chương một r m ư ơ i bốn bộ dung nạn đạt giá vọng chương một r m ư ơ i bốn bộ dung nạn đạt giá vọng võ tòng bị lý quỳ nhấc lên cũng tự nhớ tới là ai a cũng lúc trước ta cùng ca ca phụng mệnh viện binh thanh châu trên đường cũng từng gặp người này mà thôi đã là lương sơn phản tướng ít nhiều biết ca ca mưu đồ há có thể dung hắn mạng sống đợi ta tiến lên chẳng hắn lập tức đ ộ n hồi sơn đông ngươi tự đi đem từ đầu đến cuối bẩm báo ca ca lý quỳ vội vàng kéo lấy nói nhị ca như thế nào lô mãng như thế võ tòng nghe tốt không hiếm lạ nhìn từ trên xuống dưới lý quỳ bật cười nói t h i ế n h ê u hẳn là lỗ hai ta hư rồi dường như từ trong miệng ngươi lại nghe thấy lỗ mãng hai chữ mà thôi ta lại nghe ngươi nói như thế nào ta liền lỗ mãng lý quỳ trong mắt cùng ngục cục chuyển hai vòng xoa xoa thanh suỵt suỵt râu ria g ố c dạ nói cái thằng này đánh mã lân cứu đi chi phủ vương ải h ổ đến kinh thành hơn phân nửa là đưa kia chi phủ đến hắn hai cái c ô nắng quả nam trên đường đi đêm dài đằng đắng, đắng hà không nói chuyện t h ế m nói không chừng vương ải h ổ đã đem rất nhiều chuyện nói cho chi phủ võ tòng nghe hắn nói được có phần có trật tự không khỏi rất là cảm khái ca ca trước kia cùng ta nói qua một cái đông lô tướng quân cố sự h ắ n nói người tách ra ba ngày liền không thể lấy cũ mắt nhìn nhau quả là thế đã như vậy trước không giết cái thằng này ta hai người lại đi theo hắn d ò x é t định hắn chỗ n g h ỉ tạm lại nhìn ca ca như thế nào dặn dò hai người so đo định lén lút nút trong bóng tối bắt đầu theo dõi vương n g i hồ nên biết hai người này một cái là trên trời hàng ma chủ một cái là trong động hắc hùng tinh giống như thần tướng yêu ma giống nhau hùng kỳ đại hắn nếu là chiến trường giết người đều chính là đãng trận vô địch mạnh sĩ cần phải luận làm ở thám quả nhiên là trường phi s â kim mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng hắn hai cái sợ bị phát giác cẩn thận từng ly từng tí n h ế p ở phía sau v â chân v â tay né tránh trong mắt chỉ có vương ải hồ cái nào nhớ ký nhà mình hành rộng vương ải hồ đi nhanh hắn hai cái cũng đi nhanh vương ải hồ ngừng chân nhìn cô nàng hắn hai cái bối rối ở nút đi không kịp một con đường s ạ p hàng phá lật ba bốn cái người đi đường đụng ngã chỉnh n ử a đánh cũng may hình dáng kinh người không người dám dắt đánh lẫn nhau trong sách đám biểu hai cái này đối đầu vạn phu hào hán làm lên thời thiên hoạt động cái này như ở đời sau ước chừng cứ gọi là tương phản manh người tống dù không hiểu cái gì manh nhưng cũng nhìn một cười trên đường đi bao nhiêu người cười t o e t miệng rộng cười hắn chỉ có vương ải hồ ước chừng là thiên dục nảy vòng trước diệt này phách một cái nhiều năm láo sơ tặc đúng là chưa từng chút nào phát hiện bị theo dõi tại phố xá thượng đi dạo một đại bị ăn không ít quả vạt uống mấy bát canh thang lại nhìn rất nhiều bàn đ ư ờ n g cuối cùng mua con gà quay bao lá sen n h ở trong tay k h ẽ hát trở lại chỗ nghỉ tạm võ tòng nhận định địa phương mang theo lý q u ỷ trở lại chu gia lao điếm bẩm báo tào tháo dọa ném cao nha nội nửa đường m ộ n phách nước tiểu ẩm ướp một cái quần tào tháo một mình suy nghĩ một hồi âm thầm lập kế hoạch gọi đám người như thế như vậy ăn bài sùn dưới đợi cao nha nội rửa sạch hoàn tất đổi đầu sạch sẽ quần đi ra liền thấy tào tháo tháo h ngày xưa kiếp ta trở thương n ộ i lúc tốt không hướng ngạnh bây giờ hôn vào kinh thành hẳn là phải vì lương sơn dò đường cao nha nội n g h e xong c h ỉ cảm thấy mắc tiểu lại lên liên tục không ngừng tiếp lời a nha nguyên lai、like、cái thằng này vậy mà là đến dò đường hắn muốn tới dò xét gì đường là tất nhiên là giúp lâm sung dò xét ta mỗi ngày đều đi gì đường huynh trưởng trừ hắn nhất định phải trừ hắn không phải vậy lâm sung cái thằng này như biết được tiểu đệ cùng huynh trưởng giao hảo liền ngươi cũng không chịu bỏ qua đám người nghe đều cười thẩm ai nói cái thằng này không tâm kế cái này kéo người xuống nước thủ đoạn không tâm kế như thế nào thi triển được ra tào tháo nhân tiện nói không sợ nếu muốn trừ hắn cũng không khó khăn huynh đệ của ta đã thăm dò hắn ở ở nơi nào chỉ tiêu đem tin tức lộ cho thái kinh ngươi sợ thái kinh chưa trừ d i ệ t hắn sao cao nha nội nghe xong đại hỉ đúng đúng đúng thái cửu ăn hắn dóc thịt thái ra ném thật lớn mặt mũi ý kiến hay ta cái này đi nói cho thái thái sư trâm đã cao nha nội không biết tại sao lại kéo tới mộ dung quý phi nhữ mày nghĩ nghĩ đắp mộ dung quý phi tố được xứng ái thổi gối đầu phong làm một tay hảo thủ thái Thái sư mặc dù thần thông còn đại nhưng cũng từng mấy chuyến thôi tướng quan gia tất nhiên là càng tin nữ nhân của mình à. vậy nhưng hỏng bét tào tháo thở dài nói ngươi đạo như thế nào huynh đệ của ta trông thấy cùng hắn tại một chỗ người chính là k i a mộ dung quý phi huynh trưởng mộ dung nạn đạt không ngờ cao nha nội thế mà rất là quen thuộc người này cái thằng này ta biết hắn chính là đồng kinh đợi trước hàn o cố không phải phóng tới thanh châu làm c h i p h ụ sao tào tháo sầu mi khổ k i ể m nói bởi vậy ta liền đoán nghĩ không ra ngươi nói một cái lương sơn nhị đương ra một cái thanh châu tri phủ bọn họ hẳn là bắn đại bắc cũng không tới a làm sao liền ở cùng nhau đây lại nói có mộ dung tri phủ cùng phía sau mộ dung quý phi che chở thái kinh thật có thể thoại nguyện trừ kia vương ải hồ sao cao nha nội sợ hai m à kinh n ô dụng lệnh h ừ một tiếng ca ca cái này có cái gì khó đoán cái này mộ dung ngạn đạt chính là bản c h i ề u khai quốc đại tướng mộ dung diên chiêu về sau cái này mộ dung diên chiêu thì là mộ dung hoàng về sau mộ dung hoàng người thế nào y ế n thái tổ văn minh đấy vậy những này tiên ti g i ã nhân dù minh phục trung nguyên giáo hóa ngầm như thế nào không nghĩ khôi phục tổ tiên vinh quang thanh châu chỗ nào cho nên yến chi thụ vậy ta liệu cái này mộ dung ngạn đạt này đến kinh thành chính là phải vì kia vương ải hộ cầu mưu võ trước hừ hừ mượn này thu phục lương sơn nhóm khấu cho rằng p h ụ c quốc chi cơ b ả n vậy tào tháo nghe xong đại hỷ sắc mặt lại làm ra kinh hại thái độ a nha ấy ra ra như vậy vừa đến có thể như thế nào cho phải hắn như p h ụ c quốc tất yếu rộng tụ của cải ta trở ra tài sản nghiệp đều tại sơn đông chẳng phải là khó mà b ả o toàn cao nha nội ngay vậy bi vẫn nhảy người lên ra tài sản nghiệp lại tính cái rắm hắn như p h ụ c quốc lương sơn thượng mắt người thấy đều muốn tác dụng lớn cái này lâm sung lâm sung như mang binh vào kinh hai chân thằng run mắt thấy lại lại muốn nước tiểu Tào tháo thú, vàng phủ này phủ phần huynh chớ Họ vội ủi, lưng, an ủi, huynh đệ chớ sợ. Họ dù lòng lang giả đệ sợ. dù kế h phải bị chúng ta dò phá. ô n g bị ta xét ra dò Để kêu họ song n Kế sách hiện thâm mưu chính là hiền đệ nhanh chóng hồi bẩm lệ n h tôn báo xưng mộ dung ngạn đạt cùng lương sơn bạc nhị đương ra hải hồ thần quân song song vào kinh thành lại nhìn lao nhân gia ông ta an bài như thế nào cao nha nội nghe xong lập tức sinh ra r i ú khí đúng đúng đúng ta đi bẩm báo cha ta lao nhân gia ông ta nhất là căm hận lương sơn bất quá lần trước có đại thần đề nghị triệu an chính là hắn liên thủ với thái thái sư bác bỏ này nghị dứt lời vội vã liền đi tào tháo hơi ra hiệu cổ thượng t à o thời t i ề n cười một tiếng lạng yên vô tước suýt y tại cao nha nội về sau đi tào tháo lại an bài nói nhị lang ngươi cùng loan giáo sư thạch tú mục hoàng phản t h ụ y năm người tiến đến tiếp cận vương ải hồ vạn chớ để hắn phát giác như là có người tới bắt liền như thế như thế như vậy như vậy năm cái nghe đại hỉ ô n q u y ề n nói ca ca yên tâm tất nhiên không có sơ hở nào lý quý nghe không vui mừng mà nói ca ca bậc này chém giết sự nghiệp như thế nào không phái ta đi tào、tháo、nói thép tốt dùng tại trên lưới lao ngươi cùng quân sư bồi tiết ta còn có tác dụng lớn chỗ lý quý nghe phương vui hai đ ó a hoa nở các biểu một nhánh không nhắc tào tháo nơi này an bài như thế nào chỉ nói cao nha nội cách tào tháo chỗ như một trận gió hồi thái bí phủ trong phủ quản gia tiến lên đ ó lấy hắn la hét liền muốn thấy cha quản gia hồi nói lao ra có khách tới chơi thiếu ra đợi chút không mượn cao nha nội lòng nóng như lửa đốt quản ngươi cái gì có khách không có khách kêu lên ta có thiên đại sự tình muốn báo cha ta ngươi chờ cả ta đều là phản tặc đồng bọn đẩy ra quản gia như bay chạy về phía cao cầu đãi khách phóng khách cùng tới cửa chặn nghe được bên trong cao cầu nói hiện đệ để hảo hào thành châu tri phủ không làm như thế nào đông nhiên muốn đi giang cao nha nội một c ư ớ c sắp xếp gọn gàng ổn định thân hình âm thầm cả kinh nói a nha đại phản tặc đi vào trong nhà của ta có phần giáo tiên ti di mạch biết thanh châu dục phó giang nam chỗ nào cầu nha nội cơm lưu an khang nhạc phản tặc sự nghiệp hóa chạy về hướng đông Trưng 155, cao nha nội vì nghe ư ớ c thức i a Cao n trưng n a gian. Cao Nha Nội nước Nội n vì thức h g được mộ dung nạn đặt lại đến trong nhà liền không vào cửa chỉ giấu ở ngoài cửa lắng nghe chỉ nghe một người cười khổ vài tiếng thạch y thực không dám giấu dếm tiểu đệ cái này một lần lại là bị thái úy liên lụy cũ cao cầu ngạc nhiên nói ngươi tự tại thanh châu làm cha mẹ ta liền ở kinh thành t r ư ở n g quân cơ như thế nào đạo ta liên lụy ngươi mộ dung ngạn đặt nói thái úy không phải phái cái hô diên trước mang hai cái phó tướng binh tướng tám nghìn đánh lương sơn nguyên lai kia lương sơn quả nhiên không thể coi thường mấy trận đại phá hô diên trước giết hết n à i quân kia hai cái phó tướng rơi vào tặc tay không rõ sống chết hô diên trước ỉ vào võ nghệ r dễ ra bởi vì hắn cùng tiểu đệ từng có gặp mặt một lần liền đến thanh châu nep ta cầu ta mượn hắn binh mã báo thủ cao cầu nghe xong lập tức cả giận nói khá lắm hô diên trước nói khoác đại ngôn lửa gạt đi ta vô tận khí、giới. nguyên lai vậy mà bại ta đạo làm sao hơn một tháng đều không về âm cái thằng này há không đáng chết cao nha nội ở ngoài cửa âm thâm l ắ t đầu thử ngươi cái thằng này tư thông lương sơn nội ứng ngoại hợp thần tiên đi cũng phải gặp đánh bại cha ta tuy bị ngươi giấu giếm được há có thể giấu giếm được nha nội ta mộ dung ngạn đạt cười khổ nói là tiểu đệ không hợp n i ệ m động tình cũ đem hộ b i n h mã đều mượn hắn để hắn trước tiêu diệt thanh châu sơn tặc để lấy công chủ tội có mặt mũi tới gặp thái úy tốt đồng ý hắn lại mang binh đi trinh lương sơn báo thủ、Cào、cầu tội có mặt mặt mũi tới gặp thái úy tốt đồng ý phi mũi tử nhất thời cố nén không nhanh g ạ t ra một tia tươi cười nói hiện đệ là cái nhớ tình bạn cũ người cao nha nội lại là nghe được đĩu m ô i hắn nghiệm cái răng cũ lương sơn kia hàng đại tặc còn cùng hắn cấu kết thanh châu tặc nhóm còn không hết mức bị hắn thu nập rồi kia hô diên trước cũng là thằng xui xẻo quan binh cùng sơn tặc hai đầu diễn trò diễn hắn một cái hắn tổ tông hô duyên tán phục sinh cũng đánh không thắng ta hối hận a không phòng mộ dung nạn g đạt đ ố n g nhiên kêu lên ai ngờ kia hô diên trước đại ngôn liệt liệt ra trận hoàn toàn không có chim dùng bị núi nhị long hoa hòa thượng lỗ trí thâm thanh diện thú dương trí dết đến đại bại chấm đã chấm đã chấm đã chấm đã ngươi nói chính là một cái béo đại hòa thượng lỗ trí thâm còn có mặt mũi thượng trường bất dương trí mộ dung nạn đạt gật đầu nói phải cao cầu cười ha ha một tiếng sắc ý sôi t r à o hai cái này đều là k i ự u gia của ta không ngờ đều giấu đến thanh châu diệu ư, diệu ư có hắn hai cái tại h ô u diên trước đánh không lại cũng thuộc về bình thường cao nha nội tay một đám ta nói như thế nào ta nói như thế nào hắn đánh thăng cái rắm lỗ trí thâm cái thẳng này ta biết nếu không phải hắn cứu được lâm sung ta làm gì lo lắng hãi hùng không ngờ người này lại cũng vào mộ dung nạn đạt dưới trướng t cái thằng này khắp nơi thu nạp nhà ta đối đầu lại là mấy cái ý tứ liền nghe bên trong mộ dung ngạn đạt kêu khổ nói đánh không lại cũng được lại dẫn động núi nhị long đào hoa sơn hai núi hợp lực lại mời được một phản tướng tần minh t ư ơ n g trợ mấy phương hợp lực đánh vỡ ta thanh châu thành đăng châu tới tiếp viện một cái binh mã đề hạt cũng ăn hắn trở thiệt t h i lớn cao nha nội không ngừng lắc đầu gia tặc gia tặc liền đăng châu binh tướng cũng ăn ngươi hại là bất diệt binh mã của triều đình người cái thằng này như thế nào phú quốc cao cầu cũng cả kinh nói sông châu được phủ như vậy sao dám như thế lại lộng là là sơn đông cường đạo trời sinh lớn mật thí dụ như kia lương sơ tặc giang châu ở ngoài ngàn dặm bọn họ còn dám đánh h ú n g chi ngươi thanh châu cảnh nội cường nhân hiền đệ ngươi có thể từ cái này làm cường nhân trên tay chạy thoát thân cũng coi như phúc lớn mạng lớn cao nha nội âm thầm kêu to cha a ngươi chịu hắn lửa g ạ t vậy nếu không phải hắn thủ đoạn thiên quân văn mã hắn đã mọc cánh bay ra ngoài không thành mộ dung ngạn đạt may mắn nói ta có thể chạy thoát thân ngược lại nhờ có tặc bên trong có một cái nghĩa sĩ gọi là đoạt mệnh đoạt tiến thập tam lang cái thằng này bởi vì võ công giỏi bị bọn tặc nhân lửa gạt lên núi không có cam lỏng liền thừa dịp loạn đã cứu ta dốc hết sức bảo vệ. thiên sơn văn thủy bảo đảm ta đến biện kinh cao cầu nghe không khỏi khen tập bên trong có bậc này biết trung nghĩa không quên gốc cũng là khó được cao nha nội hiếm ngạc như nói q u á i thai q u á i thai không phải ải h ổ thần quân vương ải h ổ sao cái này đến thập tam lang cái q u ỷ gì lại nghe mộ dung ngạn đặt nói thái u y cái này lời nói nói rất đúng tên kia mặc dù thân hình thấp ngắn lớn lên cũng có chút mặt xấu ngược lại là cái cực dụng tâm người lại nhất nhận biết lục lâm hoạt động nghị kia thanh châu tới đây một đường bao nhiêu cường nhân bởi vì hắn nhận biết những này cường nhân thủ đoạn một đường làm đi tắt đi làm tránh tắt tránh đúng là chưa gặp phải nửa điểm nguy hiểm Bậc này người, thái ngày à hủy thái tiếu sau phỉ, l một c h ể tác dung nạn đạt gật gú đắc ý nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng người chưa ra trận mà đã thắng trong kế hoạch ở miếu đường là vì tính toán nhiều và chú đáo người chưa ra trận mà đã thất bại trong kế hoạch ở miếu đường là vì tính toán chưa đủ cao cầu trong lòng ngầm mực ở trước mặt ta rơi rất túi sách còn không phải bị g i ế t đến độc thân lẩn trốn cười nói đúng đúng là như thế có cái này hiến thập tam lang tặc bên trong hư thực ta biết rõ chi sao có không thắng cái thằng này liền liền phong hắn cái đề hạn cũng không đủ cao nha nội nghe hận không thể dậm chân tang ốc cha nha bên trong tặc nhân kế vậy cái gì thấp ngắn mập xấu đây không phải chính là ải h ổ thần quân sao ải h ổ thần quân chính là thái thái sư tử thụ mộ dung ngạn đạt như thế nào không biết cô ý để hắn đổi họ yến yến a cũng quả nhiên bị đa tình thư sinh đoán chúng cái thằng này kết giao cường nhân c h í tại p h ú c kiến mộ dung nạn g đặt chắp tay nói được thái úy lời này cũng không hưởng công hắn cứu tiểu đệ một trận tiểu đệ mấy ngày nay viếng thăm rất nhiều bằng hữu cũ hôm nay gặp qua thái úy ngày mai liền cầu kiến quan gia t h ỉ n h tội đến lúc đó triều đình luận tội tự có người thay ta mở biện điều ta đi giang nam đi nhậm trước đều là còn mời thái úy hỗ trợ chặn chân lần này thỉnh t ỉ n h tiểu đệ đến chết không quên tất có báo đáp cao cầu cười nói khách khí khách khí mạnh tặc xâm phạm b i ê n giới thật bàn về tới vẫn là ta cái này thái úy không phải hiền đệ vừa lúc mà gặp bị liên lụy phải dùng đ ư c h ỗ ngô hình tất nhiên là việc nhân đức không n ư ợ c ai hai người một phen trò chuyện chủ và khách đều vui vẻ mộ dung nạn g đạt tìm cớ thời gian không còn sớm cáo từ rời đi lưu lại chỗ ngồi bên cạnh trĩu nặng một cái kiện hàng đợi hắn đi cao cầu mừng khấp khởi đi lấy bao k h ỏ a đặt lên b à n c ở i ra xem xét chính là một cái hộp gỗ mở ra bên trong là một tôn ngọc thạch điêu khắc kỳ lân lấy trong tay nhìn kỹ ngọc thạch này thuần trắng không rảnh ôn nhuận như son chỉ có kỳ lân hai mắt hai sừng thiên nhiên màu son chạm trổ cũng là giống như sinh chính là lấy cao cầu tầm mắt nhất thời cũng không khỏi thần mê hắn chính thưởng thức cao hứng bỗng nhiên phía sau chuyển đến kêu to một tiếng cha à cao cầu ă n cái này giật mình kỳ lân lập tức rời tay thẳng hướng trên mặt đất rơi xuống mắt thấy cái này khó được chân bảo liền phải hóa thành vỡ nát khá lắm cao cầu đ ỗ n g nhiên dối ra chân phải một câu k i a trĩu nặng kỳ lân lập tức ngừng giữa không t r ú n g hắn bàn chân kia tựa như n hồ ư h điệp nhất chuyển bên trong m u bàn chân một đập kỳ lân ngược lại bay lên lập tức đầu gối co lại một đỉnh kỳ lân không nghiêng không lệnh hồi tới trong tay hắn cái này một câu một đập một đỉnh như hành vân dường như nước chạy hoàn toàn không cần nghĩ ngợi quả nhiên là thần để ý trước xuất thần nhập hóa hiện thị rõ đại tống đệ nhất tuyển thủ quốc gia phong thái thẳng đến nâng trong tay một người, mới hiểu được. suýt nữa đánh bà bối giận dữ quay đầu thuận thế mở ra một cái chân to cao nha nội thấy không ổn đầu lưỡi bay nhanh rung động cha a kia mộ dung ngạn đạt ý muốn mưu phản phục quốc lương sơn núi nhị long đào hoa sơn đều là thủ hạ của hắn kia yến thập tam lang chính là lương sơn nhị đương ra ải hồ thần quân vương ải hồ vì cái gì họ yến liền là bởi vì mộ dung lao tặc chính là yên quốc hậu nhân a trà tha mạng hô một trận kình gió thổi qua cao nha nội tóc p h i ê u khởi cao thái h u cao mày đông chậm rãi buông xuống lơ lửng tại cao nha nội khuôn mặt một tấc chỗ bàn chân chầm giọng ngươi cho ta tinh tế nói đến có phần giá cha tử đ à n tâm báo quân thượng d i n t r í trường đao trạng không tuân thủ đạo làm thần hôm nay bận quá buổi tối mới đ ổ i cùng viết bởi vậy một nhà c h ư một trăm năm mươi sáu thái sư ngược lại đá tử ký i quan c h ư một trăm năm mươi sáu thái sư ngược lại đá tử ký i quan cao nha nội n u ố t n g ụ m nước bọn áp chế kinh hồn vội và nói g n hải nhi kết giao đàm kia sơn đông p h ụ thương bọn họ thương đội từng mấy lần bị lương sơn bạc c h ố tiếp k hôm nay tại kinh thành đi dạo đ ỗ n g nhiên trông thấy lương sơn tặc nhị đương ra hải hồ thần quân liền đi theo cái thẳng này đến chỗ nghỉ tạm nguyên lai、like、đúng là cùng mộ dung n ạ n đạt pha trộn một chỗ cha mời nghĩ đường, đường thành châu chi phủ tự mình hội kinh còn mang theo lương sơn nhị đương ra ở trong đó m ở ám há không khả nghi cao cầu cao mày nói chính mộ dung ngạn đạt nói rồi thanh châu bị cường nhân đánh vỡ là một cái gọi hiến thập tam lang lâm trận phản loạn lúc này mới cứu hắn đi ra cao nha nội nghe chật chật chật lưỡi không ngừng lắc đầu cha a cha kia mộ dung ngạn đạt thả cái này vang cải r á m liền cứ gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đều là chơi quen cho xiếp há có thể giấu dếm được ta kỳ thật việc này không thể minh bạch hơn được nữa kia cái gì núi nhị long đào hoa sơn đều tất nhiên là tâm phúc của hắn cao cầu nghe n h ư mày không nói cao nha nội càng nói càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cha ngợi nghĩ hô diên trước võ nghệ là ngươi tự mình nhìn qua hắn vẫn thắng không được đối đầu cái gì chim biến thập tam lang liền có thể cứu ra người đến rõ ràng là chính bọn họ dựng đài chính mình hát h í khúc trôn giết hô diên trước cha lại nghĩ kia lỗ trí thâm dương trí đều là ta ra cựu người đại tống bốn trăm tòa quân châu nơi nào không thể ẩn nấp t h â n vì sao hết lần này tới lần khác không hẹn mà cùng đều đi hắn thanh châu ngay cả lương sơn cũng là cái thằng này n â n không phải vậy hảo hảo hải hồ thần quân đổi kêu cái gì đến thập tam lang còn ra sức thay hắn lấy quan cao cầu nghe không khỏi gật đầu lập tức nghĩ lại một phen nhưng lại lắc đầu vi phụ vẫn cảm thấy không đúng cái này mộ dung ngạn đạt thế hệ còn lại mội mội càng là cao cư quý phi hắn một cái văn nhân có thể tạo cái gì phản lại nói hắn có phản ý vì sao muốn đi g i a n nam cao nha nội thấy lao cha ngu mội ngoan cố mất linh không khỏi đau lòng như góc cha à cái này một t i ế t ngươi cũng không biết k i a m ộ dung ngạn đạt tổ tiên chính là cái gì đại y ê n quốc hoàng đế thanh châu k i a m ộ t vùng vốn chính là yên quốc cố thổ hắn ở nơi đó làm tri phủ lâu tự nhiên nhớ tới tổ tông mỹ phong bởi vậy liền sinh ra phản tâm đến vây phần hắn vì cái gì đến giang nam hừ hừ chính là bởi vì hắn là cái không có chim gan toan sinh muốn tạo phản lại không có can đảm dứt khoát để dưới trướng giặc cỏ đánh thanh c h â u mượn cớ thoát thân tốt gọi lũ giặc cỏ khởi sự khởi sự nếu là không thành hắn lông tóc không tuồn hao vẫn như cũng làm hắn quốc cứu chi phủ nếu là thành đại sự hắn liền trở về làm hoàng đế vậy không phải vậy vì sao đau khổ thay vương ải hồ cầu quan l i ê n là vì để lũ giặc cỏ chịu hết hy vọng ra sức sao cao cầu nghe nhi từ nói nói chắc như đinh đóng cột không k h i liên tục gật đầu vớt râu vắt ó c suy nghĩ cao nha nội gấp đến độ g ơ chân cha à ngươi chỉ muốn nghĩ. hắn đại sự như thành tất nhiên trọng dụng những cái kia cường đạo cái gì lâm xung lỗ trí thâm dương trí đánh tới kinh sư cha con ta lại nên làm như thế nào thốt ra lời này cao cầu không khỏi hái hùng kiếp vĩa cắn răng nói mà thôi vi phụ đã hiểu thấu đáo trong đó chi mấu chốt kỳ thật chỉ tại cái kia hiến thập tam lang trên thân nhưng ư ờ i này quả nhiên là vương n g i h ổ cái này mộ dung nạn đạt chỉ sợ thật sự là có không tuân thủ đạo làm thần chi ý liền quyết định vi phụ đ ắ c thế đều nhờ vào thanh tâm hắn cho dù có không tuân thủ đạo làm thần chi ngại đoán dù sao cũng là cái quốc cứu ta sao tốt tự tiện làm hắn kia vương n g i h ổ cùng thái thái sư có giết con đại thủ chẳng bằng ta đi tiếp thái thái sư làm cái nhân tình để hắn thân cao già mà ta cao nha nội nghe xong đại hỷ quả nhiên gừng càng già càng tay để kia thái thái sư đi báo thủ cha con ta tỏa sơn quan hồ đấu c a o cầu ha ha cười to vô cao nha nội đầu nói không ngờ ta cái này khốn nạn nhi tử ngược lại là rất có tiến bộ việc này không nên chậm trễ vi phụ cái này đi thái thái sư p h ụ thượng đi một lần dứt lời không để ý thiên muộn vội vàng kỹ con ngựa mang ấ y cá thể mình thuộc h thẳng đến thái sư thái kinh phủ thượng thái kinh lúc này năm hơn thất tuần hoàng đế bái vì thái sư tể t phong ngụy quốc công số con trai thậm chí tôn nhi đều làm được đại học sĩ quả nhiên là địa vị c ự c cao cả nhà quý tộc hán chỗ ở so với cao cầu phủ đệ càng thêm tráng lệ mười lần thái kinh tuổi tác dù lão hưởng lạc chi tâm lại là không suy ngay tại uống rượu xem múa chợt nghe cao cầu cầu kiến c a o mày nói cái thằng này giờ phút này tới gặp tất có đại sự có thể khiến phòng khách chờ đợi cao cầu ở phòng khách chờ đợi một hồi thái kinh xuyên thân đạo bảo chậm rãi đi đến cao cầu bận bịu thấy lễ thái kinh k h á c k h o tay lệnh lo pha trả đối lãi các phân chủ khách ngồi xuống cao cầu không chút hoang mang hàn huyên vài câu thuận miệng nói, hôm nay thanh châu tri phủ mộ dung ngạn đạt đ ố n g nhiên tới chơi đạo la giặc cỏ đánh thành tử hắn trốn hồi kinh thành muốn mưu cái giang nam thái bình quan nhi làm thái thái sư từ chối cho ý kiến nói hắn hai ngày này cũng không có thiếu chạy phương pháp hừ hừ đường đường tri phủ bỏ thành mà đi quả nhiên là trung thành và tận tâm bất quá hắn là quan gia anh em vợ đây chính là quan gia gia sự ta các ngoại nhân cũng không cần thiết nói thêm cái gì cao cầu biết hắn mắt đông đảo cũng không kỳ lạ cười nói lao thái sư lời nói này chính là lao thành new cốc chi nôn lần này mộ dung ngạn đạt trốn về tự xưng chính là một cái gọi hiến thập tam lang giặc cỏ cứu rút hắn đến hạ quan phụ thượng chính là phải vì cái thằng này mữ quan bất quá hạ quan lại nghe người ta nói cái này đến thập tam lang kỳ thật chính là dùng tên giả thân phận chân chính lại là bây giờ treo thưởng đổi u bắt trọng phạm lương sơn bạc nhị đương r a người xưng ơ ải hồ thần quân đại tặc vương ải hồ vương ải hồ thái kinh lúc đầu dường như trận không phải trận hai mắt trong nháy mắt trứng lên lộ ra đáng sợ h ư n g quang ngồi thẳng người nói sát hại nhà ta tiểu cựu cái kia vương ải hồ sao cái thằng này cũng dám đến kinh thành cao cầu mơ hồ cái nào cũng được nói tóm lại hạ quan đạt được báo cáo chính là như thế thái thái sư môn hạ rộng có cao thủ bắt giữ một khảo liệt biết lập tức đem vương hải hổ mộ dung nạn đặt chỗ ở báo cho thái kinh nhắm mắt suy nghĩ một phen đ ô n g nhiên vừa mở mắt người tới đi đem giang c h â u kêu mấy khối phế liệu đem tới không bao lâu một số trong phủ k i ệ n b u ộ c áp giải sáu bảy người t h ă n g đường k i ệ n b u ộ c nhóm vừa mới bông u tay từng cái liền hề vải tại đất trong miệng buồn bã xin tha cào cầu đem mắt xem xét hít sâu một hơi mấy cái này toàn thân nước súng ra thịt đều ngâm nát trắng bóng giỏi b ỏ c h e kín vết thương gậy cây tủi bình thường phát ra kinh người hôi thối hiển nhiên là tại thủy lao bên trong không biết quan bao lâu thái kinh đem mướm mày lập tức có bảy tám cái hạ nhân nước ch cao cầu chung quanh b ả y ra mấy chục cái kiểu d á n g tinh mỹ sứ men xanh lư hương bên trong đốt đơn giản đ à n m ộ băng hương long tiên đậu khấu từng sợi hương vụ phun ra lập tức ngăn cách không chịu nổi chi vị thái kinh thản như nói mấy cái này chính là giang châu đô đầu ngu hầu cường đạo lâm thành không nghĩ giết địch báo quốc ngược lại vứt bỏ phái đi chạy thoát thân bị ta bắt tới nhốt tại thủy lao bên trong làm bọn hắn tự xét lại liên k h é t quát một tiếng đều không cần nhau nhau lão phu hỏi các người một câu kia lương sơn bạc có cái ải hồ thật vân gọi là vương ải hồ ngươi chờ có thể nhận biết sao phía dưới mấy cái tranh nhau chen lấn áp thái chỉ cái này vương hại hổ nhất chịu ra mặt giết hại thái cựu tướng công chính là hắn ta chở như thế nào không biết kia bọn tặc nhân rời thành lúc cũng là hắn cao cao đứng ở trên xe hô nữ nương môn theo hắn hồi lương sơn h ư ở n g thụ một thân mập lùn xấu xí gặp một lần rốt cuộc khó quên thái kinh khỏe miệng móc ra một k i a cười lạnh nói đã như vậy đợi chút nữa có người đến các ngươi nhận một nhận nếu có thể nhận đúng lao phu khai ân miễn các ngươi tội sống kia làm người nghe vậy đại hỷ từng cái t h ú c thít dập đầu cảm ơn không dứt thái kinh liền đối với cao cầu nói cao thạnh t h lão phu trong phủ dù có mấy cái hộ viện võ sư như thế nào k như ăn hắn chạy chạy ra thành đi sợ là rốt cuộc khó gặp thái úy thủy hạ tướng tài nhiều như lang như hổ lão phu liền xá mặt mò cầu thái úy bắt người này đến nếu có thể báo con ta huyết cửu từ trên xuống dưới nhà họ thái đồng cảm ân đức cao cầu hít vào m ộ t hơi thâm giận nói quả nhiên là người lao tinh ủy lao linh ta trông cậy vào ngươi vóc dáng đại ra mặt ai ngờ ngươi một cái ngược lại đá từ kim quan đem khí cầu đá trả tới khí thôi vừa bất đắc dĩ mà thôi tuy là muốn ra mặt tốt xấu rơi hắn một cái to lớn nhân tình huống hồ ta chỉ cầm cường đạo lại không đi hỏi mộ dung nạn đạt điệu sự đến tiếp sau kia cường đạo dính liễu vẫn là lao nhi này trên thân truyện bà đứng người lên liền ô m quyền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thái c ử u công tử chính là quốc chi lương tài hắn bị hãng hại tựa như hạ quan thân huynh đệ tổn hại bình thường cái này đem lòng chua suốt đau đớn chi nước mắt lâu ốc hạ quan trong lồng ngực hôm nay chính là đem cái này biện kinh lật cái út sấp cũng muốn bắt cầu tặc thế ta thái c ử u huynh đệ tại thiên anh linh thái kinh nghe lời này hắn không khỏi không đứng dậy làm ra cảm động thần sắc chắp tay tả nói đều nhờ vào thái úy tri lực có phần giáo thái úy tự kiềm chế kỹ thuật bóng cao thái sư thối pháp gần như yêu vừa đến vừa đi đều đề kỹ tất cả một đáp triển diệu chiêu. Trưng tổn thương ai hổ? 157, là ai ải cao t trưng hổ, là i ải tổn thương cất hổ. c a cầu trở ra phủ thái sư nhà mình trong lòng tính kế nói tả hữu bất quá một cái vương ải hổ lại vô bên cạnh người trợ giúp ta phái hai cái manh tướng lại lính hai trăm binh sĩ liền là chân thần quân cũng cầm xuống làm gì hành động lớn l i ê n dặn dò hai cái thuộc hạ một cái đi gọi lấy đảng gia huynh đệ một cái chấp h à n đ ơ n tín đi trong doanh điều hai trăm binh sĩ tới cao cầu chấp trưởng quân cơ dưới trướng nha tướng rất nhiều trong đó có hai cái nhất phải dùng chịu định bợ chính là huynh đệ hai người một cái đảng thế anh một cái đảng thế hùng đều khiến cho thép tốt sóc võ nghệ cao hơn cùng thế hệ hiện thực sung túc vì thống chế quan lần này đang muốn điều hai bọn họ xuất lực nơi không xa thời thiên thấy cao cầu rục ngựa đứng ở đầu đường lại gặp hai cái từ người chạy vội chạy trong lòng hiểu rõ triển khai k i n h công đủ không chia xuống đất cướp trở về bẩm báo tào tháo đạo là cao cầu r a thái kinh phủ đệ điều binh kể i n tướng sắp đập thủ tào tháo nghe đ ạ i hỉ nói huynh đệ chớ hiềm vất vả thẳng đi bên trong đường phố nói cho nhị lan bọn hắn quan binh đem đến chiếu kế mà đi bọn họ tự biết như thế nào làm việc thời thiên gật đầu một cái đẩy ra cửa sổ võ sắp xuất hiện đi dẫm lên mái hiến đi cao cầu bên này không cần một cái càng sau đảng gia huynh đệ hai trăm binh sĩ đều đã đến đông đủ cao cầu chừng lên mắt đem đám người nhìn một lần mới nói tối nay triệu tập các ngươi chính là có một cọc đại sự hư hư thực thực hại thái cựu tri phủ lương sơn đại tặc c á i c ư ớ t hổ một mình chui vào trong kinh bùn thái úy tự mình dẫn các ngươi đi đổi bắt chỉ có một cọc nơi đó chính là nội thành không thể nháo động tinh lớn đến lúc đó phân một trăm năm mươi người giữ v ơ n g tiệm kia từ trước sau đảng gia huynh đệ mang năm mươi người đi lấy hạ tặc nhân nhớ lấy chỉ cầm kia cọt giết việc không cần để ý cái này c ọ việc phải làm xử lý thuận lợi từng cái trọng t ư ờ n g như có sai lầm chặt chẽ h ỏ i trách xuất phát hắn hùng dũng ai vệ dẫn cái này làm người đến cao nha nội nói tới khách sạn vung tay lên hơn một trăm binh sĩ đem khách sạn vây mưa gió không lọt đảng thế anh đảng thế hùng hai cái phân chấn tinh thần bởi vì là trong phòng bắt tặc đều bỏ qua dùng quen sát sóc c á c đ ề y một thanh đơn a o đá văng ra cửa lớn xuất lĩnh đ á m người đi đến sông lên tắc quái như thế nào chủ cửa hàng tiểu nhị đều ngã trên mặt đất trong miệng tiếng ngáy nặng nề đảng g a huynh đệ lướp nhau bỗng nhiên đều cảm thấy đầu mục mêm mụi bên cạnh phốc phốc vài tiếng mấy cá thể yếu quân tốt trước tự ngã hai cái này trong lòng hoảng hốt v t đ ê n g g i k huynh đệ cán công xuất ruột lúc này kéo xuống chiến bảo trong lúc cấp thiết không chỗ tìm nước vừa lúc cấp thiết không chỗ tìm n a ớ c vừa lúc cấp thiết không chỗ tìm nước vừa lúc cấp thiết không chỗ tìm nước vừa lúc cắp nhẹ nhậu n được móc ra tiểu tử hướng chiến bảo thượng bùng ra tao dỗ dành mông ở trên mặt tiêu to rét trở lại trong khách sạn hắn hai cái một đường dẫn đầu rét lên lầu dọc theo đường khách nhân ngã lấy đất đều là nặng nề ngủ say thẳng đến vương anh ở chỗ đó gian phòng bay lên đá một cái bay ra ngoài môn lại thấy trên mặt đất ngã lăn một cái mập lùn miệng đầy đầy lỗ thai đều là máu tươi bên tường dựng thẳng một đầu thiết thương đảng gia huynh đệ không biết sao vội vàng gọi người n h ấ t cái này mập lùn cầm thiết thương xuống lầu đi ra khách sạn đến bẩm bảo nói trong khách sạn người đều bị mê đảo chỉ có cái thằng này bị người cắt đầu lưỡi đâm lỗ thai nhìn thân hình ngược lại là có phần dường như kia cải cất hổ cao cầu gặp một lần kinh hãi kêu lên lại là cái gì người hạ thủ vội vàng dặn dò hai cái thống chế quan một cái nhanh chóng đi tìm ý xử đến trước bảo trụ mập lùn tính mệnh một cái khác lại dẫn người vào khách sạn đem tất cả mọi người khiêng ra tới kêu loạn một trận b u ô n ba không bao lâu tìm đến cái đại phu t r ậ n bệnh một hồi bẩm báo nói tốt g i á o thái úy biết được người này ta đã ngừng lại h á n huyết chắc hẳn không nhân tiện chết chỉ là đầu lưỡi tận gốc mà đức màng nhị cũng bị đâm rách lại là thành một phế nhân cao cầu nghe mặt trầm như nước lại nhìn đảng thế v ù n g rời ra ngoài đám người trong đó cũng vô mộ dung nạn、đạn. lệnh ngươi một trậu nước lạnh tới tỉnh trường quỹ cùng tiểu nhị hai cái thấy tình hình như vậy doa đến kêu to cao cầu bay lên hai cước đá ngã lăn hai người quắt tất cả im miệng cho ta ta hỏi một câu các ngươi liền tình hình thực tế đ á p đến không phải vậy chứa chấp phản tắc tội t đều là ngươi hai người lưng hai cái dọa đến cắn chỉ run dậy liên tục gật đầu cao cầu chỉ vào vương anh nói người này ngươi chờ có thể nhận biết trưởng quỹ quá khứ nhìn thoáng qua giật mình đến sắc mặt xàm trắng lắp b ắ p nói cái này khách nhân cùng một cái cao mập khách nhân là người hầu đến cửa hàng nhỏ đã ở mấy ngày hắn như vậy hình dạng lại không phải cửa hàng nhỏ gây nên cao cầu trong lòng cảm giác nặng n ề lại hỏi cùng hắn cùng đi khách nhân đâu trưởng quỹ mà nói người kia mỗi ngày bận rộn đi sớm về trễ hôm nay buổi chiều trở về về sau chẳng biết tại sao mang mũ rộng ả n h có hành lý liền muốn đi tiểu nhân ngay tại tính s ố sách liếc mắt một cái trông thấy hắn ống tay háo đều làm máu tươi sợ nhảy lên liền muốn cứ gọi lại hắn để ra nghi vấn ai ngờ hắn trong tay háo đ ỗ n g nhiên l ă n ra mấy cái cỏ cầu phát ra khói d à y đặc c u ộ n c u ộ n tiểu nhân ngửi được trong mũi liền bất tỉnh nhân sự cao cầu trong lòng càng kinh trầm giọng nói ngươi chưa từng nhìn làm sao cái này đi chính là cùng cái này người lồn cùng đi người trưởng quỹ run lẩy bẩy mà nói thân hình phục sức đều là bình thường không hai mũ rộng đ n h ép tới thấp che khuất hơn phân nửa mặt nhưng là d â u rịa cái cầm lộ ra hẳn là cái này thấp khách nhân cùng đi khách nhân cào cầu nghe n h a o mắt lại âm thầm suy nghĩ hẳn là ta kia nhi t ử ngốc ăn nói linh tinh vậy mà nói được chuẩn rồi cái này mộ dung ngạn đạt chính xác có tâm tạo phản lại là ai mật báo cho hắn biết tiết lộ phong thanh chính mình chạy rồi nhưng là cái thằng này nếu là hắn đồng bọn lại như thế nào hạ độc thủ như thế nhất thời trong lòng phỏng đoán không ra lại sợ người bị thương nặng mà chết vội vàng để người nhấc thẳng đến thái kinh p h thượng thấy thái kinh đem chuyện trải qua thuật lại thái kinh cũng cảm giác quái dị cau mày không nói hồi lâu nói trước phân biệt chính bản thân gọi tới đám kia giang châu phế v ậ t nhóm làm bọn hắn từng bước từng bước đi xem sáu bảy người tuần tự nhìn qua đều nói là vương anh thái kinh cười lạnh nói quả nhiên chính là hải c ư ớ c hồ lại nói cái gì y ế n thập tam lang cao cầu nghe tròng mắt đi một vòng thấp giọng nói ta kia ngu nhi ngược lại là có cái cổ quá ý nghĩ hắn nói cái này lương sơn thanh châu cắp nơi cường đạo chính là cùng mộ dung ngạn đạt cấu kết lúc trước hô diên trước xuất binh chính là cái này mộ dung ngạn đạt mật báo đến mức hao binh tổ tướng cho tới nay tùng tích không rõ cái gọi là đánh thanh châu nói không chừng chính là chính mộ dung ngạn đạt làm c ụ t ố t thoát thân bỏ qua một bên đằng sau liên quan lại để cho cường đạo nhóm thời sự n h ư đồ phú quốc phú quốc thái kinh lao mắt vừa mở t h ầ n s á c sắp bén hắn mộ dung ra thế chị u hoàng â n sao dám có cái này lấn thiên đắc nghiệm bất quá nếu là bàn về huyết mạch ngày xưa yên quốc thái tổ hoàng đế mộ dung hoàng đích thật là cái thằng này tiên tổ cao cầu chỉ vào vương ải hồ nói mộ dung nạn đặt tại biện kinh rất có c ă n cơ nếu nói hắn nghe phong thanh bỏ chạy cũng thuộc về bình thường chỉ là hạ quan không rõ cái này vương ải hồ nếu là hắn đồng bọn hắn vì sao hạ độc thủ như thế còn nữa hắn một người thư sinh có thể nào hạ độc thủ như thế thái kinh cười lạnh nói vì sao hạ độc thủ ừ cái thằng này bây giờ vô thai không thể nghe vô lưới không thể nói ta chờ muốn khảo vấn tất nhiên tốn công tốn sức hắn thì tốt thừa dịp cơ hội trốn xa cũng về phần hắn làm sao hạ độc thủ có lẽ còn có giúp đỡ hoặc là hắn vốn là g i ấ u bản sự nếu là hắn mộ dung thị thật có tạo phản phục quốc chi niệm vậy làm sao cũng có thể cao cầu giật mình a nha ta nên lập tức phái người phong tỏa bốn môn đại lục soát toàn thành nói lấy liền muốn hạ lệ thái kinh dựng thẳng lên một tay ngừng lại hắn chấm dai nói tạo phản cũng được phục quốc cũng được đều là suy đoán mà thôi mộ dung ra chính là khai quốc công thần hắn hội tử lại có phần bị ân sủng như cầm không được chứng cứ rõ ràng cuối cùng chính là miệng lưỡi kiện cáo chuyện này người ta để ở trong lòng liền đủ quay đầu lại nói người tới mời thái y đến cứu người này thái kinh ra là có thái y ở lâu vội vàng mời đến châm cứu g i ó t thuốc cứu tỉnh vương anh mắt lừa một cái trông thấy trước mắt chẳng cảnh trong miệng hai lỗ thai càng là đau đến không muốn sống không khỏi hoa hoa kêu thảm thái y vội vàng cấp hắn thi trâm giảm đau hơn nửa ngày mới đình chỉ giấy g i a thái kinh gọi người mang tới giấy bút hào hào viết mấy chữ mộ dung nạn đặt ở đầu là ai tổn thương người hiện lên cho vương anh đi xem vương anh nhìn một chút trên mặt lộ ra vẻ m ở mịt thái kinh cao cầu lướt nhau đáy lòng đều là trầm xuống mà thôi này người không biết chữ hai không thể nghe miệng không thể nói lại không biết chữ thái kinh thở dài đến à đem ta cất dấu tốt tham lấy một đầu đến nấu canh cho hắn ăn uống ngày mai buổi trưa ba khắc ngọ môn bên ngoài d ố c thịt hắn đi có phần giáo ải hộ thần quân vận mệnh điêu mộ dung chi phủ tâm hơi tiêu dâm nhân thêm nữ ăn thịt người thịt khó tránh khỏi ba sáu k h ô n không k ô n g nào hôm nay hai chương cuối tuần có mới đề cử ngày mai lên tiểu thử một chút đệ hay h có k ô ngay bộc nội được phát nhà hiệp tình Trước tặng đạo. o bào đao. Trước tình tặng nhà nội n hiệp g kế tiếp buổi trưa cao nha nội có một cái hình chữ nhật b a o khỏa một bước ba hôi đến tìm tào tháo tào tháo liếc mắt một cái nhìn ra lấy bao khỏa kia kích thước không phải yêu đao chính là bội kiếm cười nói hiền đệ hẳn là bởi vì vương ải hồ sự t ì n h cảm thấy biện kinh không an toàn muốn cùng vi huynh học võ cao nha nội trợn mắt chừng một cái nói ta muốn học võ có rất nhiều người chịu giáo làm gì đến làm phiền đại ca nói lấy phí sức đem bao khỏa cởi xuống chịu nặng đặt lên bản Người nói, hôm qua thành a báo tin có công, có c a ta m em cầm kia tặc, hắn i n chính là lương sơn vương hộ, cho là tốt thái, thái Sư, cha ta một muốn hứng, liền muốn thưởng ta. âm hắn cao vút nữ tốc nhanh chóng cùng được một đám tiểu mẫu vịt vịt được hưng ơ phấn đem ngô dụng bọn người hút dẫn tới cao nha nội gặp người nhiều càng phát ra hăng hái các minh đệ đều là hiểu rõ ta muốn ta đường đường cao nha nội tại cái này biện lương thành hô phong hoa vũ phong lưu vô song ta còn thiếu cái gì ta cái gì cũng không thiếu ta liền nghĩ chẳng bằng thừa cơ giúp ta đại ca lấy kiện bảo vật nói lấy dùng sức vỗ vô, vô bao khỏa kia nói nhà ta lão cha có dấu bảo đao một ngụm yêu như tính mạng kia là thế nào cũng sẽ không cho ta bất quá đương sơ có cái phạm tội cách chức trước điện ti chế sứ dương trí bên đường giết người ra truyền một ngụm hảo đào bị khai phong p h ụ x u n g công cũng rơi xuống cha ta trong tay ta liền thừa dịp hắn cao hứng cùng hắn lấy thanh đao này thử đưa cho ta đại ca cũng không hưởng công chúng ta quen biết một trận dứt lời dương dương đắc y đem bao phục mở ra nhưng thấy bên trong một thanh đơn đao vỏ đao trôi đao đều là phát tố vô hoa chỉ là so với giống nhau yêu đao đặc biệt rộng rãi không ít trôi đao cũng là tráng kiện như cổ tay tào tháo nhìn nói tốt một thanh đ c quả, quả nhiên là chữ nặng h kim lương ngân phòng ánh sáng sáng lấn xương ép tuyết tiện tay múa cái đao hoa liền dường như kim dịch ngần tương chợ tiết đâm vào mắt người mục hoa mắt ra thịt phát lạnh cao nha nội thấy mọi người sợ hai tháng phục càng là cao hứng bừng bừng khoe con nói đao này có ba cọc lợi hại chỗ đệ nhất thổi tóc tóc nước thứ nhì trảm đồng chặt thiết nhận miệng không quấn nhưng như tam tóc tóc không không, cùng lúc có thể làm đến hai điểm này đau trên đời tuệ không mây trôi cực xác tắc giòn kiên tắc khó duệ đây vốn là hoàn toàn trái lại hai cái phương hướng có thể tại một cây đau trên thân c n g cả bảo đau hai chữ đủ có thể coi là đến nỗi giết người trên đao không có huyết tắc là bởi vì đao rất nhanh một đao chặt qua không chút nào dừng lại huyết còn không kịp chạy ra võ thỏng thạch tú mục hoàng ba cái võ nghệ tối cao tuần tự tiếp nhận thưởng thức một phen mục hoàng vung hai lần t i ê u lên lấy hoàng kim khảm xuống đao là vì tăng đao chi trọng theo ta thấy đao này hình dạng vốn nên là cán giải đại đao lại là lấy ra cả ngán giải đ ổ i thành đơn đao n ô dụng cả kinh nói t i a dương trí nghe nói là sóng trời dương phủ về sau tổ tông chính là kim đao lệnh công dương kế nghiệp đao này đã là gia truyền hẳn là chính là dương lệnh công kim đao đổi thành mục hoàng nói có nhiều khả năng dù sao dương g i a tướng trừ lao lệnh công bên ngoài phần lớn dùng thương đổi thành đơn đao phòng thân cũng hợp tình hợp lý đám người ánh mắt đụng một cái đều biết lẫn nhau chi ý đáng thương k i a dương trí một lòng khôi phục tổ tông cửa nhà lại rơi được ném thân lục lâm trong lòng lo khổ tự không cần phải nói nếu là được hồi cái này đem tổ truyền kim lương bảo đao bao nhiêu cũng là an ủi t à o tháo lấy đao c ò n vỏ t r i n h trọng thu hồi cười nói tây đao này hay là lắm hiện đệ quả nhiên là nghĩa khí sâu nặng người mà thôi thừa dịp hôm nay cao hứng ngô huynh tiểu làm một đông mời hiện đệ đi t i ê lý sư sư hoặc triệu nguyên nô trô đuồng nghịch nhạt một phen thế nào cao nha nội nghe đại hỷ lại lắc đầu nói ca ca còn nói người ngoài nghề lời nói nào có đại buổi t r ư a đi biểu tử trong nhà đạo lý nàng h ô m qua độ đêm tuổi già cô đơn cũng không biết t ỉ n h chưa t ỉ n h đấy tiểu đ ệ sớm chạy đến một là đưa đao hai là có cái náo nhiệt mời đại ca nhìn kia vương ải hồ không phải tại giang châu d ố c thị thái t kiểu sao thái thái sư phải vì nhi tử báo thủ hôm nay buổi trưa ba khắc ngọ môn bên ngoài lăng chỉ vương ải hồ bậc này cho hay mấy năm cũng khó gặp một hồi chúng ta hiện lại xuất phát nhất định có thể chiếm cái tốt vị tào tháo làm ngạc nhiên chẳng nói ta chờ thường nghe người ta nói thiên đao và quả thì thật có một ấ y nay cái được chứng kiến. Hôm nay nhờ hiền đệ phúc, thức kiến. hiền tới kiến đệ đến Hôm nhờ muốn m lần, làm sao liền gọi là thiên sao gọi đám a vạn quả, đi đi đi, c c người lập tức đứng dậy vui mừng hớn hở đi ra ngoài nên ngang hướng n g õ môn đi đến trên đường đi qua một cái ăn trải cao nha nội đứng thẳng chân nói khoan đã nhà này hạnh nhân trà làm được vô cùng tốt ta c h ờ uống một chén lại đi không mượn lý quỳ nghe nôn n n g nói a nha nói đẹp mắt d i ó c thì người như thế nào lại muốn ăn trà xem hết g i ó thì người đi ăn cơm ha không vừa vặn cao nha nội cười n ạ o nói xem xét ngươi cái này hát tư chính là cái thôn chim đ ụ không có kinh nghiệm ta hôm nay dạy ngươi cánh oan phàm nhìn rết dốc t h ị t người trong bụng nhất thiết phải có ăn lại không thể ăn chẳng chê một cái trong bụng có ăn tắc can đảm khí đủ những cái kia cô hồn g i ã quỷ liền lấn không được ngươi thứ hai h ắ n dốc thịt thịt bay tán loạn bụng khai c h ẳ n g lưu ta chờ nhìn chẳng phải là muốn nôn trong bụng như không có ăn liền muốn phun ra mật đằng đến không khỏi khó chịu đến cực điểm nếu là ăn đến qua nó、no、bụng nôn một đồng lớn nhưng lại bẩn thiệu khó ngửi gây người chê cười bởi vậy phải có ăn lại không thể ăn chẳng chê cao nha nội cười quái dị nói ngươi cái t h ằ n g này cũng không có chim dùng một hồi so với ta so với ai khác nhà chậm chút đi một chút đều ăn b á t ngọt trà ép một chút buồn nôn lập tức ngẩng đầu vào cửa hàng hô to gọi nhỏ thúc chủ quán tạo mười phần b á t bảo hạnh nhân trả tới tiệm này chính là biện kinh có danh tự hào chuyện làm ăn vô cùng tốt trong tiệm sai sen vào nhau ngồi xuống có hơn m ộ ư ơ i người cao nha nội m ộ ư ơ i người này tiến đến lập tức thấy đầy bất quá kia lão b ả n tay chân cũng là cực nhanh trong miệng ứng thanh trong tay bận rộn nửa nén hương không đến mười chén trà nhỏ điểm tốt vương đến trước bản cái này sự vật lại danh h ạ c h lạc chính là lấy hạnh nhân tinh tế mải phấn cùng lấy thanh thủy mảnh nghiên vị tương điều vào bậc gạo thêm nước nấu mở không ngừng khuấy động lấy lửa nhỏ nướng đến đặc dính lại điều vào xào quen hạt vừng hạch đào nhân quả phỉ nhân hạt thông nhân cùng cắt nát táo mức quả m ơ thịt long nhan thịt vô hoa q u ả mức như thích ă n ngọt liền nhiều thả táo mức vô hoa q u ả mức như thích ă n cà chua tắc nhiều thả quả m ơ thịt lý quỳ lần đầu ăn nó múc một muộn l i ế m liếm đúng là hợp khẩu vị miệng rộng mở ra một chén nóng hầm hập hạnh lạc lan xuống bụng đi chua ngọt mềm nóng thoải mái đôi mắt đều h i ế lại vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm ở ngôi kéo cổ họng ra lung liền gọi lão bản ngươi cái này canh thang điệu được hay lắm chỉ là ngọn tử quá nhỏ n u ô i chim sao lại tái tạo m ớ i bắt cho lão ra giải khát trong tiệm khách nhân gặp hắn thô lỗ cũng không khỏi suy suy mà cười cao nha nội chê hắn thôn hù hắn nói ngươi còn muốn ăn không đổi kịp nhìn d ố c thì người một hồi ta chờ đều đi lưu ngươi ở đây từ từ ăn thuận tiện tính tiền lý quỷ có nhìn hay không d ố c thì người hắn ngược lại không quan tâm nói đến tính tiền giật mình nhảy người lên miệng đầy tê khổ ngươi cái này chim nha nội nơi nào biết dân gian khó khăn ta thiết mưu nhọc nhằn khổ sở đ một tháng tới tay bất quá số sâu tiền phần eo còn không có che nóng liền bị bà nương lục x o á t đi n g ư ơ i nếu muốn thiết nhu mời khách tốt xấu sớm c h i s ẽ âm thanh ta cầm tới tiền lúc dự đoán giấu một bộ phận mới tốt mọi người bây giờ xảy ra bất ngờ cái nào được một văn hắn quỷ thân một đại hán kể khổ nói bị lao bà lục x o á t một văn không dư cái nào nghe không cười trong lúc nhất thời đầy cửa hàng người người vui cười cao nha nội cũng mừng rỡ kéo kẹt l o ạ t cười p h á t tắc lên đứa tinh lịch chứng bệnh d ễ cợt lý quỳ nói người cái này hát tư nếu chịu thành tâm n ờ i ta không sợ không có tiền nhà này hát tư nơi kêu mơ mơ l ã o bản đá một ước liền chống đỡ mười đồng tiền lý quy chất phát nghe liền cho rằng thật vui vẻ nói không hổ là hoàng đế dưới chân mở tiệm cũng như vậy xuất chúng đã như vậy các ngươi lại đều đi đường lưu ta tại này tính tiền vui mừng hớn hở hét to nói l ã o bản ta mông hôm nay liền làm bán tại ngươi mặc ngươi đá trăm n g à n chân hư hư một tiếng không phải hào hán trước tạm tái tạo hai mươi bát đến một phát dùng cái mông k ế t toán h á n cái này một hô đầy cửa hàng khách nhân vô không cười to lại có một cái niên kỷ tiểu nhân hậu sinh sinh trắng tinh tú tú khí khí bưng lấy tiểu ngọn chậm dài chính ăn vừa múc một ngụm h ạ n h lạc nhập khẩu liền nghe lý quỳ muốn dùng cái mông kết toán phốc một tiếng trong lô mũi tật phun ra hai đạo h ạ n h lạc không l ệ c h không nghiêng chính giữa thạch tú trên mặt có phần giáo nha nội hiệp tình tặng bảo đao sắc mông đổi lạc cũng có thể hảo trong mũi hai đạo cần trân trọng phun đi còn có thể định khách kiểu chương một trăm năm mươi chín thiên lôi quần quận hàng thần quân chương một trăm năm mươi chín thiên lôi quần quận hàng thần quân thạch tú chính cười t u e t u é t miệng cười to đ ỗ n g nhiên bị người phun một mặt lại bạch lại nhiều hạnh lạc miệm bên trong cũng ăn mấy dọn lập tức giận g ữ có đứng dậy chứng mắt nhìn lại đã thấy một cái tiểu hậu xinh, sớm đã xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng an thạch tú chừng một cái càng thêm dọa đến tay chân đều mềm kia ngọn tử rời tay rớt xuống n ệ n ở m u bàn chân bên trên đau hơi một tiếng nhảy dựng lên chẳng biết tại sao thấy cái này hậu sinh kia xấu hổ sợ sợ tình trạng thạch tú một lồng ngực vô danh h ỏ a đều hóa ngón tay mềm chào đón hậu sinh bị xứ ngọn n ệ n đau nhức chân càng là trong lòng căng thẳng vô ý thức kêu lên a nha cũng không có làm bị thương a kia hậu sinh đỏ mặt dáng đỏ bình thường dỗi ra hai con nho nhỏ tay loạn dao không không không có không có quay thân ra bên ngoài chạy như bay bên cạnh một cái lược lớn một chút hậu sinh liên tục không ngừng đứng dậy lúc lúc trước kia hậu sinh đã chạy đến cổng thạch tú ánh mắt theo sát rất rõ ràng trông thấy hắn chân trái vội vã một bước chính đá vào nhà mình chân phải đuổi theo một cái đất bằng ngã thiếp bánh rán dường như nằm dạp trên mặt đất lại vô đ ộ n g tĩnh lần này rơi thực tế trong tiệm trong nháy mắt l ặ n g ngắt như tờ rất nhiều người đều kinh ngạc đứng dậy hơi lớn hậu sinh dọa đến thét lên khẩn cấp đi đỡ c h ỉ cảm thấy bên thai hô một tiếng sớm bị thạch tú lướt qua thạch tú quỳ xuống dội tay vồ lấy chị cảm thấy kia hậu sinh thân thể không sức nhẹ trong lòng lập p h ả n phất giống như trước mặt là hiếm thấy chân bảo bình thường nhẹ nhàng đem hắn cờ lấy nâng ở trong khuỵu tay nhìn lên tiểu hậu sinh cái chán đập một khối hồng mũi cũng h ồ n g hồng chậm rãi chạy ra máu mũi tới thạch tú đưa tay nhẹ nhàng phất một cái lấy ra s ư ơ n g sọ mũi không việc gì trong lòng biết tướng không có gì đáng ngại tao mày nói sao như vậy không cẩn thận tay cũng không biết đỡ sao một bên nói một bên giang rộng ra hai ngón tay dò xét quá khứ k i a tiểu hậu sinh trong lòng hoảng hốt chỉ nói thạch tú trả thù muốn đâm nàng lỗ mũi vội vàng làm tay đi che tay vừa nâng lên một nữa thạch tú ngón tay đã phân đường rơi vào hắn mũi thở hai bên nên hương huyệt bên trên. vung lòng siết chặt nhẹ nhàng nén mấy lần m á u m ũ i liền không còn lưu hậu sinh hút hút c á i mũi nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy thạch tú mày rậm hơi n h í u một đôi lãng vụt bay tuấn mắt lộ ra suốt quan tâm chi ý một gương mặt như nhân tạo làm thành v a i hùng nhưng lại dính rất nhiều hạnh lạc b u ồ n cười sau khi cũng có vẻ nhu hòa mấy phần cái thằng này nổi giận lúc dữ d ầ n không tức giận ngược lại là tuấn tú hậu sinh trong lòng đông nhiên chuyển qua cái ý niệm của quái lập tức đại xấu hổ chỉ cảm thấy thạch tú đặt tại trên mặt mình hai cây đầu n g ó tay tựa như hai đầu than lửa nóng thân thể đều mới quen ước chừng là é lệ tới cực điểm ng cắn răng một cái ngón tay giữ chặt một nửa ống tay áo đem thạch tú trên mặt h ạ n h lạc sắt đi lao thời điểm c u ộ n lên ngón tay không thể tránh né tiếp xúc đến thạch tú mặt k i a non mềm mát lạnh xúc cảm để thạch tú thân thể xích chặt lập tức dường như trở lại mới vào giang châu di t ỉ n h lâu quan cảnh gương mặt lại cũng có chút đỏ lên k i a hậu sinh đỏ mặt chừng mắt thạch tú gặp hắn mặt cũng bắt đầu đỏ lên ngược lại là ẩn ẩn sinh ra vẻ đ ắ c ý thử ngươi cũng bất quá như vậy đại gia cũng vậy hai người chính bốn mắt nhìn nhau đông nhiên trong tiệm vang lên lý quỷ kinh hô a nha đại ca ngươi nhanh nhìn thạc tú ca ca ông i a tiểu hậu sinh hắn nhìn xem hắn. hắn cũng nhìn xem hắn cái này cái này cái này đây không phải giống ta cùng ta bà nương muốn hôn môi lúc b ộ dáng vay một chút cả s ả n h đường lần nữa nổ vang cười to thạch tú trong ngực hậu sinh như ở trong ngậu mới tỉnh kinh hô một tiếng liền vội d â y rụa từ thạch tú khuỵu tay gian lận ở dưới tứ chi cùng sử dụng phá tan màn cửa không muốn sống chạy cái kia hơi lớn hậu sinh rậm chân một cái hung giữ nhìn thạch tú liếc mắt một cái vội vàng đuổi theo thạch tú chậm rãi đứng người lên trong chớp mắt ngơ ngẩn như mất chỉ lo nhìn qua môn kia màn n g ư ờ i lý quỳ thấy khẩn trương nào lên níu lại cánh tay hắng mặt mũi tràn đầ sao cùng cái nam nhân như vậy thân mật thạch tú cứng họng chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng đúng vậy à một người đàn ông ta như thế nào như thế nào cao nha nội cặp cặp cười quái dị ngươi cái h ắ c tư lạ mắt tại mông thượng đây rõ ràng là cái nương môn nhi thạch tú nghe bừng tỉnh đại ngộ ta đạo như thế nào như vậy nhẹ mềm quả nhiên là nữ tử cao nha nội lập tức một cước đá vào lý quỷ trên ông liền trách ngươi cái này h ắ c tư chuyện xấu không phải vậy thạch linh đệ cùng tiểu nương bị này ngươi sờ sờ ta ta sờ sờ ngươi tất nhiên tình trạng ý thiếp câu đắc thành gian vừa vặn mời nàng cùng đi xem dốc t ì m người đến lúc đó một cái nói ca ca ta sợ một cái nói mội mội đừng sợ tìm chỗ không người làm lên còn đến chẳng phải là chàng khoái hoạt hắn nhọn cuống h ọ c học nữ nhân nói chuyện ba phần phong tao bảy phần thấp hèn thạch tú nghe giận dữ nói vậy nàng há lại bập ngài người tào tháo nhìn ở trong mắt ha ha cười to đứng dậy với tay thạch tú vội vàng đi qua xoay người cúi đầu tào tháo cùng hắn kề thai nói nhỏ nói rồi vài câu đem thạch tú cánh tay vỗ thạch tú vừa nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh mở rộng cửa sổ lập tức lộ ra vẻ mừng như điên đa tạ ca ca tao tháo ha ha ha cười nói, huynh đệ mình, nói thêm cái gì? đi lại đi xem d ó c thịt người đang khi nói chuyện bỏ tiền văn m ả n lại mua chủ quán to bằng c h ậ u giữa mặt tiểu một con bát vốn là trang thịnh trái cây khô sử dụng bây giờ mua xuống để chủ quán thật dày tạo một đại phần hạnh nhân trà thịnh tại trong chén giao cho lý quỳ bưng lấy uống lý quỳ vui vẻ nói mà thôi vẫn là ca ca thương ta không nỡ thiết n h u cái này mông một đám người cười to cách này cửa hàng trực tiếp đi vào ngõ môn bên ngoài g i ế t người hành hình quảng trường đã thấy cư bên trong một cái đài cao dưới đài người ta tấp n g p võ tòng tao mày nói tới muộn ta chờ tất nhiên là không sao lại làm cho ca ca ta như thế nào nhìn cao nha nội lông mày nâng lên ngươi chờ chỉ lo theo sát nhìn nha nội tôi đây mở đường khá lắm cao nha nội phấn chấn lên t h á i t u ế tinh khí thần đến hoắc hoắc hoắc ha, ha ha ha một trận cười quái dị cái cằm nâng cao ngực n ô ra trước rớt vung dưng ơ hoành hành bá đạo chi cánh tay chân đạp lục thân không nhận chi bước trực tiếp phóng tới đám người tiểu phích lịch ta tiểu phích lịch đâu tiểu sấm xét lịch ngươi đi nơi nào chư vị có chưa từng có ai nhìn thấy ta tiểu phích lịch nó là một con nhỏ như vậy khỉ lông vàng có thể hay không giấu ở lao bà ngươi phía dưới váy chớ đi á xong đợi đám người bọn họ tại hàng thứ nhất đứng vững cao nha o nội thấp giọng nói đây là sợ lương sơn bạc đến cấp pháp trường những người này chỉ là bên ngoài cha ta tự mình mang hơn vạn tinh binh phân tán tại bốn phía dấu kín lương sơn bạc cường đạo như đến dạy hắn từng cái chết hết lại vụng trộm chỉ, chỉ đối diện lấy đạo trường một chỗ cao lầu thái thái sư trong nhà nam ninh đều tại kia lầu bà xem hình nói không chừng quan gia cũng sẽ vụ trộm đến xem náo nhiệt chính nói gian lại làm ấ y trăm binh sĩ áp lấy một chiếc xe chở tù tới đây bên trong đẩy ra ngoài một phạm nhân chính là hải c ư ớ p hổ vương anh cái này vương anh làm nhờ cao su b ô i tóc bị người kéo tới trên đài ba lượng đem kéo sạch s à n h xanh trần c h u ồ n g khóa lại tại trên cây cột thần s á c sợ hãi mặt mũi tràn đầy rơi lệ Phía thấp chúng nhìn nhau nhau nghị luận, cái này chính là lương sơn nhị đương ra. Như thế nào như vậy thấp bé? Huynh ra. dưới dân lương đương cái đài luận, này sơn nào có chỗ không biết, hắn dù thấp bé, lại là vậy bé? có trăm ngàn cân sức lực trong tay một ngụm răng nanh tường h t r ọ n g một trăm linh tám cân thiên quân vạn mã mặc hắn sông đạp đánh giám như lợi hại như vậy sao an quan bình cầm rồi huynh đ à i cũng không biết nó tuy là thần quân hạ giới quan gia nhưng cũng là trường m i đại tiên lâm phạm điện x o á i phủ thái úy cao cầu chính là võ khúc tinh truyền thế đến bảo đảm đại tống gian núi đêm qua cao thái úy đem xem thiên tượng chỉ thấy hổ sát xâm phạm đệ tinh bấm ngón tay tính toán tính ra cái này hải hổ sát xâm phạm đệ i n h bấm ngón tay tính toán tính ra c á n à hải hổ sát xâm p ạ m đệ tinh bấm quang ra cuốn q u t khoát tay cầm một ngụm bảo đao cùng hạc thế ra thái sư ấn tín và dây đeo triện trong lúc nhất thời thiên lôi cuộn cuộn đánh cho hải hổ thần quân tất h khiếu đều p h u n ra t a m m n ộ i hòa đến cao thái uy lúc này mới thừa cơ bát tại sao lại quan thái thái sư chuyện huynh đài chẳng lẽ còn không biết sao thái thái sư vốn là cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chuyển thế nha ngươi nói b ậ y đúng hay không mà thôi huynh đài có biết cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chính là là người phương nào chính là t r i ề u thương thái sư văn trọng có danh tiếng chẳng lẽ là tại hạ hư cấu thái sư chuyển thế làm thái sư lớn như vậy một văn cờ còn chưa đủ minh bạch chưa a nha thì ra là thế. nếu không phải tôn huynh chỉ điểm sai lầm tiểu đ ệ nơi nào rõ ràng trong đó hư thực ta nhìn tôn huynh tướng mạo anh tuấn dáng vẻ phi phạm lại không biết là phương nào ẩn sĩ hổ thẹn hổ thẹn tại hạ là là duyệt văn quán trà một giới thuyết thư tiên sinh mà thôi vì yêu thương thuật giang hồ bạn bè nâng đỡ gọi tại hạ một tiếng thương hiệp huynh đại có rảnh đến duyệt văn ủng hộ một chút chính bạn a phi ta còn đạo là người nơi nào không ngờ đúng là cái chỗ kia nghe nói cùng trong thái giám hơn phân nửa suất từ nơi đó ta cũng phải khuyên ngơi cái thằng này cẩn thận để ý thuyết thư liền nói sách ngàn vạn lần đừng nói ném cái kia đấy tao tháo nghe được chỉ thấy kia thuyết thư tiên sinh cao cao to to một phái lỗi lạc phong lưu bộ dáng dưới c ầ m râu đẹp phiêu bay là tả đúng lúc có một đầu định phong ba đạo tận người này phong độ ta tiếu h tiên sinh vô đ ạ i tài một thân cô phẫn cũng bụi bặm vạn cổ danh lưu không thần hướng thất t h ở bây giờ đ ộ c đợi nguyện đông lai lại gửi lưu q u a n g chén rượu bên trong say vậy hỏi quân tham vọng bao lâu mở đầy đất gió xuân thổi lại loạn nghỉ thán phía trước cửa sổ nhìn lấy hạnh hoa mạch hai người đối mặt cười một tiếng ngược lại dường như sớm từng quen biết đồng dạng cái này lúc chỉ nghe trên đài một tiếng trên vang tào tháo quay đầu lại đã thấy có cái dám chạm quan trong tay h á o lấy ra một tầm giấy đọc đến vương ải hồ tội danh vua ở ngoài là tạo phản giết quan đại nịch bất đạo bịa đặt tà giáo nghi ngờ làm ngu dân loại hình lưu loát một đại thiên phán một cái d ố c thịt chữ có phần giáo d ố c thịt d ố c thịt thần quân á i cất hổ thái t u ế khỉ l ô n g vàng văn trọng hạ phàm thích lịch rơi thương hiệp ngẫu nhiên trong sách du nhất thời ngứa tay nước mấy trăm chữ cho nên tấu trương không chế tại hai nghìn chín trăm năm mươi hai chữ chưa kịp ba ấn điểm xuất phát quy củ có lẽ còn là tính hai chữ trương tiết cho nên các kk không muốn phu nước k trư một trăm sáu mươi thẳng thắn cương nghị ải cất hổ tiểu r ư lưu đồng thắn nghị cưng ải đặt tại trên cái dương bên trong hai khối tơ bạc cắt bòn thiêu đến đỏ lên lại đem bình đồng ngồi tại trên lò tào tháo chờ người cách gần đó ngửi ngửi cái mũi ẩn ẩn nghe ra là nhân xâm hương khí chỉnh lý sẵn sàng hắn vây quanh vương anh đi vài vòng trong miệng nói lẩm bẩm chậm dãi bỏ đi háo lộ ra g ầ y trơ cả xương nửa người trên tiếp theo từ bên hông một cái túi bên trong lấy ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay sự vật hai tay nâng ở trong bàn tay miệng bên trong niệm niệm lại nhại không biết nói thầm thứ gì đ n g nhiên đón gió lắp một cái mọi người dưới đài chỉ cảm thấy mùi tanh h sông và mũi tập trung nhìn vào lại là một tấm cực kỳ tinh mị lưới đánh cá phía trên lốm đốm lâm thấm đều là lâu năm vết máu cùng biến đen dầu trơn Phan lúc đầu có chút mặt cho bộ dáng, giờ phút này lại là chừng hai mắt một cái thấp giọng kêu lên bà bối tốt cái này đồ vật sắc khí ngọc trời nếu là dùng để pháo mọi việc đều thuận lần ợ i Kìa đao láo phủ trước vương anh từng nói cái này hình phạt muốn cắt người ba sáu không không đao ta chỉ nói hắn là nói khoác ai có thể chịu mấy ngàn đao mới chết bây giờ nhìn cái này lão tẩu cử động chỉ sợ cái này ba sáu không không số lượng không phải không có lửa thì sao có khói trong sách tám biểu cái này lăng chỉ chi hình xuất phát từ đ ờ i thứ năm đến tống nhân t ố n g lúc bị viết vào tống hình thống bởi vậy tào tháo không từng chứng kiến lão đao phủ cột chắc lưới đánh cá lại lấy ra một thanh tiểu đao dài không quá khoảng ba tấc rộng chỉ một chỉ vẫn như cũng là hợp tại lòng bàn tay nói thầm nhắc tới một hồi lấy một bên chuẩn bị tốt chén lớn rượu trắng quát mạnh một miệng lớn nuốt vào trong bụng hai con láo trứng mắt vọng đông nam tốn vị bên trên hít vào một hơi thẳng dài lại uống một mụn rượu lớn nhìn qua vương anh chỉ phun một cái phúc t i ê miệng rượu phiêu bay là tả như vân tự vụ từ đầu đến chân từ trước cùng về sau không một chỗ không hắn cái này một ngụm rượu phun chừng mười hơi thời gian nếu là người bình thường vạn vô bậc này khí lực dưới đài đám khán giả mắt thấy kinh người như vậy t u y ệ t kỹ lập tức chấn tiên giá gọi tốt kia lão đao phủ lại là không có chút rung động nào bộ dáng c h ậ m dại uống cái thứ ba rượu cái này ba ngụm rượu uống thôi trong chén đã là trống trơn cái này miệng rượu cũng không dưới bụng ba ngón tay kẹp lên tiểu đao kia đem rượu phun một cái mạnh rậm chân một cái như tiếng sấm một tiếng giống á c sát đều đến hắn cái này một c u họng đệ xuống toàn trường âm thanh ủng hộ kia tiếng khen hay vì đó một thức lập tức q a n h một chút lần nữa nổ v cắt lấy vương anh trước ngực hai khối thịt m ả n h ném đi ném một cái miệng quát tính thiên địa quay thân lại là một đao một khối lớn ra từ vương anh cái chán l ạ n dưới che khuất hai mắt đao phủ kêu lên che mắt người tay trái lập tức tại bên hông trong túi lấy ra một cái tiểu bình xứ nhi ngón tay nhỏ giáp vẩy một cái mở đ ó n g nhi ngón trỏ tìm tòi dính chút không biết chuyện gì d i ữ cao mau lẹ vô cùng bôi ở vương anh miệng vết thương thuốc này cực có thể cầm máu nhưng xoa vết thương đau đ ớ n tăng gấp bội chính là lăng chỉ róc thịt người không chuyển tri phương dược hiệu phát tác vương anh đau đến loạn run muốn rú thảm lại vô đầu lưỡi chỉ có thể phát ra hoa hoa hoa gầm、nhẹ. dưới đài xôi trào một mảnh mười bước bên ngoài tranh luận dự biết lại nhìn cái này lao quái tử không còn lúc trước bình tĩnh t h ầ n sắc một đôi tam giác lao mắt liều mạng trứng lên mặt mũi tràn đầy trang nghiêm chuyên chú tiểu đao trong tay tựa như ngân sắc như hồ điệp trói lọi bay tán loạn đầu ngón tay lớn nhỏ r a thịt bốn phía bay múa vây quanh vương anh quanh người bát h ư ớ c ẩn ẩn hoàn thành một cái hình tròn cái này lao đao phủ tay trái theo sát lấy đao r a thịt vừa mới bay ra giữa cao liền lập tức xoa phối hợp hắn né tránh những cái kia da thịt lúc thân pháp phảng phất đang nhảy một loại cực kỳ quỷ dị vũ bộ tàn nhẫn sau khi hắn cái này một cắt cắt chừng một nén hương thời gian phương mới dừng lại trần trụi nửa người đã làm mồ hôi lầm đĩa lão đao phủ thô trọng thở dốc đao dao tay trái nhấc lên lô thượng bình đồng chính mình trước uống một hớp lập tức đem kia dài nhỏ hốn lượn hồ nước n h ì nhét vào vương anh miệng bên trong nhẹ nhàng một nghiêng kia hồ nước một mực giò xét cổ h ọ n g bên ngoài vương anh thân bất do kỷ liền uống mấy ngụm chỉ cảm thấy trong bụng một cỗ nhiệt lực chuyển hướng toàn thân mọi mệnh cảm giác một đi không trở lại đau đớn cũng hết sức rõ ràng kia lão đao phủ trên mặt cũng là nổi lên dị dạng hờ quang thất kinh nói nha khói cũng có 150 năm, k hắn ô không n đường tưởng. vãng phạm nhân, bất quá uống chút dâu mảnh vụn, nơi đó có người lần này g hổ thái thể Haha, phạm chút phúc khí. h là đó sư, triệu tay bất ra coi quá dâu sâm có dĩ cũng không chê bẩn t h ể u liền lấy hồ nước nhi lại hít một hơi tinh thần đầu càng đủ mặt mày hớn hở nói lao phu tự thành tài đến nay dốc thịt hai mươi ba người chưa hề uống qua tốt như vậy canh sâm nhờ hồng phúc của ngươi uống cái này mấy ngụm tốt canh sợ có thể lại sống thêm mấy năm ha ha lao phu cả đời cô độc chưa từng chịu nợ nhân tình hôm nay được ngươi chỗ tốt liền đưa ngươi một trận thanh danh đi đang khi nói chuyện nhạc định tiểu lao cực nhanh đâm một cái vẩy một cái Các Đức v ư ơ người Ải Hổ cổ họng nhuễn thanh. cổ cốt tức c bên trong dây Lập n đi gặp diêm vương gia nhớ ký báo cho lão tử cung ngươi không có thua thiệt không có thiếu hắn nghỉ ngơi này nháy mắt khôi phục một chút thể lực cười gằn lần nữa vung đao đi cát trước đó hơn ba trăm linh đao đều cắt trên bả vai hai tay lần này lại là lấy phần bụng độc thủ vương ải hồ hình thể mập đùn phần bụng làn da cắt đứt xuống lộ ra bên trong màu vàng dầu trơn cũng theo đao bay loạn phía dưới ngô dụng thấy rốt cuộc khó nhịn túi đầu xuống huệ lấy đất cao nha nội sắc mặt sớm đã tái nhận nhưng một mực ghi nhớ lấy cùng ngô dụng so tài g ắ t gao cắn răng cổ nén lúc này mắt thấy ngô dụng nôn gánh nặng trong lòng liền được giải khai lại ngửi được kia mùi hôi chi khí hoa hẹ một tiếng xoay người nói lên nói xuống lấy ra khăn tay lau đi khỏe miệng gượng cười nói ta nói không sai a nếu không ăn vài thứ phun ra mật đắng đến ha không k h sở đ ô n g nhiên nghe thấy bên cạnh phun nhi đi phun nhi đi văn động quay đầu nhìn lại lại là lý quỷ một bên trừng mắt hai mắt tràn đầy phấn khởi nhìn d ố c thịt vương anh một bên bưng lấy chẻ lớn thỉnh thoảng nhuận thượng một ngụm cao nha nội nghe được k ê u mềm hồ hồ s ề n sệt nhiều h ạ n h lạc nhập khẩu dưới bụng văn động lại xem xét vương anh trong bụng hướng xuống nhỏ xuống mỡ b ò cổ họng một ngứa lần nữa đại thổ cuối cùng đem lục sắc mật phun ra lý quý nghe thấy k ê u mùi thối không nhanh né tránh mấy bước không buồn nôn, nôn chết ta dứt lời nhanh bưng lên chẻ lớn uống ngực mấy ngụm độ ngọt đoán một cái buồn nôn nhưng không ngờ phía sau đám khán giả cũng đều thấy sắc mặt trắng bệnh cổ họng muốn động nghe thấy lý quỳ tê la nhao nhao xem ra gặp hắn bưng lấy bát vùng ngục vùng ngục uống hoạch lạc c h ậ t một cái tên lô mãng cả kinh tê lên a nha nhìn kêu h ắ t hán tử lại sinh hoạt sợ nôn ăn uống thâm hụt tiền lại đặc biệt dẫn cái bát nôn ra lại uống trở về hắn vừa dứt lời chính mình đã là buồn nôn không được p h ố c được một ngụm phun người bên cạnh một thân những n à y q u ầ n chúng đến tìm kích thích lúc này phần lớn đều đến điểm giới hạn nghe xong có người đem nôn lại uống trở về thoảng qua tưởng tượng cũng không khỏi đại thổ mà đặc biệt nôn trong lúc nhất thời dưới đài hôi chua khí tức càng đậm hôn g đến đám người hận không thể cắt cái mũi tào tháo cả đời kinh nghiệm xa trường đừng nói người chết gối thi mà ngủ cũng thuộc về bình thường cỡ nào thảm trạng chưa từng thấy thức lúc đầu không có khả năng buồn nôn nhưng giờ phút này mắt thấy càng ngày càng nhiều nhân hóa thân suối phun thực tế là quá mức buồn nôn cổ họng cũng tự p h ạ m ác têu lên mà thôi các linh đệ ta chờ đi nghỉ võ tòng h thạch tú loan đình ngọc mục hoàng phan thụy bậc này hảo hán từng cái cũng đều tái nhật mặt têu lên đi ngừng đi nghỉ cái này có cái gì để mắt lý quy gặp bọn họ muốn đi mấy mụ muốn cạn hạch lạch dối đầu lưới lớn đ thuận tay ném bát tay trái kéo lên cao nha nội tay phải xách động n ô dụng hét lớn các ca ca chờ ta lại không biết liền cái này liếm bắt động tác đem cuối cùng mấy cái cắn răng mạnh g ư ỡ n lên quần chúng đ ề u hóa suối phun tào tháo bên này đi vương anh bên này còn tiếp tục chịu cắt đáng thương vương anh liên thanh mang đều đoạn tuyệt đau đến toàn thân loạn run lại là một điểm âm thanh không phát ra được kia lao đao phủ cắt một hồi nghỉ một mạch miệng vòi canh sâm lại cắt bận rộn trọn vẹn cắt vương anh một nghìn hai trăm đao hai cái tiểu lao tự tái nhợn như mặt nhấc cái chợt cán đưa l a o đao phủ đi về nghỉ lại có mấy cái công nhân đem trước kia dựng tốt tròi hóng mát hướng vương ánh trên đầu ba o một cái lưu trên dưới một trăm cái binh sĩ ở đây trông coi hôm nay liền coi như hoàn thành muốn đợi ngày mai sau này lại liền cắt hai ngày thẳng đến góp đủ ba sáu không không đa o số lượng phương đồng ý giết chết cái này lúc đài cao dưới mặt đất cơ hồ thành hố phân bởi vì lý quỷ trường uống hạnh lạc chi cho nên không biết bao nhiêu hảo hán gãy kích c h ầ m xa nôn người so di vãng lăng chỉ phạm nhân nhiều ra mười mấy lần không ngừng cơ hồ người, người chúng chiêu việc này huyên náo toàn thành biết rõ mọi người gặp mặt liền hỏi có thể từng đi xem dóc thì người người cái thằng này nhất định là ruột đều nôn đoạn mất ta vì để tránh cho nói về chính mình thai nạn xấu hổ những cái kia đam khán giả đành phải đem trọng điểm chuyển rời đến vương anh trên thân không phải thay hắn nói khoác người này không hổ là lương sơn trại bên trong nhân vật số hai quả nhiên xuất chúng chớ nhìn hắn mập xấu thấp n ắ n lại là thẳng thắn cương nghị h ả o hán bao năm qua đến bị l n g trì cái nào không phải tội ác tại trời ngon nhân chính là những ngày ngon nhân nhưng có một cái có thể nhịn được không khóc hào cầu xin tha thứ hết lần này tới lần khác cái này hải hổ thần quân đau đến toàn thân đều run r u y lại cắn nát hàm răng không chịu lên tiếng ra nửa tiếng bậc này thiết hát ử chớ nói ta đại tống chính là đi khắp thiên h ạ cũng đừng ngh cái gì hải hồ ngươi như lại khinh nhuận hảo hán chớ trách ta cùng người tuyệt giao người ta rõ ràng là thiết cốt thần quân trong lúc nhất thời thiết cốt thần quân bốn chữ danh trấn giang hồ hảo hán vương anh thanh thế trí lòng hơn xa tại cái gì thành công p h ư n g tịch t h á p tháp thiên vương đến n ỗ i đ i ề n hồ vương khánh chi lưu càng là theo không kịp có thể xưng vì người không biết vương thiết cốt liền xưng anh hùng cũng không có yên lòng có phần giáo xem người như núi sắc như đất hải hồ thần quân chân thiết xương hào chịu ba phẩy sáu không không k h ô o anh phong tứ hải cựu châu thấy chương một trăm sáu mươi mốt gặp mặt lần đầu phong lưu hoa người thôi chương một trăm sáu mươi mốt gặp mặt lần đầu phong lưu hoa người thôi hai đoá hoa nở các biểu một nhánh không nói đến vương ả i hổ tiết cốt nao g hình đơn nhắc tào tháo chờ người cách pháp trường về sau lúc này quyết định đi xem một chút xinh đẹp cô nàng tẩy một chút đôi mắt đổi một cái tâm tình cao nha nội s ô n g lên trước xe nhẹ đường quen mang theo đám người chuyển qua ngự đường phố đi không bao xa đi vào một chỗ thanh tịnh thanh thản trên đường nhỏ chỉ thấy hai bên từng cái tinh xảo tiểu viện các loại hoa tươi dây leo hương thảo từ viện bên trong một mực mọc ra t ư đây tuy là thanh mùa thu khí cái này trên đường lại như cũng đầy mắt màu xanh biếc phức tạp muôn hồng nhìn tía nhất là hứa nhiều người ta lấy k i a thị thị như ý điểm tốt lắm viện bên trong đều loại quả hồng cây từng cái đèn lồng nhỏ dường như quả hồng lấy ra đầu tường lý quy nhìn đại hỷ đưa tay liền hai ăn khẽ hấp thừa cái không ra lại đi hai kế tiếp liền làm là t i ế n nhà mình vườn trái cây đồng dạng tào tháo trở vừa đi vừa nhìn chỉ thấy hai bên muôn hộ đều treo khói một bài thỉnh thoảng có chút trà phượng dọc theo đường đi đến t r u gian nhưng thấy một nhà bên ngoài treo vải xanh màn bên trong treo chút hoa màn hai bên đều là bích cửa sổ có rèm đối ngoại treo hai mặt thẻ bài một mặt viết ca múa thần tiên nữ một bên viết phong lưu hoa người thôi tào tháo thấy lớn tiếng khen hay nói thật lớn khí phái nơi này n được bất trụ cái tuyệt sắc như thế nào đ ể ép được cái này mười cái chữ đây cao nha nội đưa tay sờ sờ trong ngực âm dương hòa hợp tán t à khí cười một tiếng đây chính là lý sư sư kêu biểu từ gia hướng phía trước một gian sân chính là triệu nguyên nô gia lý sư sư lần trước hại ta bị đánh nằm ba tháng nha nội tôi đây hảo nam không cùng nữ đấu chỉ cần nàng nằm cái ba ngày liền c o i n h ư là đại gia hòa nhau đang muốn đi đến sông bỗng nhiên thu chân giáo rất nói không đúng nàng ra thấy ta hơn phân nửa không thả ta tiến trước cửa xe rách đứng dậy đại gia khó coi vẫn là ca ca g õ cửa ta giấu ở lý thiết n g u kia h ắ c tư sau l ư n g đi vào dứt lời hướng lý quỳ phía sau co r ụ t lại lập tức bóng dáng hoàn toàn không có tào tháo đem d ư ớ i trướng các huynh đệ xem xét ánh mắt rơi trên người ngô dụng ngô dụng mỉm cười chỉnh lý một phen mũ á o thanh thấu một tiếng để lộ vải xanh màn nhấc lên c h ú t hoa màn đi thong thả bước chân thư thả nhi đi vào trung môn chỉ thấy ở giữa một bát viên lương đèn phía dưới là trương tê g a hương bàn nhi thả cái này bác núi cho nên đồng l ư hương một sợi tinh tế hương vụ chậm rãi bốc lên hai trên vách treo bốn bức danh nhân tranh sân thủy hạ thiết bốn thanh tê ra một chữ ghế xếp n ô dụng thấy bốn bề vắng lặng âm thầm nói cái này biện kinh hành thủ người ta ngược lại là tốt đại khí phách mắt thấy những này lưu hương tranh chữ đều vật phi p h ạ m may mà ta đến nếu là thời thiên huynh đệ đến đây trực tiếp truyền không n g ư ờ i đi nơi nào bắt hắn tán thưởng một hồi đi vào trong sân vườn hướng phía trước lại là một gian phòng xá phủ lên ba tòa hương gỗ trinh nam khắc hoa linh l u n g rừng nhỏ phủ lên hoa rơi nước chạy từ nệm gấm treo cao một khung ngọc lều đèn lén trưng bày lấy rất nhiều đồ cổ dù không gặp đống kim xê ngọc lại có khác một loại phú quý b nô dụng không còn dám hướng sâu đi đứng thẳng chân ho khan hai tiếng chỉ thấy một khung bình phong phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển ra một cái nha hoàng đến thấy nô dụng văn sĩ trang phục chậm rãi chúc câu vạn phúc động hỏi tiên sinh họ cao tự nơi nào đến nô dụng trả bán lễ hoa hòa khí khí nói làm phiền tỷ tỷ mời ra mẹ đến tiểu sinh nơi này có câu nói nói nha hoàng kia nghe vậy dẫm lên mảnh bước đi không bao lâu mời ra một vị từ nương bán lao lý mụ mụ tới nô dụng liền thi cái lễ trong miệm nói lên biện kinh lời nói đến mẹ dung bẩm tiểu sinh họ n ô cũ vì đông kinh nhân sĩ về sau đi đại danh phủ nữ sinh tại chỗ kia nhận biết một cái tài chủ đi theo ba năm năm bởi vì người tài chủ kia ngày gần đây kinh thành muốn mở chi nhánh tiểu sinh thừa cơ trở lại hương lại bị hỏi đến bây giờ kinh thành có thể có chỗ tốt cao nhạc tiểu sinh nhân tiện nói chỉ lệnh á i sư sư cô nương chính là thiên hạ đệ nhất thần tiên nương tử người tài chủ kia lòng sinh ngưỡng mộ trông mong có thể gặp một lần cho nên phái tiểu sinh đánh cái tiền trạng không biết sư sư nương tử hôm nay có nhàn cũ n g vô kia chủ chứa nghe được là nơi khác tài chủ trên mặt lộ ra ngạo sắc lắc đầu nói nhà ta sư sư không tiếp khách lâu vậy nghĩ là ngươi tại ngoại địa vì vậy không biết lại đi hồi phục tôn chủ nhân tiện nói nhận được hắn nhớ mong đáng tiếc nữ nhi của ta vô duyên dứt lời đứng dậy liền muốn đi n ô dụng cười nói mẹ không phải là tiểu sinh khoe khoang chủ nhân nhà ta không phải bình thường tài chủ đến biện kinh không qua mấy ngày đã tiêu xài hơn hai mươi vạn sâu phiến lâu bên trong các cô nương đánh bể đầu n g h ị cầu hắn chột thân tốt đi a n hưởng phụ quý mẹ mới nghĩ hắn vì những cái k i ê u bình thường nữ nương còn có thể không tiếp thiên kim nếu như thấy sư sư nương tử lại nên như thế nào từ xưa bảo nhi yêu tiền giấy chị em yêu xinh đẹp cái này lý mụ mụ làm sao có thể bên ngoài nghe xong như thế hào phóng mặt bên trên lập tức tích tụ ra cởi quyến r ụ nói nói như vậy đến hắn hai cái lại là nguyệt lao tác hợp lương d u y ê n ta làm mẹ lại há có thể đoạn mất nữ nhi dây đỏ kia viên ngoại bây giờ ở đâu ngô dụng cười nói đã ở trước cửa xin đ ợ i lý mụ mụ kinh ngạc nói a nha chẳng phải là lãnh đ ạ m quý khách mau mau mời tiến hàn xá đến bái trả một đầu, để nhà đi gọi lý Sư Sư, một đầu liền cùng ngô dụng cùng đến trước cửa nhấc lên màn tre đến cởi nói hôm nay sáng sớm liền nghe được chim khách giao hưởng a nàng không ngờ tới trước cửa như vậy nhiều người nhất là lý quỷ bậc này hung hán nhìn đến không giống lương nhân võ tào n cũng g thạch tú Trờ, cũng đều l một đem mặt, thân anh tuấn túc sát trên tiếng t anh chi khí, hù không này cứng lên lúc cái cười được. giả à ở tháo tiến lên một bước ôn hòa nói tỉ tỉ không cần phải sợ hãi tại hạ nam lai bắc vãng làm ăn bên người như không có cái này cắn huynh đệ sớm làm cường nhân áo cơm dù nhìn như h u n g chút kỳ thật đều là lương thiện biết lý người lý mụ mụ gượng cười nói không sợ không sợ chúng ta nhà chứa người ta các loại không tốt chỉ có ánh mắt không tệ hạ có thể nhìn không ra đây đều là lỗi lạc hảo hán tào tháo cười to cổ nhân nói cự nhãn thức anh hùng quả không lớn ta tại hạ họ tống nghe qua sư sư cô nương hoa dung nguyện b ạ o danh chấn kinh thành hôm nay gặp mặt quả nhiên là n ổ i danh vô hư nói lấy thật sâu vái chào cái này tú bà cũng bất quá ba mươi mấy tuổi năm đó cũng là danh chấn một phương hoa khôi chỉ là bây giờ hoa cúc già đi lại có lý sư sư tuyệt sắc trước mắt lui tới khách nhân ai từng con mắt dò xét nàng trên đời hiếm có không hư vinh nữ tử kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu và kiểm tra cái này tú bà tâm cảnh há vô nghĩ mình lại xót cho thân thời điểm bởi vậy thấy tào tháo lại xem nàng như thành lý sư sư lần này vui sướng quả nhiên là từ bên trong ra ngoài lật ra đến lập tức cười con đôi mắt cười đến g h y lưng rồi nhịn không được liền đem tay tại tào tháo đầu vai nhẹ nhàng đánh a n h a ngày xưa nghe người ta nói cổ đại có cái tô thần bằng ba tấc l ư ớ i bội sáu quốc t ư ớ n g ấn chỉ nói là khuyết đại ngữ liệu hôm nay thấy con nhân mới biết được là nô ra kiến thức nông cạn quan nhân đầu này tốt lưỡi chính là mười hai quốc t ư ớ n g ấn cũng có thể xứng đáng tào tháo trên mặt một bản không nhanh nói sư sư cô đương tống ngô nói câu câu đều là lời từ đáy l ò n g như thế nào đem ta dễu cợt lý mụ mụ gặp hắn nổi giận lại là càng thêm vui vẻ thật so được một bao p h ụ hoàng kim còn vui vẻ vội vàng nhận lỗi nô、no、g i a nào dám rêu cợt thực tế là quan nhân quá cũng quá khen nô、no、g i a dung nhan nếu là sớm cái mười năm hoặc là không kém bây giờ lại là gió táp mưa xa ngạc tàn hoa rơi cũng không dám tướng dấu quan nhân muốn gặp lý sư sư chính là nô、no、g i a nữ nhi tào tháo dương cả kinh nói a nha lại có việc này không là tại hạ nói khoát tại hạ đôi mắt này nhưng cũng là duyệt tận nhân gian xuân sắc chưa bao giờ thấy qua tỉ tỉ như vậy phong vận động lòng người nữ tử lý mụ mụ nghe cơ hồ cười nổ mặt liền bận bịu che lại miệng một bên ức chế không nổi gáy minh cờ như điên một bên hướng bên trong kéo tào tháo lạc lạc, lạc, lạc. ngoài ô nhanh n mông quan nhân ban tặng, mau tặng, ờ miệng ờ c h lại nói ha ha sư sư cô nương không cần đa lễ nghe qua sư sư cô nương hoa dung mượt mạo danh chấn kinh thành hôm nay gặp mặt quả nhiên có này mẫu tất có này nữa vậy lý sư sư thành danh đã lâu quan lại quần quý phú hào danh lưu thấy vô số ngược lại là lần đầu có người như vậy tản g dương nàng cùng lý mụ mụ tên là mẫu nữ lại vô liên hệ máu mụ nơi nào đến phải có này mẫu tất có này nữ lại là lý mụ mụ vui vẻ không được nếu nói lúc trước t à o tháo tán dương chính mình còn có thể là nhà quê chưa thấy qua việc đời hiện tại thấy lý sư sư như vậy tuyệt thế lệ sắc còn như vậy xem trọng chính mình vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện cái thằng này quả thực có ánh mắt lúc này hét lên mai hương nhanh đem chúng ta tốt nhất trả pha tới dĩ vang cái này lý mụ mụ chiêu đãi khách nhân vào cửa đều là lý sư sư tương b g ồ i nhiều nhất thêm tiểu nha hoàn hầu hạ nước trà ai kiên nhẫn nhìn nàng cái chủ chứa ở một bên trước mắt hôm nay nàng lại là thái độ khác thường t r ư ớ c kéo tào tháo ngồi xuống chính mình đặt mông ngồi tại tào tháo bên người lại không khẽ rời đi cùng hắn nói đùa đập liền dường như nhiều năm bạn thân đồng dạng lý sư sư có chút chừng lên một đôi mắt đẹp chỉ cảm thấy hôm nay cảnh ngộ thực tế không thể tưởng tượng ngay trước chính mình bậc này thiên tiên vậy mà nhìn lên lý mụ mụ cái thằng này đôi mắt sợ là có cái gì m ắ bệnh võ tỏng thấy chỉ có bốn cái ghế dựa lý sư sư tào tháo tú bà đã cắt ngồi một tấm nhiều nhất lại lưu một người Hắn không nhẫn vốn cũng không kiên lý o cao ạ đại i liền nói, thiết nghiêu này ôn hương nhuễn ngọc phương, lông mang trà mảy phường ca, địa đi ta l tìm mụ mụ gặp một lần hắn gọi tào tháo đại ca không chịu lãnh đạo vội vàng hô vị huynh đệ kia c h ấ m đã nếu đến trong nhà vội vàng liền đi chẳng phải là nhà ta mất lễ phép ta kia trong hoa viên có khắc một gian phòng trà vẫn còn rộng lớn các ngươi lại đi nghỉ ngơi như uống không quen nước trà nhà ta cũng có ngự tứ h ả o tiểu n ô n g béo gà quay đem đến nhắm rượu vô cùng tốt võ tòng nghe thấy ngự tứ hào tiểu bốn chữ không khỏi nuốt nước bọn ôm quần nói như thế đều nhờ tỷ tiêu đãi lý mụ, mụ mỉm cười đứng lên nói ngươi nếu là tống lang huynh đệ chính là ta đệ đệ mình bình thường lại đi theo ta dứt lời cái mông xoay được trong gió dương liễu bình thường dẫn võ tỏng chờ đi uống rượu chỉ còn lại cao nha nội một cái cười hì hì ngồi cuối cùng một cái ghế đứng tại lý sư sư bên người lý sư sư thẳng đến hắn ngồi xuống mới phát hiện lại còn có cái cao nha nội không khỏi giật mình nói a nha nha nội như thế nào lại tới rồi cao nha nội ngồi đầu hoảng lấy chân b ắ t chéo một mặt k h i n h mạng làm sao lệ ngươi lý ra cánh cửa cao ta lại không sừng đến lý sư sư tức giận đến đứng người lên cao nha nội lại là khoan thai tự gác mặt mũi tràn đầy cười bị ổ i hân ngắm mỹ nhân mỏng dặn vẻ đẹp không lâu lý mụ mụ mỉm cười trở về gặp một lần cao nha nội lập tức kinh hô thái thuế n g ư ơ i như thế nào đi vào nhà ta cao nha nội dương dương đắc ý một chỉ tào tháo ta đại ca đến kinh thành ta cái này làm đệ đệ tự nhiên tương ngồi lý mụ mụ lý sư sư nghe nghi ngờ không thôi cái này cao nha nội phía sau chính là đường đường cao cầu hắn như thế nào sẽ xưng một cái chỉ là tài chủ làm đại ca tào tháo tăng h ắ n một cái đứng lên nói lý ra tỉ tỉ sư sư cô đ ư ơ n g đại gia lại đều ngồi xuống ta cái này minh đệ thiếu không trải qua chuyện trước kia nhiều có đất tội ta làm ca ca thay hắn nói xin lỗi hôm nay tới đây đại gia cũng chỉ uống trà nói chuyện phiếm chắc chắn sẽ không càn v ấ y làm nhằng nói đi đến mục hoàng chờ người lưu tại cửa ra vào bao phục chỗ nhẹ nhàng cởi ra cái này hai trăm lượng hoàng kim tính là tại hạ tiền nước nôi chớ hiểm rất nhỏ gặp hắn ra tay xa hoa như vậy nhi nữ sắc mặt đều là biến đổi hai trăm lượng hoàng kim uống chén trà khắp thiên hạ cũng không có cái này giá thị trường cao nha nội thấy c ư ờ i thầm ngoài miệng lại nói ca ca ta thương hương tiếp ngọc huynh đệ tự nhiên học theo sự tình trước kia mặc dù ta đã hư rồi nhà ngôi môn ta cũng suýt nữa bị lao cha đánh chết sư sư cô nương chỉ cần chịu cùng ta uống chảy đến rượu đại gia liền xóa bỏ tiểu đ ệ về sau cũng tuyệt không còn dám đến c á i cọ r i c t việc lý sư sư cùng mẹ l ư ớ t nhau đều nhìn ra lẫn nhau nguyện ý có phần giáo hồng hồng quả hồng cao cao tưởng chín mọng giai nhân thức thời lang nha nội khoe khoang có thủ đoạn trong ngực rượu dược đoạn đông dương mẹ chứng vừa viết xong ngày mai phát sai khóc viết chương thế mà không thể xóa khóc khóc chương một trăm sáu mươi hai hiện hách uy năng ngũ thạch tán chương một trăm sáu mươi hai hiện hách vi năng ngũ thạch tán muốn nói hoàng đế lúc trước đến lý sư sư gia vẫn là cao cầu mang đường liền sông điểm này lý sư sư cũng tuyệt không nguyện ý ác cao cầu lần trước cao nha nội bị đánh một cái đúng vậy s á c thực hắn diễn xuất thấp kém nói chuyện q u á túi thứ hai lại là cao cầu hướng hoàng đế biểu trung tâm một loại thủ đoạn nhưng lý sư sư cũng không cạn mỏng nữ tử tự nhiên biết l ấ y s á c chuyện người sát suy mà yêu thị lý lẽ húng chi hoàng đế đối nàng cái gọi là sừng ái sợ là vợ không bằng thiếp thiếp không bằng nghiêng mắt nhìn ác tục thú vị càng n ặ n g chút nàng cùng hoàng đế lui tới đã mấy năm cũng đang hồng các hoa khôi so sánh quả thực đã không tính trẻ tuổi nói không chừng lúc nào hoàng đế liền có tân hoan đến lúc đó người lao sát suy đừng nói cao cầu chính là cao nha nội trả thủ sợ cũng khó có thể chịu đ ư ợ c bởi vậy đừng nhìn lý sư sư lý mụ mụ giá đỡ cầm rất lớn kỳ thật cao nha nội nguyện ý hòa giải các nàng là phát ra từ trong lòng nguyện ý hai nữ ánh mắt đụng một cái lý mụ mụ cười nói a nha t ố t một người lớn đại lượng đại nha nội cái này chén cùng đầu rượu ta thế sư sư làm chủ nàng nhất định phải bồi nha nội uống dứt lời bay một lần chuyển về phía sau lấy một thanh chất ấ m b ú n một ly rượu một tấm khay tràng đến miệng nói nô ra cùng tống đại quan nhân mới quen đã thân cũng coi như dính nha nội hồng phúc chén rượu này cũng không thể đơn ngươi hai cái uống cao nha nội cười gằn trước châm hai chén rượu nói nếu nói như vậy n g ư ơ i bất đồng ta đại ca uống cái ra bôi như thế nào lộ ra thành ý một bên nói một bên nhìn tào tháo liếc mắt một cái tào tháo hiểu ý đây là gọi mình hấp dẫn ánh mắt hắn tốt hạ dược liền nhìn lý mụ mụ cười nói huynh đệ n g h ỉ nói như vậy chỉ sợ tỉ tỉ không n ể mặt vi huynh lại tổn hại ra mặt lý mụ mụ cùng hắn ánh mắt đụng một cái đông nhiên khuôn mặt một đỏ tim đập r ộ i lên thầm nghĩ mà thôi lao nương mười năm không có buôn bán ngược lại thành một đứa con ít lý sư sư cũng nhìn ngốc cái này thấp há tử đến tột cùng có gì ma lực ta cái này mẹ cái gì việc đời chưa thấy qua như thế nào lại tư xuân đứng dậy cao nha nội gặp hắn ba người cũng không nhìn chính mình mừng thầm trong lòng giấu tại tay trái tâm bình nhỏ lắp một cái lắp một cái vội vội vàng vàng mặc kệ bao nhiêu càng đem chỉnh bình thuốc bột đều đổ vào hai con trong chén trứng non nửa chén phân lượng lập tức nhắc lên bầu rượu châm cái tám phần đấy xem xét thuốc bột thế mà nổi lên rượu mặt trong lòng hoảng hốt liên tục không ngừng hai tay các bưng một chén giả vờ khinh c u ầ n gấp g h o à n g chén đến rượu ha ha lý mụ mụ hẳn là x ấ hổ rồi đã như vậy ta cùng sư sư cô nương cho các ngươi đánh cái dạng kia lý mụ mụ đỏ mặt xấu hổ dỗi ra cánh tay coi là thật liền cùng tào tháo uống cái tiểu ra bôi cao nha nội hướng chén rượu trong tay xem xét phun ra miệng thở dài hai chén rượu dịch vòng xoáy chuyển tốt xấu đem kia bột phấn đều cuốn vào trong rượu thừa dịp rượu dịch xoay tròn không ngừng vội vàng đưa cho lý sư sư kích nàng nói sư sư cô đương ta hai người cũng uống cái ra bôi từ đây h ò a hảo như lúc ban đầu như thế nào lý sư sư giật này mình vội vàng nâng chén một mụn uống cười nói đáng tiếc nha nội nói muộn sư sư khát nước trước uống một mình chỉ cảm thấy trong miệm tinh tế tựa hồ có chút cắt đá nhất thời chưa tăng thêm nghĩ vạn không nghĩ tới cao nha nội có cho nàng hạ cao nữ h mụ mụ nhi n g phiết r a xem t h bây giờ quý khách l à m môn tà mậu nữ liền hiến một hồi xấu đọ sức quan nhân c ư ổ i một tiếng như thế nào lý sư sư cả kinh nói a nha chính là sư sư cũng có bao nhiêu năm không nghe thấy mẹ giọng hát cũng dứt lời bận b i ể u gọi nha hoàn lấy một cây khảm nạm mỹ ngọc ngự tứ phượng t i ê u đến lau sạch nhẹ nhẹ đặt ở môi giới cổ vũ sĩ khí thổi liền dường như phượng hoàng thanh minh âm thanh nước thái thanh nói không nên lời dễ nghe huyền t r u y ể n tào tháo cao nha nội cố nhiên mừng rơ lắng nghe lý mụ mụ trong lòng cũng tốt sinh vui vẻ thầm khen nữ nhi này biết mình tâm ý vậy mà thổi cái này một t h ủ khúc đợi lý sư sư thổi cái khúc nhạc dạo lý mụ mụ khải môi son trương giang ngọc trong cổ học chuyển g a lượn lờ oanh â m thanh hát được lại là hoài hải cư sĩ tần t i ệ u một kh phi tinh truyền h ậ n ngân hà xa xôi á n độ kim phong ngọc lộ nhất tương phủng liền thắng lại nhân gian vô số nhu tình dường như nước ngày cưới như n g ộ n g nhận chú ý cầu ô t h ư ớ c đường về hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều hát đến một câu cuối cùng tình cảnh giao hòa lý mụ mụ một đôi đan t h ư ợ n g m ụ không mang nháy mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tào tháo kia sớm sớm chiều chiều bốn chữ thuần dùng khí âm thanh đ ồ n g bềnh thấm thoát liền dường như một con trắng nón nà tay nhỏ tại người trái tim thượng nhẹ nhàng cào đầm dạng tào tháo nghe khen không dứt miệm vỗ tay nói này, tiêu chỉ vì trên trời có, này hát nhân gian chưa bao giờ nghe, rượu, rượu, rượu. nghe được tỉ tỉ cùng sư sư cô nương cái này một chi khúc tống h mỗ lần này biện kinh liền coi như không còn công lý mụ mụ nghe được cố nhiên không ngậm miệng được lý sư sư cũng là cười nói tự nhiên chỉ cảm thấy thể nội nóng hừng hực có một loại nói không nên lời vui vẻ nhảy cỡng chính là vừa rồi thổi tiêu cũng giống như thổi r a bình sinh không có cảnh giới cao nha nội càng là liên tục vỗ tay khoái thanh gọi tốt s ắ c mặt nổi lên mất tự nhiên đỏ h ồ n g tào tháo thấy hai bọn họ t h ầ n sắc âm thầm gật đầu cười to nói hiền đệ cái này một khúc cầu ô t h ứ tiên thâm tình chầm rãi r u n động lòng người ngu h u n h lòng có cảm giác chợ được một con lâm giang tiên vừa lúc tiên nhân gặp gặp gỡ hôm nay ta nguyện ca trì hiền đệ có thể bạn nhảy hay không cao nha nội giờ phút này ngũ thạch tán dược hiệu dần dần phát tác thân thể k h ô nóng đang muốn c u ố n vũ nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu cười nói ngươi huynh đệ của ta ca múa một trận phản hồi hai vị tiên lương chuyến đi chẳng phải là cọc ca tụng lý sư sư ngược lại là không ngờ tới người tài chủ này quan nhân dung mạo không đáng để ý vậy mà người mang hạ bút thành văn m i n h mới cũng là lau mắt mà nhìn nàng gái này sẽ vừa lúc tình hoài dục dịch cũng muốn mượn âm nhạc thư giãn lúc này lại chấp phượt tiêu thổi lên lâm giang tiên làn điệu cao nha nội g e o hỏ một tiếng vươn người đứng dậy điên cùng tào tháo dù chưa thấy h qua ắ nhẹ nuôi k lông lịch, vàng nhưng này này mà tiểu phút thể thấy Tào giờ lại coi phích chủ có Tháo sùng. nhàng hấp phách đ ỗ n g nhiên mở miệng hát là đại ngộng t ì n h r ấ t dù ăn ngộng trong ngộng trường gửi gắm tình cảm sâu cả đời lỗi lạc thắng hoàng kim xuân quang chưa hề phụ trăng sáng ta chi âm trong ngộng gì từ hoa hạ say m ộ n g cảm giác làm gì truy tìm lao đến có rượu có thể ngập trâm mấy chục năm cố sự một hai đoạn thật tình dường như bậc này rộng rãi mà tươi đẹp tri tử nhất xúc động nhà chứa nữ tử tỉnh hoài tăng thêm tào tháo dù không n m hay lại tràn ngập tăng thương giọng hát không những lý mụ, mụ chính là lý sư sư cũng không khỏi có chút xi、si. nếu là rừng ở đây cũng là có thể xưng phong nhã chỉ là cao nha nội khỉ con cuồng vũ một khúc dược hiệu lập tức toàn phát chỉ cảm thấy nóng khó g i à nổi vù vù hai thanh thoát đi áo ngoài cười quái dị nói tốt một cái trong mộng không chối từ hoa hạ say nha nội tôi đây hôm nay liền muốn say ngã tại sư sư cô nương đ ó a hoa này hạ hắn làm bộ muốn lao vào đ ỗ n g nhiên có cái v ũ g i ả vội va để báo quan gia đã từ địa đạo đi vào cửa sau tào tháo nghe giật mình hắn mặc dù biết lý sư sư triệu nguyên nô hai cái cùng hoàng đế thân mật nhưng cũng chỉ cho là hoàng đế ham chơi cả trang vi hành cả trang khách nhân mà đến Đục không ngờ hoàng đế này lại như vậy sẽ chơi thế mà từ hoàng cung đánh địa đạo đến nghiêng mắt nhìn cả tấn hắn bản ý chỉ là dùng thuốc mê cao nha nội tâm trí thả hắn tại lý sư sư hoặc triệu nguyên nô ra đại náo một trận đợi này tỉnh lại tất nhiên nghĩ mà sợ v h t phần chính mình thì tốt bịa đặt ngôn ngữ lừa hắn rời kinh t r á n h họa trực tiếp mang đến lương sơn ai ngờ giờ phút này cao nha nội dược hiệu phát tác phương hàm kia nước tống thiên tử thế mà hết lần này tới lần khác đến nghiêng mắt nhìn một nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ thẩm dù sao dục để cao nha nội đắc tội thiết tử nếu đắc tội nặng nhẹ lại có gì ngại vội và lẽ ra tránh lui còn mời sư sư đại gia khoản đãi quý nhân không cần để ý chúng ta chỉ đợi h ư u duyên gặp lại nói lấy h ư h ư kéo một cái cao nha nội ra bên ngoài liền đi cao nha nội ăn siêu lượng ngũ thạch tán quả nhiên l à như phản thủy nói toàn thân khô nóng thể lực đại tiến đồng b ề như n tiên không biết tính sợ lễ pháp cánh tay lật một cái hất ra tào tháo chi thủ trận trắng mắt nói ngươi cái thằng này như thế nào như vậy không sự can đảm quan gia đến lại như thế nào nếu là nhà hắn điện kim loan hắn là hoàng đế ta là dân chúng để hắn ba phần mà thôi nhưng nơi này chính là nhà chứa hắn có thể nghiêng mắt nhìn được ta cao nha nội liền nghiêng mắt nhìn không được dứt lời x à i bước đi đi ôm lý sư sư định c ư ỡ n hôn h á không biết lý sư sư ăn ngũ thạch tán so hắn không ít toàn thân k h ô nóng thể lực đại tiến đồng bệng như tiên không biết kính sợ lễ pháp cũng không phải hắn một cái thấy cao nha nội ủi miệng đích thân đến phương tâm giận dữ tay trái đẩy ngăn trở cao nha nội tay phải hất lên lật một cái đ ô n đ ố t chính là một cái liên hoàn và o miệng có phần giáo ngũ thạch tán tráng sợ người gan hai quyết từ thổi ngọc phượng quản hứng khởi bức túi thường áp thiếu hào đến nha nội đã long loãn chương một trăm sáu mươi ba cao nha nội triệt để l i n cuồng chương một trăm sáu mươi ba cao nha nội triệt để đến cuồng cao nha nội t i ể u sắc vét hết tiểu thể trạng mặc dù có liều lượng cao ngũ thạch tán tăng thêm cuối cùng nội tình quá kém lý sư sư hai cái này miệng lại trực tiếp đem hắn tắt lăn trên mặt đất lý mụ mụ nhìn trợn mắt hốc mồm lập tức gọi lên đụng thiên k h u đến trời ạ sư sư người người sao có thể động thủ đánh người lý sư sư sắc mặt đỏ lên toàn thân khô nóng trong ý nghĩ mịt mở mênh mông tựa như ảo mộng c h ỉ cảm thấy trong l ò n g ngực không gì không thể nói chi ngôn thiên hạ không gì không thể vì n ó chuyện chị cảm thấy sống lớn như vậy lần thứ nhất trực diện bản tâm vô câu vô thúc tốt không được tự nhiên những g e ngheo được là đạo, làm sao? Sợ ta làm bị thương người, ngươi thường Sợ chất lạc lý làm làm mụ mụ mắt muốn nghiêng nhìn hề vấn, ta tiền. nàng, n bồi sao? bị năm này núi vàng ngân hải cũng thay ngươi kiếm về còn cùng lao nương c á i cọ rách việc cái gì túi đầu xem xét cao nha nội đang muốn bỏ lên hai tay kéo cao váy phấn khởi một cước đá và uy hiếp bên trên bị đá cao nha nội liên tục lăn lộn chính mình lại mừng rỡ vỗ tay cười to tào tháo thờ ơ lạnh nhạt thầm nghĩ thất sách cái này nếu không phải vừa lúc hoàng đế đến chỉ bằng chính cao nha nội sợ là còn thật không có đại náo một trận năng lực lý sư sư cười một hồi chỉ cảm thấy một bộ quần áo trói buộc vô cùng để nàng khí tức không thông suốt đưa tay níu lại cổ áo dùng sức giận giận lộ ra trước ngực một khối lớn tuyết trắng bên trong lộ r a son phấn đỏ r a thịt lúc này mới thoải mái thấu khẩu khí đ ỗ n g nhiên cảm giác có người nhìn chính mình vừa n g h i ê n đầu trông thấy tào tháo chỉ một ngón tay người h á n tử kia từ ngược lại làm không tệ bất quá nam nhân ra từ văn bản chuyện được cũng không thể coi là cái gì bản lĩnh thật sự ừ nếu là kia liêu quốc tây hạ binh mã đánh tới nếu không có biên cương giảm chiến chi sĩ các ngươi những này chỉ biết ngâm thơ làm t h ơ n g người có thể đánh chạy kẻ được sao lý mụ mụ chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt ai có thể nghĩ tới đường đường một đời hoa k h ô i lý sư sư trong lòng vậy mà cảm thấy những cái kia thô lô binh lính s o những n à y thơ văn đại gia có bản lĩnh thật sự lời nói này truyền đi sợ là thiên hạ sĩ tử đều muốn bị đắc tội quang vội vàng năn nỉ tào tháo tống đại quân nhân nhà ta sư sư sợ là bị bệnh cấp tính lần này ăn nói linh tinh tuyệt đối không thể truyền ra tào tháo ôn hòa vỗ vỗ t a y n à n g yên tâm sư sư cô nương lời nói này rất được ta tâm lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên sau này đường chuyển ra một người tướng mạo tuấn nhã nam tử trung niên ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu bộ dáng mặc cả người t r á n áo trên mặt bồn treo cười ôn hòa ý sư sư như thế nào không liếc mắt một cái quét thấy thất bên trong tình hình s ắ c mặt lập tức trở nên lạnh t r u n g đ i ệ p hử một tiếng quay đầu muốn đi tào tháo thản nhiên nói quan gia nếu đến như thế nào liền đi t i ệ u quan gia bước chân dừng lại s ắ c mặt lanh ý càng sâu sau lưng hai cái thân thể khỏe mạnh tiểu hoàng môn đại trầm dọ quát cùng đồ phương nào đã biết là thánh thượng g i á lâm tại sao không bài kiến tào tháo mỉm cười đang chờ nói chuyện đ ỗ n g nhiên cao nha nội chở mình một cái b ò người lên kêu gào nói vì sao muốn bài kiến nơi này cần không phải điện kim loan đại gia đến nhà chứa đều là đến nghiêng mắt nhìn biểu tử ai lại so với ai khác cao quý chút quan gia nghe vậy hai mắt nhắm lại trên giới giò xét hắn liếc mắt một cái gật đầu nói ngươi cái thằng này họ gì tên gì cao nha nội đem sương sườn nước vỗ nước bọt phun ra xa ba thức gần đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ b i ệ n kinh thái tuế cao khảm chính là lao gia ngươi cái thằng này muốn như nào quan gia nghe vậy không những không giận mà còn cười ha ha ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh cao nha nội nhìn ngươi bộ dáng ngược lại là uống không ít đi thôi quả nhân tự sẽ cùng phụ thân ngươi để ý tới cao nha nội ngửa đầu cười to ba tiếng một đôi xích ở mắt không giữ nhìn chằm chằm quang an gia lần trước bái ngươi ban tặng đánh cho nha nội tôi đây ba tháng không xuống g ừ n g được lần này còn muốn cáo trạng chỉ biết múa mép khơ môi ngươi cái t h ằ n g này tính cái gì hảo hán dứt lời hai chân một điểm có chút t h ấ p thân lập cái môn hộ kêu lên ngươi nếu là cái hán tử liền đến cùng ta n h à o bổ một cái biện kinh một vùng đô vật thịnh hành ngói tứ đ ầ u đường mỗi ngày biểu diễn đô vật người không biết bao nhiêu bởi vậy rất nhiều biện kinh người đều có thể bảy cái ba chiêu hai thức đi ra lý mụ mụ thấy cao nha nội thế mà muốn cùng hoàng đế thả đúng cơ hồ kinh chết khóc g i ọ n hô quang an gia dân phụ o a n l u ồ n hai người kia uống say xông tới nhà của ta hung hăng càng quái chỉ cầu quan gia làm chủ cũ nguy n g nan trước mắt chỉ cầu thoát khỏi tự thân liên quan để nàng xuân tâm manh động tào tháo cũng không lo nổi cùng cao nha nội cùng nhỏ b á n ai ngờ một bên lại buồn bực lý sư sư trứng lên một đôi mắt đẹp quát o ngươi cái này bản đương như thế nào bậc này ăn nói linh tinh rõ ràng là ngươi nhìn nhân ra trở ra vàng bậc nhiều ân cần mời tiến nhà ta nước đã đến chân nhưng lại con người coi là thật hoàn toàn không có khí tiết tào tháo nghe xong trong mắt dị mang chất động thật sâu nhìn lý sư sư liếc mắt một cái không ngờ cái này phong trần nữ tử lại có này cương liệt hiệp nghĩa một mặt lý mụ mụ bị người một nhà bóc nội tình nghĩ thầm s o n g ta phạm tội khi quân còn có thể có tốt càng nghĩ càng sợ hai mắt lật một cái giang giặc t é x ỉ u cao nha nội lại là nhìn về phía lý sư sư khắc khắc cười nói thú vị thú vị ngươi một cái biểu tử cũng học người nói cái gì khí tiết ha không b u ồ n c ư ờ i lý sư sư nghe giận dữ biểu tử liền như thế nào biểu tử trong lòng cũng có thị phi đen trắng dường như ngươi bậc này thay t u ế ỉ vào gian thần chi thế làm xăng làm bậy trong tay không biết bao nhiêu gan hồn hôm nay ta cái này biểu tử liền muốn thay trời hành đạo xử lý ngươi cái thằng này dứt lời quăng lên váy chân bay lên một cước đá vào cao nha nội quay thân muốn tránh nơi nào đến cùng bị nàng một cước bị đá con vẹo ngã mở dưới chân chuyền choáng may mắn thế nào đúng lúc ngã vào triệu quan gia trong ngực triệu quan gia nhún mày hai tay g ấ p đ ẩ y cao nha nội được hắn cái này đầy ngược lại thừa cơ đứng vững gặp quan gia một mặt trắng ghét trong lòng cuồng nộ khó đè nén máng tất cả mọi người là nghiêng mắt nhìn khách lệnh ngươi dám đẩy lao ra đúng ngay vào mặt một cái tát đánh cho hoàng đ ầ đ ầ y mắt kim tinh tào tháo cười ha ha vỗ tay nói hào huynh đệ lại bổ một cái. cao nha nội giờ phút này như si như cuồng quảng cái gì trời cao đ ấ t rộng c ư ờ i quái dị một tiếng trở tay lại là một cái tắt rút đi phía sau tiểu hoàng môn lại là tỉnh lộ lại liền vội vươn tay chống chọi không ngờ cái này cao nha nội mặc dù không thông võ nghệ nhà mình phụ thân trượng lấy thành d à n h bóng đá chi thuật lại không ít xuống công phu trên tay bị cản dưới chân không cần nghĩ ngợi liền lên một cước này lại nhanh lại ở n ớ p ai có thể đề phòng chỉ nghe quan gia a a a một tiếng gáy minh long n o á n đã bị thương nặng hai cái tiểu hoàng môn thấy vừa tức vừa gấp bọn họ có thể đi theo quan gia riêng tư gặp gia nhân vốn là cực kỳ thể diện việc cần làm ai nghĩ đến gà bay trứng vỡ lần này hồi cùng hã không muốn bị trượng giết kinh sợ sau khi một cái r a quyển trọng kích tại cao nhà nội mặt một cái r a chân bị đá cao nha nội bay ra xa hơn hai t r ư i n g người trên không trùng máu tươi liền đã cồn u vốn rơi trên mặt đất lăn mấy vòng lập tức hôn mê một cái tiểu hoàng môn chỉ vào tào tháo nghiêm nghị nói ngươi cái này đ i ề u dân xui khiến người này hành thích hẳn là thiên đao vạn quá kết cục hắn hai cái lo lắng hoàng đế an nguy cũng không dám cầm tào tháo một trái một phải đem triệu quan ra dựng lên quay đầu liền muốn đi ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy hậu đường cổng chẳng biết lúc nào chạm một hàng hát tử từng cái hoặc ôm cánh tay hoặc bên cạnh cái đầu thần sắc bất thiện tỏng thấy đùa giỡn, tự đánh chờ nghe khía cạnh quanh hoàng người. người, giỡn, sân vườn, ngăn lại hoàng đế đường sắc ba giá Lại lại lui. đùa đế là võ vây một cái tiểu hoàng môn kinh ngạc nói các người các người những n à y đ i e u dân ngăn cản thành giá y muốn như thế nào lý quỳ t r ừ n g lớn mắt nhìn từ trên xuống dưới hoàng đế chật chật hiếm ngạc như nói nguyên lai cái này chính là hoàng đế nha cái thằng này thế mà bị cao nha nội đánh có thể thấy được là cái đ ồ bỏ đi như thế nào hết lần này tới lần khác để hắn làm được hoàng đế tiểu hoàng môn nghe lời nói này sợ vỡ mật hai cái này trong cung một đám hoàng môn bên trong cũng là dùng võ lực lấy xưng hai cái lẫn nhau đồng thời xông về phía trước quyền hai cái ư đ hoàng t môn không màng sống chết đánh tới võ tòng lắc đầu một cái trọng quyền đánh một cái hoàng môn bay rớt ra ngoài bên cạnh loan đình ngọc làm chiêu trùng t h i ế n trường đánh vào cái khắc hoàng môn trên cảm cách mặt đất bay lên nửa thước rơi xuống đất đã là hôn mê gần như đồng thời Nô dụng đâm nghiêng bên trong đá ra một chân hắn bản ý là muốn đá tiểu hoàng môn ai ngờ võ tòng tay quá nhanh trước từ lúc bay người hắn cái này một chân vô c h e vô cản đá vào đúng lúc giá trị kia quan ra hai tay che lấy hạ thân gặp con m à đứng không l ệ c h không nghiêng chính giữa mặt đáng thương đại tống q u a n da đã bị thương nặng trước đây lại chịu cái này đối diện một cước thử cũng không có h ừ một tiếng liền là ngã xuống đất ngược lại là đem nô dụng hù sắc mặt trắng bệnh ta ta lại đá ngã q u a n da liên tục không ngừng đưa tay đi dò mũi tức lúc này mới hồi phục một điểm huyết sắc còn tốt không chết không chết lợi hại lợi hại tào tháo vỗ tay cười to đi tới sớm biết ra lượng tiên sinh văn võ song toàn lại không biết tối công cũng kinh người như vậy ngày sau hàng lòng thần chân trí đa tinh b ả y chữ tất nhiên chấn động giang hồ đám người nghe n h a o n h a o cười to n ô dụng cười khổ nói ca ca không muốn g i u cận đ ỗ n g nhiên một cái thanh thúy thanh em sáng r i n g cười cười cái r á m các ngươi những n à y gan bao thân sát tài vậy mà đánh hoàng đế không rõ sống chết có biết hay không đây là n g h i ê n g r a diện môn đại họa còn đứng ở chỗ này cười rất nhanh chóng thu thập bọc hành lý chạy thoát thân mới là đủ lý ta trong phòng bảo bối không ít các ngươi đều cầm làm lộ phí về sau mai danh nhận tích tuyệt đối đừng cho quan phụ bắt đến Võ tổng tiên chờ đầu lý à tức giận, nghe phía sư sư nghe nổi giận nói nam nhân lại như thế nào như vậy đại tống quốc lại có mấy cái nam nhi thật có can đảm phan thụy thấy mặt nàng s ắ c đỏ tươi như muốn chảy máu thần sắc cũng thấy h o à n g hốt n h ư ớ n g mày vội vàng vào phòng tìm tới bị cao nha nội, nội sắp mặt đem bắt mạch đỏ xước sắp mặt càng phát ra khó coi bước nhanh trở lại tào tháo bên người thấp giọng nói họ cao tiểu t ử dùng thuốc quá lượng cái này dược tính như không phát ra tới cho dù may mắn không chết cũng khó tránh khỏi tê liệt tào tháo giật mình như thế nào mới có thể bay hơi dược tính phan thụy đưa lỗ thai nói với tào tháo một trận nếu là bình thường liều lượng khởi ra quần áo nước lạnh rửa sạch liền có thể giải nhiệt như vậy siêu lượng dùng chỉ sợ không phải nhiều lần giao hợp đại lượng chảy ra mồ hôi nước b ọ t không thể tào tháo nghe âm thầm những mày nếu theo hắn nguyên bản ý niệm chỉ là một cái kỹ nữ tính mệnh hạ tại hắn đáy mắt nhưng là vừa mới thấy lý sư sư chân tình bộc lộ hiểu được nàng thực chất bên trong cương liệt hiệp nghĩa bản sắc lại muốn trơ mắt gặp nàng hương tiêu ngọc vẫn tào tháo liền có chút làm không được hắn đi đến lý sư sư bên người cảm giác được nàng cả người đều tản mát ra kinh người nhiệt lượng trong lòng biết không thể nhiều kéo dài đưa tay chỉ thủ hạ huynh đệ trầm giọng nói sư sư cô đương mạng mội muốn hỏi ta những huynh đệ này nếu muốn ngươi chọn cái phu quân ngươi lại chọn ai lý sư sư cái này sẽ thiên tính t ậ n thích không có chút nào che lấp chi niệm nghe tào tháo lời nói một đôi mắt đẹp thoải mái từ trên mặt mọi người từng cái đỏ qua bỗng nhiên sán l ặ n như hoa đảo cười nói các ngươi đều là lý quỷ kinh hãi ta dù sẽ làm thơ trong nhà lại có lao bà ngươi nữ tử này không thể đánh ta chủ ý dứt lời quay thân liền trốn tào tháo ngạc nhiên nói ngươi không phải nói thơ văn vô dụng sao lý sư sư xi、si、ngốc cười nói đối chỉ biết thơ văn toan nho mà nói tự nhiên vô dụng nhưng ngươi chờ nếu đều là có can đảm hát tử nô ra vì thế nào không tìm cái văn võ song toàn võ tòng nghe nói vị cô nương này trừ nhà ta ca ca ta chờ cũng sẽ không làm thơ loan đình ngọc mục hoàng chờ người nhao nhao gật đầu nô dụng cũng chỉ đánh rừng rừng gật đầu lý sư sư hai cánh tay vỗ nhìn về phía tào tháo mỉm cười nói ai nha đại gia cũng không biết kia sư sư đành phải tiện nghi ngươi nha tào tháo không khỏi trầm âm ta những minh đệ này t ừ n g cái cao lớn o a i h hùng h á không so ta muốn tốt lý sư sư lắc đầu nói sư sư bất hạnh rơi vào phong trần thức người đông đảo tự có một phen nhìn mắt người lực thế gian nam nhi tốt đệ nhất tại c ă n đảm thứ nhì tại khí độ thứ ba tại t à i học đến nôi tướng mạo đẹp xấu giàu nghèo quý tiện đều là không quan trọng sự tình bất quá n g ư ơ i nếu là trướng mắt ta dòng này viện nữ tử đều có thể thẳng thắn ta cũng sẽ không hối tiếc tự ai nàng những lời này nói được không kiêu n ạ o không tự ti một đám hảo hán không khỏi hảo cảm tăng nhiều lý quỷ xa xa nghe thấy b ả n lấy đầu ngón tay đếm kêu lên đại ca nàng như nhập môn cũng chỉ có thể đi bốn không phải vậy ngươi chính là phụ phương cô nương cũng tào tháo nhìn về phía lý sư sư ý là ngươi nghe được không lý sư sư cười một tiếng tươi đẹp không tầm thường sư sư bậc này xuất thân há vô tự mình hiểu lấy nhưng cầu một lòng người không vấn danh cùng phần võ tòng nghe không vô mở miệng nói cô nương ca ca ta không phải kia trở tục nhân danh phận cao thấp cùng ngươi xuất thân không quan hệ chỉ là gặp nhau sớm muộn mà thôi phan thụy cũng nói đại ca cứu tính mạng người cần phải việc nhân đức không ngừng ai tào tháo thở dài nói đã như vậy đành phải hủy khuất cô đ ư ơ n g rồi tay vồ lấy tại lý sư sư c ư ờ i khanh khách về âm thanh bên trong đưa nàng ôm n g n g lên x ả i bước đi hướng về sau phòng trong miệng không ngừng hạ lệnh đem hoàng đế này cùng hai cái hoàng môn bó trong nhà tất cả hạ nhân cầm xuống bó địa đạo khiến người coi chừng đem cao nha nội cứu tỉnh cùng lý mụ mụ cùng nhau nhốt ở trong phòng đi cái này làm người làm việc nhanh nhẹn không bao lâu liền đều làm tốt võ t ổ n g tự mình trông coi bó thành bánh trưng đạo quân hoàng đế cùng hai cái hoàng môn mục hoàng liền trông coi bó tại một chỗ trong nhà hạ nhân loan đình ngọc một bắt nước tới tỉnh cao nha nội đem hắn cùng lý mụ mụ nhốt tại một phòng nhà mình thủ tại cửa ra vào nghe náo nhiệt phan thụy tắt tại cửa trước sau riêng phần mình bố kế tiếp tiểu mê h ồ n trận tựa như lý quỳ đại hôn lúc chỗ bảy t r ă n h hai để người không được tùy tiện đi vào còn lại thạch tú lý quỳ n ô dụng ba cái đều canh giữ ở miệng hầm bên ngoài thủ chỉ chốc lát lý quỳ nhịn không được t ị c h mịch mở miệng nói nghe nói hoàng cung đại nội phong cảnh tuyệt hảo các ngươi có hay không nhìn qua lý quỳ cười hát hát nói t i ế thạch tú ca ca ngươi có muốn hay không nhìn thạc tú vốn là cái to gan lớn mọi người nghe hắn nói chuyện cũng không khỏi ý động lại nhìn về phía ngô dụng nói quân sư ca ca ngươi có muốn hay không nhìn ngô dụng vội và nói ngươi hai cái không muốn cái cọ giết việc hoàng cung đại nội há lại tốt đùa n một chỗ thạch tú con mắt đi lòng vòng nói cái này triệu quan gia cùng nhà c h ứ a n g ư ờ i ta giao hảo dù đã mọi người đều biết nhưng chắc hẳn hắn bản ý vẫn là muốn bảo mật bởi vậy ta đoán hắn địa đạo đầu kia nhất định là mở tại cực chỗ ẩn n ú t tại hắn lại là thường xuyên qua lại nơi nào sẽ nhiều hơn đề phòng bằng không thì cũng sẽ không chỉ đem hai cái hoạn quan liền đến ngô dụng k h á t tay nói ngươi đừng muốn cùng ta phân trần tóm lại ta tuyệt không chịu đi lý quý nói hắn không đi liền không đi thạch tú ca ca ta hai cái đi qua vụ trộm t r ư ơ n g nhất mắt như thế nào nếu là sợ không yên lòng ta thấy kia hai cái chim hoạn quan ngược lại sinh được tráng đào y phục của hắn ngươi cùng ta m ặ c vào ai biết được thạch tú nói là cực kế sách này không thể tuyệt vời hơn còn có cái kia chim hoàng đế thật sự nói đến hắn thân đoạn cùng quân sư ca ca cũng là tương tự lý quỳ nhảy người lên không bao lâu trở về trong tay quả nhiên cầm ba bộ quần áo cười nói võ nhị ca nói như thật muốn đi không thể đi xa lược t r ư ơ n g nhất t r ư ơ n g liền hồi nội d ụ n nghe nói võ tòng đồng ý trong lòng cũng không khỏi k h ẽ động nghe nói những cái kia tiến sĩ chúng bảng đều muốn tại hoàng cung ban thường yến ta dù thi không đậu đi nhìn một chút có gì không thể c h â m giải nói ngươi hai người lá gan thực tế quá lớn như thật muốn đi lúc chỉ sợ gây ra đại hòa đến ta không đi theo há có thể yên tâm thạch tú vội và nói g n quân sư ca ca ngươi mưu trí bản sự chính là võ đại ca cũng bội phục chúng ta ba người lần này đi tất nhiên đều nghe ngươi dặn dò chỉ là lược nhìn một chút ngươi nói trở về ta cùng thiết mưu tất nhiên không nói hai lời thiết mưu ngươi nói như thế nào lý quý nhất tay thể nói tiến hoàng cung nếu không nghe ngô dụng ca, ca nói chuyện, dạy ta t r ư ở n g cái đại linh nhọn có phần giáo hàng long thần c h â n trí đa tinh giận đạp chân long đẩy mặt thanh c u ộ n quân tam hùng đi dạo ngự huyện xuất t r ú n g chín hồi náo đông kinh một chương một trăm sáu mươi lăm trong ngự hoa viên dám thú yêu chương một trăm sáu mươi lăm trong ngự hoa viên dám thú yêu đế đôi hoàn thành trong ngự hoa viên một ngọn núi giả bên bờ có cái cực kỳ tinh mỹ đình nhi mái hiên nhà khối tiếp theo bảng hiệu ngự bút thân đề hai chữ về mây trong đỉnh bàn đã bị chuyển ở một bên lộ ra địa đạo lối vào ngồi bên cạnh hai cái tiểu hoàng môn chính lẫn nhau dựa vào ngủ gật đang lúc nửa tỉnh n g a mê c h nghe thấy trong địa đạo văn động một cái giật mình nhảy người lên a nha quan gia trở về vậy hôm nay như thế nào như vậy sớm hai nghe bộ pháp đã đến phụ cận hai cái tranh thủ thời gian đứng dậy s ắ t rửa mắt nghiêm túc y phục cung cung kính kính đứng ở một bên cùng nhau thi lễ nói cùng nên quan gia hồi cung lý quỳ người mặc hoàng môn quần áo một n g à y ra cười to nói ngươi hai cái tên n ố c là lao ra đến nhà ngươi làm khách cũng nói lấy đưa tay đem hai cái đầu va chạm nhất thời song song ngất đi nỗ d ụ n liền vội vàng kêu lên t h i ế n h ê u im lặng cùng thạch tú tuần tự ra địa đạo lấy ra chuẩn bị tốt dây thừng bó hai cái tiểu hoàng môn miệng bên trong đều nhét chút ma hoạch phòng hắn tỉnh lại kêu to tiện tay ném vào trong địa đạo đem bàn đá chuyển về làm xong đứng thẳng thân bốn phương tám hướng xem xét hoắt tuốt hoa viên chính xác là b í c h ngọc hồ nước bạch ngọc đài ký hoa dị mục đầy dốc đá tiểu đình khúc kính tiên nhân tham lạnh sương mù làn gió thơm đế tử tới thanh lộc hàm chi tiên hạt múa thương viên ngân quả cầm lân hồi trung gian một cây hoàng kim rủ thái tổ năm đó say rượu cắm ba người này chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo lại đại khí vườn đưa mắt nhìn lại đúng là không một chỗ không đủ xem không một chỗ không chịu nổi tưởng ba người sáu con mắt cùng nhau đều nhìn hoa không khỏi thở dài khá lắm quan ra nhân gian thanh phúc bị hắn một người hướng hết ước chừng là sớm lui người rảnh rỗi giờ phút này to như vậy vườn hoa đúng là không có mùa hay ba người liền bông ra ôm ấp đi gia đình nghỉ mát n ô i dụng mặc bạch đi đi đầu lý quỳ thạch tú hai người sóng vai ở phía sau lay động ba b ả y đúng như tiểu hoàng môn hầu hạ hoàng đế g i ư ờ n g như nông g n ê n đi dạo lên vừa tới đi dạo một hồi vừa lúc một chỗ thủy tạng ước chừng bởi vì trời lạnh đều hệ chút màu màn hoa xa vây chặt chẽ gió thổi quá lên du du d ư ờ n g liền dường như tiên cùng ngọ ba người đi vào thủy tạng đã thấy ở giữa một tấm tơ vàng gỗ trinh nam c h ạ m trổ long phượng bằng dài phía trên mâm vàng bắt ngọc đổ đầy tinh x ả o bánh ngọt hiếm có trái cây lý quỳ vui vẻ nói a nha cái này quang ra quả thực khách sáo b i ế t ta thiết như đến nhà hắn làm khách sớm dự bị hạ những này ăn uống lúc này lấy chưa thấy qua nắm lên chỉ lo hướng trong miệng lấp đầy nội dụng thạch tú cũng ăn mấy cái quả nhiên là ngự c h ù tay nghề so dân gian lại gặp cao minh lý quỳ một bên ăn một bên thăm dò hướng kia trong nước hồ vọng đã thấy rất nhiều to béo cá chép đùng đưa vẫn cứ t r ư ở n không khỏi cười ngây n ô nói các ca, ca nhìn hoàng đế này lao n h ư cá nuôi được nhẫm bản to béo nương ăn mới gọi cái hương đang khi nói chuyện miệng bên trong bánh ngọt chút cặn bã rơi vào mặt nước những cái kia cá chép nhao nhao vọt tới chanh ăn t ừ n g trương tròn miệng d ò ra mặt nước có kia tham ăn ngay cả thân thể đều cắt nước chỉ ở đồng loại trên đầu và mẹo l ý quỳ chính nhìn ha ha cười to đống nhiên m ư ớ mày chỉ cảm thấy đau bụng khó cản bận bịu nắm tay ôm bụng hô to kêu nhỏ lên a nha ta muốn đi ngoài nhà sĩ lại ở nơi nào lời còn chưa dứt ông ngô cục một trận dồn minh bắn liên thanh giường như toát ra m ư ơ i bảy m ư ơ i tám cái g á m đến này gọi là phân chức cái g á m thách ố tú giơ chân nói còn tìm cái gì nhà xí tìm chỗ bí mật giải chính là lại kéo dài một lát tỉ mỉ kéo một tháng lý quỳ vẻ mặt đau khổ xoay người một tay che lấy bụng dưới một tay nâng cửa sau nhìn bốn phía một cái cách đó không xa một khối quái thạch bên cạnh vài cọn hoa thủ cực kỳ rầm rạp lúc này một đường chạy trượm chui vào thạch tú cùng ngô dụng bị tia cái dám hun đến chân đứng không vững cũng cái này đều đi ra thạch y t đến thở. Đúng thở. ú l này, c ỉ nghe m ộ tú t r nội oanh oanh ế đến, n huyên náo nơi xa chuyển đến, thách tú, nô g thách xa tú, dụng đều tự tìm cây đại thụ ẩn thân phía sau dò ra mắt đến xem lúc lại là năm sau cái thân mang rực rỡ hoa phục thiếu nữ đại mười bốn mười lăm tiểu nhân đành phải bảy tám tuổi từng cái đều như bồ tát t ỏ a tiền ngọc nữ bình thường liệu d i u đi đem lại đây hai người rút đầu về t h í n h ngợi các nàng đi qua ai ngờ mấy nữ h à i đi tới gần thuận đường nhỏ gặp lại trực tiếp hướng thủy tạ mà đi thạch tú ngô dụng lấy nhau xong chắc không được kia thủy tạ bên trong chuẩn bị rất nhiều ăn uống nguyên lai không phải vì ta chờ chuẩn bị sau một lát nữ h à i nhi nhóm n h a u nhau la hoàng lên ai nha là cái kia tham ăn mèo ăn vụng trên bàn đồ vật lập tức lại có người kêu lên ai nha nơi này thối quá là ai len lén ra hư cũng sao lập tức các cô gái đều mặt đỏ lên chạy ra thủy tạ có cái tiểu nhân liền gọi phúc kim t ỷ t ỷ có phải hay không trong vườn ra yêu quái trộm ăn ngươi mời khách đồ vật lại có cái lớn một chút thắc nói nào có cái gì yêu quái nhất định là cái nào tay chân không sạch sẽ ngu xuẩn ăn vụng đồ vật lại không biết chỉnh lý trình tề t i ê u tiểu nhân không phục nói nhất định là yêu quái nếu là người làm tròng cung nào có như vậy thối người lớn tuổi nhất một nữ hài nhi khẽ tiêu nói tốt rồi đều không cho nói vậy đợi ta đi gọi người đến t r a cái rõ ràng thạch tú trốn ở phía sau cây thanh em này chuyển vào trong hai hồn khách cũng không khỏi dung chuyển một chút a nha vậy mà là nàng sáng sớm bán hạch lạc trải bên trong hắn hết thể nghe người ta nói rồi bốn chữ chính là không không không có không có giờ phút này lại có thể trong nháy mắt dỏ số chỗ ngồi minh tâm khắc cốt có thể thấy được nguyên lai nàng là cung nữ sao không đúng cung nữ há có thể vụn trộm chuẩn ra cung đi chơi đùa nhất định là bản triều đế cơ không thể nghi ngờ hắn đường hoàng gia c h i nữ đều xưng công chúa đến triều tống chính hòa ba năm lúc quan gia nghe được thái kinh đề nghị p h ỏ n g theo chu triều vương cơ danh sừng đ ổ i công chúa vì đế cơ thạch tú đầu góc nhanh quay ngược trở lại đoán ra thân phận đối phương trong lúc nhất thời lại là ngọc nào lại là đắm trát ngọc nào người ta động tâm người là trong h phàm. ế bất bất Đáng lúc nhất thời đứng núi này trông núi nọ các loại ý niệm cổ quái ùn ùn kéo đến đâu còn biết kim tịch hà tịch lấy hắn như vậy thông minh cảnh tình người chỉ vì tơ tình khai động cũng lập tức nhét linh thiếu có thể thấy được tình một chữ này quả thực không phải là thứ gì tốt vật n ô dụng mắt thấy kia làm tiểu nương bị muốn đi gọi người trong lòng k h ẩ n trương liên tục nhìn thạch tú đã thấy hắn ánh mắt không mang thần xác cổ quái thầm nghị bài thai cái này huynh đệ hẳn là chúng ta rồi ngay tại nguy cấp này thời điểm lý quỷ nhẫn mại cuối cùng đã tới cực hạn chỉ nghe hoa một buổi về sau một tiếng thống khổ gầm nhẹ lập tức b ù m b ù m không ngừng bên t h a i thẳng như lôi đỉnh c u ộ n cuộn sông lớn vỡ đê lại như tiếng c h ố n g trận âm thanh tiếng rết nổi lên m ộ n phía chấn động đến một đám đế cơ nghẹn họng nhìn chân chối cắn chỉ run r u ẩ y nhỏ tuổi nhất đế cơ càng l à hoa một tiếng khóc ra thành tiếng trong vườn quả nhiên ra dám thú yêu quái có phần giáo nước đê hồng thủy quân s ô n g lớn thiểm điện lôi đỉnh dám thú yêu lại nói ly quỳ ngồi s ổ m ở hoa mục từ đó nhẫn ngao nửa ngày nhất thời mất khống chế làm ra như vậy động tinh lớn nghe thấy mặt ngoài nữ tử nói chuyện tự biết ném đại xấu lại nghe tiểu đế cơ khóc lóc kể l ệ vườn bên trong ra dám thú yêu thẹn quá hóa giận i ê u lên ngươi tiểu nương bỉ này mới là dám thú yêu lao ra bất quá là tiêu c h ạ y chẳng lẽ ngươi không có tiêu c h ạ y qua tiểu đế cơ dọa đến liên tục lui ra phía sau bủ nhào vào tỉ tỉ trong ngực nói dám thú yêu biết nói tiếng người lớn tuổi nhất đế cơ triệu phúc kim lúc này đã có mười bốn mười lăm tuổi tự nhiên biết không phải là yêu quái cả giận nói lớn t ậ t dám ở tại chúng ta trước mặt làm này vô l đế cơ nhóm t đều nhận ra đây là phụ hoàng quần áo nô dụng cùng triệu quan gia thân hình lại có chút tương tự liền nao nhau hành lệ vân an triệu phúc kim lại là nhăn lông mày nói phụ hoàng hẳn là cuống họng không thoải mái sao nô dụng tăng háng một cái khoát tay một cái nói tiểu hai tử ra không cần còn nhiều nhà mình đi chơi đi triệu phúc kim càng phát giác không đúng chỉ cảm thấy phụ hoàng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn chỉ là mặc nàng sức tưởng tượng lại xuất sắc nhất thời cũng không nghĩ ra có người dám tại trong ngựa hoa viên giả mạo hoàng đế chỉ cho là là phụ hoàng bị bệnh hoặc là tâm tình không tốt vội vàng đi lên phía trước nói phụ hoàng hẳn là bị bệnh rồi như thế nào không truyền thái y đến hầu hạ n ô dụng nghe được phía sau bước chân âm thầm kêu khổ nhà mình cũng đi lên phía trước động hàm hàm hồ hồ nói nói rồi vô sự làm gì nhiều chuyện các ngươi tự đi hà không mất việc triệu phúc kim càng thêm bất an bước nhanh về phía trước kéo lại n ô dụng ống tay áo phụ hoàng thân hệ quốc gia hôm có thể h k n trọng thân g coi của thể ì nay h nghiêng Nô dụng vội vàng người vội q u đầu, lần này trông tránh, triệu n tránh, t r phúc kim triệt để chuồn ả m t ấ y không đúng, vội vàng vội em xuất cung ngã thanh cái chán trở về bị mấy cái phải tốt mỗi lần trông thấy nhao nhao an u ổ i triệu phúc kim liền lệnh người tại ngựa hoa viên bị mỹ thực muốn mời bọn tỷ m ộ i tiểu tụ vì câu tận hứng liền cung nữ đều đổi tại vườn bên ngoài nhưng không ngờ gặp phải trước mắt sự tỉnh thạch tú bị tiền ồn ào kinh động thấy thế vội vàng đi ra bước nhanh đi vào ngô dụng bên người nghiêng thân túi đầu the thé giọng nói nói mấy vị đế cơ quan gia hôm nay cùng người sinh cơn giận không đâu tâm tình đại đại không tốt ngươi chờ không nên trêu trọc mau mau rời đi là được triệu phúc kim nghe trong lòng khét động nghẹo đầu dò xét thạch tú ồ ta làm sao dường như chưa thấy qua ngươi thạch tú trong lòng kêu khổ vẫn như c ũ n h ọ n cúng học nói tiểu nhân mới tới quan gia bên người hầu hạ đế cơ chưa thấy qua tiểu nhân cũng thuộc về bình thường triệu phúc kim lắc đầu nói không đúng ta lại cảm thấy ngươi âm thanh có chút quen thuộc ngươi xoay đầu lại ta nhìn trong h h ạ c đắc tú bất đắc dĩ, nháy mắt dĩ, ngáy a hiệu nghiêng chậm nghiêng miệng, rãi lại, đầu vặn lấy m chỉ mong nàng khoảnh ô n nhận ra chính mình, vẫn nói, nhân tướng g ra m tiểu ạ xấu xí, chỉ sợ dọa quý chỉ hù nhân. h sợ dọa Trong o k khắc hai cái bốn mắt nhìn nhau triệu phúc kim rõ ràng ngẩn ngơ lập tức còn bọn một tiếng tựa hồ làm u ố n cười lại vội vàng đình chỉ thở sâu gật đầu nói quả nhiên xấu xí chuyển qua đi chớ dọa mội mội ta nhóm quay đầu đối cái khác đế cơ nhóm nói phụ hoàng giống như tâm tình không tốt chúng ta không muốn phiền nàng đều đi thủy t ạ bên trong chơi bừa cái t i ê tiểu đế cơ khóc mặt không chịu thủy t ạ bên trong thối quá triệu phúc kim hổ lên một tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ đem g ấ m màn đều kéo mở Do thổi qua nơi nào còn biết t ố i nhanh đi không nghe lời ta lần sau suốt cùng sẽ không lại cho các người mang chơi vui ăn ngon triệu phúc kim chính là hoàng đế thứ năm nữ lúc này phong h ả o vì khang phúc đế cơ bởi vì tướng mạo cực đẹp sâu được s ủ n g ái có thể lấy đế cơ thân phận chuẩn ra c u n g chơi đ ù a để hoàng đế một mắt nhắm một mắt mở giả vợ như không thấy trong tỉ m ộ i duy một mình nàng vì vậy nàng lần này uy hiếp đối với mấy cái này tiểu đế cơ rất có lực uy hiếp từng cái mân mê miệng uy khuất ba ba đều hướng thối thủy tạ đi vào trong đi triệu phúc kim nhìn chăm chăm bọn mỗi mỗi đều tiến thủy tạ nhìn hai bên một chút không n ờ i bỗng nhi Tiến Thạch Tú lên kéo đang kéo muốn mở miệng nói không phải là như thế bỗng nhiên trong đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch chuyển qua cái ý niệm như là ca ca của ta ở đây hắn có thể sẽ trung thực thừa nhận thật à a hít sâu một hơi nắm chặt tay r ú n giọng nói nếu không tiến cùng đến ta chỉ sợ kiếp này lại khó gặp ngươi ngươi điên thật điên triệu phúc kim trong miệng chửi nhỏ ánh mắt lại là càng phát sáng rỡ như bị người khác trông thấy ngươi lén xông vào hoàng c u n g hẳn phải chết không nghi ngờ ta không sợ chết thạch tù âm thanh dần dần không rung động lộ ra càng thêm k i ê n định so với chết ta ngược lại sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi có câu nói là trung niên tâm sự nồng như rượu thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ phúc kim tuy là đế cơ cũng bất quá là cái mười bốn mười lăm n h á đầu cả đời từ trưa đến qua tình hương vị tình yêu lại càng không biết bị người nóng ruột nóng gan là cảm giác gì nhưng tại nàng non nớt mạ này mầm trong thương tâm chưa chắc không có ảo tưởng qua một cái anh tuấn hiếp khách bay qua cao cao hoàng c u n g chỉ vì trông thấy khuôn mặt tươi cười của nàng giống như giờ này khác này thật điên thật điên nàng không có ứng đối những chuyện này kinh nghiệm chỉ có thể vô ý thức lẩm bẩm câu nói này đục không biết trong mắt của mình sớm đã mở mịt ra rượu ngon giống nhau say lòng người thần thái điên liền điên đi có thể gặp lại ngươi một lần điên tính là gì mặc dù một mực tại nếm thử bắt chước tào tháo nhưng thạch tú có thể nói ra cũng bất quá là như vậy chất phát ngôn ngữ chỉ là đối với triệu phúc kim đến nói đã đầy đủ kinh tâm động khách nàng cũng gấp xiết chặt quả đấm nhỏ của mình rốt cuộc lấy hết dũ khí người tên là gì là làm cái gì ta ta họ thạch danh tú là là lai châu binh mã đô giám thạch tú vô ý thức báo ra chính mình nhất thể diện thân phận còn tốt còn tốt triệu phúc kim có chút nhẹ nhàng thở ra mặc dù hảo tưởng qua phi thân vào cung tường hiệp khách nhưng triệu phúc kim rõ ràng biết trừ phi cái kia hiệp khách đem chính mình bắt đi nếu không phụ hoàng là vĩnh viễn không thể nào đem chính mình gả cho một cái giang hồ du hiệp binh mã đô giám mặc dù quan nhỏ một chút dường như cũng không phải cái gì danh môn tri hậu nhưng dù sao cũng so giang hồ du hiệp tốt hơn nhiều lai châu binh mã đô giám thạch tú ta ghi nhớ người triệu phúc kim dùng sức nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ rất kiên cố bất quá ngươi vẫn là không thể ở đây nhiều đ ợ i cái kia giả mạo phụ hoàng ta chính là ngươi bạn bè a mau mau các ngươi đi nhanh đi không phải vậy bị người phát hiện liền t h ậ t gặp thạch tú khẽ gật đầu hắn cảm nhận được thiếu nữ này chân thành tha thiết lo lắng quyết định không tiếp tục để nàng lo lắng đừng sợ chúng ta cái này đi không có việc gì đúng rồi triệu phúc kim bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện làm sao ngươi biết ta trong hoàng cung ách thạch tú đang muốn bệnh lý do bỗng nhiên bên cạnh lá cây khẽ động một bóng người nhẹ nhàng rơi vào ngoài một trượng đế cơ xin thứ tội Điều nhân h là t ạch t đúng là như thế thạch tú vội vàng quyết định đặt chân nếu là bình thường thời thiên như thế từ trên trời giáng xuống có thể đem triệu phúc kim dọa rơi nửa cái hồn nhưng là giờ phút này thạch tú ở bên cạnh nàng lại chỉ là hơi kinh hãi thậm chí đều không có kêu thành tiếng n g h e xong nguyên do phúc kim thở dài nói ngươi là bảo vệ quốc gia dũng sĩ vì sao muốn tự ti mặc cảm suy nghĩ một chút bỗng nhiên lấy ra một cái ví tiền đến trong này có một tấm hộ thân phủ chính là ta năm ngoái cầu đến ngươi nếu là võ tướng khó tránh khỏi ra trận giết địch liền cho ngươi đi ngươi mau suốt mau cùng về sau về sau không thể tự ti mặc cảm dứt lời đem ví tiền ném đến chính mình vừa nghiêng đầu vội và chạy thạch tú tiếp được ví tiền lập tức mặt mày hớn hở thưởng thức nói khá lắm lan chỉ huệ tâm đế cơ cái này tay kim khâu như thế xuất chúng hai cái này hoa con vị t phì phì tốt sinh đáng yêu thời thiên góp đầu nhìn thoáng qua cười quái dị nói có thể đem u y ê n lương t h e o thành vịt béo còn không biết xấu hổ lấy ra tặng người có thể thấy được cũng thế cũng tất là thật tâm yêu ngươi đối mặt thạch tú nâng lên nằm đ ấ m thời thiên quả quyết t ừ tâm lại hiếu kỳ nói ngươi chợt như thế nào cũng đến hoàng cung thạch tú nói việc này nói rất dài dòng ngươi lại như thế nào trong hoàng cung chỉ hoán lâu như vậy lại không có cùng nhìn dóc thịt vương ải hồ thời thiên nghe vậy cười đại ý tại phình lên ngực vỗ vỗ nói khó được đến một chuyến hoàng cung tự nhiên bốn phía đi dạo một vòng hắc hắc dóc thịt vương ải hồ có cái gì đáng xem ta đoạt được cái này phong tấu trương mới thật sự là trọng yếu n ô dụng cái này lúc đi tới nghe hiếu kỳ nói cái gì tấu trương như vậy trọng yếu thời thiên nói triệu quan gia chuẩn bị phái người từ đ ă n g châu ra biển đi tìm kim quốc hoàng đế hẹn nhau tống kim hợp lực liên quân diệt liêu việc này có thể trọng yếu sao n ô dụng nghe giật mình nói lại có như thế sự tình kể từ đó thiên hạ đại biến chỉ ở trong một sớm một chiều há có thể không báo ca ca biết được đều lên thiên yêu ta chờ nhanh chóng trở lại có phần giáo hợp lực trung đồ liêu trèo thuyền dung o ạ n phó hải triều m ò trăng đ á y nước sáng bảo hộ lột ra lông chuyện hôm nay nhiều bởi vậy m ộ vậy t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy h i ệ n giả thời gian định rượu kế t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy h i ệ n giả thời gian định rượu kế tào tháo vất vả mấy canh giờ rốt cuộc cứu sư sư hắn thất tha thất thểu ra khỏi phòng đến ở trần đi qua sân vườn ngay tại kêu ba tòa hương gỗ trinh nam khắc hoa giường nhỏ ngồi xuống túi đầu thở dài khắp cả người chạy mồ hôi cả người đều dường như tiêu gầy đi trông thấy võ tòng thấy kinh hãi vội vàng đi đánh một chậu nước nóng bưng tới tào tháo chậm rãi lau một hồi mặc quần áo tử tế vẫn thất th võ tòng lại bỏng một bình rượu n n g đến tào tháo tiếp trong tay từng ngụm uống vào giải lao chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh k h ô n g minh dù sao cứu tính mạng người từ trước đến nay cũng không phải là một kiện chuyện dễ liền lấy lao tào thân thủ cũng cơ hồ không đáng kể mắt thấy sắc trời đã ảm n ộ dụng bốn người từ địa đạo trở về từ hậu viện vào phòng đúng lúc thấy tào tháo ngồi uống rượu ồ cô nàng kia vậy mà là cảnh vàng lá ngọc sao tào tháo gặp một lần thời thiên cùng bọn hắn cùng đi lập tức đoán ra triệu phúc kim cá nguyên thời thiên cười nói thạch tú ca ca hảo n h ã lực vị cô nương kia chính là là đương triệu thiên tử thứ nam nữ phong hào khang phúc đ ế cơ trùng hợp trong vườn gặp lại chỉ nói thạch tú ca ca liều chết tới gặp nàng cảm động không thôi liền tín vật đính ước đều đã cho tào tháo nghe xong cảm thấy thú vị cười nói thạch tú huynh đệ ngươi cái này trộm tâm bản sự sợ là thời thiên huynh đệ cũng không bằng ngươi thạch tú cười đến một mặt sán lạc ư ờ i nói toàn bằng ca ca tài bồi tào tháo đang trở lại trêu ghẹo hai câu lại nghe ngô dụng nói ca ca thời thiên huynh đệ cướp được một phần tấu trương liên quan cực kỳ trọng đại tào tháo gặp hắn thần sắp nghiêm trọng không k h i ngồi thẳng thân thể thời thiên vội vàng từ trong ngực lấy ra tấu trương đưa lên này tấu chương chính là đồng quán chỗ bên trên nội dung là nhắc lại liêu quốc trốn nhân mã thực chỗ hiến cũ sách nữ chân hận người liêu sâu sắc như đi xứ tự trèo lên lai liên quan biển kết hảo nữ thật cùng ước công liêu hương quốc có thể đ ổ c n g cũng tỏ vẻ chính mình cũng cầm khẳng định thái độ đề nghị hoàng đế chuẩn đi lại khoe tây quân chiến lược ra sức bảo vệ một trận chiến tuyết trăm năm quốc sĩ nạp vũ vân trọng vi bình t r ư ớ n g tào tháo nhìn kỹ ba lần lắc đầu bật cười bảo hộ l u ậ ra cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ngày xưa nữ thật là nhỏ yếu lúc như đi này sách có lẽ có kỳ công bây giờ họ nhiều lần bại người l i u lập quốc vài năm căn cơ đã cố cánh chim s ớ m g phòng lại đi n ả y sách đã làm mất hết n ả y cơ n ô d ụ n g nghe vậy lông mày sâu nhăn tào tháo biết hắn không hiểu cười nói vì sao ta nói như vậy chỉ vì kia chờ giã nhân sinh tại hiểm ác tri địa tính tất yếu rất vô lễ giống như tư mã còn nói tiểu nhân sợ vì không sợ đ ư ợ c vậy hắn chính vào nhiều lần thắng tiêu ngạo thời điểm há chịu lấy con mắt dò xét tống nước tống như một ý kết minh trước liền là hắn xem thường cho dù kết minh hai bên cùng công liêu quốc n h ư n ư ớ c tống cũng có thể đại thắng còn có thể tưởng án nhất thời giả sử gặp đánh bại chẳng phải là tự buộc này ngắn con rắn cắn cả nhà n ộ dùng liền nói Cá c a cái này đồng xu mật thống xoáy tây quân chiến lược bất p h ẳ m nghĩ đến không đến nơi đây tào tháo cười to nói tại núi nhị long lúc ta từng nghe hoa hòa thượng kể ra cùng tây hạ bao năm qua chiến sự k ì a tây hạ nơi chật hẹp nhỏ bé cực kỳ hiếu chiến ngoài mạnh trong yếu lại cũng có thể quát tháo nhiều năm há không buồn cười như võ mô lanh bình chỉ cần năm vọt chúng thao luyện một năm tiến nhanh sa mạc một kích có thể lật n g ả i quốc như thế yếu địch tây quân tới rằng có nhiều năm đều có thắng bại há có thể thật gọi là cường quân a thấy tào tháo mục xuất tinh ánh sáng vây mặt phong thái một đám huynh đệ cũng không khỏi say mê võ tòng càng là cười nói như tương lai ca ca lãnh binh phá h ạ võ nhị làm làm tiên phong đám người cười to n ô d ụ n g nghĩ nghĩ lại nói ca ca không nói đến hắn kế này như thế nào đơn muốn tự trèo lên lai liên quan biển một nghị liền cùng bọn ta trước hơi lớn có xung đột còn có bây giờ bắt quan ra ở đây tới địa là g i ế t là thả ca ca cũng muốn làm cái chủ trương tào tháo gật đầu nói đây cũng là cái khó thực hiện đ ể mục dứt lời n h ư mày chấm tư một lát lắc lắc đầu nói lúc này còn không thể giết hắn chỉ là cũng như liền như vậy thả ta chợt như thế nào tự xử cũng được nhị lan ngươi cùng t ú lý u ỳ mục hoàng ba cái huynh đệ lại hồi khách sạn lấy hành lý xe ngựa còn có cái k i a mau trở về mấy người nghe gật đầu một cái sóng vai vội va đi tào tháo lại nghĩ một hồi lại vui trong óc chính vào k h ô n g minh k i a quấn quấn quanh quấn chuyện phiền thoái đều có thể cẩn thận t h a m dò từng cái làm rõ đông nhiên trong lòng hơi động cười nói cái này hai cọc nan đề chưa hẳn không thể cùng nhau khuyên lại đi tìm giấy bút đến n ô dụng đang chờ đi đấy chất có một cái mất tiếng thanh â m nói giấy bút ở đây quay đầu nhìn lại lại là lý sư sư nàng lúc này mặc chỉnh tề mặt m ũ i tràn đầy suy yếu cắn răng nhũ mày đi trầm rãi cho đến tào tháo bên người. cầm trong tay chỗ nâng bút mực bông u xuống chính mình v ậ n thế ngồi ở bên người hắn tào tháo hòa nha nói nếu vất vả sao không nằm nghỉ ngơi lý sư sư lắc đầu nói việc đã đến nước này mắt thấy liền muốn theo lan g quân r ờ i kinh chính là nằm lại có thể nhiều kéo dài bao lâu sớm làm đứng dậy bao nhiêu thu thập chút hành trang tào tháo khen không sợ hai không sợ quả nhiên không phải phàm tục nữ tử có thể thấy được võ mộ phúc dạy lý sư sư ngạc nhiên nói ngươi không họ tống tào tháo cười nói đông bình phủ dương cấp huyện võ thực liền là tại hạ tống giang lại là ta người khác minh đệ bởi vì tại kinh thành không tiện cho nên nhờ hắn tính danh làm việc lý sư sư thở dài mà thôi tia sư sư tòng này chính là võ gia t h i ế h cũng mong rằng làng quân thương tiếc không muốn vứt bỏ ta như tệ d ả i tào tháo nghiêm mặt nói ta kính sư sư ý chí hiểm nghĩa phẩm hạnh cao trác kính chi ai chi còn không k ị p h h có thấy bỏ đi lúc lý sư sư lộ ra tia tiêu ý nói chỉ mong lang quân nói lời giữ lời dứt lời dội ra cánh tay ngọc liền đi thay hắn mải mực tào tháo cười một tiếng lấy bút chấm no bụng mực nước bút tẩu long xả viết hạ một đạo thư hắn viết lúc cũng không tránh người lý sư sư ngồi ở một bên càng xem càng là kinh ngạc đợi tào tháo viết xong lý sư, sư giật mình nói, này lao tặc như thế nào chịu tử n ô d ụ n g nghe tâm tình nội nạo tào tháo cầm lấy kia tin chuyển tới n ô d ụ n g ánh mắt quét qua đầu tiên là kinh hãi lập tức lộ ra ngưng trọng vẻ suy tư cuối cùng càng là mặt lộ vẻ vui vẻ kêu lên rượu rượu ư ca ca cái này phong sách không sợ tên kia không chịu phối hợp h á n thấy lý sư sư vẫn n g h i hoặc cười nói tẩu tử tâm địa thuần lương cho nên không biết kia trở gian thần suy nghĩ trong lòng tào tháo cầm lại tin khắc lấy trang giấy bao cái phong thư viết cao thái u y thân khải năm chữ thổi khô bất tích liền đồng quán tâu trường cùng nhau đưa cho thời t i ê n cái này cọc chuyện chứ ngươi không người làm được ngươi trước đ ê m này tấu trương thả lại chỗ cũ đối đ ạ i chúng ta sau khi đi lại đ ê m này tin đặt ở cao cầu trên gối đầu ta chờ tại ngoài ba mươi dặm chờ ngươi đồng quy thời thiên thu tin cùng tấu trương cười nói tất nhiên không phụ ca c a phân công qua không lâu cổng xe ngựa vang động võ tòng chờ người dẫn theo một người tiến đến người kia bốn ngựa toàn võ chặt c h e buộc trong miệng nhồi và bố ánh mắt kinh hoàng tào tháo cười nói mộ dung đại nhân thanh châu chưa từng nhìn thấy ai ngờ biện kinh gặp lại nguyên bản mời đại nhân tôn giá là muốn trở về cho tần minh báo thù a ngờ đại nhân như vậy tốt số ta trở lại là gây ra thiên đại phiền thoái đành phải mượn đại nhân tên tuổi tạm thời tránh hoạn thời thiên huynh đệ không có vấn đề a thời thiên tại mộ dung nạn g đ ạ t cùng mục hoàng trên mặt lặp lại nhìn hồi lâu lắc đầu nói vấn đề không lớn chỉ là còn cần lông máy bút son phấn những vật này lý sư sư đứng lên nói nếu chỉ muốn những này sư sư trong nhà tự có tào tháo nói sư sư lại đi lấy cho huynh đệ của ta chính mình cũng thu thập chút bọc hành lý lên xe trước chờ đối đãi chúng ta các huynh đệ còn lại chúng ta như vậy như vậy như thế như thế đám người nghe hắn nói xong đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ thể hô diệu ư có phần、giáo. quả cuốn bởi vì cuốn ngô dụng đốc cẩn thận thăm dò á man mở nhân gian từ xưa vô việc khó hiện giả thời gian sinh t vệ thay chương một trăm sáu mươi tám anh minh thần võ triệu quang hân gia chương một trăm sáu mươi tám anh minh thần võ triệu quang hân gia lại nói triệu q u a n g ra lúc đầu hôm nay nghe được muốn d ố c thịt lương sơn đạo tặc trong lòng tò mò c h u ẩ n ra cửa cung nhìn một lần ai ngờ hiện trường n mẹ tiếng như triều đem hắn cũng thấy phiền muộn muốn nói hào hứng đại bại phía dưới vội vàng hồi cung n ộ t tự hiểu là ngực không t h ả i mái thế là liền quyết định đi lý sư sư ra tìm một chút việc vui lại không biết phải chăng là đi ra ngoài không xem hoàng lịch vốn nên không có sơ hở nào ở chỗ đó. hết lần này tới lần khác lại gây ra rủi ro đầu tiên là một cái vẻ mặt bất thiện thấp hán vô lệ chống đối lại bị một cái không biết nội điên làm gì cao nha nội tắt tay chân đạm nhất là một cước kia bị đá quan ra hồn phách đều tán nửa cái đầy mắt kim tinh nửa tỉnh nửa mê bị hai cái tiểu hoàng m ô n vịn chính hành đ ỗ n g nhiên trên mặt lại chịu một cái hung ác một nháy mắt chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu cái thằng này ngược lại là cái bóng đá tài liệu tốt như vậy lâm vào hạ cám cũng không biết trải qua bao lâu đột nhiên cảm giác đôi xương cụ tượng đau xót quan ra một cái giật mình chậm dai tỉnh lại phát giác miệng mình bị nhét toàn thân bị trói trong lòng lập tức đại sợ hạ thân càng là t ừ n g đ ợ t sưng đau đớn tốt không gian nan đang chờ dãy giụa đông nhiên nghe thấy mặt ngoài có người nói chuyện nghe thanh âm tựa hồ là trước đó cái k i a xui khiến cao nha nội đánh chính mình thấp hán chủ công đến thời khắc như thế này há có thể d u n g n g ư ờ i mềm lòng ta chờ khó khăn kiếm được cao nha nội vào cuộc lại dùng cuồng tâm tán mê hắn thần t r í thừa này lúc làm thịt đạo quân hoàng đế cây đao hướng tia nha nội trong tay bịt lại chính là một cọc không chê vào đâu được bắn sát cao cầu tên kia cũng tất nhiên khó rơi tốt hán bậc này biết minh tiện chiến đại trung thần mất chức t ô i trước chẳng phải là trời trợ giút chủ công thành đại nghiệp q u a nhất ra n g e x o n thời nhịn đau đau nhức càng phát ra dụng tâm lắng nghe lại nghe một người thanh n h ê m nói ai triệu các cái thằng này dù hoàn toàn không có nhân quân t h í tượng nhưng mấy năm qua này cuối cùng đối mộ mỗi, mỗi ta cũng không tệ lắm lại nói nhà ta cũng là khai quốc hân quý an tống lộc nhiều năm bây giờ muốn ta thi quân ta ta quả thực không hạ thủ được triệu cắt lập tức lông mày thích chặt a nha ta còn đạo là tặc đảm bao thiên cường nhân không ngờ lại là họa từ trong nhà cái này nịch tặc vậy mà là h â n quý thế ra sao hắn còn có mội mội trong cung ân thanh â m này thật có chút hứa con hay hắn chính liều mạng nghĩ là người phương nào liền nghe kia thấp h ắ n bi p h ẫ n khó để nén gầm nhẹ chủ công mặt tướng chờ ném nhà cửa nghiệp liều mạng đi theo ngươi như thế nào lại nói ra như vậy ủ rũ lời nói đến ta đại yến cố thổ bây giờ nửa vì tống chiếm nửa bị liêu ướt làm thị tống hoàng đại nhân hồi t h à n h châu khởi sự chúng sơn hảo hán nhất hô b á c h t ứ n g liền có thể sơn đông hà bắc làm cơ sở nghiệp lại tự trèo lên lai liên quan biển kết hảo nữ thật cùng ước công liêu hưng quốc có thể đổ vậy ngươi bây giờ nhân từ đương tây há có thể xứng đáng đại yến liệt tổ liệt tông triệu các tâm niệm địa h i ể m đại yến quốc mộ dung thị a nha vậy mà là mộ dung ngạn đạt tên kia muốn r a hại ta không đúng hắn cái t h ằ n g này hoàn khố vô năng nếu không phải ỷ vào mộ tử liền cái chi châu đều khó làm được làm sao lại có phục quốc hùng tâm hắn đang nghĩ ngợi bên ngoài mộ dung ngạn đạt thấp giọng kia lên không nên ép ta không nên ép ta nếu không phải là bị ngươi chờ mê hoặc ta như thế nào sẽ đi cho tới hôm nay tình trạng này ta như giết q u â n r a liền không thể quay lại chỗ trống coi như tạm thời phú quốc ngày sau đại quân đánh tới không khỏi bỏ mình t ụ c diệt chẳng phải là càng thật xin lỗi tổ tông thì ra là thế triệu cắt trong nháy mắt nhìn rõ chân tướng tất nhiên là mộ dung ra ra thần dương nhiệt tìm tới cửa bày mưu t í n h kế muốn thay mộ dung ngạn đạt phú quốc nhất thời nói động hắn nước đã đến chân lại lại lộ ra phế vật bản sắc hừ hừ phế vật chính là phế vật nếu đổi lại là ta bậc này hùng tài đại lượng sát phạt quả đoán anh chủ việc đã đến nước này chuyện như thế còn cần thuộc hạ giáo sao cười lạnh một tiếng trong lòng lại hướng phía trước một trang điểm lập tức càng phát ra nhìn tấu triệt mộ dung ngạn đ ạ t vụ n t r ộ n hồi kinh công bố bị sơn tặc đánh thanh châu tìm khắp nơi người thay hắn van xin hộ triệu cắt sớm đã được người báo cho chỉ là làm phiền quý phi mặt mũi không dễ làm hắn mặc cho hắn hoạt động mà thôi giờ phút này xem ra cái này nhát gan tư đào đúng là giả trở về muốn mưu phản thí quân mới là thật khỏi cần nói những sơn tặc kia tất nhiên đều là hắn mộ dung ra ra thần dư nghiệt chỉ huy ngay cả kia vương ải hộ bị cao cầu truy bắt cũng là cố tình bày mê trận che giấu hai mắt người khổ nhục kế nghe nói vương ải hồ hôm nay bị cắt một nghìn hai trăm đao không lên tiếng không h g ừ liền biết mộ dung nạn đạt thủ hạ gia thần tử sĩ đáng sợ đến bậc nào nghĩ tới đây càng phát ra nghĩ mà sợ ta bậc này khó được thành quân nếu không phải tên k i a là cái phế vật giờ phút này sợ là đã bị giết chết đã lâu cũng không được ta nếu muốn thoát thân còn phải nghĩ biện pháp cùng phế vật này chu toàn để hắn cho rằng ta chịu thông cảm bất kể h i ể m khích lúc trước như thế liền có cơ hội trốn đi đến nỗi về sau hừ hừ, chỉ bằng vào triệu các cái thằng này dù hoàn toàn không có nhân quân tri tượng mờ câu ngươi cái thằng này liền nên tiên đao và quả suy nghĩ đã định chỉ cảm thấy chính mình anh minh tần h võ gặp nguy không l o ạ n đang đ ắ c ý cái t i a ra thần thấp hán lại kêu lên sợ cái gì đại quân ta vì sao muốn thiên tân vạn khổ liên lụy t i a nha nội vào cuộc đợi đi cao cầu trong triều lại có bao nhiêu người có thể chiến lại nói chỉ đợi tự trèo lên lai liên quan biển kết hảo nữ thật cùng ước công liêu một khi diệt liêu quốc nước tống đối phó kim quốc còn đến không kịp dựa vào cái gì t r i n h phạt ta chờ mộ dung nạn đạt vẫn ngập ngừng nói nếu là còn không có gì liêu tống binh liền đến có thể làm gì thấp hán gần giọng nói giết đạo quân hoàng đế trong triều tất nhiên đại đoạn đợi tân hoàng vào chỗ như thế nào liền được lập tức xuất binh chỉ bất quá một hai năm gian ta chờ cơ nghiệp liền cố đến lúc đó sợ hắn đâu ra chủ công a thổ tông vinh quang đều tại người một tay vậy mộ dung nạn đạt thật lâu không nói dường như chính tại thiên nhân giao chiến nửa ngày k hít sâu m ộ t hơi đã như vậy ta cũng chỉ đành xin lỗi quang hân ra triệu cắt nghe xong không khỏi tệ ra quần trước đó suy nghĩ t r ư ớ c phủ sau dốc thịt kế sách sớm ném lên chín tầng mây nếu không phải nét ngừng miệng chớ muốn giết ta quả nhân đem hoàng vị nhường ngôi tại ngươi chính là n ô n ữ tất nhiên đã thốt ra chính cảm thụ được giữa hàng ấm áp c h ẳ n nghe được thấp hán quất lên này cái gì người lập tức nghe thấy một cái lạ lâm âm thanh nội giận đùng đùng nói người đem ta cao khảm hiền đệ lừa gạt đi đến tột cùng vì chuyện gì huynh đệ của ta người ở nơi nào lại có mấy người cùng t ê u lên quát giao ra cao nha nội không phải vậy gọi ngươi từng cái đều chết triệu các tuyệt sử phung sinh lập tức đại hỷ không n g ờ cao nha nội cái này đục loại cũng có người chịu vì hắn như vậy xuất lực chỉ mong những người này có chút dũng lực có thể đem đại hiến dư nghiệt đánh tan liền nghe thấp háng cười lạnh nói thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới hừ hừ cho ta giết cái này âm thanh cho ta giết lại để cho triệu cắt giật mình a nha thì ra là không chỉ mộ dung nạn g đạt cùng hắn hai người cái này làm người dám cổ động mộ dung nạn g đạt phú quốc bản sự tất nhiên không thấp cao nha nội hồ bằng cầu hữu như thế nào đối thủ hắn bên này nơm nớp lo sợ liền nghe bên ngoài đ ì n h đinh đang đang đánh thành một đoàn hai bên dường như cắt có mấy người trong miệng hô quát không thôi cái này lúc một tiếng quạ kẹt cửa phòng đ ẩ y ra một cái cao mập thân hình tránh nhập môn bên trong cấp tốc đóng cửa lại ngồi xổm ở sau cửa một bên run l ư ờ bảy một bầy còn thuận khe cửa ra bên ngoài lén triệu cắt nằm trên mặt đất dư quang trông thấy người kia bên mặt mặc dù không lắm rõ ràng, Đại k cái c h này h l mộ rung đạt lúc lại nghe có người gieo hò nói tìm tới nha nội vậy tìm tới nha nội vậy lập tức có người kêu lên nếu tìm tới nha nội ta chở mau mau rời đi thấp hán hét lớn giết ta chủ công như thế nào chịu thả người đi xem n à o nhất thời binh khí tiếng va đập đại tác tựa hồ làm ộ t phương chạy trốn một phương truy sát trực tiếp ra cửa không bao lâu yên lặng như tờ triệu cắt nằm trên mặt đất yên lặng nước mắt chảy r ò n g liệt tổ liệt tông phù hộ những mộ dung thị đó r a thần ngàn vạn cũng đừng trở về a có phần giáo t i ê n quốc dương nhiệt đền tội tế đại tống đạo quân tiên hữu lúc hết ngồi đáy giếng từ nhữ đi nuốt vàng làm miễn ta sư sư chương một trăm sáu mươi chín long du đại hải hồ về núi chương một trăm sáu mươi chín long du đại hải hồ về núi lao triệu ra liệt tổ liệt tông phù hộ mộ dung thị gia thần chưa từng trở về lý mụ mụ đến tóc thai bù xù mặt mũi tràn đầy xuân quang quỳ xuống đất khóc kể lệ quang ă ra ngàn vạn cho thảo dân làm chủ cũng sư sư bị kia giúp trời đánh tặc cầm đi à, nô lại dựa vào người nào điều dưỡng tuổi già gao nửa ngày mới phát hiện quan gia còn bó trên mặt đất chặn lấy miệng cùng đại d ò i giường như chống n ộ n g đâu vội vàng b ò lên trên trước liền túm mang cắn t h ở i ra dây thừng triệu các toán hận túm ra nhét vào trong miệng ma hạch nhất thời nước b ọ t chảy dài hà mơ hồ hôn nói không cần đinh đương ngõ ngân tất chia làm đáy vào đất không cần kinh hoàng quả nhân tất sẽ vì ngươi làm chủ chính mình c h ầ m rãi bỏ dậy chân đều cương tí run lẩy bẩy chuyển qua ngoài cửa hâm mộ giật mình mộ dung nạn đ ạ t hai mắt trừng trừng chết tại trong sân vườn ngực lao đại một cái vết thương gian tặc phản tặc chết n g ự c lại nhẹ nhàng linh hoạt người tránh thiên đau và quả lại trốn không được trò chó ăn dương hôi triệu cắt chỉ vào thi thể mắng to vài câu cuối cùng không dám lâu kéo dài l ã o đảo đi hướng địa đạo trong miệng vẫn nói đợi quả nhân hồi c u n g tất sẽ vì ngươi làm chủ triệu cắt rời đi không lâu hơn mười cái cường tráng tiểu hoàng môn đều mặc áp ý ỉa xuôi theo địa đạo mà xuống tay cầm sáng loáng vào kiếm gặp người liền, liền giết vô luận là trọng thương chưa tỉnh đồng b ạ n vẫn là lý mụ mụ trong trạch viện đám người tất cả đều giết sạch sành xanh mang theo mộ dung nạn g đạt thi thể mà đi lúc đêm khuya một con k h o ó i mã ra hoàn thành gấp t u y ê n cao cầu vào c u n g nghệ kiến cao cầu được báo vội vã đem một tờ phong thư đập vỡ vụn nuốt vào trong miệng nuốt vào mặc trình t ề mà không đổi sắp đi gặp hoàng đế trên đường đi trong đầu vẫn trở về chỗ trong thư nội dung thái úy đại nhân quần giám thảo dân tống giang chữ phu chững có người hành thương tại sơn đông tiền căn nam nữ tư tỉnh bắt tội tại đăng châu thông phán vì này mặc đ ụ nổi dẫn sau khi dẫn đồng bạn thạc tú mục hoàng không ngờ t h đất bằng sinh sống lại bị thị phi cuốn vào hôm nay từ nha nội du trong đám người nha nội phản thủy hai người nhất thời không gặp chúng ta lo nghĩ bất an lượt thành tìm kiếm tại hoàng hữu lúc may mắn trông thấy phản thụy lưu lại ăn ký đuổi vào mới biết đầu s ỏ không phải là bên cạnh cái lại vì thanh châu chi phủ mộ dung nạn đặt vậy theo này bố trí lời nói mộ dung nạn đặt vì tiên ti mộ dung về sau g i ú phục p c ố quốc vì vậy thiết hạ bấy giờ lấy cồn u g thuốc rót tại nha nội khiến cho thi quân để ly dán quân thần hỏa loạn triều cường hắn tốt t h ử a cơ lấy chuyện cũ chúng ta chịu t h á i cơ lấy chuyện c ù n g n h ị u t h a cơ l ấ c h u y n c h ú n g t có thể ngồi nhìn không để ý cho nên giận d ữ cùng tặc l ự c chiến không ngờ mộ dung thị nô bục đều vì võ bên trong kiện người chúng ta may mắn cứu ra nha nội đã là người, người mang thương may mắn được loan đình ngọc phi thương đâm bị thương thủ l ĩ n h đạo tặc mới được trốn chạy chúng ta vốn muốn trở về thái u y phủ không ngờ trên đường nha nội tỉnh lại tự xưng trước đây c u ầ n tính phát tác tắt tay hoàng đế lại một cức trọng thương long loãn bị đá sinh tử khó dò như thế ngập trời chi họa thái u y cũng khó che lấp ta ngày xưa t r ở nghị chi quyết ý thay đổi tuyến đường ra khỏi thành mang nha nội kính hồi sơn đông ẩn này họ trôn ký danh tạm thời tránh hỏa mấy năm lại xem về sau như triều đình truy cứu nha nội mất tích khó kiếm thái úy cũng có từ chối cãi lại sự thư thái cũ hồi sơn đông về sau có thái úy c h ố i nổ chức quan chuyện làm ăn làm có thể làm lớn gấp đôi chúng ta đều thái úy môn hạ sĩ、si、cũng hàng năm hôm nay làm tiến hiến mấy chục vạn sâu của cải lấy báo thái úy chi lòng ân như thái úy hữu dụng ta chờ chỗ một phong sách đến núi lao biển lửa cũng có thể phó chi vội vàng ngâm bút ngôn ngữ hỗn loạn chỉ vì báo biết thái úy trước tình hậu quả để ứng đối thẩm tra cũng đồng bạn thời t i ê n tố thiện để tung chi thuật cả gan khiến cho tiềm đưa phụ thượng nếu có kinh hãi vạn mời chờ trách môn hạ sĩ、si、khấu đầu trầm bái cao cầu híp híp mắt cái này giả nhi tử học bóng đá không thành ngược lại là bị đá một cướp tốt l o n g loãn Mặc dù có cái c dù gọi là, là, là u ân g hắn u ố cố ý để cái gì phan thụy thời thiên chi danh sợ là cũng có vị này cầu quan chi ý còn có mộ dung nạn g đạt lão cầu xem ra vậy mà chính xác muốn một lòng phục quốc thủ hạ của hắn có chính mình không ít đối đầu lần này tại sao muốn liên lụy chính mình vào cuộc sợ là thu phục lỗ trí thâm lâm sung chờ người lúc ương thuận cam cái gì bất quá tống giang những người kia đã có bản sự đoạt ra nghệ tử t có thể thấy được bản sự cũng không nhỏ làm bọn hắn chấn giữ bô châu cũng vẫn có thể xem là đối phó lâm sung đám người thủ đoạn cho đến hoàng cung cao cầu trong lòng đã tự có lấy hay bỏ đi vào thượng thư phòng chỉ thấy triệu c á t ngồi tại trên giường em bóng t ố i che khuất diện mạo thấy không rõ thần sắc như thế nào chỉ chỉ một ngón tay ngươi nhìn cái này là người phương nào cao cầu cái này mới nhìn rõ trên mặt đất còn nằm cá nhân tập trung nhìn vào nghẹn n à o kêu lên mộ dung nạt cao cầu nhớ tới trong thư lời nói hơi lắc đầu chắc hẳn bọn hắn bại trốn vội vàng thế mà không có phát hiện một thương này lại trực tiếp muốn mộ dung ngạn đ ạ n tính mệnh không dối gạt thánh thượng cao cầu đội vàng quỳ xuống bẩm báo nói trước đó từng được tình báo nói cái này mộ dung ngạn đạt cấu kết lương sơn phỉ nhân vệ kinh thần đi đội bắt chỉ cầm tới hôm nay bị r ó t thịt lương sơn tặc vương anh bởi vì mộ dung nạn đạt chính là hoàng thân quốc thích thần không có chân thực bằng chứng chưa dám toàn thành thần lớn chỉ phái người vụng trộm gió x é t bát không ngờ hắn lại như thế của nội dám can đảm hành thích thánh thượng thần hành sự bất lực liên lụy thánh thượng gặp nạn tội chết vậy triệu c ắ t khỏe mắt kéo ra lạnh lùng lại nói ngươi kia danh xưng thái thuế hảo nhi từ đâu cao cầu trên mặt lộ ra xấu hổ khó nói lại ẩn hàm kinh sợ thần sắc thần không biết dạy con cứ thế tên kia ngày ngày lưu luyến tần lâu sở quán động một tí mấy ngày không trở về thần cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào chẳng lẽ cái này nghiệt tử lại cùng việc này có liên quan triệu c lại hỏi con của ngươi bình thường cùng cái gì người giao hảo ngươi có biết tất cao cầu lộ ra càng phát ra lo sợ không yên cười khổ nói thần đ ố i cái này khuyển tử cực kỳ thất vọng bởi vậy không lỗi lớn hỏi chuyện của hắn chỉ là từng nghe người bầm báo hắn yêu cùng một chút giang hồ võ người lai vãng bất quá những người kia cũng đều là lừa ăn lừa uống dường như không có bản lánh gì triệu các hộ thẹn tại mảnh nói mình nghiêng mắt nhìn ga bị đánh long loan trọng thương chuyện xấu chỉ là đem các loại chi tiết đề ra nghi vấn cao cầu cao cầu được tào tháo thư sớm liền nghĩ minh bạch chính mình h ẳ n phải biết những cái kia không h ẳ n phải biết những cái kia bởi vậy thần sắc bằng th biểu lộ ánh mắt ngư khí đều không một k i a sai lầm triệu cắt đề ra nghi vấn một hồi phát hiện tình huống cùng chính mình đoán không sai cao cầu phụ tử đích thật là lầm bị cuốn vào nhân tiện nói mộ dung nạn g đạt vừa chết những cái kia loạn thần tặc tử rắn mất đầu khó thành đại sự nhưng cũng sợ bọn họ c h o cùng dứt dậu sinh thêm sự cố nếu bọn hắn cắm d ễ sơn đông lục lâm k i a tiếu phỉ công việc liền không thể kéo dài ái khanh làm nhanh chóng làm thỏa đáng cao cầu chắp tay lĩnh mệnh triệu cắt trầm mặt một lát nói ngươi lui ra đi nếu như con của ngươi trở về đem hắn đưa vào cung đội trâm còn có việc muốn hỏi hắn cao cầu liên t không người trở ra triệu cắt dậy người nhấc mộ dung nạn đặt thi thể xuống dưới suy nghĩ qua hai ngày tìm lý do đổi mộ dung quý phi tiến lanh cung tại hắn nghĩ đến nếu không phải cung trong có người mật báo phản tặc như thế nào biết được chính mình muốn đi lý sư xứ chỗ ngẫm nghĩ một hồi tự hỏi vô lệ l o ạ n cần phải đi ngủ dưới hông lại đau dữ dội trông thấy trên bàn một đồng t ấ u trường thuận tay cầm lên phía trên nhất một phần mở ra l i ế c mắt một cái quét tới chính là đồng quán tấu mời đi xứ người liên lạc kim cúc chuyện việc này đồng quán đã không phải sơ để đang chờ bông xuống lúc đông nhiên dò xét thấy một câu tự trèo lên lai、like、liên quan biển kết hảo n ư thật cùng ước công liêu hưng ơ quốc có thể đ ủ vậy trong lòng lập tức run lên a nha k i a xúi dục mộ dung nạn đạt tạo phản gia thần dường như đã từng hai độ nâng lên câu nói này liền ngay cả câu chữ đều là giống nhau như l ú c triệu các người này có chút thông minh dù không có đã gặp qua là không quên được trí năng ghi nhớ mấy cái câu nhưng cũng dễ như trở bàn tay lập tức trong lòng liền nổi lên nghi ngờ đồng quán tâu t r ư ơ n g nội dung mộ dung nạn đạt như thế nào biết được hẳn là đồng quán lập công sốt ruột thấy quả nhân mấy năm chưa từng đồng ý hắn liên lạc nữ chân thế mà động tâm tư khác không thành đồng quán tự đi sứ liêu quốc được hàng nhân mã thực đến nay thật sâu bị hắn liên minh nữ chân hợp lực diệt liêu chiến lược hấp dẫn mấy năm này một mực đang không ngừng du thuyết quân thần trong chiều có mắt người ai chẳng biết hắn muốn ham p h ụ kiến vân người phong vương tuyệt thế kỳ công trong điện ánh đến lập lòe s á n g dực chiếu lên triệu cắt trên mặt t âm tình hơi u y biến cùng lúc đó một đạo thân ảnh gầy nhỏ kị con khoái mã đạp trên bóng đêm chạy vội không bao lâu đến b i ệ n kinh ngoài ba mươi dặm một cái phân châu ngã ba liếc mắt một cái trông thấy đánh lấy bó đuốc chờ ở đây tào tháo chờ người đại ca may mắn không làm được bệnh tiểu đệ nhìn tận mắt cao thái ú sau khi ra ngoài lại hồi thái quý phủ chưa từng triệu kiến bất luận kẻ nào tào tháo n g ử a đầu c ư ờ i to ha ha ha ha, nếu là như vậy ta kế s á n vậy lần này biện kinh một chuyến dù kinh nghiệm chút khó khăn chắc chở thu hoạch lại là không nhỏ ta chờ bây giờ đã là thái quý m u ô n hạ bốn châu chỉ cần không đại l o ạ n liền tránh lo âu về sau vậy võ t ổ n g cười nói ca ca ta chờ trực tiếp đi đăng châu sao tào tháo cười nhìn một chút bó trong xe ngựa một người lắc đầu nói đăng châu đã là vật trong túi làm gì nóng lòng nhất thời ư lại đưa vị này trên bảo bối lương sơn đi có phần giáo long du đại hải hổ về núi lại là thuận theo thiên địa rộng sắc mạc tà dương hầu ngựa diết đạo trường phong thiết giáp hán gia quan chân mục trường một trăm bảy mươi tống công minh được đền bù tâm nguyện chương một trăm bảy mươi tống công minh được đền bù tâm nguyện ngày hai mươi sáu tháng một mươi tào tháo một chuyến đêm tối cách đông kinh lúc đến hăng hái lúc đi vui mừng hớn hở chuyến này đông kinh chuyến đi ban sơ động cơ bất quá là vì điều đi tông trạch bây giờ không chỉ thuận lợi hoàn thành việc này còn trèo lên cao cầu cái này căn trước cao cầm xuống ba châu binh mã đô giám một châu binh mã ti đều t ổ n quản có thể nói vui mừng ngoài ý mới cái này bốn châu đều không phải biên tái quân châu trong quân chưa thiết quá lớn dường như trước kia đăng châu tôn lập chỉ là một cái đề hạt liền thống lĩnh đăng châu quân mã nguyên thanh châu cũng có cái tần minh đảm nhiệm binh mã thống nhất quản lý vào r ừ n g làm cướp về sau liền chưa thiết chức này bởi vậy đô giám đều tổng quản tuy không phải hiến chức lại đủ để khống chế bốn châu quân đội có thể nói lợi ích thực tế vô cùng ngoài ra xử lý phản đồ vương ải hổ lại đem thanh châu chi loạn thua ở mộ dung ngạn đạt trên đầu để hắn làm kẻ chết h a y càng được ỷ thiết kiếm dương gia bảo đao hai thanh lợi khí ngoài ra còn một cái tên dở hơi bối cao nha nội cũng biết được triều đình dục liền kim công liêu đại chiến lược cũng không biết tại tào tháo thuận tay cắm một tang về sau đồng quán muốn dùng bao lâu mới có thể thắng hồi quan gia tín nhiệm một lần nữa thi hành này sách đồng thời đám người triệt để mở rộng một phen t ầ mắt m hôn phiền lâu đi dạo hoàng c u n g ngâm đế cơ đánh hoàng đế một phen kinh thiên động địa đại não đủ loại cấp cao hạng mục thể nghiệm phát huy vô cùng tinh tế cuối cùng mang theo một đại đại gia lý sư sư toàn thân trở ra đến mức lao tạo bậc này tâm tính đều vui vẻ nói sai lại nói ra đưa trên bảo bối lương sơ tới thằng đến ngày kế tiếp mới đột nhiên nhớ tới người ta lâm giáo đầu giờ phút này còn tại núi nhị long luyện binh đâu hắn đám người trên đường đi cười cười nói nói đàm luận lừa gạt triệu cắt đi qua đều là vô cùng đắc ý cái này khen thời thiên dịch dung bản sự được lại học được tốt khẩu kỹ cái kia khen tào tháo kịch bản bất p h ạ m lợi kịch đúng mức lại cái khen mục hoàng diễn k ỳ lợi hại nhất là chúng đạn mà chết thảm liệt mười phần sau đó lại phê bình lý quý hai lần cười chẳng may mắn quan gia chưa từng nhìn ra trên đường đi lý sư sư đã biết cái này là người nền tảng lai lịch cũng không khỏi kinh hô liên tục cho rằng chuyển kỳ thoại bản cũng không gì hơn cái này thế là tự tào châu đơn châu đàng châu tế châu đường cũ n g mà quay về ngày một tháng mười một dẫm lên một trận mới hạ tiểu tuyết một đám người đến lương sân bạc chiều cái nghe nói g i ò n g chống thua chiên tới đón đem mọi người đều nhanh đến trong tụ nghĩa sảnh xếp đặt buổi tiệc sướng thuật đường tỉnh trong bữa tiệc nội dụng sinh động như thật đem mọi người kinh nghiệm tinh tế giảng thuật một lần nghe được chiều cái chờ chúng đầu lĩnh vừa mừng vừa sợ lại ao ước lại ghen cả kinh là chuyến này biến cô không ít được xưng tụng phong hiểm trùng điệp vui chính là chúng h u n h đệ không sợ nguy hiểm thu hoạch càng là cực phòng ao ước chính là chuyến này kiến thức phi phản người bình thường cả đời cũng khó đạt đến ghen chính là thạch tú loan đình ngọc mục hoàng ba cái chỉ chớp mắt liền thành đường đường đồ giám cùng nghe nhắc tào tháo xảo diệu thiết kế n h ư hại mộ dung nạn g đạn dóc thị t vương lại h ổ cả sảnh đường cùng kêu lên gọi tốt lại nghe bài bố cao nha nội đánh tông đế nô dụng một chiêu hàng lòng thần chân đá ngã lăn quăng lăn ra tiếng khen càng là cơ hồ đem nóc nhà cũng là tung nói đến náo n h i ệ t chỗ tào tháo liền đem ỵ thiên kiếm c ở i xuống mặc cho đám người thưởng loạn chiếm được đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại gặp lý sư sư như kiểu hoa chiếu nước ôn nhu ngồi tại tào tháo bên cạnh các hảo hán dù không tham nữ xác cái nào không âm thầm ao lại nghe nói bắt lâm xung t ử thủ lưu đường chờ chuyện tốt nhau nhau trốn khỏi bản tiệc đi xem cao nha nội lúc này bị giam giữ tại một tấm trong phòng nhỏ chính không biết đi vào cái gì lang hồ h u y ệ t liền thấy cửa sổ thỉnh thoảng dò ra các loại hung t h ầ n ác sát gương mặt đều là chút xích phát quỷ, sống diêm la lập địa thái thuế tăng m ô n thần chi lưu làm ra đủ loại dữ tận cổ quái t h ầ n sắc càng thêm dọa đến chân luôn ra thét lên không dứt chỉ nghi thân tại địa n g ủ thằng đến qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tào tháo hồng quang đầy mặt từ trong ngực lấy ra một kiện sự vật đến cười nói công minh hiền đệ ngô hình lần này vào kinh thành chưa từng dùng lúc đầu đều đ là ỉ n h lấy n g ư ơ i tống lao đệ tên tuổi. Tống giang một tiếng, sát mặt một Giang lao đệ khổ, chưa í n không biết nói h cho phải, gì biết cái Lý s sư, sư đã dại đứng chậm Tháo dậy, dại tiếp lấy Tào r sự vật, cầm tới Tống、giang、trước mắt cầm Giang đến ư Ngươi chưa a ra. đ hương tới trước tống giang chỉ gặp nàng tiên nữ bộ dáng đi tới hai tay đưa tới một v ậ t v ậ n b i u ngừng tở vô ý thức tiếp nơi tay lại nghe tào tháo nói đỉnh lấy n g ư ơ i tống lao đệ tên tuổi chính là vì cầm tới v ậ t này tống giang huynh đệ về sau ngươi chính là đăng châu binh mã ti đều tổng quản so loan đình ngọc ba cái còn cao một cấp bốn châu võ tướng lấy người vi tôn Tống g đầu, đầu hai, hai, hai hạt a m to i như g ã i liền ờ hạt nguyên bảo trên đầu nước mắt nhỏ xuống tại kia cáo trên thân hù tống giang giật mình sợ hoa chữ viết cung quýt bình đặt nằm dưới đất liền dùng ống tay áo đi lau nhìn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cái mông cao vểnh lên thất thố bộ dáng lý sư sư mỉm cười trở lại chính mình nam bên người thân đúng vậy a thế nhân chắc danh lợi thất thố cùng hỉ chẳng phải là nhân chi thường tình sao lý sư sư lặng lẽ nhìn thoáng qua tào tháo gặp hắn mặt mũi tràn đầy p h o n g khinh vân đ ạ m k h ắ p không quan tâm thần sắc trong lòng ngược lại là âm thầm vui mừng ta lý sư sư nam nhân lại ra như thế mới đúng tống giang l a u đi nước mắt nước động cho biết thân hoàn hảo không việc gì lập tức vui vẻ trong lúc nhất thời lại khóc lại cười thấy người bên ngoài tất cả đều mỉm cười hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện vội văn nói a nha vo đại ca tiểu đ ệ ta lại là đang lẩn trốn phạm nhân lại chưa từng mông xá như thế nào làm được triều đình quan nhi tào tháo nói h i ề n đệ à, phạm tội đang lẩn trốn chính là vận thành huyện tống giang tống công minh làm quan lại là dương cốc huyện tống giang tống phủ chu không phải là một chỗ người chữ cũng bất đồng vốn không phải là một người cũ chẳng lẽ có phạm nhân tội thiên hạ cùng tên người đều không làm được quan nhi sao tống giang nghe vội vã đem cáo thân xem xét quả nhiên viết dương cốc quê quán lập tức cười ha h a ca ca nói rất đúng cực tiểu lệ thế hệ sinh ở dương cốc lại là nhất thời vui vẻ hồ đồ đến nỗi chữ nha hắc, hắc nghĩ kia nhà nước có gì chỗ sáng công minh công minh rất là không thông phù chu nhưng lại bất đ ộ n g lần này đi đăng châu biện cả minh mông phù chu này bên trên không cũng vui quá dứt lời đứng vậy làm một lễ thật sâu võ huynh thật là tiểu đệ tái sinh c h i phụ mẫu vậy tào tháo liền vội vàng đứng lên đ á p lễ huynh đệ chúng ta cũng không cần như thế huống hiền đệ tố mang kinh vĩ c h i tài lại khuất thân huyện thành tiểu lại không được thi triển đúng như h ổ nằm hoa c â u ẩn nút nanh đốt chịu đ ư ợ c thế nhân không biết chẳng lẽ ta không biết ta ta dục kinh doanh bôn châu có hiền đệ vì ta chấn giữ phía sau vi huynh liền không còn chút nào nữa lo lắng chỗ đến nỗi chỉ là một cái đều tổng quản tại hiền đệ mà nói không hơn vạn l e tin trình mới bắt đầu lên cần gì tiếc mối chỉ là mấy câu xúc động tống giang nhiều năm bệnh tim trong chốc lát trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g dứt khoát thuận thế m ộ t quỳ trên mặt hai hàng nam nhi nước mắt thẳng chạy xuống đến ô m g quyền nói sinh ta người phụ nữ cũng người hiểu ta võ huynh vậy vương anh tên kia ta h ả o ý dẫn hắn lên núi hắn lại lòng lang giả sói lưng phản sân trại hãm ta vào bất nghĩa chi điện những ngày qua tống giang ban ngày vui cười ban đêm rơi lệ chỉ cảm thấy vô diện chính mắt thấy chúng huynh đệ nếu không phải cha già còn tại sớm liền nhảy xuống sườn núi lấy cái chết làm rõ ý chí cũng võ huynh không chỉ chưa từng thấy nghi ngược lại đem bậc này quan thân đệ ta đồng ý ta mở ra bình sinh khát vọng này cỡ nào lòng dạ ân ư ớ c tiểu đệ cũng là có tâm lá gan hát tử hạ có thể không thể sống chết lấy báo tào tháo xài bước đi đi đỡ dậy hắn nói rơi xuống đất vì huynh đệ làm gì cốt mục hôn đã là huynh đệ đại gia cởi mở cái nào có thật nhiều cố kỵ vương anh cũng không phải ngươi thân nhi hắn là hắn ngươi là ngươi ta không tin lương sơn huynh đệ có người bởi vậy nghi ngươi chiều cái đứng vậy cất cao giọng nói như không có tống công minh Ta trước chờ lúc trước kiếp i s n h nhật n c ư g tranh luận còn sống. n g ư ơ i không thể ở nhà an hưởng thái bình tới qua đao này nhọn biển lửa kiếp sống nói tới vẫn là ta chờ có dựa vào ngươi ai như lòng nghi ngờ tống huynh đệ ngươi chính là lòng nghi ngờ ta chiều cái nguyễn tiểu thất cũng kêu lên tiểu thất ta dù không muốn chiêu an nhưng đối công minh ca ca lòng kính trọng lại là chưa từng từng biến vương hải hổ tên kia nhà mình vô nghĩa há làm công minh ca ca đ i ề u sự một đám đầu lĩnh đều đứng dậy thể nói tuyệt không từng nghi qua tống giang một kia tống giang nghe vậy càng thêm rơi lệ ô n quyền nói huynh đệ thức người không rõ có phụ sân trại may mắn được các h u n h đệ tin ta yêu ta tống giang phục có gì nói chỉ có một cọc hắn trở lại lấy kêu bố cáo dơ lên cao cao lớn tiếng nói huynh đệ bây giờ chính là làm quan dương cốc tống p h ụ chu có thể không biết các ngươi nói vận huyện tống công minh là cái nào đám người nghe lập tức c ư ờ i vang chính náo nhiệt g i a n tống giang đông nhiên nghĩ cùng một chuyện lại đem mày nhắc lại có phần giáo hào hùng biển h ồ sĩ nhiệt huyết thủ c h i kỷ vỗ cánh thừa dịp trường phong p h ụ chu trục lũ lụt c h ư một trăm bảy mươi mốt một nhà mệnh thường một nhà mệnh c h ư một trăm bảy mươi mốt một nhà mệnh thường một nhà mệnh vui cười thời khắc tống giang nhưng lại mang lo đông nhiên tự che mặt gò má thở dài không đúng tống mô bây giờ trên mặt có cái này hai hàng kim ấn như thế nào làm được con nhi lập tức sắc mặt hung á c giữ t ầ n nói lại lấy lao đến gọt khối này ra thịt dù rơi cái sẹo tốt xấu nhìn không ra kim ấn tới chiều cái liền vội vàng kéo hắn tay hiện đệ cái này kim ấn không nhỏ lại không gọt nửa cái mặt đi như thế há có thể đi được lại lại so đo tống giang nôn n n g nói ca ca ta không làm được con nhi ngược lại lại mà thôi chỉ là võ đại ca hao tâm tổn trí được đến cái này giấy cáo thân tiểu đệ như thế nào chịu phụ tâm ý của hắn nỗ dụng nghĩ kề nói lại làm cái băng dính dắn lên liền nói trúng gió miệm méo không tin có người dám bóc nhìn trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ tào tháo thấy lý sư sư muốn nói lại tôi nói lương sơn huynh đệ cùng ta thân như một nhà sư sư như có biện pháp không ngại nói đến cũng miễn huynh đệ của ta bận lộn dầu lý sư sư nghe vậy nhẹ nhàng đứng lên thổ lộ thanh â m tống huynh lại nghỉ phiền não sư sư tại kinh thành lúc ngược lại từng nghe nói có người sẽ đi kim ấn biện pháp này pháp môn là dùng độc dược ăn mòn da thịt điểm tới kim ấn lại dùng thượng đẳng hảo dược điều chế tốt hơn liền chỉ còn lại hồng sẹo lại dùng sáng kim mỹ ngọc trung niên vì m ạ n mỗi ngày bôi sát liền có thể triệt để làm ham mòn y thuật bên trong nói mỹ ngọc d i ệ t ban chính là ý này chỉ là sư sư vô tri không biết thuốc kia p h ố i phương tống giang nghe lập tức vui vẻ nói a nha lại là đa tạ tẩu tẩu tẩu tẩu nói cái này pháp đạo lý rõ ràng có thể thấy được tất có việc lại đợi tiểu đệ t r ầ m rãi n g h e ngóng nơi nào có bậc này lương y ỉ thạch tú nghe đến đó c h ậ t nhớ tới một người kêu lên ta kim lăng quế quán có cái hạnh lâm t h á n h thủ gọi là an đạo toàn có lên người chết mọc lại thịt từ xương trí năng người xưng thần y ỉa lờ nghe được hắn lén vì người khác đi qua k i ấn sợ không tiện là tẩu, tẩu nói tới biện pháp Lý sư sư g ậ theo đầu nói, t á c cũng là từ một cái h huynh hẳn không nói, lăng người nơi n lời là là kim đó kém, g một ta từ tới t việc nói, lại sai. vô này. Nô dụng h e tiểu đệ ý kiến tống giang ca ca lại tiếp thuốc cao ứng phó nhất thời đi trước đăng châu t h ư ờ n g n h i ệ m đăng châu đi tông trạch rắn mất đầu t i ê u tôn lập bọn người không phải tên s o á n x ĩ n h ca ca vừa vặn tiến đến thi triển thủ đoạn thu phủ trong sơn trại phái một hai cái khôn khéo lưu loát huynh đệ mang nhiều kim châu đi kim lăng lấy kia an đạo toàn lên núi ta chờ sau này không thiếu được xuất binh thấy máu có cái thần y hề trấn dữ có thể sống bao nhiêu tính mệnh hắn những lời này mọi mặt chú đáo đám người đồng thanh xưng là chiều cái đứng vậy đem một đám huynh đệ xem xét điểm tướng nói đã như vậy việc này cấp bách đường b â n huynh đệ trầm ổ n tinh anh liền lấy hắn cầm đầu đới viện trưởng có thần hành pháp thạch dũng trên giang hồ đầu người quen đều cùng đi một lần giang nam nơi nào nhiều nước lại phát một cái thủy quân huynh đệ cùng đi tiểu thất ngươi lại ngồi xuống tiểu nhị ca cực khổ ngươi cùng đi một lần như thế nào lập tức điểm đường b â n đới tông thạch dũng nguyễn tiểu nhị b u ô n cái mang thật d à y vàng bạc đi kim lăng lấy an đạo toàn chuyện một thành liền để đới tông lấy thần hành pháp mang an đạo toàn về trước còn lại ba người tắc bảo hộ an đạo toàn người nhà chậm rãi mà quay về mọi người mắt thấy triều cái an bài thỏa đáng tự không nói chuyện nói ngày đó phải say một cuộc n g à y kế tiếp đường bân bốn người tự mình lên đường tào tháo cũng từ biệt triều cái muốn đi núi nhị long bố trí bốn châu công việc tống giang liền cùng đi đăng châu thương n h i ệ m sợ thế đơn lực cô không tốt khai triển mang hai cái đồ đệ khẩn minh khẩn lượng giúp đỡ triều cái đưa chúng người xuống núi trước khi chia tay t à o tháo giữ chặt triều cái nói thiên vương ta c h ở vì âm n u ố t bốn châu thủ tín cao cầu đem lương sơn núi nhị long đều nói thành mộ dung một đảng lại đem đánh hoàng đế sai lầm còn đâu mộ dung c h i n thân nói không chừng lúc nào liền có đại quân đến phạt thiên vương có thể xa bố thám một khi có cuốn đến nhanh chóng gửi thư báo cho ta chờ hợp lực phá đi chiều cái cười nói võ huynh yên tâm ta có biến nước cho dù không địch lại tự vệ là đủ đến lúc đó võ huynh binh đến lại diễn hô diên trước chuyện xưa hai cái cười to diên phần mình bãi biệt tào tháo lại gọi qua lý q u ỳ nói nhà ngươi bảo liên đang có mang nhà ta tam nương cũng mang mang thai dương cốc mặc dù có thật nhiều h u y n h đệ coi chừng bây giờ lại vô một mình đảm đương một phía hào thủ ngươi như không quay về trấn thủ lòng ta khó yên lý quý nghe được một mình đảm đương một phía bố chữ ha ha cười nói luận ta bản tâm chỉ nguyện hầu hậu ca ca tả hữu nhưng ca ca nếu như vậy lo lắng thiết mưu trở về là được mục xuân chu phú những h u y n h đệ kia làm ăn đều là h ả o thủ nếu là đánh nhau liền ngưu cao cũng không bằng duy nguyện ca ca sớ m ngày được hồi các t ẩ u t ẩ u cũng tự hy vọng tào tháo lấy nhẹ tay phủ này lương cười nói có thể thấy được là muốn làm cha người biết trong nhà nữ nhân sẽ nhớ mong nam nhân tiến bộ không nhỏ đi thôi không muốn uống rượu làm tính lý qh u ắ cười hắc ngây ngô cưới con ngựa một mình trở về dương cốc tào tháo lại gọi võ tòng võ tòng mở miệm nhân tiện nói đại ca không cần phải nhiều lời lúc trước không biết ngươi muốn vì còn lại mà thôi bây giờ nếu biết sao chịu liền hồi người cũng không cần k h u y ê n ta đợi đại ca ngồi vững vàng một châu ta tự hồi đông bình phủ tào tháo bất đắc gì nói như thế liền thôi ngươi mà theo ta cùng đi thanh châu một đoàn người hướng đông mà đi không mấy ngày đi vào núi nhị long hạ hoa h ỏ a thượng lỗ trí thâm nghe nói mang số lớn đầu lĩnh xuống núi nên đón tào tháo liếc mắt một cái trông thấy mã lân mỉm cười đứng ở trong đám người lập tức đại hỉ cười to nói huynh đệ ngươi tổn thương tốt đẹp rồi sao mã lân thấy cái thứ nhất liền hỏi thương thế hắn trong lòng cảm động đi ra mấy bước túi đầu xuống đẩy da tóc để tào tháo nhìn thịt mới đều dài ra đến tiếp qua vài ngày nhiều nhất lưu cái vết sẹo tao tháo điểm lấy chân nhìn một hồi thấy kia vết thương phấn hỏng khép lại rất tốt liên tục gật đầu nói có cái sẹo cũng không ngại tóc che lại ai có thể thấy mã lân cười nói có cái sẹo nhi nhắc nhở ta hướng kia vương ải hổ trả thù thạch tú nghe cười to nói vậy ngươi thủ này khó báo tên kia tại biệt kinh an ca ca tính kế ngọ môn bên ngoài cắt thành thịt nát kia cắt người quái tử tay n g h ề mới gọi cái tốt đâu sợ là ba sáu trăm linh đao một đao không b t quân sư k đều nhìn ôn đám người nghe vừa mừng vừa sợ đều tranh nhau nghe n ó n g đi qua tào tháo khoát tay trận lại nói đều không cần đến lại về núi bên trên thật nhiều c ố sự tinh tế cùng ngươi chờ nói chi lập tức đám người ôm lấy tào tháo về núi liền trong đại điện bày xuống tịch rượu đám người nhập t o a tào tháo trước đ ê m như thế nào phát hiện vương ải hồ như thế nào vu hoan mộ dung ngạn đạt tạo phản chuyện nói một lần đ á m người nghe cùng kêu lên lớn tiếng khen hay tào tháo đi đến tần minh bên cạnh thay hắn châm một chén l í n rượu nói huynh đệ vi huynh lại là đối ngươi không ngừng lúc đầu cầm mộ dung ngạn đạt lao cẩu một lòng mang đến cấp ngươi giết báo thủ không ngờ cùng cái kêu đạo quân hoàng đế ngõ hẹp gặp nhau gia lượng tiên sinh một cước bị đá hắn hôn mê, không làm sao hơn. chỉ có thể thiết cái mưu kế giết mộ dung nạn đạt thoát thân lại là l ầ m ngươi tự tay b ả o t h ủ nói lấy đem việc trải qua lược nói một lần tần minh nghe thôi nước mắt lóng lánh cắn răng nói ca ca không cần k h á c h khí mang về ta bất quá giết hắn một người dường như ca ca như vậy bài bố hoàng đế tất nhiên chu hắn toàn tộc tên kia ỵ vào m ộ i tử thế làm sằng làm bậy bây giờ liền hắn m ộ i tử cũng khó đảm bảo chẳng phải sung sướng l ư ợ n g một mình hắn như thế nào thường ta một nhà mệnh bây giờ hắn người một nhà thường ta một nhà mệnh tiểu lệ trong lòng chỉ có k h o á hoạt dứt lời lấy rượu nơi tay cùng tào tháo hai cái đối ở một chén tào tháo lại đi đến lâm s â một m c h é n lính rượu mở miệng nói tần minh mối thủ đã là báo huynh đệ cựu hận của ngươi như không có cao cầu cao nha nội hai cái đầu lâu như thế nào giải tội ngu huynh vô năng vì đại sự kế đành phải cùng cao cầu tên kia lá mặt lá trái cái này một tiết chính là ngu huynh hơi mong rằng huynh đệ thứ lỗi lâm sung dơ lên rượu uống một hơi cạn sạch mắt đỏ cười khổ nói ca ca làm gì cùng ta nói những này ta tin ca ca làm người một ngày kia chắc chắn lệnh tiểu đệ toàn nguyện tao tháo trùng điệp vỗ lâm sùng không hổ là ta võ mỗ huynh đệ bất quá ta lại há có thể để ngươi thủ hoàn ó thư dù tạm thời không làm gì được cao cầu lại còn có một người có thể để cho hiền đệ lực giải bán tăng lâm sung m n y ngầm đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tào tháo tào tháo nhúng mày thạch tú huynh đệ ngươi đi lấy tên kia đi lên thạch tú vươn người đứng d ậ y ra ngoài ở trên xe ngựa đem bó làm một đoàn cao nha nội một sách sách tiến trong điện h ư ớ n g lâm sung trước mặt ném một cái nói lâm giáo đầu ngươi lại nhìn người này là ai lâm sung gặp một lần huyết sâu con ngươi trận mắt tròn xoe trên trán gân xanh nổi lên tự hàm răng bên trong lóe ra mấy chữ a nha cao nha bên trong rất lâu không thấy có phần giáo thiết kế chu tộc diện mộ dung t lâm, ca ca, lâm sung liếc thấy kẻ thù thả người nhảy lên nhảy qua trước mặt bàn trà đem thân con người dò xét mặt tinh tế dò xét là ngươi thật là ngươi quả nhiên là ngươi nhìn hắn thân sắc vồn dẫn bên trong sen lẫn cuồng hỉ loại kia điên cùng chi ý lệnh người xem chi sợ hãi cao nha nội đầu vóc choáng váng ngẩng đầu một cái ngạc nhiên phát giác trong ấ m kia t h trước ờ n mắt h cái thằng này lại là đột nhiên nhớ tới mười tám tháng mười ngày ấy chính mình bụn tại đầu đường đi dạo chính là trông thấy một cái thân hình hiệu điệu nữ lang áo đỏ tiến phan ra lào điếm lúc này mới vội vã đi theo đi vào muốn quen biết một phen ai ngờ khắp nơi tìm không gặp chính phiền náo gian Chẳng được ta cùng nghe kinh đi. Mời ta uống rượu ngon, dê béo hấp hơi phún phún vang. Đệ đệ vô vô tay ngâm thơ âm thanh, nhất thời đông uống ngon, vang, ngâm nóng đi, đệ đệ rượu ta ta tay ca ca ca ca ca ca mời âm béo dê vô vô lần ò phòng. n không nhập người trong g tháo chờ đợi. Được, xâm nhập tào l này so vẹn vẹn thấy lâm sung còn muốn dọa người coi là thật hù được hắn c a n đảm vỡ vụn cả khuôn mặt đều bởi vì cực độ hoảng sợ mà biến đến dạng thân thể càng là run rẩy run rẩy không ngừng hai hàng răng hàm khắc chế không được va chạm phát ra lạc lạc lạc lạc tiếng vang đúng là liền cứ gọi đều kêu không ra tiếng tới theo đao quỷ tàu chính kêu lên sư phụ lâm sung lần đầu chỉ thấy tàu chính trong ngực lấy ra một thanh lạnh lóng lánh d à i cổ tay đao nhọn nắm m ũ i đ a o n h ì hướng lâm sung ném đi đao kia xoay tròn lấy xẹt qua một đầu đường vòng cung lâm sung khẽ vươn tay vững vàng nắm chặt trôi đao giọng c ă m hận nói cao nha nội ngươi trượng kia láo cầu chi thế làm cho ta cửa nát nhà tan trận này lợi máu hôm nay cùng ngươi tinh tế tính ra dứt lời một tay nhắc lên cao nha nội nhìn bốn phía một cái đạo một câu cái này bảo châu c h ù a dù sao cũng là cung cấp phật tổ chỗ ta chờ nhộn nhẹt đã là không cung kính như khai sát giới không khỏi bất tường chư vị huynh đệ lại tự g i ọ uống lâm sung đi một chút sẽ trở、lại. mang theo người ra bên ngoài liền đi có hảo hán liền muốn đi theo nhìn lại bị lỗ trí thâm hét lại đốt một cái cũng không được động lâm minh đệ nhà mình khổ sở bị đè nén mấy năm chỉ do chính hắn phát tiết mà thôi ta chở đều ở nơi này uống rượu đám người nhao nhao ngồi xuống tranh nhau nghe ngóng như thế nào cầm cao nha nội n ô dụng liền cười nói lên lý quỳ ngâm thơ dẫn tới cao nha nội sự tình tất cả mọi người cười to vỗ tay cái này hắt toàn p h ò n g lại là r ư ợ u nhân đáng tiếc hôm nay không tại cái kia nha nội cũng l à nên hắn chết thiên đoạt này p h á c đ ụ n vào các ca cá trong tay tao tháo thở dài hắn dù đắng chết đối ta mấy cái vẫn còn tâm thành nơi này có cọc bà bối ngược lại là thua thiệt người này phương mời ư đến tay đang muốn mời dương trí huynh đệ đánh giá một phen dương trí cùng tào tháo giao tình không sâu ngược lại là không ngờ hắn điểm tên của mình không khỏi tò mò mục hoàng đứng dậy đi bên ngoài trong xe ngựa cầm cái bao c u ố n vào đến dương trí xem xét d à i ngắn tay liền lắp một cái nhưng lại khó có thể tin ánh mắt lập tức nóng rực lên tào tháo tiếp nhận cái kia bao phục cười nói vẫn là ngôi ư nhà mình mở ra nhìn xong dứt lời hai tay buông lỏng bao khỏa kia hô bay ra dương trí vội vàng đòi lấy vào tay một ước lượng phất lượng ánh mắt càng sáng liên tục không ngừng để lộ bao khỏ lỗ trí thâm tò mò đầu chọc giò xét được lao trưởng huynh đệ bảo bối gì để ngươi cái này người gốt như thế vui vẻ dương trí hai mắt không khỏi phiếm hồng ca ca đây là ta ra truyền bảo đào vậy ngày xưa tại biện kinh ă n cao cầu l ó ạ i lên lên trời không đường xuống đất không cửa chỉ có thể xá đao này bán lấy tiền nhưng lại bị lưu manh khi dễ giận dữ g i ế t không có lông đại trùng ngữ nhị s u n g quân đại danh phủ đ a o này cũng thu nhập con kho ta chỉ nói đương thời cũng không thể gặp nó dứt lời vụt rút đao ra kim lương ngân phong lọt vào trong tầm mắt liền biết bất p h ẳ n chúng hảo hán thấy người, người gọi tốt mục hoàng nhân tiện nói dương ra a ca ca Ta trước chờ lúc nhìn dương láo nguyên xoái、kim、đao nguyên kim trí ngày thường có chút sầu não g ấ thức hôm nay được hồi tổ truyền thanh đao này lại là khó được hào hứng tắt gọn đứng người lên đi đến trung gian cười nói mục minh đệ hào nhã lực trôi đao này đích thật là kế nghiệp công binh khí chỉ là nó đời thứ nhất chủ nhân nhưng cũng không phải kế nghiệp công mà là năm đó liêu quốc đệ nhất manh tướng r a luật hùng quang binh khí gọi là kim đối khảm s ơ đao kim đao lệnh công ghi tên sử sách này trong lòng bàn tay kim đao lại là người ta liêu quốc manh tướng tri vật đ á n người nghe cũng không khỏi đại cảm thấy hứng thú lộ trí thâm vui tươi hớn hở nói nếu là liêu quốc đại tướng nào như thế nào thành ngươi dương g i a bảo vật g i a t r u y ề n dương trí hào hứng dâng trào cười nói lại là năm đó bắc hán cùng liêu quốc thái nguyên đại chiến bắc hán hoàng đế cùng nhà ta thái tổ lại là huynh đệ kết nghĩa thái tổ núi l ử a vương cổ công linh ba mươi sáu trại quân mã đ ợ hàn chống trọi liêu ra trận đại chiến g i a l u ậ t hùng ánh sáng bởi vì kêu phiên tướng võ nghệ vô song thái tổ không thể đắc thắng đành phải xử xuất bại bên trong cầu thắng b à n khự tay thường đến may mắn đánh bại phiên tướng được cái này miệng kim đao cổn công chư tử đều học thư pháp chỉ có kế nghiệp công kế th kế nghiệp công cũng là bằng thanh đao này giết ra kim đao lệnh công dương vô địch chi danh đám người nghe cùng kêu lên gọi tốt càng thêm biết kêu miệng kim đao bất phàm hoa vinh kêu lên dương minh những ngày này ta trở luận bản võ nghệ tiểu đ ệ nhìn ngươi dùng đao b ả n sự thực tế thương pháp phía trên nếu được hồi cái này miệng bảo đao sao không kiếm cái tốt thợ thủ công h o a ngắn làm trường trả lại nó diện mạo như trước ngày sau ra trận giết địch chưa chắc không lại là một cái dương vô địch dương trí nghe xong lập tức vui vẻ nói hoa hiền đệ cái này nói chuyện thẳng gại đến ta châu ngứa mà thôi mấy ngày nay rảnh rỗi liền đi thanh châu tìm thép tốt tượng một lần nữa làm thành trường đao đám người lao nhau chính nghị luận đ ỗ n g nhiên cửa điện đột nhiên mở rộng lâm xung nửa người đều làm máu tươi như bay đi tới cầm lấy một bầu rượu vén đóng nhi đ ố i miệng bên trong liền l i n rót bầu rượu này vào trong bụng hắn phun ra miệng m ù i rượu đi đến t à o tháo trước mặt hai đầu gối m ộ t khuất đại l ệ bái ngược lại t r ú n g điệp đem đầu dập đầu trên đất động tình nói nếu không phải ca ca tiểu đệ kiếp này chưa hẳn có thể báo thù này vợ ta gia nhạc trên trời có linh đồng cảm ca, ca đại đức tào tháo hoảng vội vàng đứng dậy đi đỡ không được huynh đệ ta chờ sinh tử đồng tâm như thế nào như vậy khắc khí lâm sung sử xuất man lực đến quy định bất động hai tay ôm q u y ề nói n huynh đệ lâm sung ngày sau duy ca ca như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó núi lao b i ể n lửa ta nguyện vị phong dứt lời mới bằng lòng đứng dậy trở lại chính mình chỗ ngồi xuống nâng ly ăn liên tục đ á m người để ở trong mắt đều cảm giác hắn dường như thoát khỏi cái gì trói buộc bình thường cả người đều lộ ra một loại khoái ý tới tào tháo trên giới nhìn một chút hắn vui vẻ nói kiếm xuất phám sát lệ ngàn truy mà thành dễ khí người bổn dung mình kinh trăm khó mà là anh hùng huynh đệ một ngày kia ngươi tất vì anh hùng thiên hạ bên trong nhân vật kiển xuất vậy lỗ trí thâm liên tục g đầu võ huynh l rất có thiên cơ huynh đệ tẩu tẩu cùng t r ư ơ n g giáo đầu trên trời có linh gặp ngươi bây giờ như vậy hiên ngang thoải mái tất vì ngươi cao hứng dứt lời đứng dậy lại đây rót rượu cùng lâm xung nâng cốc tào tháo hồi tòa gọi mục hoàng thạch tú cao khảm tên i kia tuy là trừng phạt đúng tội chúng ta ở kinh thành cũng được hắn trợ lực không cạn nếu lâm xung huynh đệ báo thù đã xong các ngươi lại đi đảo cái hố con gọi hắn nhập thổ vi an cũng tốt hai người gật gật đầu lĩnh mệnh đi lỗ trí tâm thấy âm thầm gật đầu lại nói võ huynh lần này đi biện k n h thu hoạch quả thực không nhỏ nếu điều đi tông phản quan cái này bốn trâu chuyện liền có thể tốt sinh ăn bài tào tháo gật đầu cười nói đang muốn cùng sư huynh tinh tế thương thảo có phần giáo thiên vong này phách quỷ mê hồn trên đao nước m ắ t hóa huyết ấ n trước chạm đầu sỏ vung khoa ý lại cầm đầu sỏ tế hương mộ t phần chương một trăm bảy mươi ba bốn châu bố cục hồ báo bay chương một trăm bảy mươi ba bốn châu bố cục hồ báo bay tiệc rượu đều vui mừng mà tán lâm sung dương trí chờ người đều uống được say m ề m tiểu lâu la đỡ xuống riêng phần mình nghỉ ngơi không đ ể cập tới tào tháo n g ô dụng lỗ trí thâm ba người lại kiếm một gian tịnh thất mảnh trò chuyện tào tháo nói võ mô ban sơ tinh tế d i ụ c lấy dương q u ố c làm tăng cơ mượn sư nhị sơn t ă n g binh cùng lương sơn thông qua vô tích xúc thế u ruộng rèn luyện binh sĩ mà đối đại thiên hạ biến sau n ô n g sư m i n h chỉ điểm đạo có thể lấy bốn châu làm cơ sở võ m g ộ b ồ n không muốn quá sớm quy mô nếu không nước tống khuynh quốc đến công lẫn nhau tiêu hao đồ lệnh kim liêu được lợi nhưng vừa đến nghe trong giang hồ nói giang nam phương tịch hà bắc đền i hồ hoài tây vương khánh đều có bất an cử chỉ thứ hai sư h u n h nguyện ý ra mặt nhà ta nhị lang lại là cái quân tướng ta chờ hát cái đỏ trắng khuôn mặt cũng có thể lừa gạt nhất thời thật đến triều đình quân động lại có lương sơn nhiễu loạn đường lui không tính lớn lo nói đến đây nhìn lỗ trí thâm tao mày nghe nghiêm túc cười một cái lại nói phen này vì dọn đi tông trạch đi b i ể n kinh một cái cơ duyên trùng hợp trèo lên cao cầu tuyến thứ hai kiến thức nước tống quân thần bản sự thủ đoạn ngược lại là cảm thấy lúc trước xem trọng bọn hắn chẳng bằng mượn cái này mấy tấm cáo thân trước g i a o các m i n h đệ đều đi bốn châu vì quân tướng lại đem có thể chiến lâu la chậm rãi xung nhập bốn châu qua b i n h không cần mấy tháng liền có thể âm nuốt bốn châu phải dùng con nhi tự lung lạc hắn không được dùng sư huynh đường đường đại yến quốc di mạch ra tướng chủ quân vì tống hoàng làm hại giết hắn mấy cái thần tử báo thủ chẳng phải là thuận lợi nên lỗ trí thâm nghe đến đó, không khỏi bật cười nói người ta là quan phỉ cấu kết người cái này minh là quan phỉ cấu kết kỳ thực là phỉ phỉ cấu kết tào tháo phủi phủi tay nói sư minh lại nghĩ ngươi núi nhị long cùng lương sơn đánh lấy vì thay trời hành đạo vì mộ dung thị báo thủ đem những cái kia thịt cá dân chúng bất lương nhà giàu giết sạch s a n h xanh chính là một bút món tiền thủng l ồ ta chỗ này lại đem bốn châu văn võ âm thầm đổi thành người một nhà thanh lại t r ị đi tập tệ miễn á c thuế mở thương lộ từng loại làm lên một mặt thu l ò n người một mặt để thuế ruộng lấy ra chút tài vật hối lộ đại thần còn lại đều nuôi quân minh bị nước tống trị hạ kỳ thật tương đương tự thành một thể quản hắn là quan phỉ cấu kết vẫn là phỉ phỉ cấu kết h á không mị ư lỗ trí thâm nghe liên tục gật đầu nếu có thể như thế không hưởng công ta cho mộ dung thị diễn một hồi hiếu tử hiền tôn ba người trò chuyện đến đêm khuya tận hứng mà ngủ ngay kế tiếp đều tập hợp tại trong đại điện đem đại khái mạch suy nghĩ nói chuyện chúng h ả o h ắ n cũng đều tán thành tào tháo liền ra lệnh nói mục hoàng đi thanh châu làm b ì n h mã đô giám lại để tiếp v ĩ n h đặng phi hai cái huynh đệ giúp đỡ mang hai ba mươi cái đắc lực lâu la là sung làm thân binh một phát mang đến thượng nghiệm loan đình ngọc đi mật châu thương nghiệm lại để mã lân đào tông vượng hai cái huynh đệ giút đỡ cũng mang hai thạch tú đi lai châu để âu bằng lý trung giúp đỡ lại mang hơn mười người cùng đi hắn lần này p h ả i đi cũng là dụng tâm chỉ vì tích v ĩ n h âu bằng đều là quân hộ tử đệ biết trong quân q u ý củ mã lân thì là tiểu phiên tử xuất thân cũng là biết rõ quan phủ con đường nhân tình lão luyện sau đó nói người ba đội người đều muốn mang nhiều tiền tài thượng n h i ệ m sau không cần keo kiệt trước lung lạc lấy bộ hạ bên này lục tục n o nghe lại phái chiến binh tiến đến hội tụ đều xung nhập trong quân làm cốt cán có kia chờ không nghe sai khiến một phong sách gửi đến núi nhị long lỗ sư minh tự sẽ an bài xử lý còn lại quan văn phú hộ cũng là bình thường có thể dùng tiền kết giao liền cùng chi kết giao có kia chờ không chịu thuận tiện lại hoặc tội ác t ẩ y trời tàn dân đã xính đều gọi núi nhị long huynh đệ đưa bọn hắn quy tiên sau đó lại đem nên như thế nào lung lạc thuộc hạ muốn sao cũng kết giao quan văn phú hộ thậm chí như thế nào luyện binh đều tinh tế cùng c h í n người này nói một lần quay đầu đối tống giang nói công minh hiền đệ nơi này tự nhiên không cần nhiều lời những này buồn đều là ngươi trong l ò n g ngược bản sự chỉ là đăng châu đề hạt tốt lập còn có hai cái thợ săn gọi là giải chân giải bảo đều có bản lãnh bất phàm ngươi đi về sau có thể tinh tế lung lạc cất nhắc bọn hắn nhất thiết phải lấy về mình dùng tàu a chỗ n y Lý t ấ n tháo r gật t h u n cái gật đầu là trong hướng mọi người nói nếu như các châu bên trong có cái gì xuất chúng hào hán không tiện đặt vào trong quân cũng có thể lặng lẽ tiến hắn đến núi nhị long dứt lời đối lỗ trí thâm nói lỗ sư huynh núi nhị long có ngươi cùng dương trí Chí, tào chính lại lưu lâm sùng hoa vinh tần minh h ậ diên trước hoàng tín hạ sùng lý cổn bảy chủ h u y n h đệ ở chỗ này đủ để chấn áp bố n châu lỗ trí thâm nói lâm s ù n g h u y n h đệ mấy cái đều là lập tức m a n h tướng nếu là luyện ngựa quân nơi này sắp thực so lương sơn bạc thích hợp mà thôi có mấy người bọn hắn đại trùng h u y n h đệ ta liền không cần tại ngựa t r o n g quân cho đủ số ta nhìn hạng lý hai cái huỳnh đệ luyện bài tay quả thực xuất chúng chỉ là nhiều trượng phi đao tiêu thương chi lực như thiếp thân cận chiến nhưng lại bất lợi còn thiếu một chi đạm trận vô địch bộ quân ta đến thay h u n h trưởng luyện đi sư m i n h như vậy võ nghệ nguyên bản liền trung bình tấn đều có thể như thế tốt lắm mất quá ta ngược lại còn có chút tiểu kế so sánh vừa vặn cùng nhau thương lượng thí dụ như ta trước đó cùng lý quỳ về nhà lấy hắn mẹ ra trên đường giết một đôi mánh hổ kia công hổ cực kỳ khổng lồ nên là cái gì dị t r ù n g một đôi hổ con bị ta đặt được nuôi dưỡng ở dương cốc trong nhà tính ra cũng đem nửa tuổi quay đầu mang tới liền cùng chiến mã cùng nhau thao luyện tương lai dùng chiến xa chở h ổ ra trợn há không rượu ư lâm sùng chờ người nghe đều đại hỉ tần minh ha ha cởi nói ngựa sợ hổ chính là thiên tính ta chỗ này con ngựa quen thuộc kia khí thế vị tự nhiên không、sợ. đến lúc đó một tiếng h ổ gầm quân địch chiến mã mềm chân còn như thế nào cùng ta tranh phong tào tháo gật đầu trước đó chiến bại h ô diên trước được rất nhiều sát hại tại khoản phụ lập tức liền lấy lâm sung h ô diên trước hai cái làm tướng luyện một con thiết giáp ngựa quân lâm sung cười nói những n à y ngựa tương lai mánh hổ cũng không sợ chính là là chân chính hồ kỵ tào tháo trong lòng hơi động cười nói hồ kỵ vì quân ngược lại là tuyển diệu mà thôi đã có hồ kỵ có thể nào không có báo kỵ t r o n g kỵ mặc dù thiện ở sông trận lại không bền chiến đ u i tập trục xa còn phải khinh kỵ tương trợ tân minh hoàng tín huynh đệ thể luyện một c h i đột trận đổi tập kỵ binh liền gọi là báo kỵ lấy nhanh nhẹn hung mánh là hơn còn có hoa vinh dương trí huynh đệ đều là thiện bắn chi sĩ cũng có thể luyện thêm một đội ngựa cung thủ liền cứ gọi phi kỵ nếu là ngựa không đủ ta viết tin cho x à i đại quan nhân cùng lư viên ngoại dạy bọn họ giúp ta thu mua bác quốc ngựa tốt chu thông bỗng nhiên kêu lên ca ca nếu muốn mua ngựa tiểu đệ ngược lại biết cái tới gần ở c h ỗ đó lại là tại làng châu tăng đầu thị nơi đó có hơn ba phẩy không không không người da trong đó cầm đầu có cái tăng gia phủ nghe nói là một nhà người nữ chân chuyên lấy buôn bán ngựa nuôi ngựa vì nghiệp so với mu hạ không c ầ n gũi rất nhiều tào tháo nghe đại hỷ nói như như vậy lúc chẳng phải là tốt huynh đệ ngươi nghỉ từ khổ cực lại mang mấy cái người hầu đi nơi đó nói nói chuyện làm ăn chu thông vui v ẻ nói ca ca yên tâm có ta cái miệng này tất nhiên nói được hạ giá tiền tào tháo lại gọi qua hạng s u n g lý của nói ngày ấy đánh đêm tông trạch ngươi hai cái bài tay mười phần phải dùng chỉ có một cọc không đủ hạng s u n g lý cồn l i ế c nhau cùng nhau ô m quyền nói mời ca ca chỉ giáo tào tháo nói lấy hai người các ngươi võ nghệ lấy trọng giáp nâng rất bài có lẽ có thể chạy nhanh chóng những cái kia sĩ tốt như thế nào có bản lánh như vậy nếu muốn ngăn đỡ mũi tên có rất bài là đủ một thân thiết giáp lại là không công liên lụy bước chân ta nghĩ ngươi cái này đội bài tay làm lấy n mẹ bén dung manh vì b u ồ n có thể giắp ra giắp giấy tăng cường quân bị đến ngàn năm số lượng rất bài khả tạo l ư ợ chút trên co câu đ â m cũng không cần tách ra tiêu thương binh phi đao binh lệnh quân sĩ đều muốn luyện tập lâm chiến phía trên chạy cần nhanh đỉnh thuận nên mưa tên mà lên ba ngoài m ư i bước trước ném tiêu thương mười lăm bước bên trong lại ném phi đao như thế lực sát thương có thể tăng gấp bội đợi thương đao bắn thôi đỉnh bài phá tan trận địa địch lấy bài mắc câu đâm đoạt địch binh khí tiếp theo trọng giáp bộ binh thuận thế đột nhập b à i tay thì lùi đến phía sau lại lấy tiêu thương phi đao tập sát hai người nghĩ một lần đều cảm giác rất hay cùng nhau gật đầu nguyện ý nghe cả ca an bài tào tháo nói thay đổi thiết giáp cùng về sau chỗ tạo thiết giáp thể luyện một c h i bộ binh hạng nặng cầm đại đao trọng phủ đều từ lỗ sư h i n h thông x o á i lỗ trí thâm cười nói ta chính là ý này đại khái an bài đã xong tào tháo nói đã như vậy đại gia lại lại uống mừng một ngày ngày mai thượng nhiệm thượng nhiệm luyện binh luyện binh đều công việc lưu bù lên đi đang huấn lệnh nhân vật thiết lập hiến bỗng nhiên có cái tiểu lâu la chạy vội đến đưa tin dưới núi có nữ tử đơn thương độc mã luôn một muốn võ mạnh đức võ đại ca ra ngoài gặp nàng tào tháo cười nói quái thai cái này lại là người nào mà thôi đã muốn gặp ta vậy ta liền nhìn một lần ngại gì võ tòng đứng lên nói ca ca ta đến mỗi người cùng đi có phần giáo hổ báo lao nhanh đ ạ p gót sát bay quân mưa tên loạn lưới cày rất bài lăn lộn phi đ a o liệt thiết giáp âm vang chiến phụ tề muốn nói cái gì chuyện làm sao đều nhớ không nổi nhất thời hôm nay một c ú n g chương một trăm bảy mươi b ố vô ảnh tiễn tiễn ra vô ảnh thạch tú chờ người nhao nhao đứng dậy đều muốn theo tào tháo cùng đi tào tháo lắc đầu cười nói ha ha ha ha ha ha chỉ là một nữ tử lượng có thể như thế nào ta có nhị lan g tại đã là không có sơ hở nào các huynh đệ ngồi cao rộng uống em ta huynh đi đi liền tới một đám người đành phải ngồi xuống chính muốn ra cửa lỗ trí thâm cao giọng nói võ huynh tào tháo nhìn lại đã biết hắn đoán được người thân phận cười nói sư huynh chớ buồn ta c h ờ nam tử hán lòng dạ như thế nào không cho phép một cái bé gái lỗ trí thâm nết miệng cười một tiếng tiến tâm uống rượu đám người lưu trong điện giảng thuật chút hào kiệt sự vụ lại nói lại uống chỉ có lý sư sư mất hồn mất v i a liên tiếp hướng ngoài cửa nhìn quanh lỗ trí thâm trông thấy cười nói tẩu tẩu hẳn là lo lắng ca ca ha, ha hắn a h huynh đệ kia nhị lang cỡ nào hào kiệt chính là ta cũng chưa chắc liền là đối thủ có hắn bảo hộ cho dù thiên quân văn mã ca ca cũng tất k h ô n g việc gì lý sư sư trong lòng bất an gượng cười nói đà tạ đại s ư khuyên lỗ trí thâm gặp nàng vẫn như cũ không vui trong lòng một suy nghĩ a n h a nữ tử này chính là biện kinh d a n h kỹ mới theo ta kia võ huynh không lâu thấy có nữ tử chỉ mặt gọi tên muốn gặp võ huynh bởi vậy bất an tia đại khái chính là an dâm a ta nên như thế nào khuyên khuyên thà phương tốt đang suy nghĩ đ ỗ n g nhiên một đám lâu la thẻ ra quần sông vào trong điện thần sắc bối rối việc lớn không tốt nữ tử kia một tiễn suýt nữa bắn giết võ đại ca may mắn được võ nhị ca lấy thân tương đại ngăn lại mũi tên rầm rầm bàn trà lật đến một mảnh bao nhiêu hảo hán kinh lập mà lên lao nhau nói a nha ta đại ca không có sao chứ võ nhị ca bị thương nặng hay không kia lâu la giật n ả y mình vội vàng nói võ nhị ca tổn thương cánh tay trái cùng đại ca hai cái cùng đi đuổi nữ tử kia lỗ trí thâm quát không nở lại có như thế biến cố chúng minh đệ ta chở cùng đi tương chợ một đám người hùng hùng hổ hổ ra điện d i ê n phần mình dắt ngựa têu loạn chạy xuống núi lại nói vừa mới tào tháo cùng võ nhị lang huynh đệ hai cái d i ê n phần mình ngồi ngựa hạ được núi nhị long đã thấy dưới núi không t h n g chỗ đứng thẳng một thất mạch lòng câu phía trên một thiếu nữ một thân trắng thuần bảo khoác v ả i cá ngân q u o n giáp trên đầu một khối hồng khăn buộc lại tóc trong tay nhặt một cây sáng ngân hoa lê n tường tướng mạo dù không tính hết sức xuất sắc một đôi mắt lại là linh tú chiếu người chính là trước đây quen biết cũ tông trạch cháu gái vô ảnh tiễn tông do nhi chỉ là cái này xong để người khắc sâu ấn tượng đôi mắt giờ phút này lại lúc như muốn phút lử dân tộc điều ta cụ tổ đi nhạn môn u quan là gian kế của ngươi đúng hay không tào tháo mặt hiện vẻ mờ mịt cô nương ngươi nói cái gì võ mỗi chỉ là một cái trong huyện nha kiếm ăn đô đầu há có bản lĩnh điều động đường đường thông phán ở trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó hiểu lầm tông doan nhi gặp hắn không nhận càng thêm cả giận nói ta cụ tổ luôn luôn làm được quan văn triều đình vì sao hảo điều hắn đi biên quan làm phó tướng ngươi coi như có thể giấu giếm được ta chẳng lẽ có thể giấu giếm được ta cụ tổ sao hắn tiếp vào điều lệnh lúc liền nói tất nhiên là ngươi thủ bút t a o tháo thấy giọng nói của nàng chém đinh chặt sát bất đắc dĩ cười nói đã ngươi nhận định ta có thừa nhận hay không còn không phải như vậy nói đến lệnh tổ tinh thông binh pháp võ nghệ bất phàm lại luôn luôn lấy trung quân báo quốc vì niệm có thể đi biên quan hiệu lực chắc hẳn chính hợp tâm ý của hắn cái này có cái gì không tốt tông doãn nhi tức giận đến mở m ô i phát dun cụ tổ tuổi gần sáu mươi tuổi làm sao có thể nhận được biên quan khổ sở h ú n g hồ trong quân tự có chế độ chúng ta những n à y con cháu muốn cùng đi chiếu cô tận hiếu cũng là không thể đây hết thả không đều là bái ngươi ban tặng tào tháo cười nói đây hết thảy đều là chính các ngươi suy nghĩ mà thôi ta phải có bản lĩnh đó gì không tự mình đi làm cái phó tướng làm gì tiện nghi người tổ phụ tông doan nhi cười lạnh nói h ừ ngươi chính là nghĩ nuốt cái này mấy châu chi địa đi k i ê n mưu phản tạo phản cử chỉ h á chịu đi vì quốc gia xuất lực ngươi quỷ tâm tư ta cụ tổ sớm đã nhìn thấu mà thôi ngày đó là ta tông doan nhi có mắt không t r ọ n g dẫn ngươi đi gặp cụ tổ bây giờ ta liền muốn đền bù sai lầm lấy tính mạng ngươi vì quốc gia trừ một họa lớn dứt lời quát một tiếng một đá bàn đạp kia bạch long câu xông thẳng lại trường thường trong tay mối chuyện coi là thật muốn tới lấy lao tào tính mệnh võ tòng ở một bên nhìn lập tức giận g ữ quát ngươi nữ tử này thật vô lễ có ta võ nhị ở đây an có thể để ngươi tổn thương huynh t r ư ở n g ta lúc này thúc giục dưới hông hắc mã lực ảnh nhấc lên hai cây đại kích đem tông doãn nhi ngăn ở nam quyền tông doãn nhi quát tránh ra không phải vậy ngươi chính là trợ trụ vi ngược các nhân bạn cô nương cùng nhau giết chi võ tòng ha ha cười nói nho nhỏ cô nàng thật là lớn miệng võ nhị liền chạm ở đây ngươi ngược lại rét rét nhìn tông doãn nhi cắn răng một cái đỉnh thương liền đâm võ tòng đem đại kích nhẹ nhàng một đậm tông doãn nhi kinh hô một tiếng chỉ cảm thấy một đạo đại lực không gì đỡ nổi trường thường cơ hồ rời tay võ tòng đưa nàng t r ấ n lùi lại mấy bước cũng không truy kích người lệnh nói huynh trưởng ta k í n h ngươi tổ phụ trung nghĩa không muốn xâm hại vì vậy mặc cho ngươi c à ạ q u á i ngươi lại không thể không biết tốt xấu biết cơ nhanh chóng tối lui nếu là không biết điều t h ừ võ nhị yêu ngươi là nữ đương cái này hai thanh kích muốn giết người có thể không hỏi nam nữ tông doãn nhi cả giận nói ai muốn ngươi hỏi đến một kẹp bụng ngựa k ê u bạch mã đằng nhảy ra một bên tông doãn nhi thừa cơ đỉnh thương lại đâm nàng đã biết võ tòng có thần lực liền không dám dứt đánh cứng rắn làm đem ra ra truyền lại thương pháp phát huy vô cùng tinh tế sử xuất này chiêu kiểu hư một thực phiêu hốt khó l ư ợ n g cực điểm biến hóa linh xảo sở trường dưới hông con ngựa trắng kia cũng như như nhảy m ú i nhảy tới nhảy lui nhân mã tương hợp triệu ra khó dò nếu là người bên ngoài coi là thật không dễ chống đỡ võ t ổ n g thấy cũng không khỏi gật đầu lớn tiếng khen hay nói hảo thương ngươi một cái cô nàng luận đến trình độ như vậy đúng là không dễ võ nhị nếu là ủy vào man lực khi ngươi h n cũng không tính hảo hán võ công của hắn sớm đã đến cử trọng lực khinh cảnh giới đại khai đại hợp cố là sở trường nếu bàn về tiểu xảo tinh tế cũng không thua tại thế gian bất luận kẻ nào lập tức đem hai thanh đại kích m u ố n mở câu khóa cầm đ o ạ n rắt dẫn vấp đừng chiêu chiêu tinh xảo tựa như hai đ o a m â u đơn trong tay nợ rộ hoa lệ bên trong lần h á m sắc cơ chỉ chiến bảy tám hợp tông doãn nhi liền cảm giác trường thương dường như lâm vào vũng bùn bình thường mỗi một cái huy động đều muốn phí nàng sức chín châu hai hổ không khỏi sợ run tim mất mật đại hắn này võ nghệ như thế nào cao đến mức độ này thiên hạ lại có mấy người là đối thủ của hắn hơi thư giãn võ tòng hai kích lẫn nhau một khóa lập tức kẹt chết trường thương thuận thế đi đến một đoạn tông doãn nhi không cầm nổi quyết định thật nhanh giải tay giục ngựa liền trốn Nàng đã thấy tông doãn nhi mặt trầm như nước đưa tay lấy cái tia đem gân rồng vì dây cung chu cung nơi tay tay phải một bôi túi lượm tên thuận thế kéo căng nhắm ngay tào tháo quất lạnh nói họ võ ta cụ tổ cả đời không nhìn lầm hơn người hắn nói ngươi chắc chắn sẽ mê hoặc thiên hạ ta hôm nay liền giết ngươi vì thiên hạ trừ hại dứt lời tay phải bung ra dây cung chấn động tào tháo võ tòng đều là kinh hãi chỉ vì tông doãn nhi thần sắc động tác tuyệt không phải cho đùa kia bức người mà đến s ắ c khí càng là chân thật vô hư nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn chừng lớn mắt nhưng không nhìn thấy tên bắn ra ở nơi nào võ tòng s o n g kích khóa kẹp lấy tông doãn nhi ngân thường trong lúc cấp thiết vận chuyển không kịp chỉ bằng lấy một s á t na gian đ ố i khí cơ cảm ứng c h ậ n đem cánh tay trái rối ra ngăn ở tàu tháo trước người thổi phu một tiếng cánh tay chỗ ra chóc thị t bong màu bắn tung tóe khá lắm võ nhị lang thật sự không hổ gân cốt như sắt đạm phách giường như thép cánh tay trái kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn ngược lại đột nhiên đem cơ bắp xếp chặt một tiếng gầm nhẹ đúng là cứ thế mà đem kia không thua gì cường nọ một tiễn hẹp ở cánh tay của mình bên trong tào tháo lần này phương mới thấy được rõ ràng võ nhị lang cánh tay vết thương xuyên thấu máu tơi cốt cốt mà ra nhất thời lại không rơi xuống đất dường như treo trong không khí giống nhau tả hữu diên thân giấy lát một chi huyết hồng sắt trường tiễn hiện ra hình dạng huynh đệ hai l ư ớ t nhau t r o n g miệng một lời kinh hô thủy tinh tiễn có phần giáo b i ể n xanh quần quận thuỷ tinh trong suốt ngưng quan sắc tình minh dẫn bắn thiên tổn thương vô ảnh tiễn dựa đuổi trần thế có tính khanh c h ư n một trăm bảy mươi năm một vật tất có một vật hàng. Trước một máy là là mắt lúc trước gặp phải tông doãn nhi lúc hai người đối thoại tại tào tháo trong đầu chạy qua lại nghĩ tới lúc trước đang muốn thừa cơ cầm tông phương tông doãn nhi đâm nghiêng bên trong giết ra dương cung uy hiếp chính mình tràn g cảnh Nguyên tào tháo. Tào tháo lai tào tháo thủy i vô tinh thấy t t a phải nhiều như vậy sáng long lanh tinh khiết lại là đầu thấy tông doan nhi quát có thể cản ta một tiễn còn có thể cản ta mũi tên thứ hai sao tào tháo cười lạnh nói lần ta không biết thủy tinh sao bậc này sáng long lanh lại vừa lúc như vậy dài ngắn thủy tinh ngươi tìm khắp đăng châu hải vực cũng khó được thứ nhị trụ phô trương thanh thế hủ dọa ai đến h ừ võ mô b u ồ n không muốn giết ngươi nhưng ngươi tổn thương ta nhị đệ cũng đành phải để ngươi nợ máu trả bằng máu dứt lời lấy cung nơi tay nhân thể đem chi kia vô ảnh tiễn khoác lên trên dây nhìn nàng liền bắn ai ngờ dây cung chân chỗ đinh đang một tiếng kia vô ảnh tiễn nổ làm vô số mạnh vỡ tào tháo giật mình vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác mặt thiếu điều chưa từng bị thương. nhìn trong tay còn sót lại mũi tên bộ phận trong lòng cực kỳ hối hận ai ngờ mũi tên này lại như thế giòn nàng bắn nhưng lại vào thị không gãy không biết là dây cung cấu tạo vẫn là bắn pháp đặc dị trì cho nên tông doãn nhi thấy nát kia tiễn lập tức lên tiếng khóc lớn a ai bảo ngươi hổ kéo luận xạ ta vô ảnh tiễn a nàng giết người không thành còn y ở chỗ này không đi nói ngoa đe dọa kỳ thật chính là vì nghĩ lừa gạt hồi cái mũi tên này đi ai ngờ bị tào tháo làm cái vỡ nát tào tháo cũng tự hảo não dẫn hư một tiếng lại rút ra một chi vũ tiễn đến tông doãn nhi trông thấy kinh hãi vô bạch mã kia ngờ quay thân liền chạy t h ỏ đông nhảy lên tây nhảy tào tháo đang muốn tinh tế nhắm chuẩn võ t ổ n g kêu lên ca ca trớ nên độc thủ đợi ta tự mình chặn nàng mới giải hận này nhà mình vỗ ngựa trực tiếp đuổi theo tào tháo vội vàng đuổi theo q u ắ t nhị lang nàng này tiễn pháp cực kỳ cao minh chính là không có cái này thủy tinh tiễn cũng khó đối phó võ t ổ n g nghe nói rút ra yêu đao nơi tay ca ca chỉ lo yên tâm từ xưa gãy tại thần tiễn thủ dưới tên đại tướng đến k h n g hết tào tháo lại há có thể yên tâm gặp hắn không chịu ngừng cũng đành phải đuổi ở phía sau bất đắc dĩ dưới hông tọa kỵ mặc dù cũng là lương câu lại cái nào cùng kia bạch lòng câu cùng lược không ra vài dặm, đã bao ị h i người tại ném s a lâu ư n Hắn g lại đằng sau lỗ trí thâm chờ đại đội đ u ổ i tới lý sư sư lại cũng kị con ngựa đội theo v ọ t tới tào tháo trước người đưa tay trên dưới s ờ loạn tào tháo những ngày này có dành lúc liền cùng nàng đàm luận thi từ ca phú bình luận cổ kim nhân vật ngày đồng hành đêm cùng túc hai người tình cảm ngược lại là một ngày nàng giảm giờ phút này gặp nàng quan tâm như vậy trong lòng ấm áp ngồi ở trên ngựa bất động sờ sờ nàng đầu hòa nhã nói ta tự vô sự đáng hận n h ị lang lại bên trong nàng một tiễn lỗ trí thâm cả kinh nói nữ tử này tiếp pháp lại có bậc này xuất chúng tào tháo lắc đầu cởi khổ lấy ra chi k i vô ảnh tiễn còn sót lại mũi t ê n đến đưa cho đám người quan sát các hào hán chuyển nhìn một lần đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ hoa vinh càng là mắt lộ ra kỳ quang sợ hai than nói mùi tên này quả nhiên là ngàn kim bất dịch chi bảo nếu là thả trên chiến trường đủ để chi phối thắng bại tào tháo thở dài đáng tiếc chúng ta cùng này thần vật vô duyên hoa vinh lặp lại thưởng thức kia tàn tiễn thần s ắ c như có điều suy nghĩ lại nói võ tòng đuổi sát tông doãn nhi hắn hai cái đều là b o mã trong khoảnh khắc chạy ra hai ba mươi dặm tông doãn nhi bị đuổi gấp liên tiếp trở lại bắn tên đi bắn võ tòng võ tòng nếu biết nàng tiễn pháp cao minh như thế nào không thêm đề phòng trong tay đơn đao vững đẩy liên tục bổ ra nàng năm bảy chi tên bắn lén lại thừa dịp nàng lưng bắ đem hai ngựa khoảng cách không ngừng rút ngắn như vậy lại đuổi bảy tám dặm hai ngựa càng thêm gần tông doãn nhi trong lòng kinh hoàng lúc này đúng lúc từ một cái thôn nhỏ bên trong tật xuyên m à qua đ ỗ n g nhiên một cái bảy tám tuổi tiểu nhi từ ngõ hẻm mạch bên trong nhảy ra tông doãn nhi kinh hãi thua tay nói tránh ra nàng không hâu ngược lại con tốt một hô tiểu hài nhi quay đầu xem ra chỉ thấy một con ngựa trắng như gió vào tới lập tức dọa đến tê dại tay chân đúng là đứng tại chỗ bất động tông doãn nhi nếu là không giảm tốc độ lấy tiểu hài này mấy chục cân phân lượng và chạm đã bay cũng là hạn không chế trụ nổi nàng tiếp tục chạy trốn c hí hí hí hí hí, thân thân, tông h n n doãn nhi lần này đột nhiên đi ngựa vốn là nóng nội hết lần này tới lần khác bạch mã còn chuyển quay người lại nhất thời trọng tâm hoàn toàn không có ai nha một tiếng kêu sợ hãi đã từ bạch trên lưng ngựa cao cao con bay đi thầm nghĩ hỏng bét tốc độ như vậy quẳng xuống địa sợ không phải muốn xương cốt đứt gãy lập tức cố gắng ôm đầu co lại thân vo thành một đ o ạ n thầm nghĩ ngã gây xương đầu cũng dù sao cũng so ngã nát đầu một tốt mắt thấy mặt đất bay nhanh đập vào mi mắt chỉ nghe tiếng chân như mật mưa ngựa đến giường như c ù n p h ò n g đống nhiên bên hông chuyển đến một cỗ đ ạ i lực trong mắt mặt đất cấp tốc rời xa lại quay đầu lúc chỉ nhìn thấy v õ tòng mày dậm mũi cao dường như thiên thần con người sắt đá gương mặt có chút một thất thần lập tức phát hiện chính mình chính nằm ngang ở đối phương trên đ ế n ngựa tông doãn nhi dù sao thở nhỏ tập võ cưỡi ngựa đến tận đây nơi nào không biết hẳn là vo tòng g ụ c ngựa lao vụt thời khắc mấu chốt một cái đạp bên trong ngàn thân đem sắp trọng ngã tại chính mình sinh sinh nhấc lên đạp bên trong ngàn thân tông doãn nhi trong óc trong nháy mắt hiện ra cái này một chiếu tư thế chân trái thoát đạp chân phải phát lực đặc gấp cả người lật đến ngựa một bên toàn bộ nhờ cánh tay trái bắt lấy y ê n ngựa tay phải thừa cơ để người võ tòng hùng vĩ khổ người tăng thêm chính mình rơi xuống quản tính hai cỗ lực, đạo chung vào một chỗ, lực cánh tay ít hơn tranh luận hoàn thành chính là cánh tay trái của hắn không phải bị ta bắn bị thương rồi sao tông doãn nhi nhúng mày ghé mắt nhìn lại quả nhiên võ t ò n băng bó kỹ miệm vết thương máu tươi mảng lớn tràn ra trong lòng lập tức trùng điểm chấn động tiếng võ ngựa dần ngừng y、e、i a h á c mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi dừng bước lại tông doãn nhi nhìn chằm chằm võ tòng người ta là địch không phải bạn vì sao cứu rút nữ tử này ánh mắt thốt sinh linh động võ tòng cùng đối phương đối mặt s á t na hô hấp không khỏi xích chặt vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt lạnh lùng nói b u ồ n muốn tự mình đánh chết ngươi nhìn ngươi thả rằng rơi cũng không chịu tổn thương đứa bé kia cứu ngươi một cứu ngại gì tông doãn nhi, nhi lạnh hừ một tiếng chật xuống ngựa đi trong ngực lấy ra ra một cái tiểu hồ l ô đến mở ra cái nắp liếc xéo lấy võ t ổ n g có sợ hay không ta đây là độc dược võ t ổ n g nhanh chóng liếc nhìn nàng một cái quay đầu lắc lắc đầu ta đại ca đối ngươi cụ tổ đánh giá cực cao nói hắn là đương thời hiếm thấy trung thần nghĩa sĩ cái này đám người cháu gái tự nhiên sẽ không cho ta hạ đ ầ u tông doãn nhi trong mắt lóe lên một b ô i v u i mừng âm thanh lạnh lùng nói coi như các ngươi những này ác nhân có ánh mắt đưa tay cởi ra võ t ổ n g cánh tay trái băng bó thuốc bột không cần tiền hướng vết thương ngã xuống không bao lâu mau tươi dần ngưng tông doãn nhi hè miệ cười một tiếng kéo xuống trắng thuần vào một góc tinh tế thay võng quần tốt vết thương đây là cùng t h â n y an đạo toàn cầu đến thuốc nhất là linh nghiệm bất quá ngươi cách mỗi một ngày đổi một lần thuốc tốt rồi về sau không lưu sau chứng không ý kiến ngươi làm kia đại đần kích nói lấy đem hồ lô đưa cho võ t ổ n g võ t ổ n g thần sắc cổ quái nhìn tiên nhìn địa rút tay về không tiếp tông doãn nhi chừng mắt quát cầm a võ t ổ n g gương mặt dần dần đỏ lắc đầu lên tiếng khụ khụ nói cầm cũng vô dụng ta chính t a không sẽ không b ôi trong lòng âm thầm ảo não những này không muốn mặt n g n ữ vì hà đại ca nói đến liền như vậy hồn nhiên ta lại nói được như vậy ngu chính không nhanh gian chợt nghe tông doãn nhi trầm thấp một tiếng cười võ tòng nhịn không được nhìn lại đã thấy cái này tiểu nương không tính trên khuôn mặt t r ắ n g đoán cũng chính có chút hiện ra đỏ ửng kia s o n g ánh mắt linh động càng thêm trói lọi thấy võ tòng nhìn hắn ánh mắt nhất c h u y ể n thấp giọng nói ta ngược lại là sẽ bôi thuốc bất quá đại ca ngươi muốn giết ta ta trở về liền không có mệnh sẽ không võ tòng không cần nghĩ ngợi sẽ cũng được sẽ không cũng được ân tông doãn nhi túi đầu nghĩ chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên nói như vậy đi ngươi nếu chịu thuyết phục đại ca ngươi không tạo phản không l à m sát kẻ vô tội không độc hại dân chúng ta liền trở về giúp ngươi thoát thuốc chờ ngươi vết thương lành ta lại đi cái này mua bán ngươi có làm hay không có phần giáo nữ nhi nhu thuận nam nhi l ớ n nam tử trung thực nữ tử hư một vật tất có một vật hàng ngươi nói có kỳ quái hay không chương một trăm bảy mươi sáu lao tạo ra sức phục hai hổ chương một trăm bảy mươi sáu lao tạo ra sức phục hai hổ chúng ta hảo hán từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng tào tháo thản n h i ê nói n n h ư n ế u không tin chỉ lo nhìn xem nếu là ta làm không được lúc ngươi liền xì nhà ta nhị lang võ tòng hồ diên trước hai người cùng hồi còn mang theo một cái xấu hổ lúng túng tông do nhi võ tòng đem lại ca kéo đến bên thuật lại tông doãn nhi không t ạ phản không lạm sát không hại dân yêu cầu tào tháo một lời đáp ứng bây giờ rõ ràng âm n u ấ t bốn châu kế sách càng hiệu suất cao hơn tào tháo tự nhiên vô ý nâng phản cờ h ư ớ n g hồ đối với võ nhị lang lòng có sở thuộc hắn so với ai khác đều cao hứng bừng bừng thậm chí âm thầm may mắn chính mình đối phó thủ pháp của tông trạch cũng không kịch liệt không phải vậy hủy lại cái này đ o à n lương viên lấy nhị lang tính nết còn không biết ngày nào mới có thể tìm được động tâm đối tượng đấy tông doã nhi n tất nhiên là không muốn thượng núi nhị long tào tháo cũng không thèm để ý chỉ gọi võ nhị lang đi thanh châu tìm khách sạn dưỡng thương võ tòng nhăn nhó một lát hân hân như đi ngay kế tiếp tống giang phó l o a như đ ì n Ngọc p h vậy nhàn ở mấy ngày bỗng nhiên một ngày buổi sáng trên trời bay xuống bông tuyết không bao lâu quân phong bạc hết tào tháo nhìn một hồi cánh tuyết không khỏi xúc động nhớ nhà chi niệm thế là xuống núi đến đi trước thanh châu kiếm cái rộng rãi tòa nhà thu xếp hạ lý sư sư liền võ tòng cùng nhau rời vào lại mời rất nhiều thị nữ tôi tớ hầu hạ phái mục hoàng nhiều hơn chăm sóc chính mình t ắ c mang theo p h ả n thụy thời thiên lữ phương quách thịnh bốn cái huynh đệ trực tiếp trở về d ư ơ n g cốc võ tỏng bởi vì thương thế còn chưa càng có thể chưa đồng ý hắn đồng hành vẫn như cũ lưu tại thanh châu dưỡng thương bao phủ trong làn áo bạc sơn hà nhiều kiểu tào tháo trở lại đi lại nhìn tại đường không phải dừng một ngày tại ngày mười tám tháng mười một bên trên đến d ư ơ n g cốc h ắ n tự hạ tuần tháng tám giờ nhà bây giờ trở về nón một cái đã có ba tháng hỗ tam lương phan kim liên nghe nói trượng phu trở về mang theo người trong nhà chúng vội vã ra đón đồng nói cung nên lão ra hồi phủ tào tháo cười ha ha nhìn một cái đã thấy chỉ bọn hạ nhân lại hô hô tam nương phan kim liên hai cái lại là thằng người số mặt hai khuôn mặt nhỏ nhắn có thể cạo xuống nửa cân băng xương phan kim liên nhưng lại tắt quái dù là bình thường số mặt lại không ngừng s ô n g tào tháo nháy mắt ra hiệu ánh mắt ra hiệu ta là thóng phạm đều là hô tam nương chủ ý tào tháo xuống ngựa cao giọng nói ngươi chờ trong nhà hầu hạ chủ mẫu không dễ mỗi người thưởng mười sâu tiền tất cả đi xuống đi bọn hạ nhân cùng kêu lên g e o họ hành lễ lui ra trước mắt không có người ngoài tào tháo trước nhìn hô tam nương bụng dưới nàng v à n g e o tinh tế giờ phút này đã nhìn ra được có chút hở ra tào tháo tiếng hoan hô cười to nói ha ha ha nô ra có hậu cũng liệt tổ liệt tông ở trên nhà ta huyết mạch được kế này đều tam lương c h i đại công vậy dứt lời t i ế n lên đỡ lấy hô tam lương cánh tay ấm giọng t r á c h nói ngươi ha ngươi nếu có bầu coi như lúc nào cũng để ý như thế nào đi nhanh như vậy nếu là mệt đến há không để vi phu đau lòng tam lương lúc đầu sụ mặt nhi thấy trượng phu ánh mắt bên trong ôn nhu vô hạn biểu lộ lập tức một đổ chạy xuống nước mắt nói ngươi còn sợ ta mệt đến sao ta còn tưởng rằng ngươi có vang danh thiên hạ lý sư sư liền không đem chúng ta những này thồn cô để vào mắt tào tháo lông mày d ư n g lên lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cái này thiết n h i u vậy mà cũng học người nói lao bà đầu lưỡi tam lương hút hút cái mũi sáng r i ọ n g ngươi nhà mình làm chuyện xấu còn muốn đoan buồng huynh đệ là bảo liên đến nói thiết n h i u trong đêm nằm mơ tiếng kêu kỳ quái tam lương t ẩ u t ẩ u kim liên t ẩ u t ẩ u sư sư t ẩ u t ẩ u các ngươi đều không cho đánh ta ca ca hắn không phải có ý cưới nhiều như vậy bà nương bảo liên cùng hắn một hỏi một đáp bàn ra ngươi thu cái gọi lý sư sư sợ ngươi mang về nhà đánh ta đ ộ thai khí lúc này mới lại đây bảy con tám quân nói ra tốt gọi ta có cái chuẩn bị tào tháo nghe được â m thầm thờ phào cuối cùng cái này hát tư không có gọi ra kim chi tẩu tẩu tới tam lương s á t đem nước mắt đưa đầu hướng phía sau hắn nhìn một chút người đâu t h i ế p thân cũng không phải hẹp hỏi đã ngươi đều thu cũng không thể đuổi nàng đi để ta cái này vợ cả ở đây kính chén trà luôn luôn m u ô n à. tao tháo cười làm lành nói t h ự c không dám dầu dếm chính là sợ ngươi động thai khí chưa dám mang về nhà thu xếp tại thanh châu thiết n h ư nói mớ cũng có một câu không giả vi phu cũng không phải có ý chỉ là tạo hóa tre ngươi không thể làm gì hỗ tam lương tính tình hào s ả n rộng rãi mặc dù cũng có chút ă n g ấ m nhưng một cái có p a n kim liên thành lệ trước đây thứ hai lý sư sư danh dương tiến h ạ cùng nhà mình phu quân nàng lần lần còn có chút tự hào duy nhất lo lắng người ngược lại là sợ lý sư sư phong thái xuất chúng độc chiếm trượng phu sùng ái bây giờ trước gặp tào tháo đối nàng lo lắng không giảm lại gặp tào tháo sợ nàng sinh khí vậy mà bỏ được đem cái mới mẻ d a i nhân nhét vào thanh châu độc hồi điểm kia ghen t u n g liền đã trừ khử hơn phân nửa hừ còn cái gì tạo hóa chơi ngươi ta nhìn chính là ngươi thấy sắc khởi ý nàng bây giờ có bầu tâm cảnh không so được dĩ vãng ngược lại là thừa cơ làm lũng tào tháo lắc đầu nói không phải vậy ta lúc đầu nhìn thấy tăng ư ơ n g cười đùa tý tửng theo đổi không bỏ cái này mới là gọi thấy sắc khởi ý tại kia lý sư sư thực tế là cái t r ù n g hợp tại trong nhà nàng đánh cho một trận hoàng đế không mang nàng đi hẳn là cái chết hố tam lương trước nghe hắn nói đối với mình thấy sắc khởi ý không khỏi cao hứng lại nghe đánh hoàng đế giật nảy mình lập tức quên lý sư sư a nha người tốt sinh khó lường cũng hoàng đế cũng là có thể đánh cho quá cũng tàn quái cái kêu hoàng đế ăn đòn có thể sẽ khóc sao phan kim liên bạch nàng một cái nói ta liền nói tỷ tỷ cố làm ra vẻ mới vừa rồi còn nói với ta chúng ta ở nhà hướng nghĩ mộ trông mong hắn lại ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt đợi lát nữa ngươi cùng ta đều sụ mặt mười ngày không cần để ý hắn h ắ n tử kia mới biết lợi hại cái này đảo mắt liền anh anh em em đứng d ậ y nói lấy sông tào tháo thật sâu một phút đại lang nô gia cung n ê n láo gia hồi phủ vừa mới cũng không phải nô gia vô lễ đều là tỉ tỉ cả ta nô gia thai mềm lầm tin nàng sáng ôn hô tam lương chừng nàng nói hử ai nói ta gà người nay mười ngày chỉ làm cho hắn tại khách phòng một mình ngủ chẳng lẽ ta cùng ngươi hai cái đúng là dễ khi dễ sao phan kim liên cười đến hồ ly cũng dường như liên tục gật đầu nô gia vốn chính là tính tình mềm dễ khi dễ đại lang tỷ tỷ nếu không cho ngươi đi trong phòng liền tại nô ra trong phòng chấp nhận qua đi ngươi như thật muốn nước hết lúc nô ra cũng chỉ đành nhận mệnh hồ tam lương giận dữ giơ chân nói khá là móng như vậy lần ta nay thiên đại lang liền tại ta trong phòng ngủ ta dù không nghĩ hắn làm sao trong bụng hải nhi muốn gặp ba ba ừ vốn còn nghĩ nửa đêm về sáng thả hắn tìm ngươi bây giờ gọi ngươi nhìn qua mặt trăng tính canh giờ đếm lấy đầu ngón tay đợi ngày mai phương xưng ơ ta tâm phan kim liên liền làm ra khóc mặt nói đại lang có thể thấy được sao tỷ từ khi có bầu chính là bậc này lần ta tao tháo cười ha ha ôm lấy nhị mỹ và phụ đi đến hậu viện đ ố n g nhiên phong thanh k h ẽ động hai đầu ẩn nấp tại bồn hoa bên trong tiểu lá hổ bổ n h à o đi ra phan kim liên vừa muốn quắt bảo ngưng lại tào tháo sớm đã lên chân một chân một cái bị đá dưới đất lộn một vòng kia hai cái hổ con đã có co nửa tuổi bởi vì ăn ngon lông quang nước trượt một thân run run run p h i ê u cái đầu so ra m à v ư ợ t đại cầu mặc dù chịu một cước nhưng vẫn là dương nhanh muốn vớt t r ầ m thấp gà o t h é t nóng lòng muốn thử phan kim liên mắng tiểu trọng khá giả ngủ tâm sao nhà mình chủ nhân cũng không biết được rồi làm có hiệu tâm đều lột ra làm đẹp giường hỗ tam lương thở dài hắn vừa đi mấy tháng hai cái này vật nhỏ như thế nào nhớ kỹ cũng bất quá là gặp hắn ôm người ta sợ muốn tương hại lúc này mới tức giận rõ ràng có hảo ý ngươi lại còn mắng chúng nó nói cái này quá khứ một tay một cái nắm chặt đỉnh ngốc nết kéo đến ấn lại đầu để nó hai cái nghe tào tháo ghi nhớ đây là chủ nhân về sau không cho phép bắt c ắ n hắn dứt lời đối tào tháo sầu nói vốn cho rằng hai cái tiểu hổ n u ô i gia đình liền cùng c ậ u nhi bình thường ai ngờ lại là giã tính khó thuần bây giờ trừ kim liên cùng ta còn có đại kiều tiểu kiều hai cái những người khác không cho phép vào lấy hậu viện không phải vậy liền cắn như vậy thả trong nhà sớm muộn có việc tào tháo nghe đại hỷ trên mặt thản nhiên nói không sao quay đầu ta mang đến thanh châu quân trong doanh trại cùng ngựa quân huấn luyện chung là được quay đầu tìm hai cái n u thuần mèo để các ngươi n u ô i hồ tam lương liền vịn cái bụng thỏa mãn cười nói ta chỉ nguyện dưỡng tốt hắn cái gì mẹo con cầu nhi để kim liên tỷ tỷ nuôi đi phan kim liên nghe cả giận nói đại lang ngươi nghe thấy rồi sao ngươi lần này trở về vô luận như thế nào cũng cho nô g i a lắp đặt h ả i nhi mới tốt thấp tỷ tỷ một đầu cũng còn mà tôi nếu là kia lý sư sư cũng đổi ở phía trước đã thấy nô ra như thế nào là người các khán giả chỉ vì hai nữ trò đùa đấu v õ mồm phan kim liên ý nghĩ này cả đời đáng thương tào tháo tái xuất cửa phủ đã là qua trọn vẹn ba ngày về sau có phần giáo trong nội viện còn có thể phục hai hổ trong phòng hai hổ càng khó chơi hơn xưa nay bao nhiêu anh hùng hán vị tường đ ổ thán hán từ khó hôm nay m ụ c chương một trăm bảy mươi bảy dương cốc anh hùng sáu triệu lâu chương một trăm bảy mươi bảy dương cốc anh hùng sáu triệu lâu dương cốc huyện tích ngày thứ nhất danh lâu trừ sư t ử lâu ra không còn có thể là ai khác nhưng mà tự tào tháo không ở dương cốc đại quyền về sau vạn tượng đổi mới hạng nhất lâu địa vị cũng làm cho cùng mới xây thành không lâu anh hùng lâu lâu này cao sáu trượng hợp ba tầng cộng một đôi cầu đối vây trên viết từ xưa anh hùng sinh lủng cỏ vế dưới thì là bây giờ hào hán say giang hồ ấn tào tháo chi ý phu anh hùng người ngự có đại trí bụng có lương h ê u có ẩn chứa vũ trụ cơ hội phun ra nuốt vào thiên địa ý chí người cũ n g có thể thấy được diện mạo can đảm mới có thể bản sự mới là bản sắc anh hùng đến nôi phú quý nghèo hèn bất quá nhất thời vận mệnh mà thôi cần gì tiếc lối lâu này đã danh anh hùng lâu liền không thể trọng tài n h ệ sĩ nếu không lại há xứng với cái này anh hùng hai chữ bởi vì có tầng này so đo anh hùng lâu liền cùng bình thường tự lầu bất đồng l ầ u một đại s ả n h bán là nước trà liệt yểu, thịt heo m ặ t cơm cùng các loại nhắm rượu thức nhắm trên dưới một trăm đồng tiền đã đủ ăn liên tục thật như không có tiền tiểu nhị cũng chịu đưa ngươi chút ăn cơm thức nhắm thịt kho một tưới đủ bữa ăn một no bụng l ầ u hai đều là nhã gian chuyên mời được đầu bếp nổi danh tay c ầ môi m bán đều là rượu ngon món ngon giá cả lại so ngang hàng tiểu lầu quý giá ba đến năm thành không giống nhau ấn tào tháo thuyết pháp ngươi như hỏi giá chính là mua ruộn tậu nhà hàng người lưu thai to nằm ở trăm thức trên lầu cười nhự không anh hùng còn có giống nhau dụng tâm chỗ nguyên lai、like、những cái tia nhã gian tấm ngăn đều là s tùy thời thu hồi tổ hợp tùy ý không câu nệ đến bao nhiêu người đều đều trang phục lộng lấy hạng đến nỗi l ầ u ba tùy tiện không mở trừ phi danh chấn giang hồ cao nhân đến ngày thường chỉ cung cấp các huynh đệ nhà mình tụ hội đem rượu ngôn hoan nếu có kia nam lai bắc vã người giang hồ nhất thời nghèo túng đi vào anh hùng lâu đề cập võ mạnh đức đại danh l ã o bản chu phú tất sẽ đích thân đụng vào nhau không hỏi lai lịch đều lấy rượu thịt chiêu đ á i trước khi đi lại dâng tặng hai mươi sâu tiền lộ phí nếu là còn chưa đủ liền mời đi bùi tiên chỗ kể ra nguyên do hàng trăm hàng ngàn chi bằng thương lượng bởi vì cái này mấy cọc chỗ khác biệt cái này anh hùng lâu mặc dù mới xây thanh danh lại đã từ từ lan xa có kia hơi h i ể u viết văn người giang hồ bị lâu này ân huệ một bút viết xuống v à i c â u khẩu hiệu giang hồ từ đệ mọi loại sầu dương cốc anh hùng sáu trượng lâu tế khốn phù nguy mang nghĩa khí không nhẹ hảo hán nhẹ vương hầu cái này v à i câu truyền đi sơn đông hà bắc không ai không biết đám người miệ t h u ậ n đều nói dương cốc có cái sáu trượng lâu t r u y ề n t r i ệ u tế người nguy khốn ngày hai mươi hai tháng một ư ơ i một tào tháo từ trong phủ thoát thân đem trong huyện một cán huynh đệ cùng thủy trại đám người đều gọi anh hùng lâu gặp nhau đến chính là phan thụy thời thiên lữ、Phương. quách thịnh bốn cái đi về cùng hắn còn có hoàng văn bình tưởng k í n h lý quỳ bùi tuyên t r í n h thiên thọ dương lâm h ầ u kiện mục xuân chu phú ngữ cao đồng uy đồng m á n h trương hành mạnh h a n g trong đó lại có mấy cái sinh gương mặt quen cái kia gương mặt quen lại là lúc trước tại nghi thủy huyện gặp qua thanh nhãn hổ lý vân lý vân nhập môn tới gặp được tào tháo không nói lời gì vì xuống đại lễ t h ă m viếng tào tháo xứng sở bận bịu đỡ dạy nói lý đô đầu như thế nào lại ở chỗ này lý vẫn nghe vậy cười khổ chu phú ở một bên cười nói tốt giáo ca ca biết được ta người sư phụ này làm người quán gốc lần trước cảng ca ca không thành ta không phải khuyên hắn nói tia t h i huyện là cái tiểu nhân ngươi lần này hao binh tổ tướng tất khó tương dung sư phụ ta đạo hắn không thẹn lương tâm thì tốt há biết hắn là không thẹn lương tâm tia t h i huyện lại không chịu khoan d u n g trước đó lý quỷ r ế t kia lý quỷ lao bà cùng cậu quan pha trộn tại một chỗ dây dưa đến cùng sống lại phải vì lý quỷ báo thủ c h i huyện liền phái sư phụ ta kỳ hạn bắt ca ca mười ngày một hạn bắt không được lúc h ạ n côn thẳng đánh cho đến chết lý vân cái này lúc yên lặng cởi x u n g o lộ ra đẩy l ư n g vết thương cũ ký hư nói lần trước h u n h trưởng chỉ giáo đ ạ bây giờ cậu quan đương đạo không cho người xuống đường tiểu đệ ngu ngội mà cố còn nói quốc gia tự có chuẩn mực vào ngay hôm nay biết cái gì chuẩn mực đều là thượng quan nhóm trong tay đồ chơi tiểu đệ đau khổ chịu ba tháng an kia cho huyện lệnh lục tục n o ngoe hơn mười ngừng lại h ạ t đ ộ n g gặp hắn còn không ngừng nghỉ chi ý nhất thời dẫn lên giết cầu quan dâm phụ hai cái một m ù i lửa đốt ở nhà đào tẩu trên giang hồ dần dần dùng hết lộ phí nghe nói dương cốc có cái anh hùng lâu chuyên chịu tế không phủ nguy liền đến thần cầu ai ngờ gặp phải ta chu phú huynh đệ hắn nói với ta ca ca tình hình huynh trưởng nếu là không chê tiểu đệ là cái vô dụng người tình nguyện đi theo làm vì tùng đi theo dứt lời lại muốn hạ bái tào tháo đỡ lên ó i huynh đệ nếu chịu đến chính là lẫn nhau duyên p h ậ n các huynh đệ dù phụng ta làm đầu nhưng ta chờ ở giữa cũng không có tôn ti h người bản sự ta là thấy tận mắt cũng không cần quá khiêm tốn ngày sau tự có ngươi thi thố tài năng thời điểm lý v â n lúc trước cùng loan đình ngọc đại chiến mặc dù không địch lại loan đình ngọc cao minh nhưng một tay lao pháp cũng có phần bất p h ẳ m mà lại người này trung hậu giản dị được hắn hiệu lực tào tháo trong lòng cũng tự vui v ẻ lại nhìn về phía hai cái khuôn mặt xa lạ nói hai vị này huynh đệ không biết là nơi nào hảo hán hai người kêu một cái, vẫn đứng ngạo nghễ, một cái khác lúc này quỳ xuống tào tháo đỡ dậy nói không cần như thế đại gia ngồi xuống nói chuyện thì tốt lập tức đám người riêng phần mình ngồi xuống kia mới tới hai người l i ế n nhau q u ỷ xuống cái kia mở miệng trước nói tiểu đệ họ tiêu danh rớt bên trong núi phủ người tổ truyền ba đời đ ồ vật mà sống lâu văn ca ca đại danh đặc biệt tới đây hợp nhau một bên l ý q u ỷ cười nói cái này tiêu huynh đệ lại là cái m u ộ n hồ lô hắn tử hắn đến ném ca ca nhưng lại không chịu mở miệng nói rõ chỉ mỗi ngày tại chúng ta lầu này trước đặc quanh chu phú gặp hắn đổi tới đổi lui cho là hắn là không có tiền bụng nói liền mời hắn ăn cơm hắn một trận có thể ăn bảy tám bát ăn xong liền đi vẫn tại trước cửa chuyển liên tiếp chuyển ba năm bảy ngày vừa vặn gặp gỡ ta trở về gặp hắn đổi tới đổi lui cổ quái liền hỏi hắn nói ngươi cái này chìm hắn cớ gì muốn chuyển lao ra cho n g đầu hắn chừng ta nói ngươi là ai lao ra dương lâm cười tiếp lời nói lý quỷ ca ca cũng là cấp tính cùng tiêu đ ĩ n h tranh chấp vài câu huy quyền liền đánh nào có thể đoán được tiêu đ ĩ n h quyền tước quả nhiên được hai cái đấu hơn mười hợp một quyền đổ nào h lý quỷ lý quỷ lắc đầu nói ca ca ngươi cũng biết ta nhị ca chuyển ta không ít bản sự còn không đấu lại hắn nếu là lúc trước sợ là một chiêu cũng ngăn không được hắn ta bị hắn đánh không đứng dậy nổi vừa lúc mục xuân dương lâm hai cái huynh đệ đến uống rượu vội vàng giúp đỡ dương lâm cản năm chiêu mục xuân vừa đối mặt đều nằm ngược lại cùng ta làm bạn may mà tiểu nhị nói cho chu phú ca ca đi ra k h u y ê n nhủ chu phú cười nói nói nếu không phải mời hắn ăn mấy ngày cơm sợ ta cũng muốn bị đánh cũng may cái này huynh đệ niệm tình ta tình nghĩa nói với ta ta từ trước đến nay ném võ mạnh đức chờ hắn nhiều ngày không được hôm nay những người này lại đến lấn ta ta chờ cái này mới biết được hắn ý đồ đến dương lâm mục xuân cũng đều đứng dậy khen ngợi tiêu đĩnh quyền cước bất phảm tào tháo nghe không khỏi thâm than lý quỳ được võ tổng chỉ điểm công phu rất có tiến cảnh dương lâm võ nghệ cũng không kém không ngờ đều đại bại cho cái này chất p h á t hán tử l i ê n đối với tiêu đỉnh nói ngươi nếu đến anh hùng lâu tìm ta tất nhiên biết đây là sản nghiệp của ta như thế nào không đối chu phú mở miệng tiêu đỉnh túi đầu nói ta người này miệng vụng không biết nói chuyện tính tình vừa vội nóng này cùng người nói hơn mấy câu liền muốn tranh chấp người đều gọi ta không có vẻ mặt tiêu đỉnh khắp nơi ném người không được bởi vậy càng thêm không muốn mở miệng tao tháo gật gật đầu trong lòng biết hán tử kêu bản sự bất phảo nhưng là không sở trường sự, sự làm người、Cười、nói ngươi lại nhìn ta chỗ này huynh đệ đều là trực chẳng thẳng gan nam nhi tốt ngươi ngày sau cùng bọn hắn ở chung, có chuyện liền có thể nói thẳng tuyệt sẽ không có người khi ngươi h n bọn họ biết ngươi là người cho dù nói sai cũng sẽ không trách móc tiêu đĩnh ngay vậy ngầm đầu từng cái nhìn qua đám người t r ì n h trọng ôm cười nói nếu là như vậy các huynh đệ vô luận ai bị người lớn nhưng đến nói cho tiêu đĩnh liều chết cũng phải vì các ngươi xuất khí đám người gặp hắn nói thẳng lạ thường cũng không khỏi buồn cười dương lâm cười nói ta chở đối ngươi cũng là bình thường mục xuân kêu lên đúng vậy ngươi như chịu người ngoài ư ớ c hiếp ta cũng liều chết giúp đỡ tiêu đĩnh cảm kích gật đầu lại còn nói thêm lý quỳ ca ca còn có thể bao nhiêu giúp một tay ngươi lại không tốt nếu như người kia có thể ước hiếp ta người đến giúp đỡ một quyền liền bị đánh chết đám người cái này lúc đều nhìn ra hắn không biết nói chuyện bản thân lại vô ác ý càng thêm cười to mục xuân tức đỏ mặt giơ chân nói ta dù không tốt nhà ta ca ca mục hoàng lại là xuất chúng tiêu đĩnh lắc đầu nói thật sao ta không tin người ca ca như coi là thật được người cái này đệ đệ há có thể như thế không tốt mục xuân tức g i ậ n đến nghiêng đầu sang chỗ khác không chịu nhìn hắn tao tháo cười nói mục xuân huynh đệ người ca ca bây giờ làm thành châu binh ngựa đồ g á m thủ hạ mấy ngàn nhân mã về sau ta còn có tác dụng lớn hắn ngươi nếu chịu tiến tới luyện thật bản lãnh về sau mới tốt giút hắn không phải vậy chẳng lẽ một đời xử lý sòng bạc không thành mục xuân nghe mục hoàng làm quan đầu tiên là đại hỷ nghe s o n g tào tháo phía sau ngượng ngùng sau khi cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu nói lần trước thạch tú ca ca hồi dương gốc mang ca ca ta tìm đến cũng gọi ta hảo hảo lấy võ ca ca yên tâm tiểu đệ về sau tất nhiên không lười biếng tào tháo liên tục gật đầu cổ vũ hắn bài câu lại nhìn về phía một cái khác lạ lâm h ắ n tử vị huynh đệ kia không biết sưng hô như thế nào có phần giáo giang hồ mưa đêm lanh thu phòng lưu động tiên nhai các chuyển đồng can đảm một thân chiếu can đảm anh hùng lâu thượng tụ anh hùng còn có một chương buổi triều phát Trước người g ầ này giống hùng sở kiến người gần giống nhau. Trước 178, anh hùng sở kiến Người kiến nhau. anh nhau. n Trước sở thấy tào tháo hỏi hắn cười một tiếng mà lên nói cũng lạ hắn ngồi lúc ai cũng không có cảm thấy hắn như thế nào giờ phút này một c h ạ m lại là ngừng lại hiện bất p h à m khắp phòng ánh mắt nhất thời đều tụ ở trên người hắn chỉ thấy người này ước chừng hai mươi mấy tuổi tuổi tác thân cao bảy thước trên d ư ớ i bắt tự lông mày hơi hiện thải quang hạnh mắt long lanh dị bình thường trường cái b i ể u lạc đ á m mũi phía dưới ba giang dâu ria tre phương miệng không thể nói đẹp mắt khó coi nhưng phong thần phải mái nhã hơi có chút cổ sơ ý vị lại nhìn trang điểm trên đầu mang một đỉnh không thanh không lụa mỏng màu đen khăn trùng đầu dưới chân đạp một đôi trèo lên trần đạp khối đất đầu dày xuyên một l ĩ n h không ô không hạt đạo sĩ p h ụ hệ một đầu ngũ thải hỗn loạn lữ công thao không giống tầm thường hồng trấn khách ngược lại như nhẹ nhàng luyện đăng người người này không chút hoang mang c h ắ p tay tại hạ đại danh phủ người họ hứa rời nhà du lịch mấy năm nay xuân phó biện kinh phủ võ cử may mắn đoạt giải nhất tại trong kinh ở nửa năm thấy rất nhiều bẩn t i ệ u chuyện xem kia trên triều đình đục cùng quỷ vực nga quan bất mang hết sức không phải người bởi vậy chán ngán thất vọng không muốn làm quan vốn muốn dạo chơi giang hà, lấy địch sau đó tìm non xanh nước biết chỗ gửi g i a o c u ố i đời ai ngờ trước khi đi đã thấy một cọc thú vị chuyện nói đến chỗ này cái này họ hứa trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc tào tháo nhẹ gật đầu trên mặt cũng lộ ra cùng đối phương tương tự thân sắc giống như cười mà không phải cười trứng mắt nhìn nói ta xem tiên sinh ăn nói không phải hạng người bình thường tiên sinh đã nói thú vị hẳn là thú vị tri cực nếu là không chê chúng ta quê mùa không ngại nói ra để chúng ta mở mang tầm mắt khi họ hứa nhân tiện nói thành biện kinh bên trong một cái u n g danh hiện hách đại hoàng cố làm hại một phương chỉ vì ỉ vào cha là cái đại con nhi luôn luôn không người dám hỏi như vậy một cái đại hoàng cố lại bị người buộc như chó chết ném lên xe ngựa nên ngang mang ra khỏi thành chư vị cho rằng cái này thấy chuyện có tính không thú vị lý quỳ vụt đứng lên mục bắn h ư n g quang tào tháo một thanh mại ở nhìn không chuyển mắt nhìn xem kia họ hứa gật gật đầu cười nói quả nhiên thú vị còn có càng thú vị đấy họ hứa vô vô tay càng thêm hứng thú giặt giảo đám kia buộc hắn người trong đó có một cái đưa độc rời đội mà đi tại hạ nhất thời tò mò cùng hắn mới bước ai ngờ vị huynh đệ kia k i n h công quả thực bất phẩm trực tiếp nhảy vào đường đường thái、Bí、phủ tránh đi một đội đội hộ vệ tại thái úy trên giường thả một phong thư phiêu nhiên mà đi như như chỗ không người cái này nhưng có thú bình một tiếng thời thiên g h ế dựa ngã xuống đất chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chỉ vào kia họ hứa n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cái này gọi cùng mấy bước n g ư ơ i n g ư ơ i toàn bộ hành trình đều đi theo ta họ hứa hướng hắn liền ô quyền vừa đến ỉ vào bóng đêm thứ hai tại hạ lấy hữu tâm tính vô tâm bình tĩnh mà xem xét các hạ khinh công muốn tại hứa mộ phía trên một đám huynh đệ chỉ muốn kiến thức qua thời thiên k i n h công vô k h n g đọc dung thời thiên võ nghệ thường thường nhưng lại như lấy k i n h công luận có thể xưng có một không hai giang hồ đừng nói so hắn lợi hại có thể so với vai lại tòa cũng chưa nghe nói qua một cái mà cái này họ hứa ra hỏa vậy mà có thể b ổ i theo thời tiên theo hắn xuất nhập thái bí phủ riêng là phần này bản sự đảm lượng liền đủ để tự ngạo tào tháo đứng dậy ô n quyền nói thất kính thiên hạ kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp ta chờ huynh đệ kiến thức nông cạn dù sao khinh thường thế gian anh hùng ta chờ hoạt động ở bên trong tiên sinh trong mắt tiên sinh lại khoan dung độ lượng rộng lượng chưa từng hư ta trở chuyện cái này một tiếc võ mộ trước muốn cảm ơn tên t i ê cười ha ha một tiếng ổn quyền đáp lễ các người làm chính là hành hiệp trượng nghĩa sự t ì n h hứa mộ hư chi thiên địa khó chứa chỉ vì thế gian hiếm thấy bậc này hào gan nam nhi nhất thời tâm h ỷ liền xa xa đi theo chư vị muốn tìm t ỏ i nghiên cứu lai lịch đã thấy chư vị thượng lương sơn bạc ta n g h ĩ hóa ra là lương sơn h ả o hán cái k i a cũng m à thôi liền dự định đi vòng hồi đại danh phủ tham viếng mẹ già ai ngờ trên đường nhưng lại gặp phải vị này hắc huynh đệ hắn chỉ chỉ lý quỳ cười nói vừa lúc phương hướng không sai bị lắm liền theo hắn đi đoạt đường đi vào bản địa lúc đầu chưa phát giác có gì ở hai ngày mới dần dần phát hiện ha cái này nho nhỏ một cái dương cấp huyện vậy mà lại trị thanh minh dương cốc huyện bên trong nguyên bản những cái kia vô lại lưu manh đều phục hắn nghĩa khí cam tâm chịu hắn bó quản căn cứ mọi người bản tính hoặc vì hộ vệ hoặc vào thương đội đều có đứng đắn kiếm sống không có cái này làm người chợ búa trước tự yên ổn lại có thật nhiều trẻ tuổi hậu sinh cũng đều theo tào tháo làm việc kiếm được tiền tài về nhà công bằng mua bán thế là thị trường càng thêm hương thịnh phân hoa lại đến dọn đi vương tri huyện hoàng văn bình tưởng kính trưởng quyền bọn họ biết tào tháo trí tại cao xa há chịu tàn dân đã xính chính mình liền trước ước t h ú ố c còn lại đem gì v ã n g rất nhiều lạm thu áp thuế tặc q u y ề n đều hủy bỏ lại đặc biệt đóng chút cửa hàng giao cho những này quan lại người nhà kinh doanh lấy bổ chi phí trong lúc nhất thời quan dân l ư ỡ n g nghi mà có tào tháo cái này đại hào mạnh làm gương tốt trong huyện cái khác hào cường không thể không học theo lại không dám tùy tiện kinh n g i cái này mấy hạng từng cái để ra liền thành cái này họ hứa trong miệng chưa từng thấy qua một huyện có yên vui tào tháo cũng không khỏi mỉm cười đưa tay vẽ một vòng tròn cuối cùng sẽ có một ngày thiên hạ này phạm sinh dân chỗ tụ chỗ đều có thể như bản huyện phương liền tang u y ệ n kia họ hứa nghe vậy trong mắt tinh quang h ộ thịnh t võ mạnh đức nhớ dục thay mặt tống tự lập tào tháo hướng hắn nháy mắt mấy cái c ư ờ i thần bí sao làm phiền phí sức hứa tiên sinh có lắc đầu liên tục như thế ngôn ngữ không khỏi nói quá sự thật tào tháo cười ha hà nói không tin cũng không phương người ta tuổi tắc còn tốt ngày sau còn nhiều lại thử xem chi liền biết võ mộ chính là sóng nói hàng người kia họ hứa trông thấy tào tháo bá khí như liệt dương cười to trong lòng đột nhiên xúc động đ ố n g nhiên túi đầu xuống không ra một lời dỗi ra hai tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lý quỳ thấy ha ha cười nói nguyên lai、like、cái thằng này là cái coi bói tiên sinh như tính chuẩn cũng phải mời hắn thay ta hải n h ì đặt tên tưởng kính lại là sắc mặt đại biến thất thanh nói khẽ đếm khảm hề hai số khôn ba c h ấ n bốn tốn số bên trong phân năm gửi bên trong cung sáu làm là bảy đội tám tấn cựu ly môn ngươi ngươi đây là trước hậu thiên bắt k h á i tay tính quyết kia họ hứa không thèm để ý đầu ngón tay như bay chỉ lo suy tính mục xuân ngạc như nói n bấm ngón tay bấm bệnh có gì khó xử tưởng k í n h lắc đầu nói bình thường thuật sĩ cái gọi là bấm ngón tay bất quá lấy mười hai cái đốt ngón tay đầu ngón tay suy tính thiên can địa chi trên bản chất cùng tiểu hài nhi ban chỉ đấu chắc chắn không hay có thể các ngươi nhìn người này hai tay cùng béo các dùng ba ngón hắn cái này tay trái tính chính là phục hy tiên thiên b á c quái tay phải tính chính là văn vương hậu thiên b á c quái bậc này thuật số tính toán tưởng tận thương sinh quỷ thần vạn không ngờ tới lại có người thật có thể được chuyển đang khi nói chuyện chợ thấy cái họ hứa hai tay đồng thời một nắm sắc mặt xanh lét một mạch nửa ngày vừa mới phục hồi như cũ trước nhìn về phía tưởng kinh nói người biết vô nghi ngờ trước hậu thiên bắt quái kỳ thật không có như vậy huyền bí cũng không ra thuật số phạm chủ cũng chưa chắc coi là thật liền tinh chuẩn không sai chỉ là đại khái hai chữ mà thôi lại nhìn về phía tào tháo kim quốc đại thịnh như m à i đao cổng đồ đao duệ lực mạnh liêu quốc vốn là mạnh lân cận cũng từng hung hãn nhưng tuổi già mập si gặp cổng đồ tắt tất vong đại tống là nhà giàu sang lại không dám chết chi sĩ hộ vệ không gặp nguy cơ một mực xa hoa lãng phí ha hà phòng hử dự đại đến kia lúc sinh tử quân nếu có đao có lực sợ là kia phú quý gia chủ. thợ ậ t nguyện đ e ra sản một hơi gật đầu nói thiên sinh quả nhiên cao kiến có phần giáo hồng trần sử sách tổng tương thông thế sự lòng người đều trong cục sáu triệu trong lầu vừa chắc tay hôm nay phong hồ sẽ vân long hôm nay một không lưng chương một trăm bảy mươi chín hạc trùng thiên hiến cựu châu đồ chương một trăm bảy mươi chín hạc trùng thiên hiến cựu châu đồ họ hứa không nháy mắt nhìn chằm chằm tào tháo xem quân thần sắc đúng là sớm có chỗ dự tại hạ bất tài nguyện thỉnh giáo võ mạnh đức trí vị trí hỏi ta trí hướng tào tháo cười một tiếng trên dưới giò xét đối phương liếc mắt một cái tiên sinh khí chất vượt trội lỗi lạc như hạc võ mỗ lại bêu xấu một phen xuất khẩu thành thơ một k huyết hạc trùng thiên tặng cho tiên sinh dư ý trí hướng đều ở trong đó dứt lời hạ tại chỗ bước đi thong t h ả mấy bước mở miệng hát đạo trường phong quần quận g ụ c phó anh hùng đường hãn hải n h ì n v ă dặm khen khó khăn hồ sĩ khoác thiết giáp vung văn mã tranh sớm tối đà lại đảm nhiệm hậu sinh ca phú tần hoàng hán võ v ề bùi mù thở dài chuyện thiên h ạ văn nhân l ầ m đầy giấy đều hồ chuột lưới m ắ c lên ai có thể giao tay không đỡ trụ trời vạn phu cùng giận đổi được cựu châu trường cố cái này họ hứa chính là văn võ song toàn đại tài nghe xong nhất thời rõ ràng tào tháo hát tự ý trên nửa khuyết là nói mình hận không thể như năm đó vệ thanh hoặc khứ bệnh những này l ạ i tướng quân giống nhau hoành tuyệt sa mạc không màng sống chết giết đến người hầu nghe ngóng rồi chuồn hạ khuyết thì là nói tần hoàng hán võ những hùng chủ này đã không tại bây giờ triệu tống trọng văn kính võ h ư rồi đại sự trong triều là gian thần một khi có việc cái nào đều trông cậy vào không được thế là hắn liền muốn tay không đỡ trụ trời mang theo những này không bị triều đình coi trọng các thảo hán giết ra cái cựu châu trường cố tốt tốt một huyết hạc trùng thiên hoàng văn bình dẫn đầu vỗ tay vong hình kêu lên ca ca đã mang kỳ trí ta chờ huynh đệ thế tất đồng tâm hiệp lực t r ợ ca ca thành t i ể u đại nghiệp t ư ờ n g kính bùi tuyên chờ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mê say liên tục gật đầu tiêu đĩnh kinh ngạc hỏi một bên lý quỳ khó lường ta bái vị này ca ca hắn không phải cái võ mạnh đức sao sao vậy mà còn biết làm thơ lý quỳ ngạo n g h hoành hắn liếp mắt một cái ta vẫn là hát toàn không đâu k thường thường họ ô n g hứa đầy mặt vui vẻ ông quyền nói tốt một khuyết hạc trùng thiên cái này lại không phải thiên duyên trường hợp tiểu lệ hứa quang trung bởi vì làm người cao ngạo lại biết chút khinh công hiểu chút thơ văn đại danh phủ nhân khẩu thuật làm cái ngoại hiệu liền gọi hạc trùng thiên tào tháo vui vẻ nói không ngờ ta cùng tiên sinh như thế hữu duyên tưởng kính hâm mộ nói a nha lấy tên điệu vì ngoại hiệu t ố t sinh lịch sự tao nhã h ứ a quán trung khoát tay nói không dám nhận không dám nhận lại đối tào tháo nói võ huynh đã có này kỳ trí quán trung cũng có một lời không nhả ra không thoải mái tào tháo nghiêm mặt nói nguyện mông chỉ giáo h ứ a quán trung đi tới cửa nơi đó dựng thẳng một cái bao lại là hắn lúc trước mang đến cầm lấy đến trên mặt bàn để lộ bao p h ủ bên trong là cao hai thước thật dạy một cuốn giấy trang vừa quán trung lại đi chuyển hai cái bàn tử liệu tại một chỗ sau đó cẩn thận từng ly từng tí c ở i r a n quần t r ụ thuận cái b à n l ă n một vòng lao tào trong mắt lập tức sáng rõ nghẹn ngào kêu lên a nha đây là k ê u bản vẽ c u ố n tại một chỗ tổng cộng ba tấm đều là cao hai thước trường tam thước hứa quán trung chậm rãi đem ba tấm t r ư ờ n g ấn tượng h trung hạ hợp lại tốt đùi tuyên hoàng văn bình những n à y biết hàng được cũng không khỏi hô nhỏ một tiếng cùng nhau đứng dậy vây quanh nhưng thấy kia đồ bên trên sông núi rõ ràng giang hạ h u lượn đại thành trì nhỏ tinh la vân bố không những đại tống cương thổ chính là đại lý thổ phồn đại liêu kim quốc chính là trí cao lệ cũng đều nhất, nhất liệt trở trong đó tế sắt bút tích có mới có trần chỉ có thiếu mấy địa phương vẫn là t r h n g không hứa quan trung nói võ huynh mời xem đây là quán trung g i a truyền cựu châu thiên hạ chim bay đồ quan trung tặng tổ phụ xem chim bay cao tường mà sinh linh cảm giác phản phất chim bay thẳng tắp lấy vẽ địa đồ không nhận hình dạng mặt đất sai sót ảnh hưởng chính xác cho nên cứ gọi là chim bay đồ ta hứa ra đ ờ i bốn dốc hết tâm huyết bắt đầu thành giờ phút này quy mô tào tháo địa đồ nhìn đến mức quá nhiều nhưng cùng trước mặt này tâm chính xác v i d i ệ u địa đồ so sánh dị vang chi đồ thẳng như tiểu nhi vẽ xấu không khỏi sợ hai thán p h ụ này hiếm thấy chi kỳ bảo mười vạn kim không thể dễ vậy bùi tuyên tán thắn nói tiểu đệ từng có may mắn một d u y ệ t mộng suối cha vợ chỗ lấy mộng suối bút đ à m bên trong đ ể cập chim bay đồ chi r i ệ u đạo la xuất xứ bất tưởng n g u y ê n lai lại là quán trung tiên sinh tổ tiên sáng tạo đủ thấy nhà học bất phàm hứa q u á n trung mỉm cười trong tay h á o lây ra một cây mảnh như ngón lút gậy sắt hư hư một chỉ độ thượng võ huynh lại nhìn nơi đây chính là dương g ố c võ huynh coi đây là cơ liên lạc lương sơn bạc vì cánh chim tuy là ổn thỏa đến cùng là không gian có hạn lại nhìn nơi này như thế nào hãng ậ y sắt khẽ rời tại sơn đông phía đông bán đảo khu vực hư hư vẽ một vòng tròn tào tháo hứa quán trung không khỏi kinh nghi nhìn về phía mấy người tào tháo cười nói hứa tiên sinh quả nhiên loang lổ đ ạ i tài chỉ là trước đây đi lương sơn bạc núi nhị long một vị hào hiệp gọi là hoa hòa thượng lỗ trí thâm liền đề nghị tại hạ lấy thanh mật vì môn lấy trèo lên lai vì thất chỉ vì đăng châu có cái thông phán tông trạch bản lĩnh bất phảm lại là cái yêu dân như con vị q u a n tốt không nợ hại tính mạng hắn cho nên mang một xe vàng bạc đi đông kinh mua được gian thần điều hắn được đi lại thuận thế được mấy giấy cáo thân bây giờ thanh mật trèo lên lai bốn châu quân quyền đã là đều ở ta tay đợi e m những cái tia châu huyện quan lại tẩy luyện một luyện một lần cái này bốn châu trên danh nghĩa họ triệu kỳ thật lại là họ võ vậy hứa quán trung nghe vừa mừng vừa sợ vội hỏi sau đó liền nghỉ ngơi dưỡng sức mà đối đại tiên h biến tào tháo lắc đầu nói không chỉ như thế ta ở kinh thành từ n g thám thính đến tống đỉnh có tự đ ă n g châu ra biển liên kim công liêu kế sách nghe qua kêu kim quốc nữ chân thiện chiến vô song đến tột cùng như thế nào nếu không tận mắt thấy suy đoán sao có thể giữ lời hứa quán trung nghe đầy mắt khâm phục cười ha ha võ huynh thật là một thân căn hộ kim quốc kia một vùng ta còn nhỏ liền từng cùng gia phụ đi qua địa lý quen thuộc nhất nữ chân lời nói ta cũng nói được chẳng phải là thiên giáo t a tới chợ võ huynh thành này đại nghiệp hắn lui về sau hai bước nghiêm mặt nói tiểu đ ệ hạc trùng t i ê n hứa q u a n trung thở nhỏ không nhẹ phục người hôm nay thấy ca ca ánh mắt kiến thức lòng dạng nghĩa khí không có chỗ nào mà không phải là người bên trong nhân tài kiệt xuất cho dù cổ chi minh chủ cũng khó hơn chi tiểu đ ệ bất tài nguyện trợ ca ca thành t i ể u đại nghiệp chương này cựu châu thiên hạ chim bay đ ổ tiểu đ ệ thành tâm dân ra tào tháo khoát tay nói không thể có tiên sinh đến chợ đã là văn hạnh võ mỗ lại há có thể dòm dò xét tiên sinh ra truyền trọng bảo hứa quán trung cất cao giọng nói nếu có thể để thiên hạ này vạn dân đều như dương cốc huyện bình thường cho dù chăm chết tiểu đệ cũng tình nguyện c ầ m tâm h ú n g chi này chỉ là một độ ư dứt lời đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ mọc xuống đất tào tháo không khỏi đ ộ n g d u n g vội vàng dịu hắn đứng lên nói ta được quán trung tương trợ như chu văn vương được thái công vào vậy lo gì đại sự không thành hắn sự so sánh này đem hứa quán trung so đến bầu trời hứa quán trung dù sao trẻ tuổi không khỏi kích động vạn phẩn âm thầm hạ quên mình phục vụ chi tâm hoàng văn bình góp thù nói ca ca tại kinh thành xử lý thật lớn chuyện trở về liền được lý vân tiêu định minh đệ hợp nhau cẳng có hứa minh bậc này anh kiệt đến chợ đây là thịnh vượng đại cắt hiện ra cũng khi nào khanh chi tào tháo cười to vậy hôm nay liền không say không về lập tức chu phú một tiếng hiệu lệnh vô số rượu ngon món ngon bưng lên đám người ăn uống thả cửa lại muốn nghe tào tháo giảng thuật sau khi đi mọi việc tào tháo liền đem chiến bại hô diên trước sự t ì n h bắt đầu nói lên nghe được đám người kinh hô liên tục khen không rứt miệng phen này uống mừng đến m u ộ n mới tán tào tháo vốn muốn cùng hứa quán trung cầm đốt soi dạ đà một phen không nở đám người tranh nhau mời rượu sớm đem hứa quán trung đánh ngã liền để đám người chăm sóc mang đến trong đ quách thịnh hai tên hộ vệ t à hữu chậm rãi từng bước hướng hắn võ phủ đi vào trong đợi đi đến hắn phụ viện khía cạnh lúc đ ỗ n g nhiên một cánh cửa nhi kéo ra bên trong nhảy ra một người đến đầy mặt tươi c ư ờ i nói ai nha nha vũ lao ra liên tiếp mấy ngày nhạc không ra ngoài phủ chờ lao thân tâm đều tiêu cúng bây giờ khó khăn gặp nhau lao ra không vào phòng h ả o h ả o uống một ngụm giải rượu giải ngán lá cây trà há chịu tùy tiện bỏ lỡ tao tháo nhìn chăm chú nhìn một cái chính là vương bả lao bả tử này xuyên thân hồng mang đó hoa ngược lại là lao đến xinh đẹp bộ dáng ha ha cởi nói ngươi lao bả tử này tâm k mà thôi vừa vặn khắc khô h ả o h ả o sắc ba đạo trả tới vương bà đại hỷ vui mừng hớn hở dẫn vào trong phòng ngồi xuống miệng đ â y nói ta liền biết võ gia l á o gia nhất là chịu thân hòa b ạ n cũ không giống kia trở phú quý liền không biết được láng g i ề n g lại ngồi lại ngồi nước t r à liền được có p h â n giáo chim khách đạp đầu cành tứ hải phục hạt trùng tiên hiến cựu châu đồ bởi vậy miệng đầy đều gọi là võ đô đầu bây giờ lại xem xét mục xuân s o n g bạc chu phú anh hùng lâu còn có càng phát ra làm lớn hành thương nhà buôn chuyện làm ăn đều là không tầm thường s ả n nghiệp tinh tế tính toán bản huyện cũng có hai ba thầy người bưng võ đại bát cơm thế là phần này kính sợ càng sâu hôm nay thấy miệng đầy liền sưng lên láo ra tới không bao lâu ba đạo rộng sắc diệp như trà đã thượng tại tào tháo ba người trước mặt nụ cười chân thành nói lao ra lại nhìn trà này còn có thể vào tới tôn miệng sao tào tháo cúi đầu vừa nghe trà mùi thơm khắp nơi cười nói ngươi cái này bà đỡ bản sự khác bất luận sắc nấu pha điểm lại là mọi thứ được bây giờ bản huyện phồn hoa ngày càng hưng thịnh ngươi liền an tâm bán t r à cũng dưỡng lao có thửa cần gì phải bận rộn chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự nghiệp vương bà nghe lời này giật mình trong lòng chỉ cảm thấy ruột lại đau vội vàng g ư ợ n g cười nói ôi uy lao thân ăn qua vũ lao ra đại giáo huấn nơi nào còn dám không an phận thủ thường bây giờ một ngày tốt xấu cũng bán được trên dưới một trăm chén trà nhỏ nước đều là nhờ lao ra ánh sáng chỉ là ngẫu nhiên dắt cái tuyến nhi làm môi nhi ngược lại cũng không phải đồ thiệt tài chỉ vì làm việc thiện tích n ư c sau khi chết ném cái tốt thai nàng một bên cẩn thận từng ly từng t í nói một bên không ngừng nhìn trộm tào tháo s á t mặt thấy tào tháo từng ngụm t h ư ờ n g tức h trả thần s á c như t h ư ờ n g cái này mới dần dần yên tâm thí dụ như lão gia gặp qua cái kia trường tích tích cái này tiểu nữ tử nói đến cũng là duyên phận nàng tự thấy lao gia liền khắc ở trong lòng khó quên ai ngờ lao gia vừa đi mấy tháng dạy nàng tương tư thành thật lao gia đã từng nói chuyện này lao gia cũng nói tự có chủ trương tào tháo nghe cười một tiếng nhớ tới thật có việc này nhưng khi ngày hắn nói lời kia tồn tâm tư là như cấu kết lương sơn bạc một chuyện không có vặn ngã vương tri huyện liền dùng nữ tử này làm ngồi thiết cái mưu kế làm hắn. bây giờ vương c h i huyện n ế u ngã cũng chỉ đành đừng làm so đo hơi trầm âm cười nói không sai lúc ấy ta kia anh hùng lâu còn chưa dựng lên bây giờ lại là đúng lúc được lúc đó ta nhớ được nàng tiện hát trầm khúc chính có thể đến anh hùng lâu bên trong hiến nghệ ta tự sẽ phân phó người chiếu cố nàng tuyệt không cho phép khách nhân khi dễ lại nói ta những huynh đệ kia cũng đều thường đi thường hướng nếu là duyên phận t r ù n g hợp ai cùng nàng lẫn nhau có ý vợ mụ cũng sẽ dốc hết sức thúc đẩy dứt lời uống trà đứng dậy vứt xuống khối một lượng bạc cười ha hả nói nàng như đến hỏi ngươi liền để nàng tùy thời đi tìm ta chu phú huynh đệ dứt lời nên ngang rời đi lưu lại vương bà nhất thời mọi người dường như trông thấy t r ư ơ n g tích tích hứa nàng một trăm lạng bạc dòng t r ư ờ n g hai cánh từ nhà mình trong túi bay đi nhất thời tâm căn đều xóm đau thớp mắng phi không tin trên đời có không ăn tanh n h o con nhà mình ngồi tại trước lò lửa t r o n g mắt nhanh như chốc chuyển động suy nghĩ như thế nào mới có thể đem tiêm một trăm bạc kiếm tới trong tay ngay kế tiếp tào tháo theo thường lệ đi anh hùng lâu hôm qua chỉ lo u ố n g mừng hôm nay lại là muốn giao phó các loại chuyện nhất là các hạng chuyện làm ăn đều muốn hết sức hướng bốn châu bày ra nói không chừng lúc nào liền đem đại bản doanh giỏi một phen giao phó đã xong lại cùng mấy người thủy quân đầu lĩnh thương lượng muốn bọn hắn chỉnh ra một đội đắc lực nhân thủ đợi lý tuấn trương thuận tại đăng châu thủy sư đứng vững liền muốn lần lượt quá khứ giúp đỡ chính nói ở giữa đ ô n g nhiên dưới lầu vang lên tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p lập tức bước chân vang động một cái hán tử lộn nhào lên lầu ba quỳ xuống bẩm báo nói võ đại ca không tốt có người đến công đánh chúng ta sơn trại đầu l ĩ n h nhóm không có cái ở nhà các huynh đệ ngăn cản không nổi ta từ sau núi trụy giới đi làng trải thủy quân huynh đệ chỗ mới mượn ngựa chạy đến tào tháo nhận ra người này chính là tần minh lúc trước bộ hạ cũ một trong sư nh tần minh mang hai nghìn người đi đánh thanh châu tất cả tướng lĩnh cũng đều theo đi chỉ để lại mấy cái tiểu giáo mang theo không được chọn mấy trăm người lưu tại sư nhĩ sơn tao tháo n h ữ n g mày trầm giọng nói lại nghỉ bối rối có biết đôi phương lai lịch gì có bao nhiêu nhân mã hán tử kiên nói cũng chỉ hai ba trăm nhân mã chủ yếu vì đầu hai người thủ lĩnh xuất chúng này bên trong một cái thân cao hơn trượng trong tay là một thanh năm sáu mươi cân b ộ lớn tựa như như cự linh thần một cái khác ngược lại là bình thường dáng người chỉ là lại khiến cho hào đao ta chờ cũng là chống đỡ không được chưng hành đứng dậy cười lạnh nói ca ca đây rõ ràng là hỏa không kiến thức giá tặc an gan hùm ậ t báo chạy tới n g h ị lấy giá hỏa huynh đệ cái này hồi l à n g trải mang thủy quân huynh đệ đi giúp đỡ để hắn hai cái đầu tới gặp ca ca tào tháo nói cũng không thể khinh thường kẻ địch bây giờ có bốn châu làm cơ nghiệp sư nhị sơn nhân mã vốn là đợi điều đến núi nhị long đi bất quá tia núi dù sao cũng là bản huyện tri hạ há có thể tùy tiện bị người c h i ế m cứ chúng huynh đệ có chức vụ riêng phần mình đi làm việc không có chuyện tả hữu cũng không xa đều theo vi huynh đi gặp một lần đám kia những huynh đệ này cái nào không nghĩ tham gia náo nhiệt n h o n h o reo lên hôm nay vừa lúc vô sự trừ một cái hoàng văn bình một cái chu phú những người khác đều đi theo lại điểm một trăm thương đội hộ vệ các cưỡi con ngựa trùng trùng địa i điểm xuất phát một đường đi vội còn chưa tới dưới núi liền xa xa trông thấy một cái hùng tráng đại hán sừng sững dưới chân núi khiêu chiến ngươi bậc này người ngu sơn trại không có đại vương như thế nào được lâu lại thả lao ra đi lên không so đo ngươi chờ ngoan cố chống lại chi tội không phải vậy đợi ta đánh lên đi lúc cả đám đều giết đầu chúng hảo hán thấy đều là giật n ả y cả mình cùng nhau kinh hô hoắc trên đời lại có như vậy cao nhân chỉ nhìn đại hán kia sau l ư n g bọn lâu la cái đầu đều chỉ cùng bên h ư n g hắn liền có thể thấy người này như thế nào cao lớn tào tháo nhìn cũng tự khiếp sợ to con hắn gặp khữ lỗ trí thâm võ tỏng lưu tuấn nghĩa cái nào không phải khí vũ ngang tàng đại hán còn có lương sơn vân lý kim cương tống vạn mặc chứ thiên đ ô thiên hai cái đặt ở thường nhân bên trong đã là có thể xưng người khổng lồ nhưng nếu là đặt ở hán tử này trước mặt sợ là cũng chỉ vừa qua ngực thân toán tử tưởng kính nói hán thư bên trong có cái người cao tên là cự vô bá thân cao một trượng eo rộng mười vây chính là đồng lai người có thúc đẩy hồ báo tê tượng bản lĩnh chính là vương mang thuốc gốc về sau cùng hán quan g vũ đế đại chiến quân dương bởi vì phong sấm chấp mưa bão đàn thú cổ chiến vương mãng đại bại cái này cự vô bá cũng không biết tung tích nghĩ đến hơn phân nửa hồi quê quán ta nhìn người này hình thể hẳn là chính là kia cự vô bá đời sau cái này lúc đối phương có lâu la nhắc nhở người khổng lồ kia người khổng lồ quay đầu trông thấy tào tháo chờ người đem tay một chỉ này ngươi chờ nơi nào đến điệu nhân chẳng lẽ muốn cùng lao ra là địch tào tháo nói n ộ t kia cao hán sư nhị sơn chính là ta điệu đầu ngươi muốn tiến á n h chính là cùng bọn ta là địch người khổng lồ ha ha cười nói đối địch với ngươi lại có thể thế nào thức thời đem núi này để ta không thức thời hôm nay liền nạp hạ ngươi chờ nhóm người này đầu cái này lời nói được vô lễ tào tháo thủ hạ huynh đệ đều phẫn nộ muốn đi chiến hắn lại nghe này bên trong một cái cao giọng nói tiểu đệ mới đến t ấ p công chưa xây c h ư vị huynh đệ để ta một trận dứt lời một n g ư ờ i chạy vội mà ra tào tháo gấp nhìn tới lại là mới tới nhờ v à hạc t r ù n g t i ê n hứa quang trung lập tức bật cười ta cho rằng ta chiêu quân sư không ngờ người quân sư này còn yêu đ ấ u tướng ý ỉa binh khí của hắn đâu tào tháo nụ cười cứng nờ cái này hứa q u a n trung vậy mà là tay không tất sắt liền giết đi lên người khổng lồ kia thấy có người l i n chiến s ả i bước tiến lên đón dường như hắn khối này đầu tự nhiên vơ ngựa như thựa bởi vì đây là một viên b ư ớ c đ e m hứa quán trung vọt tới người khổng lồ kia ba mét chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái y ê n ngựa cả người nhẹ nhàng vô cùng v ọ t lên trên không trung triển khai thân hình đạo phục đồng b ề n quả nhiên như một con đại hạc bình thường nói không nên lời tiêu sái đẹp mắt thời thiên thấy trừng lên mắt lớn tiếng khen hay nói t ố t tuấn k i n h công người khổng lồ kia phản ứng lại cũng không chậm hắn lúc đầu hai tay cầm c ự phủ chuẩn bị cả người lẫn ngựa chặt lật mắt thấy hứa quán trung đống nhiên vọt giữa không trùng hắn đem búa quất ngang trực tiếp hoành quất tới tao tháo chờ người trong lòng lại là khó mà n ẽ tránh ai ngờ cái này hứa quán trung đ ỗ n g nhiên đem thân hình n ố n n g é o không duyên cớ đi lên lại dâng lên một tiết lần này biến hóa người khổng lồ t ỉ n h thế bắt buộc đ ú a lúc này đi không từ hứa quán trung dưới thân lướt qua nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại đ ú a từ dưới người hắn đi qua một m á y mắt cái này hứa quán trung đ ỗ n g nhiên tìm vào chân dẫm lên dịu mặt p h ẳ n g trung điệp chính là đập mạnh kia dịu lập tức chìm xuống dưới đi kéo được người khổng lồ cũng hướng phía trước ngã ra một bước mà hứa quán trung lại mượn cái này đạp mạnh trí lực tăng tốc hướng phía trước n ả y trộn song trưởng như hạ cánh thư giãn một người khổng lồ kia chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lập tức kim tinh bốn phía luận nổ đầu vong long m a n h minh dưới chân lảo đảo vấp tỏi sập ngọn núi bình thường đập ầm ầm ngã xuống đất liền đại địa tựa hồ cũng run r u ẩ y hứa q u a n trung nhẹ nhàng rơi xuống đứng ở người khổng lồ này trên lưng đưa tay hướng người khổng lồ thủ hạ lâu la nhóm một chỉ ngươi các đầu lĩnh đã bị ta bắt còn không đầu hàng sao hắn chiêu này bản sự quả nhiên là kỹ kinh tứ toạn đám người nghe hắn nói chúng võ cử tự nhiên biết hắn võ nghệ bất phàm chính là người khổng lồ này như vậy thể phách trên tay công phu cũng tự không yếu ai ngờ đến một chiêu gian liền đã lớn b dù là tào tháo chinh chiến cả đời cũng chưa từng thấy qua như vậy đấu pháp lý quỳ quái khiếu mà nói cái này tiểu ca tốt sinh xuất chúng như vậy thân thủ tiêu đĩnh ngươi có thể có thể làm đến tiêu đĩnh vẻ mặt nghiêm trọng nghĩ chỉ chốc lát ảm đạm lắc đầu k é m qua xa những cái kia lâu la cũng từng cái mặt không còn chút máu ngay tại run chân thời khắc đ ỗ n g nhiên trong đội ngũ nhảy ra một người chỉ đ a u h ế t lớn này ngươi cái thằng này bất quá may mắn nhu lợi đáng ra cái gì ngươi như thắng ta hàn b ạ c long mới coi như ngươi là chân hảo hán có phần giáo trước trận bạch hạc dục trung tiên hai cánh bay lên mùa thái phi Cũng võ cũng văn vô song sĩ nửa cùng nửa ẩn có tình tiên chương một trăm tám mươi mốt đến mà không trả lễ thì không hay chương một trăm tám mươi mốt đến mà không trả lễ thì không hay khá lắm hàn mặt lòng hứa quán trung một chiêu đập bay người khổng lồ kia người nào thấy không sợ hãi lễ hắn còn dám ứng chiến thua tay một thanh đơn đao diết ra muốn cùng hứa quán trung phân cao thấp hứa quán trung phong khinh vân đạm đang chờ nghênh địch c h ậ n nghe sau đầu như tiếng sấm kêu to một tiếng hứa ra tiểu ca lại hơi dừng một trận này tặng cho ta thiết n ê u quay đầu nhìn lại lý quỳ sớm nhảy xuống ngựa dẫn theo hai thanh bánh xe bờ lớn trần t r u ồ n cuộc tới tia một thân hát thịt giống như mây đen quấn thật là hát toàn phong đám người đang muốn nhìn hứa quán trung thủ đoạn lại bị cái này hát tư bạc hí đ ề u mắng c h ắ c không được cái thằng này vừa thành thân nàng dâu liền mang c ở i quần áo ngược lại là thật nhanh t a o tháo cười một tiếng hắn nhất biết lý q u ỷ tâm ý tại cái này thiết ngư trong lòng ở lâu dương cốc minh đệ lấy hắn tàn nhẫn nhất bởi vậy nếu đang có chuyện tự nhiên làm có để hay không cho há chịu để hứa quán trung một người dành riêng tên đẹp hứa quán trung n ạ o n g h là bạn tự k i n h thường cùng cái này ngốc đại hắn tranh luận nghe vậy đem thăm dò vào ống tay á o tay phục lại lấy ra giấu ra sau lưng t u t li lý quỳ nghe được câu này chiến ý càng cao trong miệng hoa hoa gọi bậy ta chính là hắc toàn phong lý quỳ tiểu tặc nghỉ trốn hàn bạc long cho tức giận đến người con nào mắt thấy ta muốn trốn rồi không cam lòng yếu thế h é t lớn ta chính là hàn bạc long h ắ c tặc xem đ a o xoát một đ a o ngay ngược đồng tới lý quỳ trái búa chặn lại phải b ú a lên i bù hàn bạc long hồi đ a o chiều giá lý quỳ trái búa đưa ngang ngược lại bù hàn bạc long nhảy ra t r á n h thoát làm cái quý phi bắn tên tư thế quay đầu một đ a o tập trạm lý quỳ dựng thẳng lên búa ngăn trở thuận thế liền muốn chặt cánh tay hắn doa đến hàn bạc long vội vàng rút tay về bến chiêu hai người đinh, đinh đăng đăng. chiến tại một chỗ trong sách c á m biểu nguyên bản cái kia thủy hử thế giới cái này hàn bạc long chính là cái phòng chữa thiên thắng xui xẻo h ả o h ả o tới nhờ và lương sơn chỉ vì tống giang bị bệnh nhất thời không thể nhìn thấy bị chu quý lưu tại trong tiệm hỗ trợ đúng lúc gặp lý quỳ bị tức giận xuống núi ă n c ơ m chùa chu quý lại không tại rằng ba câu hai bên xảy ra tranh trước lý quỳ chỉ nói hàn bạc long giả mạo lương sơn h ả o hán lúc này từ bên hông rút ra một thanh lưới bớ to nhìn xem hàn bá long nói ra ra không có tiền chỉ đem dịu vì làm hàn bá long trung thực cũng không biết là kế coi là thật sẽ tới đón hắn dịu bị lý quỳ lật cổ tay từ một búa đầu liền c h ặ tục mở hai ngữ người so với người phải chết hàng so hàng được ném lẽ ra hàn bạc long thanh đao này khiến cho cũng tự có chỗ bất phàm nhưng nối qua dù sao cũng là hắc toàn phong a lý quỷ vốn là trời sinh dung tướng đốn t h ủ i ngộ gia phụ pháp tự nhiên mã thành lại phải võ nhị lan dụng tâm chỉ điểm càng thêm k h a i khiếu hai thanh khoa t r ư ơ n g lười bờ lớn trong tay hắn đúng như hai cây bốc nhi không có phân l ư ợ n g dường như m u a đứng d ậ y kia là đổ ập xuống chạm bộ ngực vẹt bụng gọt đầu gối chặt chân tóm lại đối thủ toàn thân cao thấp không có tại cái này đối với dịu bao phủ bên ngoài hàn bạc long vung đao như gió chấp liên tục mang nhảy xin h g á n h mười mấy đối mặt m ệ t m ỏ i là m ũ i hoa thái dương mồ hôi nóng chảy r ò n g t h ở hồn hển được c ũ n g không có đuổi theo con thỏ chó hoang bình thường thứa quán chung cách gần đó nhìn không đành lòng khuyên một câu mà thôi mệnh của ngươi cũng không phải gió lớn thổi tới giữa lẫn nhau lại không có sinh từ mỗi thù nghe thấy hắn nói như vậy hàn bạc long không khỏi tức sủi bấm mép hàm răng ghe cắn phấn khởi hút sữa chi lực song tay cầm đao vung mạnh đương đương hai tiếng cưỡng ép đẩy ra lý quỳ hai lê bữa trong miệng hát lớn nha nha này lý quỳ cho rằng cái thằng này muốn làm cái gì sát thủ trượt chiêu hơi tập trung liền thấy hàn bạc long cây đao ném một cái quỳ xuống nói có câu nói là nghe người ta khuyên ăn cơm no vị này hảo hán võ nghệ cao cường tiểu nhân phục lý quỳ vì sao tho á t được đỏ đầu lại là lâu không khai sát giới thấy cái này bên trong rất nhiều lâu là ngứa tay khó nhịt một lòng làm thịt hàn bạc long phóng đi đại sát tư phương tránh khỏi bị vết máu bẩn ai ngờ hàn bạc long tại chỗ đầu hàng tức g i ậ n đến hắn cây búa đập xuống đất n g ư ơ i cái thẳng này cũng không lanh lẹ như thế nào còn đầu h à n g rồi cái này lúc như chém giết n g ư ơ i hà không ăn người chê cười tao tháo thấy đại cục đã định g i n g ngựa hướng về phía trước n g ư ơ i hai cái là nhân vật phương nào vì sao muốn đánh ta sư n h ị sơn hàn bạc long quỳ không dám đứng dậy ô m quyền nói hảo hán rung bẩm người khổng lồ này vốn là thanh châu một cái cường nhân người xưng hắn hiểm đạo tần h úc bảo tứ cái này hai ba trăm người đều là thủ hạ của hắn x ư nay bốn phía ăn cướp đại đội khác thương nếu có điều được liền đi lang châu tăng đầu thị thủ tiêu tăng vật tăng đầu thị Đều đi đầu thủ tiêu tăng vật. trước à o tháo n tới đó vài ngày nghe nói có cái xuất chúng hào hán võ mạnh đức muốn thu lũng thanh châu băng cướp tên kia nhóm sợ cái này võ mạnh đức đại lộng thư rồi bọn hắn tài lộ biết võ mạnh đức căn hữu cơ là tại dương quốc huyện bởi vậy muốn tại súng quanh xếp vào một đạo nhân mã để a vậy hàn bạc long nói đến chỗ này đông nhiên t h ừ n g lên mắt cả kinh tế lên ông nội của ta hảo hán hẳn là chính là đại danh đỉnh đỉnh võ mạnh đức võ đại lan sao không phải vậy như thế nào có nhiều như vậy lợi hại huynh đệ tụ tại giới trướng lý quỷ ở một bên ha ha cười nói nói ca ca ta cùng ngươi nói hồi lâu lời nói ngươi mới nhìn ra đến hắn là võ mạnh đức sao chứ ca ca của ta đi khắp sơn đông hà bắc còn có cái nào người đàn ông như vậy xuất chúng hàn bạc long vội vàng lấy đầu đ o ạ n tiểu nhân có mắt không tròng b ạ o phạm hồ huy v ạ n mời c h u tội tào tháo khoác khoác tay người trong giang hồ xung đột khó tránh khỏi ngươi lại nói kia tăng gia rủ can bài nhân mã là vì chuyện gì hàn bạc long chưa mở miệm chợt nghe một thanh niên b ồ mộc nói tự nhiên là vì có một ngày đại gia lên x u n g đột lúc nếu là chống cự không nổi ngươi ta thì tốt giết tiến dương gốc cầm ngươi g i ả trẻ làm con tin uy sĩ có thể giết không thể n h ủ ta tuy bị ngươi đánh bại ngươi một mực giấm trên người ta lại là ý gì đám người xem xét lại là người khổng lồ kia úc bảo tứ t ỉ n h tới hứa quán trung chân vừa nhấc như hạ một loại nấc thang tự sau lưng của hắn g i ấ m lên dưới cánh tay tới mặt đất úc bảo tứ hùng hùng hổ hổ ngồi dậy hắn ngồi dưới đất liền cùng hứa quán trung cao không sai biệt cho lắm ngầm đầu lên nhìn xem tào tháo ta cái này mấy trăm huynh đệ sinh tế đều tại trong tay người ta nắm chắc. bởi vậy hắn phái để ta làm phục binh không thể không nghe theo kỳ thật ngươi yên tâm ta úc bảo tứ không phải không có đạo nghĩa tiểu nhân thật như ngày nào lên xung đột hắn cứ gọi ta trước trận hiệu lực ngược lại là không sao gọi ta đi đánh lén trong nhà ngươi người ta mới sẽ không làm bậc này không có lô đít tử hoạt động lý quỳ mỉm cười nói ngươi đ ư ơ n g dương quốc huyện tốt đánh nhà ngươi hát xoáy phong ra ra chính là trong huyện đô đầu ngươi nếu dám tới vừa lớn đổ ngươi bốn đoạn úc bảo tứ cười lạnh nói lệnh ngươi có bữa ngươi chưa từng trông thấy ta bữa sao lý quỳ cười ha ha nói ngươi kia bữa mặc dù lôi chút lại vô chim dùng chúng ta hứa ra tiểu ca hai cái tắt hai liền đánh cho ngươi nửa ngày bất tỉnh lời nói này úc bảo tứ b u ồ n b ự c quay đầu nhìn xem hứa q u a n trung điệu m ô i nói hắn như đánh ngươi sợ ngươi một ngày đều t ỉ n h không tới lý quy đang luân chế dễ lại lại bị tào tháo đánh gãy như thế nói đến chính là họ t ă n g phái ngươi hai cái dẫn người đến mai phục một ngày kia tốt bắt người nhà của ta làm con tin để n ắ m tại ta úc bảo tứ lắc đầu nói dám làm dám chịu t ă n g ra chỉ phái ta cái này hàn huynh đệ chính là ta trên đường kết bạn bạn bè hắn còn từng khuyên ta minh đa minh thương mới là hào kiệt dối gạt người ta nhỏ không sinh lô đ í ngươi chờ nếu muốn tính số sách chỉ xông lấy ta úc bảo tứ không làm chuyện của hắn hàn bạc long cả giận nói úc minh nói chuyện như vậy chẳng phải là xem thường ta võ mạnh đức ta hàn bạc long nếu cùng hắn cùng đi ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt ta cùng úc bảo tứ cùng nhau đảm đường chỉ là ngươi nếu chịu đại nhân đại lượng tha chúng ta tự nhiên tốt nhất tào tháo c a o mày nói ngươi cái t h ằ n g này mỗi lần báo danh đều hàm hàm hồ hồ ấp á ấp úng hẳn là dùng dạ danh l ớ n ta úc bảo tứ nghe ha ha cười nói võ mạnh đức cái này ngươi liền có chỗ không biết cái này hàn huynh đệ các loại đ ề u tốt chỉ là chưa từng xông ra danh hiệu hắn ngừng kia một chút là vì về sau có tên hiệu lúc thuận tiện gia nhập cái này lúc tào tháo các huynh đệ sớm đã x u ố n g lại đến phụ cận nghe ú c bảo tứ nói chuyện n h u cao rất tán thành đồng tình nói a n h a bậc này khổ sở ta h ắ c phong h ổ n h u cao lại là biết rõ tào tháo nhớ tới n h u cao c u ố n lấy chính mình cho hắn lên tên hiệu tình cảnh cũng là nhịn không được nhìn xem hàn bạc long nói ta nhìn ngươi đao pháp không tệ làm người lại rất giảng nghĩa khí trưởng nghĩa đao ba chữ ngươi như thế nào gánh không được trượng nghĩa đao hàn bạc long hàn bạc long yên l ạ nghiệm hai lần không khỏi đại hỷ tiểu đệ hàn bạc long người đưa tên hiệu trượng ngh chưa gặp được minh chủ cầu ca ca bất kể h i ể m khích lúc trước thu nhận sử dụng ta cùng úc bảo tứ hai cái tào tháo chỉ vào hắn nói ngươi ngược lại sẽ cho người làm chủ ngươi biết úc bảo tứ nguyện ý hàn g không m u ố n úc bảo tứ đến tận đây đâu còn không hiểu vội vàng xoay người quỳ xuống to như vậy thân hình như đầu tê giác bình thường hồ vùng nói tiểu đ ệ hiểm đạo thần úc bảo tứ mạ o phạm đại ca hồ uy nhận được h o n thứ tình nguyện tại đại ca đi theo làm tùy tùng làm tiểu tốt thế sống chết hiệu chung tào tháo nghe cười ha hà tung người xuống n g a đỡ dậy hai người cao cao n ử a mặt lên nói đều là huynh đệ không cần đa lễ đi đi, đi. Thu nạp đệ của các người, Lữ ngày ạ p n h đó đám người nâng li một trận tức ở trên núi ngày kế tào tháo nói kia tăng gia vô lễ như thế đến mà không trả lễ thì không hay chẳng lẽ nhẹ nhàng bỏ qua hắn liền đem g ư ớ i trướng đám người tập hợp tại trong trướng thương nghị như thế nào đối phó tăng gia hứa quan trung nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng nếu úc bảo tứ huynh đệ cùng tăng gia lùi tới không cạn có thể mời hắn nói một câu cái này tăng ra đến tột cùng thực lực như thế nào úc bảo tứ nghe vậy đứng dậy một đầu đem lều đỉnh cái lỗ thủng tào tháo c a o mày nói nhà mình huynh đệ không cần k h á c h khí ngươi chỉ ngồi nói đi úc bảo tứ mặt đen lên ngồi xuống nói ra mấy câu nói tới có phần giáo sắt tâm khó tiết toàn phong phu sinh tử cùng làm trượng nghĩa đ a o vượt người tăng ra không n ặ n m ạ n há biết đối thủ là tào tháo chương một trăm tám mươi hai có tâm tướng tính có thể một trận chiến c h ư ơ n một trăm tám mươi hai có tâm tướng tính có thể một trận chiến ấ n úc bảo tứ nói cái này tăng ra gia chủ tên là từng trưởng giả vốn là người nữ chân bất quá hắn cái này một chi khai hóa hơi sớm luôn luôn là liêu quốc thuận dân tại người liêu cùng đồng tộc gian mua thấp bán cao mọi việc đều thuận lợi cũng là hương thịnh trên dưới trăm năm đợi cho nữ chân của thời phản đại liêu hắn gái này một chi liền thành con rơi chim không đau thú không yêu nhận hết thanh n ẹ p khí không làm sao được cả tộc khó thoát nhiều lần gian nan mới tại đại tống lang châu thay tên đổi họ tắm d ễ xuống cái này từng trưởng giả sinh có hải nhi năm cái đều lấy h ắ n danh chính là từng môi từng tham từng tác từng khôi từng thằng mỗi một cái đều là bản tính năng n ư ợ c thích võ có lực hạng người danh s ư n g tăng r a ngũ hổ lại trọng kim lễ vật hai cái giáo sư một cái tên là sử văn c u n g một cái phó giáo sư gọi tô định chớ nhìn hắn tăng đầu thị chỉ ba nghìn gia đình có thể chiến c h i sĩ lại có năm bảy ngàn trúng động một tí thao luyện chiến lược không tầm thường dù chưa từng tại ngoài sáng ngược lên kia phạm pháp sự tình nhưng sơn đông hà bắc lưỡng địa cước h ô i rất nhiều đều hướng nhà hắn thủ tiêu tăng vật chính là chứ danh ngồi địa h ổ tao tháo không ngừng cười lạnh khá lắm nước tống phân công vị quá tốt ta nếu là triệu cát lăng châu trên dưới quan viên đều làm rất chi năm bảy n g h n có thể chiến c h i chúng giữ một nhà phú hộ c h i thủ ha ha ha ha hứa quan trung nói năm đó vương tướng công phổ biến mới pháp có cảm giác tại nhũng binh c h i hại cho nên chế định bảo giáp pháp mười hộ một bảo đảm năm bảo đảm vì một đại bảo đảm thập đại bảo đảm vì một đều bảo đảm phàm ra có hai đinh trở lên người ra một người làm bảo đinh nông nhàn lúc tập hợp huấn luyện quân sự đây là hương quân tấn vương tướng công bản ý lấy cấm quân thủ đô thành biên quân thủ biên thành quân đội vùng ven thủ biên thành hương quân, quân thủ thôn trang thứ gần như có thể trừ nhũng binh tri h ạ n kết quả n ha ha ha tào tháo lắc đầu cười lạnh dường như bậc này pháp đều tất nghĩ a v i ệ n vông vọng nói đồ đem quyền hành tận giao tư nhân cũ những g n cái kia bảo trưởng đoàn luyện được cơ hội này tất nhiên mượn cơ hội dọa dẫm bắt c h ẹ n cho nên dân chúng lầm than lại có kia chở người có tâm dường như trước đây trúc gia trang hôm nay cái này tăng đầu thị càng không khỏi thừa cơ bồi dưỡng thế lực xưng bám ộ t phương tương lai tất làm thai họa vậy lý quỳ nhảy người lên nói hắn có gì mà sợ thai họa nếu cái này liền đi kia tăng đầu thị đi một lần để tằng lao nhi cũng hắn năm con trai đầu trở về làm tốt ca ca phân yêu、ngưu、cao liền vội vàng đứng lên nói thiết nhu ca ca hảo đắm phách tiểu đệ cùng ngươi cùng đi hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau hai cái hùng dũng ai vệ liền muốn ra sổ sách bị dương lâm vội và ngăn lại hứa quan trung nói lý huynh ngươi lại có chỗ không biết phạm là cái này này địa phương phần lớn học tây quân bảo trại chi pháp bên ngoài thổ sơn vây hợp trại tường cao tuấn bên trong đường dường như mê cung khắp nơi cạm b ấy mười phần dễ thủ khó công ngươi tuy là dũng lực bất p h à m nếu là nhẹ dò xét cũng tất nhiên bị hắn cầm nã ư c bảo tứ nghe nói càng thêm bội phục gật đầu nói hứa ra tiểu ca quả nhiên kiến thức cao minh tia tăng đầu thì hoàn toàn chính xác cửa hải hiểm yếu hắn chỗ kia và một lần dã nước chính là thiên nhiên tạo ra sông hộ thành xung quanh ba mặt trạm g ấ t cao tựa như tường thành bình thường lại mở đào rất nhiều càng sông mật như gián bản r i e o xuống rất nhiều cây liễu che lậy tình thế như là người ngoài không biết đường đi đi vào liền muốn l ạ c đường lý quý nghe sầu nói nói như vậy không thành cái mê cung như thế nào được hắn chịu đứng ra để ta người đứng đầu hàng đi chặn lại mới thoải mái úc bảo tứ nghe cười một tiếng ngươi cũng không biết ta chờ lục lâm hảo hán cái nào là dễ sống chung vì sao chịu cùng hắn giao dịch chịu hắn bóc lột chỉ vì hắn nơi đó dân phong quả thực dũng mãnh không cần nói những cái kia thanh niên trai tráng chính là tám chín tuổi tiểu nhi một lời không hợp cầm lấy đao liền s ó c người lao nhân phụ nữ cũng có thể vung mạnh đao dùng thương quả thực khó đối phó hoàng văn bình nghe kinh hoàng hiến kế nói nếu là bậc này hung ác chúng ta cần gì phải cùng hắn so đo k a k a không bằng chuẩn bị tốt hơn lễ vật đợi tiểu đệ đi một chuyến bằng cái này ba t ấ c l ư ớ i cùng hắn hòa giải hòa giải đại gia không xâm phạm lẫn nhau ngược lại tốt tào tháo nói văn bình đây là lao thành ngữ địa vậy bất quá nước tống thái tổ hoàng đế có câu nói nhi ta ngược lại tán thưởng dương nằm bên cạnh há để người khác n g ngáy húng chi hắn phái úp bảo tư đến dương cốc ám p h ụ định ý đã thấy ta hai chịu thả hắn qua t ư ở n g kính nói nếu là như vậy ca ca cần mời được triệu thiên vương hoa hòa thượng hai sơn nhân ngựa tới đây tập hợp tinh binh cường tướng mới có thể đánh với hắn một trận tào tháo lắc đầu nói ấ m n u ố t bôn châu chính là chúng ta đầu nhất đảng đại sự núi nhị long quân mã bốn châu không yên tĩnh trước không thể khinh động đến nội lương sơn một cái lâm sung hoa vinh hai viên đại tướng đều trên núi nhị long thứ hai ta trở tại biện kinh kia một màn kịch diễn dưới triều đình sớm tôi gian liền muốn đến công nhưng cũng không thể nhẹ ra bùi tuyên nói ca c a chẳng bằng hậu phát chế nhân không để ý tới hắn chính là đợi bốn châu c h u y ể n định đại quân luyện thành chỉ là tăng đ ầ u thị lật tay có thể mình tào tháo nghe vậy gật đầu nói cũng nói đúng sau đó nhăn lại song mi suy tư hứa quan trung lại đứng lên nói tiểu đệ cái nhìn cùng chư huynh bất đồng cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thành như võ đại ca lời nói kẻ địch phái binh á n g phục địch ý đã thấy ta như tha cho hắn thật đến cái gì quan h ả i chỗ thí dụ như triều đ ỉ n h t r i n h phạt lương sơn hắn cũng thừa cơ tham gia náo nhiệt hã không càng thêm khó giải quyết theo tiểu đệ y tứ lôi đình một ích diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng phương thượng xếch vậy tào tháo gặp hắn hăng hái cũng bị lây nhiễm một quyền nện ở trên lòng bàn tay c ư ờ i to nói quán trung trinh ngôn rất được ta tâm ước bảo tứ huynh đệ bộ hạ tăng thêm sư nhị sơn nhân mã lại thêm trong huyện có thể đ i ề u ra cũng có hơn một người hữu tâm tính vô tâm đã đủ một trận chiến bảy l i ê u tám góp hơn một người đối năm bảy ngàn người còn đã đủ một trận chiến hoàng văn bình tưởng k í n h bùi tuyên ba cái cùng nhau biến s á c chỉ có hứa quán trung ánh mắt đều sáng rất nhiều lớn tiếng khen hay nói ca ca câu này hữu tâm tính vô tâm rất được binh pháp tri tình tuy tí vậy chưng hành nảy người lên kêu lên ca ca như thế nào quên ta trở trên nước h u n h đệ chẳng lẽ đi đến trên bờ ta chờ không thể giết được người sao hứa quan trung cười nói nghe chiến mà vui có như thế một cán huynh đệ ca ca thì sợ gì hắn tăng đầu thị tào tháo để ở trong mắt âm thầm g ậ t đầu văn bình có chấp chính c h i tài hắn thông phán xuất thân bản tính gian xảo biết rõ các quan lại rất nhiều thủ đoạn nếu chịu an tâm xuất lực lấy độc trị độc chính được này dùng tưởng k í n h có tính toán c h i tài tinh thông tính toán trật tự rõ ràng làm việc trước cầu vô qua như về sau cần phó thác tất vô bỏ lỡ bùi tuyên có chấp pháp tri tài thiết diện vô tư bản tính bên trong thẳng thà rằng chậm không chịu sai ti thưởng phát chuyện có thể phục trung tâm đến nỗi hứa quang hứa trong u n g t à Tháo h k ô khỏi mắt mang ý cười thầm nghĩ, cười tuổi, mắt mang mặc trẻ còn cần ý dù lúc u chung mưu hiếu y vậy. ệ thiện n nhưng nhìn toàn phụng phong Trong thể chi giám có cục, cát, có rất l nhất thời không khỏi nhớ tới ngày xưa viên thiệu thế lớn dưới trướng chúng thần có nhiều sợ mà tư thông người duy quét á ra lấy thiệu có m ư ờ i b ạ i công hữu m ư ờ i tháng mà nói lệ chi về sau quả nhiên một trận chiến quyết thắng kỳ thật tinh tế truy cứu m ư ờ i tháng m ư ờ i b ạ i cũng vô chỗ thần kỳ quy về một câu chính là mặc dù lính của hắn nhiều ngươi người t ế u nhưng là bản thân ngươi mạnh hơn hắn a văn công vũ lực độ lượng h u trí đức hạnh nhân phẩm so cái gì đều là ngươi lợi hại ngươi nói ngươi tại sao thua đâu lại nghĩ hiện tại tình hình chẳng phải cũng là giống nhau bên ngoài tăng đầu t h ì dễ thủ khó công người đông thế mạnh nhưng vô luận là tưởng chừng giả vẫn là cái gọi là ngũ hổ lại như thế nào cùng mình so sánh cái này lúc lữ phương đứng lên nói vừa mới hứa tiên sinh nói lên hắn bảo t r ạ i nghiêm ngặt tiểu đệ ngược lại là nhớ tới lúc trước đánh trúc gia trang hắn thôn kia cao cư thổ cư ơ n g vị v ố n phía đều là đường quanh co cũng là dễ thủ khó công chi địa nếu không phải lấy trước bọn hắn chủ lực chính diện giao công còn không biết muốn tổn thương bao nhiêu bởi vậy tiểu đệ liền nghĩ như thế nào được cái biện pháp dụ hắn đi ra thì tốt lý quý nghe vui vẻ nói đây không phải ta lúc trước nói sao n h ư hắn chịu đứng ra ta chỉ người đứng đầu hàng chém tới t r ư i n g liền thắng t à o tháo cười nói lữ phương huynh đệ biết dụng kế tiến bộ không nhỏ người cái này mạch suy nghĩ lại là đúng địa lợi nhân hòa với hắn vốn là một thể nếu muốn dụ hắn đi ra kỳ thật cũng không làm khó chỉ cần hứa quan trung đ ỗ n g nhiên tiếp lời nói chỉ cần ú p lao huynh chịu tự mình làm câu nhi hai người nói xong đối mặt đồng thời cười to có phần giáo nghỉ khen bảo trại lập tường cao mới gặp lao tảo hóa t ế t tiêu dự bị ổ cung phục mánh hổ an bài hương ngồi câu kim lao mở cả ngày sẽ hồi quá mượn hôm nay một chương một trăm tám mươi ba đạo trái cố nhân cười gặp lại chương một trăm tám mươi ba đạo trái cố nhân cười gặp lại như không có ước bảo tứ tinh tế báo cáo tăng đầu thị tình hình lấy tào tháo bản tính chỉ sợ dễ dàng khinh thường đối phương nhưng bây giờ nếu xem xét biết tỉ mỉ s á c thực tào tháo lại há có khinh địch chi ý cảm thấy đã là biết rõ muốn thắng đối thủ này lại so với đánh vỡ vài tòa châu phủ còn khó bởi vậy định ra dụ địch xuất chiến phương hướng về sau lại dẫn đám người tinh tế thương thảo một ngày định ra tường tận phương lược sau đó mười ngày ước bảo tứ lâu la sư nhị sơn dư tốt thủy trại hảo thủ dương cấp huyện người hầu t ổ ngày năm、no, tháng một m ư ờ i hai tàu tháo hạ lệnh xuất binh chỉ lưu hoàng văn bình tưởng tính bùi tuyên hậu kiện mục xuân chu phú sáu cái chấn giữ dương công huyện các h i y n h đệ còn lại đều theo quân chia một mươi đội lần lượt xuất phát kỳ thật hắn bản ý liền t h ị n h thiên thọ dương lâm cũng muốn lưu lại thay vào đó hai người gắt gao không chịu đành phải cùng nhau cùng đi mục xuân nhìn xem đội ngũ dần dần t ừ n g bước đi đến trong mắt một mảnh n o ước cắn răng cũng không nói chuyện nhà mình trở về tìm cây thương nội điên dường như bắt đầu luyện tào tháo mang đội thứ nhất bên người là hứa q u a n trung lữ phương quách thịnh ba cái đi trong vòng hơn mười dặm phía trước thám ma đền báo một đội khách nhân ước chừng hơn trăm người vội vàng rất nhiều xe ngựa mà tới không bao lâu quả nhiên một đội nhân mã chạm mặt tới cầm đầu một cái há tử kỵ c o n tuấn mã vóc người không cao tướng mạo tuấn tú tiêu ngạo mỹ nữ tào tháo gặp một lần lập tức vui vẻ cao giọng nói tiến tiểu ớt như thế nào đến nơi đây ai ngờ hứa q u a n trung cũng đồng thời mở mi luôn luôn đã lâu hai người nói xong l i ế t nhau đều lộ ra vẻ ngạc nhiên ngươi cũng nhận ra hắn tia tuấn tú hán tử không phải bên cạnh cái chính là đại danh phủ ngọc kỳ lân lưu tuấn nghĩa thân tín tâm phúc lãng tử t i ế n thanh tiến thanh cười ha ha quay đầu cao giọng nói chủ nhân đúng là gặp gỡ võ đại ca nhà mình g ụ c ngựa chạy mấy bước lăn xuống ngựa trước ôm q u y ề nói n tiểu ất tham kiến võ đại ca chủ nhân nhà ta đặc biệt đến đưa năm lễ không ngờ như vậy t r ư n g hợp đạo tả tướng gặp lại đổi hứa quán trung ôm của nói hứa minh mấy năm không gặp lại là phong thái càng hơn trước kia ngươi như thế nào cũng cùng ta võ đại ca làm ộ t chỗ hứa quán trung n ả y xu tiến lên ôm lấy yến thanh cười nói lời này ngược lại nên ta hỏi ngươi luôn luôn tại đại danh phụ pha trộn như thế nào cũng nhận biết nhà ta ca ca quay đầu hướng tào tháo bẩm bảo nói cái này đến huynh từ nhỏ cùng tiểu đệ giao tình tâm h h ậ u ta trên giang hồ đi mấy năm không ngờ lại ở đây gặp nhau yến thanh nghe cười nói quả nhiên không phải anh hùng không gặp gỡ võ đại ca chính là chủ nhân nhà ta huynh trưởng kết nghĩa hứa m i n h ngươi như vậy tài cán đầu nhập võ đại ca dưới trướng chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tiểu đệ còn muốn chúc mừng ngươi được gặp minh chủ cái này thân kinh thiên động địa bản lĩnh cuối cùng có thể mở hàng cái này lúc bên kia trong thương đội một thất toàn thân bạch khiết kỳ lân thú giọt ngượng n h ị u lao ra phía trên một cái hùng tráng đại hán vui mở b á t tự lông mày cười h i ế p mắt kỳ l â n mắt têu lớn a nhà nhân huynh người ta thẳng như vậy hữu duyên trên đường cũng có thể gặp nhau tào tháo thấy lưu tuấn nghĩa càng là thoải mái vội vàng xuống n g ư ỡ n g nên đón lưu tuấn nghĩa cũng nhẹ nhàng nhảy xuống n g ư ỡ n g đến ô m tào tháo nhân huynh từ biệt mấy tháng n g h ĩ sát tiểu đệ vậy mắt thấy cửa hải cuối năm xuống tới cái t i ê chim tòa nhà đợi đến tiểu đệ bậc mình thu thập chút lễ vật muốn tới dương cốc cùng võ huynh cùng nhau ăn tết ai ngờ đúng là kém chút bỏ lỡ nhân huy lại muốn đi về nơi đâu tào tháo nghe xong liền rõ ràng l ư tuấn nghĩa giết lao bà thượng vô tôn trưởng hạ vô nhi nữ mắt thấy sắp ăn tết hắn một mình l ẻ loi trơ trọi trong lòng tất nhiên tình mình bởi vậy đến tìm chính mình có thể thấy được là thật lấy chính mình làm c a c a trong lòng cảm động tự nhiên không chịu giấu hắn nhân t i ệ n nói ta tự cùng hiền đệ từ biệt ngược lại là kinh nghiệm mấy cọc đại sự hắn liền đem đ ư ờ n g sau đủ loại đại khái nói một chút nghe được l ư tuấn nghĩa hai mắt trở lên liên tục dậm chân gọi tốt cùng dứt lời l ư tuấn nghĩa mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ai nghĩ nhân huynh thời gian vậy mà như vậy đặc xác cùng nhân huynh、so sánh, tiểu đệ liền dường như trong lồng chim chóc không tự do sớm biết như vậy ngày đó liền theo nhân huynh đi lưu yến thanh thay ta nhìn ra sản ta cũng tự tại chút thời gian lại có thể tăng lên kiến thức lại cao hứng bừng bừng nói may mắn ta trên đường gặp phải nhân huynh người không phải muốn đánh kia tăng đầu thì sao kỳ thật hắn cũng cùng ta có thủ năm ngoái từ liêu quốc mua hơn trăm thất ngựa tốt lệnh người mang đến biện kinh buôn bán nửa đường đi qua h ắ n chỗ lại bị cưỡng ép c h ụ t xuống cho tiền dù không đến lô vốn lại không đến biện kinh giá cả bốn thành nếu không phải tiểu đệ có chút chứng làm biếng đã sớm đi đốt nhà hắn phen này vừa vặn cùng nhân h u y n cùng đi báo thù quay đầu đối yến thanh nói tiểu ất n g ư ơ i đi đem binh khí của ta khôi giáp đều mang tới ta tử cùng nhân huynh đi đánh trận ngươi mang mọi người và lễ vật đi dương cốc huyện chở chúng ta trở về tiến thanh vội và nói g n chủ nhân ngươi chưa từng đi xa nhà tiểu ất ha có thể không đổi bạn tả hữu huống hồ thợ nhỏ mông chủ nhân truyền thụ cái này thân võ nghệ chiến trận phía trên tốt xấu cũng giúp chủ nhân xử lý mấy cái dương cốc huyện lại không xa để lão vương dẫn đội đi cũng là không có sơ hở nào lưu tuấn nghĩa nghe trầm ngâm một lát gật đầu nói đã như vậy ta liền mang ngươi ra trận mở mắt một chút tào tháo vui vẻ nói không dối g ạ hiền đệ ta chỗ này võ nghệ nhất cao hơn mấy cái huynh đệ lưu tuấn nghĩa nghe cười ha hà vô ngự nói nhân huynh yên tâm tiểu lệ cái này mệt thường trừ nhà ngươi nhị lang thiên hạ có ai làm được lập tức lệnh h ế n thanh đi truyền lệnh để đội ngũ mang theo lễ vật đi tìm chu phú chính mình liền giục ngựa đi theo tào tháo lên đường tiến thanh an bài thỏa đáng mang theo lưu tuấn nghĩa binh khí y giáp đuổi kịp đội ngũ đồng hành dương cốc đến kia tăng đồ thị ước hơn ba trăm linh dặm lộ trình tào tháo chờ đi nghe à y t ủ hạ thuộc hướng chính thị. Tháo h đại có cái Úc ca biết được, nơi đây hướng trước giáo tin, biết nơi kia nguyên bên trong, chính là kia tăng n lâu đây Tứ tốt Tào Bảo la là đưa đầu vậy truyền lệnh dừng lại đợi đến đằng sau một đội đội nhân mã đều đến rời đi đại lộ tìm người khói hy hữu đến tránh phong chiêu dương núi hoa đâm xuống doanh trại gọi tới úc bảo tứ để hắn chiếu kế làm việc úc bảo tứ l í n h mệnh lúc đầu bố trí bên trong chọn bảy tám cái đáng tin cậy tâm phúc lại có hàn bạc l o n g ly vân tiêu đĩnh dương lâm chính thiên thọ thời thiên sau cái hào hán đều xé rách di phục làm l o t tóc trên mặt đất lăn một thân một mặt bụi đất sau đó lào đảo đi hướng tăng đầu thị hắn nhóm người này đều không cưỡi ngựa bốn mươi dặm đường đi đến ban đêm từng cái phong trần mệt mỏi mồ hôi nóng đồng địa càng lộ ra chật vật n g u lân dạng đến tăng đầu thị bên ngoài chỉ thấy một lần giãn ư ớ c phía trên tre kín một tòa cầu nổi trên cầu hơn mười cái h ắ n tử đều xuyên t ừ n g danh tiếng n o cắt đệ một cây t r ư ờ n g thương quắp khoan đã ngươi nhóm người này đều là lai lịch gì sâu càng nửa đến chỗ của ta úc bảo tứ đi đầu đi ra q u á n mặt lại nói ngươi chờ không nhận ra ta hiểm đạo thần úc bảo tứ sao ta phụng chủ nhân nhà ngươi chi mời đi làm một cọc mua bán bởi vì tình báo không thật mấy trăm huynh đệ chỉ hồi mấy cái này ngươi chờ đừng muốn cai cọ rách việc ta tự đi tìm chủ nhân nhà ngươi nhóm bờ báo không phải vậy lầm đại sự ngươi không đảm đương nổi t ú c bảo tứ một năm muốn tới này mấy lần h ắ n cái này đầu nhưng thấy liếc mắt một cái chúng thân khó quên những bảo đinh kia làm đèn lồng vừa chiếu lập tức nhận ra vội vàng tươi cười nói hóa ra là úc ra ai dám tướng cản úc ra mời ta đến vì ngươi chiếu đường dứt lời phân ra mấy người lập tức đốt đèn lồng dẫn đường úc bảo tứ chờ người đuổi theo qua cầu kia chính là g à y đặt một mảng lớn dừng liễu bên trong đường xá chi c h í dương lâm thời thiên nhìn kinh hãi nơi này như thế nào trúc ra trang đường quanh co so sánh có thể nói chỉ có hơn chứ không kém như không người dẫn đầu một vạn nhân mã cũng ham ở chỗ này đi theo kia dẫn đường bảo đinh bảy c o n m tám quấn đi một lượt đến trại dưới tường đám người ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên tốt sinh to lớn nguyên lai、like、cái này tăng đ ầ u thị ba mặt đều là thiên nhiên tạo ra trạm g ấ t cao cao hơn năm trượng rộng có thể tuấn mã chỉ có hướng đông một mặt vô tre vô cản bị hắn lấy gạch đá cự m ộ t tu thành ba trượng dư cao trại tường trên tường dày đặc đều là tàn đao đậm nhận chính là hồ lô tiểu kim cương tới đây cũng khó leo lên kia bảo đinh tiến lên bên trong nghe là úc bảo tứ trở về trước không mở cửa chạy như bay vào tăng gia phủ b m báo qua ước nửa c a n h giờ c h ạ y tường cái trước cầm bảo đại hán huệ ả i dò ra nửa người nhận ra quả nhiên là úc bảo tứ cười ha ha nói hiểm đạo thần ngươi luôn luôn xuất chúng danh sưng hoành hành t h à n h châu vô kỵ như thế nào bây giờ hao binh tổ tướng như vậy chật vật úc bảo tứ nghe giận dữ thầm nghĩ ngươi tiên sư bà ngoại nhà nó lao nương cầu lao tử vì ngươi ra xuất lực ngươi vậy mà như vậy d ễ cận may mắn lao tử lần này đến là vì hại người không phải vậy há không tức điên phổi của ta phủ cô ý giận hơn một tiếng nói ra mấy câu nói đến có phần、giáo. Vẫn là các người c nói tia dương quốc huyện bên ngoài có cái sư nhị sơn có thể chú bình ngươi có biết kia sư nhị sơn sớm bị võ mạnh đức chiếm đoạt phía trên tinh binh bốn năm ngàn dũng tướng hơn mười tên nếu không phải họ ước chân dài bây giờ ngươi gặp chính là ta hồn ta vì ngươi ra xuất lực ngươi lại mở miệng chế dây ước há không để bạn bè trái tim băng giá từng lao tam nhà ta chính là tương tác nghe lời này biến sắc bốn năm ngàn binh hiểm đạo thần ngươi hổ nói phét lác gì thế cái này họ võ trong nhà liền có núi vàng ngân hải cũng nuôi không nổi cái này rất nhiều binh mã úc bảo tứ ha ha cười lạnh t ố t lao tử chính là chèm gió nếu bị ngươi từng tam ra nhìn tấu h kia đã không còn gì để nói như vậy cáo tử nói đi phẫn nộ phẫn quay thân liền đi từng tắc con ngươi đảo một vòng kêu lên chậm đã lập tức trên mặt tích tụ ra chút giả cười úc ra đều là bạn già chỉ đùa một chút cũng tức giận sao còn không mau mau mở cửa ta muốn cho úc ra bảy tiệc mời khách một lát cửa trại mở rộng tường tác tự mình đi ra ngoài một bộ thân huynh nóng đệ bộ dáng kéo mị sắc khó chịu úc bảo tứ tiến tăng đầu thị thời tiên h mắt lạnh quan sát cái này chạy bên trong nhà cửa tu được nổn ngang lộn xộn liền dường như mê c u n g bình thường có khi rõ ràng rộng lớn đại lộ trước mắt tường tác phải từ bên cạnh tiểu đạo đi vòng không cần nhiều lời kia d ư ớ i đường lớn mặt nhất định là thu xếp cạm b ấ y đinh bản hắn vừa đi vừa nhớ đường đi theo quanh co đi một trận cuối cùng đến tăng gia phủ tòa phủ đệ này ở vào tăng đầu thị trung ương dồn đất thành k h â tường gạch cao ngất tu được như thành lũy bình thường ở trên cao nhìn xuống toàn bộ tăng đầu thị đều tại đáy m thời thiên thất kinh nói cũng may ta đến đi một lượn không phải vậy như mậu mất tiền đánh bao nhiêu nhân mạng mới có thể lấp coi như đánh vào tăng đ ầ u thị hắn cái này tăng gia phủ cũng như một tòa thành nhỏ trong lúc cấp thiết như thế nào đánh cho hạng một đoàn người đi theo từng tắc đến đến đại sành bên trong giống nhau chiều cao bốn đại hán t u ổ i tắc tại t r ư ờ n g hai mươi đến bốn mươi không đợi ăn mặc các loại cầm bảo từng cái cao lớn và vỡ vẻ mặt dữ t ậ n từng đường c ắ p treo ư ớ c bảo tứ hao binh tổn tướng mà quay về đạo là kia sư nhị sơn có bốn năm nàn binh hơn m ư ơ i dũng tướng huynh đệ của hán chỉ có cái này hơn m ư ơ i cái được mạng sống trẻ tuổi nhất một đại hán nghe suy cười một tiếng Kinh thường nói chỉ bằng hắn họ úc nhận biết cái gì gọi là dũng tướng thật có cái gì dũng tướng chính hắn cũng không về được úc bảo tứ tức giận đến từ mặt chấm giọng nói từng ngũ ra họ úc dù sao cũng là vì ngươi ra suất lực chảy máu bậc này lời nói nói ra không khỏi tổn thương lòng người tăng lão n ă m chính là t ừ n g thăng nghe vậy không ngừng cười lạnh đi tới một bên ngồi xuống mang theo vỏ rượu uống từ từ không thèm quan tâm úc bảo tứ lớn tuổi nhất một cái tự nhiên là lao đại từng môi gạt ra một tia tươi cười nói hiểm đạo thần l a ngũ hắn vẫn còn con ít ngươi cùng hắn so đó cái gì ngươi lần này mặc dù xuất sư bất lợi tốt xấu cũng biết người ta hư thực cũng coi như có công có ai không lấy rượu thì đến ta phải vì hiểm đạo thần cùng minh đệ của hắn tẩy trần an ủi nói lấy chào hỏi đám người ngồi xuống không bao lâu nướng thịt dê liệt ựu nao nhao bưng lên lúc bảo tứ nhìn cười lạnh vì ta tẩy trần b ậ n tiếp sợ là bắt kịp các ngươi ăn bữa khuya không phải vậy nhà ngươi là tam mộ i chân hỏa nhanh như vậy đã nướng chín dê từng b ô i làm bộ kính lúc bảo tứ một chén rượu quay đầu nói lao tứ đều làm ưu kế của ngươi bây giờ gặp đánh bại lại nên như thế nào dự định tăng gia lao tứ từng khôi tuổi chừng hai năm h a i sáu lớn lên so cái khác mấy cái thanh tú chút nghe vậy nói h ừ binh pháp đã nói muốn biết người biết ta chúng ta không biết đối phương hư thực khó tránh khỏi có chỗ tổn hại theo ta nói vẫn là hung ác đánh đầu kia hàng chợ hắn nếu chịu trung thực c u n g khai lại há có thể hao binh tổ tướng tăng gia lão nhị t ừ n g tham hơn ba mươi năm tuổi sinh được phá lệ béo tốt cái đầu cũng tối cao so với húc bảo tứ bậc này người cao cũng bất quá thấp một cái đầu trên mặt thịt mỡ l ắ c một cái ác thanh ác khí kêu lên người tới mang kia hàng t r ợ dẫn tới nhị ra hôm nay tự mình hầu hạ hắn không có một lát mấy cái cường tráng bảo đinh kéo lấy cái máu thịt bé bét đại hắn thang đường ném xuống đất lúc bảo tứ nhìn kia người vóc dáng hùng tráng toàn thân vết thương hôn mê bất tỉnh âm thầm gật đầu cái thằng này chẳng lẽ là võ đại ca thủ hạn h ì n bộ dáng này cũng là đầu thẳng thắn cương nghị kẻ kiên cường ta nên nghĩ ra sao cái biện pháp cứu hắn một cứu cũng tốt từng tham đứng người lên mang theo một v ò rượu đi đến quay đầu k h ẽ đảo tia rượu rầm rầm xông vào đại hán t r ê n đầu lập tức tỉnh lại nhìn bốn phía một cái ánh mắt tại thời t h i ề n trên mặt có chút dừng lại lập tức xoay người quý xuống gào khóc các da ra tha mạng à tiểu nhân biết đến sớm đã nói rồi chính là đánh chết tiểu nhân cũng là h ư ờ n g công không bằng lưu tiểu nhân một cái mạng chó Gia gia t ì người h n u y ệ n này tùng là chu h thông người ở đây bên trong chỉ có hắn gặp qua chu thông nhìn chăm chú đi xem mặt kia thượng tất cả đều là huy ban nơi nào nhận ra được bất quá âm thanh hoàn toàn chính xác quen hai một trái tim lập tức phanh phanh cấp thiêu chu thông cũng nhận biết hắn cổ thượng tạo a nếu là chiêu khai ra chính mình ham sâu c h ạ y địch nên như thế nào bỏ chạy chu thông lăn hai vòng vẫn như cũ quỳ xuống khóc kể lệ nhị ra ra nghe bẩm tiểu nhân b u ồ n gọi là xinh đẹp lang quân chu thông chỉ vì tại lục lâm bên trong lan lộn không thể không làm gái dọa người chút ngoại hiệu các gia ra nếu là không thích tiểu nhân vẫn là gọi hồi xinh đẹp lang quân là được từng tham nghe tức giận đến thịt mỡ l o ạ n chiến mũi củ tỏi hơi dựng ngược lên đậu xanh mắt trừng thành đậu p h ư n g ra ra bậc này tuấn mỹ tướng mạo cũng không có gọi cái xinh đẹp lang quân ngươi cái th xinh đẹp mẹ ngươi quả trứng chiếu bụng m ộ t c ư ớ c bị đá chu thông ỗ bụng con t ô m quận thành một đoàn liên tục buồn nôn lão đại từng bôi hét lại từng tham trầm giọng nói họ chu ngươi cũng không cần giả ngây giả dại iệa võ đại lang nếu phái ngươi đến mua ngựa ngươi tất nhiên là hắn tâm phúc ngươi bây giờ chỉ t r i ệ u ra hắn cùng núi nhị long liên minh bản thân là d ư ơ n g cốc đô đầu cái khác đều đầy không biết ngươi cảm giác cho chúng ta có thể tin sao chu thông khóc kể lệ ra ra a tiểu nhân văn u ồ n g tiểu nhân nơi nào là hắn tâm phúc tiểu nhân bất quá là cái đầu mục nho nhỏ chỉ vì nhận biết quý bảo địa mới điều động ta tới tiểu nhân thật là cái gì cũng không biết ta lao tứ từng khôi cười lạnh hai tiếng âm vũ nói chúng ta bây giờ tham dò được tên kia thủ hạ có hơn mười cái xuất chúng manh tướng ngươi lại nói ra đều là ai làm cái gì binh khí có bản lanh i n h gì hôm nay liền không đánh ngươi chu thông một bên khóc vừa nói có cái núi nhị long hoa hòa thượng lỗ trí thâm tay là một đầu sắt thiền trượng lực lớn vô cùng lại có cái thanh diện thú dương trí sĩ quan xuất thân các loại binh khí đều khiến cho tốt đến nội võ mạnh đức nhà mình thủ hạ lại không có ngon nhân mặc dù cũng sẽ làm chút phát đao hoa thương cùng tiểu nhân võ nghệ chỉ ở trọng ba gian tại các gia ra trước mặt đều là gà đất chó kiểng thường tham đạo còn muốn giấu người người cái t h ằ n g này không hung hát đánh như thế nào chịu chiêu vừa n g h i ê n đầu rút ra n ư ớ n g thịt dê thượng ngăn xiên một chút đâm vào chu thông bắp chân không ngừng k h u ấ y đậu chu thông đau thở phào khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt lấy đầu đ o ạ đ ĩ a rú thảm nói các da da giết ta đi tiểu nhân nếu là biết sớm nói ra đổi mạng sống thực tế là không biết ta lao tam t ừ n g tắc cười lạnh nói đại ca đừng tốn sức cái này n h u y ễ đản đánh liền khóc miệng miệng gọi ra có thể là cái gì h à o hán cũng đánh hắn nhiều ngày như vậy thật biết lúc hắn sớm chiêu ta nhìn cho hắn t h ô n khoái cầm dùng lửa đốt hắn đi từng tham hô hô đứng người lên phanh nem cái đĩa, lao tâm nói không sai đừng tốn sức n ư ớ n g hắn lao tứ từng khôi lắc đầu ngươi chờ hẳn là quên rồi cái thằng này bị bắt ngày ấy mắt thấy chạy không thoát mấy lao trước giết hắn những cái kia người hầu đây là cớ gì hẳn là sợ mấy cái kia ngao hình bất quá t r i ệ u ra tình hình thực tế tới bậc này người có thể là n h ẫ n đản hắn khóc hắn gào hắn gọi ra ra hắn có thể giao phó cho một câu đứng đắn lời nói núi nhị long hai cái trên giang hồ ai không biết lao tử còn dùng hắn giao phó thường tham nghe xong dẫn tí mặt mẹ hắn dám lựa gạt các da ra, ra tiểu tử da ra, ra trước nương chín ngươi đùi phải cho ngươi ăn ăn ngày mai nướng ngươi chân trái sau này nướng ngươi cánh tay ngươi nếu muốn làm hảo hán lại nhìn ra ra chậm rãi bài bố ngươi chu thông dọa đến thét to các da da tha mạng à tiểu nhân thật là cái n h u n đản cầu da da không muốn nướng tiểu nhân c h â n à. thường tham hét lớn cầm tụi lửa đến chu thông đống nhiên dừng tiếng khóc chỗ vỡ mắng ngươi cái này heo m ậ p tương lai rơi vào ca ca ta trong tay tất đem ngươi tươi sống làm heo đ ư ớ n g lập tức lăn mình một cái đoạt lấy từng tham ném trên mặt đất ngăn xiên liền hướng cổ họng mình đâm vào thời thiên hai mắt chừng một cái a nha lại là hiểu lầm người huynh đệ này hán câu nói này rõ ràng là muốn ta chuyển cho các ca nướng người này báo thù cho hắn trong lòng của hắn đang khuấy động đ ỗ n g nhiên bạch quang l ó a lên có một tiếng chu thông trong tay ngắn xin đã bị đánh bay từng dâng lên thân đi qua nhặt lên một thanh dài hơn hai thước phi đ a o cười lạnh nói ha ha để ra ra ở đây ngươi cái thằng này muốn chết cũng khó tăng ra ngũ hổ cùng nhau lộ ra nụ cười dữ tợn ngươi cái thằng này quả nhiên không phải n h u đản như thế mới thú vị chu thông lần này t h ậ t sự là mất h ế t c h n đ ả m trong lòng biết chính mình tất nhiên chết thê thảm vô cùng dứt k á t hướng trên mặt đất một ngủ máng mẹ nhà hắn tăng ra năm chuột cùng ngươi năm cái chuột chơi những ngày gần đây gia gia cũng chơi chán b u ồ n tới tới tới một trăm linh tám tư thế thiếu bày bố một cái ta chính là các n g ư ơ i thân gia hh ắ c ắ cũng c chỉ quái gia gia chính mình không biết cố gắng cùng các n g ư ơ i lão nương sinh ra các n g ư ơ i năm cái ngỗ nghịch thân gia đại với b ì n h sớm biết hôm nay gia gia lúc trước chính là ngày con lửa cũng không động vào các ngươi đầu kia sống heo lão nương tăng gia năm huynh đệ sắc mặt cùng nhau đại biến một nháy mắt hô diên trước linh hồn p h ụ thể từng khôi cắn răng hận nói t r ư ớ c trước cắt cái t h ằ n g này đầu lưới năm cái huynh đệ số hắn nhất hiểu binh pháp liết mắt một cái nhìn ra thế cục nếu không trước cắt đối phương đầu lưới m ặ hắn mang x u ố dưới coi như lăng trì hắn mấy cái huynh đệ cũng muốn gây mấy năm dân thọ chu thông cười to nói đại ca ngươi cùng vợ của ngươi đều từng nói với ta tăng lão bốn nhà hỏa không được đầu lưỡi cũng ngắn cũng khó trách người đấu ố kỵ ra ra đầu này đầu lưỡi lão nhị từng tham cách gần đó nhấp chân một cước bị đá chu thông miệng đầy chảy máu thời thiên mắt thấy không ổn đem cắn răng một cái đứng lên nói hắn đầu lưỡi này cắt không được k i a võ mạnh đức tính mệnh tất cả hắn đầu này trên đầu lưỡi tăng ra năm cái ngay vậy cùng nhau quay đầu xem ra từng cái sắc mặt tái xanh anh đến làm nổi bật dưới giống như năm cái ác quỷ từng n ô i nhìn chằm trằm thời thiên võ mạnh đ ứ chương t í n mệnh, n h t h một trăm n ư tám mươi năm hiến diệu kế dẫn xả xuất động chương một trăm tám mươi năm hiến diệu kế dẫn xả xuất động kia tăng ra năm cái hung hãn trừng mắt xem ra thời thiên trong lòng bột trồn trên mặt lại là không lộ mảy may cung kính nói chúng ta gốc đại ca thường nói t ă n g gia ngũ hổ đều là thế gian hiếm thấy anh hùng đều có tuyệt nghệ mang theo trong đó từng tứ gia càng là đương thời ngọa lòng không những võ nghệ xuất chúng mưu trí cũng xa không phải phạm nhân có thể bằng tiểu nhân đem nói được trình độ này tứ gia kỳ thật sớm đã rõ ràng như nói thêm nữa chẳng phải là trước cửa l ô bàn bàn bụa lớn đồ làm cho người t a c ư ờ i bốn gái huynh đệ cũng không khỏi gật đầu cùng nhau đều nhìn về từng khôi nhà không hổ là lao tứ nguyên lai、like、ngươi sớm đã rõ ràng từng khôi trong lòng một n ộ n g lập tức cười ha ha người cái thằng này lỗ thai ngược lại không b m c h trưởng cũng biết tứ gia thiện n h g u chi danh không tệ ba vị ca ca còn có lao ngũ ta lúc trước có phải hay không nói qua chu thông cái thằng này hắn cũng không phải là cái thật miên đản bây giờ như thế nào lão đại từng bôi nghe như có điều suy nghĩ ngưng thần nói nói như vậy đến hắn lúc trước lời nói hoàn toàn không thật hắn nếu không phải kia võ mạnh đức tâm phúc như thế nào chịu vì hắn như vậy bán mạng từng khôi nói đại ca nói không sai cái thằng này tất nhiên là kia võ đại lang tâm phúc cái tướng ân、uh, nô、no, là hắn tâm phúc c đúng hay không mặc dù nói cái thằng này xương cốt rất cứng ai đúng cái thằng này xương cốt dù cứng rắn kia võ đại lang tâm địa có thể chưa hẳn cứng rắn a nếu là biết tâm phúc của hắn rơi trên tay chúng ta tất nhiên lo lắng đến cứu chúng ta chẳng phải là vừa v ậ n bài bố hắn hắn càng nói càng trôi chạy dứt lời trong lòng thở khẩu đại khí thỏa ta tăng lào bốn thiện mưu chi danh cuối cùng không có suất sai lầm lão nhị từng tham nghe tao mày nói nếu là nói như vậy cùng hắn đầu lưỡi có quan hệ thế nào chẳng lẽ không có đầu lưỡi võ đại lang liền không lo lắng đến cứu rồi từng khôi tâm lại nhấc lên cười ha ha một tiếng vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước b vội ị huynh đệ kia, xem ra là hiểm đạo thần bối khôn, ta cũng phải kháo cũng ngươi đệ đạo kia, bối giáo ra ta xem m là t phen, n g ư ơ lại lưỡi nói cái nhị thằng này cho ca, ta đầu vàng ì sao ta trọng、yếu. Thời thiên thầm nghĩ ta lúc đầu không biết, hiện tại thông rồi, nghĩ không hiện ngươi nói yếu. đầu chu lúc l các ca ca của ta tâm phúc ta ca. tâm Vội v nói nhị ra tiểu nhân cả gan xin hỏi lão nhân ra người có thể có tâm phúc cái này tâm phúc có phải hay không biết nhị ra rất nhiều bí mật từng tham thịt mỡ lắc một cái cả giận nói ngươi nghe ngóng ra ra bí mật y muốn như thế nào từng khôi lại là phúc trí tâm linh rộng mở trong sáng cười ha hà nhị ca hắn không phải đều cùng ngươi nói rõ rồi sao tâm phúc của ngươi biết bí mật của ngươi cái này chu thông tất nhiên cũng biết võ đại lang rất nhiều bí mật là ta chờ biết hắn xương cốt cứng rắn ngao được đại hình võ đại lang chưa hẳn biết ta hắn lo lắng cái này tâm phúc nói ra hắn bí mật tất nhiên nóng vội và phần nhưng nếu là cái này tâm phúc không có đầu lưỡi tả h ư u cũng nói không nên lời hắn bí mật đến nói không chừng hắn liền không vội cũng tăng ra bốn người bừng tỉnh đại ngộ từng tham càng là liên tục gật đầu có lý có lý ta k ê u tâm phúc nếu là bị người cầm tra tấn ngao hình mất quá cùng người nói ta thích bị nam k u k u tóm lại ta tất nhiên cũng mười phần lo lắng nếu là hắn không có đầu lưỡi nói không nên lời nhưng lại coi là chuyện khác cảm thấy âm thầm suy nghĩ ta mấy cái kia tâm phúc cùng này chờ người khác bắt đi trả tấn chẳng bằng ta nhà mình trước cắt bọn hắn đầu lưỡi chẳng phải là từ đây c ầ n tắc vô ưu ngoài ra còn có một có quan trọng chỗ cũng cùng hắn đầu lưỡi có quan hệ thời thiên đ ố n g nhiên lại nói một câu lập tức mong đợi nhìn về phía t ừ n g khôi t ừ n g khôi cùng hắn cùng trung trí hướng đối mặt một lát sợ hai than nói ngược lại là n g h ĩ không ra hiểm đạo thần thủ hạ lại ra ngươi như thế một vị phượng sồ đại tài thất kính thất kính kỳ thật kia một có quan trọng chỗ à liễn ta cũng là vừa mới nghĩ đến ngươi hay nói nhìn xem phải chăng anh hùng có cái nhìn giống nhau mấy câu nói nói xong trong lòng âm thầm đắc ý chính mình khôn khéo sau khi cũng không khỏi tò mò thời thiên ngượng ngùng cười một tiếng quả nhiên không gạt được từng tứ ra trí tuệ chư vị lao ra mời nghĩ kia võ mạnh đức chiêu binh mãi mã kết giao cường nhân toàn tính tất đại chúng ta tăng đầu thị chính là đại tống đệ nhất trợ ngựa cách hắn lại không xa cái thằng này há không động tâm chu thông tới đây một lần nhiều biết tăng đầu thị hư thực võ đại lang chẳng lẽ không muốn từ trong miệng hắn biết được từng khôi manh vô tay một cái vui vẻ nói đúng vậy à cái thằng này đầu này đầu lưỡi đối võ đại lang mà nói bên trong tắc quan, quan hệ đến nơi này của ta thì báo há lại cho hắn không động t â m chu thông nghe đến đó mừng rỡ trong lòng trên mặt lập tức làm ra b i phẫn hoảng sợ t h ầ n s á c hét lớn hoa n h a n h a cùng này giữ lại đầu lưỡi để các ngươi hại ca Ka ca ta chẳng bằng lao t ử chính mình nhai nát nó dứt lời t r ứ n g mắt liền muốn cắn lưỡi đống nhiên bạch quang l ó e lên một thanh phi đao bay lùi đến trôi đao trùng điệp đâm vào chu thông má xương cái cằm lập tức chặt khớp a a không c h ạ y nước miếng nơi nào còn có thể cắn động đầu lưỡi lão ngũ từng thăng đi đến nhạc phi đao cười lạnh liên tục ha hà để ngươi ngũ ra ở đây đầu này đầu lưỡi ngươi không muốn cũng phải mớn thời thiên âm thầm vì chu thông gọi tốt vỗ tay khen ngũ ra thật kinh người thủ đoạn năm vị lao ra tiểu nhưng nơi này lại có một cái mưu kế nếu có thể thi triển một cái có thể bắt giết võ mạnh đ ứ c thứ hai cũng vì ta ư ớ c đại ca xuất khí từng môi nói ngươi hay nói nếu quả nhiên hữu hiệu các ngươi tổn thất nhân thủ chúng ta tăng già cho ngươi bổ đủ thời thiên mừng khấp khởi nói từng đại gia quả nhiên nghĩa khí ta chờ hơn mười cái huynh đệ lại mượn mấy chục cái có thể chém giết làm chiếc xe trở tù đẩy cái này họ chu một đường dòng chống thua chiếng tiến đến biệt kinh liền nói hiểm đạo thần bắt núi nhị long cường nhân chu thông muốn trốn thoát biệt kinh chém thành nguyên mảnh lại cố ý c u ố n đường xa chậm rãi đi chờ kia võ đại lang nghe nói tất nhiên là trang bị nhẹ nhàng theo đổi đ ổ i tăng ra năm vị lao ra lại xuất lĩnh một đội cờ ư n g m i n h tiềm phục tại về sau đợi tên kia lúc đến nhất cử vây kín võ đại lật tay có thể cầm cúng này cái gọi là dẫn xà xuất động kế sách từng khôi nghe cười nói ngươi cái này dẫn xà xuất động quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng cái này chu thông như thế trung nghĩa trên đường tất nhiên kêu to mắng to trên giang hồ lan truyền lại đi càng phát ra không phải do võ đại không đến thời thiên gật đầu khen tứ ra thấy cao minh lợi dụng giang hồ thanh danh tạo áp lực võ đại cái này một tiết tiểu nhân ngược lại không hề nghĩ tới từng khôi cười nói ngươi có phần này mưu lược cũng đã mười phần không dễ như coi là thật muốn cùng ta so so sánh còn cần nhiều đọc mấy năm binh thư mới tốt úc bảo tứ đám người nghe được vô không bội phục cái này cổ thượng tảo khó trách ca ca coi trọng coi là thật có làm đại sự thủ đoạn lúc đầu ca ca bảo chúng ta lấy minh công dương c ấ c huyện đánh viện binh sư nhị sơn kế sách điệu h ổ lý sơn làm khó thời thiên huynh đệ lâm thời biên kế không những dụ bọn hắn ra ngoài càng cứu cái k i a tru thông lại là nhất cử lước tiện cái này lúc chợt nghe thời thiên nói tiểu nhân được mông tứ ra có yêu mộ tổ đều bước lên khói xanh vừa văn mặt d ạ n mày dậy nhiều lấy cái tình cảm áp giải cái này chu thông làm mùi nhử có ta ước đại ca c h ờ người là đủ tiểu nhân võ nghệ không được đi cũng là thêm phiền có thể hay không lưu trong phủ c ắ t chư vị khải hoàn nếu có thể mông tứ ra ban thưởng một quyển binh thư học một ít thì là càng tốt hơn tăng ra năm người nghe vậy chỉ nói hắn sợ chết lời ư nhác liếc nhau đều nhẹ gật đầu tăng thêm úc bảo tứ cũng không phải là tăng ra thủ h ạ chỉ vì bị khống chế thủ tiêu tăng vật con đường bất đắc dĩ nghe chút điều khiển chính là phen này sư nhị sơn c h i chiến nguyên khí đại thương mấy trăm người chỉ sống mấy cái tăng ra ngũ hổ cũng lo lắng h ắ n có oán hận chi ý không chịu ra sức bây giờ hắn túi k h ô n quân sư chịu lưu lại chẳng phải là hiện thành con tin không cho hắn không ra sức lập tức từng bôi một lời đáp ứng t ố t xem ở ngươi hiến kế có công phân thượng ta để lao tư đưa ngươi một quyển binh thư ngươi hảo hảo nghiên cứu nếu có điều thành về sau cũng có thể giúp các ngươi q u c gia làm phiên đại sự nghiệp đám người thương lượng một phen nghị định từ úc bảo tứ mang theo người một nhà tay tăng ra lại phát năm mươi cái tinh nhuệ bảo đình tương trợ một chiếc xe chở tù áp lấy chu thông làm mùi nhử từng bôi từng tham từng khôi minh đệ ba cái mời thượng giáo sư sử văn cung áp trận các lĩnh tám trăm người b ố đội từ phương hướng khác nhau suýt tại úc bảo tứ về sau chỉ đợi tào tháo đến cứu liền nhất cử có thể bắt được đến v g ũ lão tam tương tác lão ngũ tương thăng tính cả phó giáo sư tô định mang theo thừa nửa dưới binh mã thủ đem trong nhà ngày kế tiếp để úc bảo tứ chờ người nghỉ một ngày đến ngày thứ ba ngày mười hai tháng mười hai ngày này trước từ úc bảo tứ chờ áp xe chở tù đi đầu cách một canh giờ đến tiếp sau đội ngũ lần lượt xuất phát lại có dương lâm tiêu đĩnh hai cái diễn phần mình một thanh ba đ ầ u ăn đến thượng thổ hạ tả thoái thác nói là ăn nướng thịt dê ăn hư rồi cùng thời thiên cùng nhau lưu tại tăng đồ thị bên trong ngay tại tăng gia phủ dưới chân gọi cái tiểu viện tử cung cấp ba người hắn ở lại có một ngày i này quả thực lệnh lợi hại cái t h i ê thiên không âu trầm trầm nhìn không thấy nửa điểm này dường như như vậy bầu trời nếu là chăm chú nhìn lâu khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại bất tường cảm giác cũng không biết có phải hay không duyên cớ này tự ra tăng gia phủ đến nay hiểm đạo thần úc bảo tứ liền có vẻ hơi sợ đầu sợ đôi còn chưa đi thượng bảy tám dạng địa hắn liền muốn ngừng quân nghỉ ngơi phái người cưới khoái mã về phía sau tìm từng bôi chờ thẳng đến xác định đội ngũ còn theo sau lưng lúc này mới chịu tiếp tục lên đường một phái sợ đối phương mất dấu bộ dáng mở đầu một hai lần có tốt về sau chờ số lần càng nhiều t ừ n g ngôi bọn người không khỏi n ó n g n ả y nhao n h a u phái tâm phúc tiến đến lên án mạnh mẽ hỏi úc bảo tứ có phải hay không đem gan đều nhét vào sư nhị sơn nếu không coi như võ đại lang nghe được tin tức đổi tới cứu người làm sao không đến mấy ngày công phu hiện tại liền như vậy bối rối là đạo lý gì úc bảo tứ đằng sau dù không dám ở dừng lại nhưng cũng đi lề mà lề mề sáng sớm liền đi ra ngoài mắt thấy gần đen tổng cộng mới đi hơn ba mươi dặm đợi đến năm tri nhân mã riêng phần mình hạ trại ước bảo tứ lại một lần phái ra nhân thủ kỵ khoái mã về phía sau bốn cái doanh trại quân đội đều nhìn một lần lần nữa thu hoạch một đ ố n g m a n g to ai cũng không có chú ý chính là ước bảo tứ chỗ phái người này xem hết tăng đầu thị bốn cái doanh trại quân đội vẫn chưa trở về mà là trực tiếp chạy đi t à o tháo chỗ thủ vệ tiểu giáo chính nắm tay lồng tại trong tay h áo phát run đổi lạnh gặp một lần người này vội vàng nên tiến trong doanh người này cũng không phải bên cạnh cái đường đường dương quốc huyện đồng tức thương hội nhà buôn đại chủ quản bạch diện lang quân trịnh thiên thọ là được tàu tháo chờ người ngay tại trong trướng hơ lửa thấy trịnh thiên thọ vội hỏi cái loại tình hình chính thiên thọ đâu vào đấy tinh tế nói một lần nghe được chu thông nao g hình thời thiên biên kế tất cả mọi người không khỏi động dùng cùng nhau tiếng q u á t mầu sau đó lại nói tỉ mỉ tăng đầu thị như thế nào dùng binh doanh trại quân đội đâm ở nơi nào giữa lẫn nhau khoảng cách như thế nào toàn bộ vẽ xuống đổ đến hựa quán trung nhìn kỹ một lần cười nói hắn dù có hơn ba phẩy không không n g ư ờ i lại chia bốn cái doanh ta chỗ này một phẩy bảy không n g ư ờ i đánh hắn cái nào doanh đều là chiếm ưu ta nhìn sắc trời tối nay tất có chàng biết lớn đến lúc đó liền tiếng chém rết cũng che giấu đây là trời trợ giút ca ca thành công vậy đ ha ha, đều đều ha, ha,、no. hơn một canh giờ sau trong doanh trại lũy lên mấy chục cái bếp chập chờn yêu giá hỏa diễm liếm láp đáy nổi trong nổi bạch trọc sắc nồng cành sôi trào la lộn khối lớn khối lớn cốt nục tùy theo chìm nổi mỗi nổi nấu trước đều vây quanh hai ba mươi người xoa xoa tay trứng mắt tham lam hút lấy tia mùi thịt thèm chảy nước miếng tào tháo trong tay nâng cái lọ xứ lớn nhi trong đám người đổi tới đ ổ i lui môi đến một cái nồi bên cạnh liền múc một môi lớn hồ tiêu q u ấ y vào trong canh một bên q u ấ y một bên lớn tiếng võ khí reo lên cái kia ngọn lửa lao vương tốt sinh keo k i ệ t ta để hắn nhiều thả chút hồ tiêu đại gia ăn mới tốt chống lạnh ai ngờ lại cùng muốn hắn mạng g i ả đồng dạng có cái gì tốt không nỡ võ mô dưới cơn nóng giận đem hắn bóp tại trong lều vải đoạt hắn hổ tiêu bình nhi liền đi hừ hạ ừ h không biết võ mô tất cả đều là các minh đệ thay ta kiếm đến nếu là còn không n ơ cho các ngươi chi tiêu như thế nào xứng đáng các ngươi gọi ta một tiếng này đại ca bên cạnh hết lần này tới lần khác còn đi theo cái lư tốn nghĩa nhìn xem một môi lớn một môi lớn hồ tiêu vào nồi chân tâm thật ý vì tào tháo đau lòng không ngừng nhắc tới hắn đương gia kinh a nha nhân huynh thiên đại gia nghiệp cũng là giọt nước đọng lại thành nào có ngươi như vậy phá sản ngươi cũng đã biết c h i ế t tông năm bên trong quảng đông hàng năm m ớ i tiến cống một ngàn cân đ à n hương hai mươi cân hồ tiêu cung cấp hoàng gia hưởng dụng ngươi xem một chút n g ư ơ i hôm nay thả hồ tiêu cái này đều đủ trong cung ăn mấy tháng tào tháo mừng rỡ ta cái này huynh đệ không trắng trổ a trận mắt nói hử hoàng đế ăn đến các huynh đệ của ta liền ăn không được sao tia cây đọc hương khí t Các không bao k lâu canh thịt n ruột thành chúng quân sĩ gieo họ tranh đoạt từng cái ăn miếng thịt bự chén lớn qua n canh ăn đến miệng đầy bóng loáng tào tháo gắm hai khối thịt uống một bát canh nóng chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp dễ chịu ngồi chỉ chốc lát đợi đám người ăn đến không sai bị lắm hắn đứng dậy kéo con ngựa đến giữa đám người kỹ lên ngựa đảo mắt một lần cao giọng nói chư vị huynh đệ một bên ăn một bên nghe võ mỗ nói một câu đám người nhao nhao xem ra lại nghe tào thảo nói chuyện cũ kể được tốt tiểu mã trợ t đi ngại đường hẹp chim ưng con dương cánh hận trời thấp hắn tăng ra vốn là nữ chân m a n t r h n g nói hắn hung á c hắn hung á c bất quá nữ chân đồng tộc nói hắn ác hắn ác bất quá liêu cốt k h i đan tại phía bắc lập không ngừng nền móng chạy đến chúng ta điệu đầu đến tránh họa vốn nên t i ề m thân sống tạm bỡ ai ngờ hắn dám xưng bá một phương bày làm ra một bộ hung á t gác tư thái các huynh đệ, tăng phía dưới đám người n g h e xong nha ha không phải là đạo lý này một đám chó nhà có tang chạy đến nước tống đến sưng lên cái gì ngũ hổ ai cho hắn mặt tào tháo cười lạnh vài tiếng tiếp tục nói nhà ta chu thông huynh đệ hảo hảo cùng hắn đi mua ngựa bị hắn đánh cho không thành hình người nếu không phải thời thiên diệu kế giải cứu đã là bị tươi sống nướng đơn này một cọc đã cùng ta kết tử thủ hắn nhưng lại phái nhân mã đến dương cốc ý muốn bắt các ngươi tẩu t ử đi làm con tin có thể nhẫn lại không thể nhẫn mực ư ha ha lúc đầu huynh đệ chúng ta không có đi ức hiếp hắn đã là lòng từ bi hắn thế mà còn dám can đảm đến trên đầu con cọc nổ lông các huynh đệ các ngươi nói dường như bậc này tiệt chủng chúng ta có đáng đánh hay không hắn hắn gái này hỏi một chút đám người ngược nộ khí đằng đằng nhảy lên lên lý quỳ cái thứ nhất r ơ chân mắng to nên đánh đều nên chặt làm thịt nát cầm đi tốt cho ăn c h ó hoang lưu tuấn nghĩa cũng là thất tình phía trên mặt đều g i ậ n đến hồng nhữ lông mày hô to nên đánh tiểu đệ đến tiên phong săn bằng tăng đầu thị dết sạch tăng gia chó san bằng tăng đầu thị dết sạch tăng gia chó các huynh đệ còn lại nhóm nhào nhào cùng hống san bằng tăng đầu thị dết sạch tăng gia chó hơn một bảy trăm linh quân sĩ vung xuống bắt đũa vung tay tẩy hô tào tháo ngửa đầu c ư ờ i to đông nhiên đem gương mặt một h ổ cao quát một tiếng chúng nghe lệnh xoa một chút hứa quang trung phan thụy chờ mười mấy huynh đệ cùng nhau đứng dậy đồng thanh tao giống có mặt tướng tiến thanh đứng lên ô n quyền lại không có lên tiếng nhìn xem nhà mình chủ nhân đi theo người khác cùng nhau cung cung kính k í n h ô n quyền cùng nhau hô to có mặt tướng một mặt tất cung tất k í n h buồn n g ư ợ c đều đau chủ nhân a qua năm này ngươi cũng ba mươi tuổi người thêm chút tâm đi luận thân phận hán võ mạnh đức là sơn đông dương cấp huyện anh hùng ngươi ngọc kỳ lân cũng là hà bắc đại danh phủ hào kiệt luận quan hệ hai ngươi là kết bái chi giao đứng đắn huynh đệ kết nghĩa bây giờ người ta các bộ hạ trả lời ngươi đi theo xem náo nhiệt gì ngươi năm thế truyền t h ừ a một cái đại viên ngoại a cứ làm như vậy người ta thủ hạ rồi tào tháo không biết tiến thanh p h i ề n muộn nhìn chăm chú nhìn một lần hứa quang trung phan thụy lữ phương quách thịnh đồng uy đồng mãnh trương hoành mạnh khang l ý quỳ ngưu cao chính t i ê n thọ tiến thanh lưu tuấn nghĩa hết thể mười ba cái h ả o kiệt đứng ở trước trận đều là đang tuổi lớn h ả o hán có nghĩa khí h ả o kiệt lại nhìn kệ ăn uống no đủ trên đầu bốc hơi lấy nhiệt khí ngàn bảy trăm người cũng là hưỡn ngực đ i ệ bụng tinh thần phân chấn từng cái huyện thái dương t h lên quai hàm lỗ ngực từ gỡn liền cái r á m sống chứng đều lật qua mặt mũi tràn đầy đều viết một câu hà nam lời nói ta kiêu ngạo mà thôi có cái này em kết nghĩa huynh thủ hạng cựu thiên ô nguyện nam dương bắt ba bà có lẽ còn kém chút đánh cái chỉ là tăng đầu thị còn không phải dễ như trở bàn tay lập tức phát lệnh t r ư ơ n g hành đồng uy đồng mãnh trịnh tiên thọ kia bốn cái thần sắc chấn động có mặt tướng làm ngươi bốn cái xuất lĩnh ba trăm huynh đệ từ trịnh tiên thọ chỉ đường đi tăng đầu thị ngoài mười dặm mai p h ụ nếu có bại binh cho về không cho phép bỏ qua một cái mặt tướng tuân lệnh bốn cá nhân điểm nhân mã trịnh tiên thọ dẫn dân trào đi ngư cao t i ế n thanh mạnh khang ba người vội vàng ra khỏi hàng có mặt tướng lúc này chỉ ba người t i ế n thanh cũng không thể không phát ra tiếng n g h ị thầm mà thôi ta chủ nhân đều là mặt tướng ta tự nhiên là theo chủ nhân tính người ba cái cũng linh ba trăm huynh đệ ta đánh cái nào doanh ngươi chở liền trước chép đến cửa sau có kêu cầu viện chạy trốn tận giết không tha tuyệt đối không thể giáo cái khác doanh trại quân đội phát hiện mảy may mặt tướng tuân lệnh lập tức cũng đi điểm ba trăm người tào tháo quét mắt một vòng những người còn lại các huynh đệ còn lại đều theo ta đi ta chờ tự phía đông từng tham đại doanh dứt lên sau đó là từng môi từng khôi sử văn cung theo thứ tự phá đi đám người cùng kêu lên linh mệnh lập tức vứt bỏ doanh trại vây quanh t à o tháo chùng chung điệp điệp ra cửa doanh lưu tuấn nghĩa tự xưng là tiền phòng khoác một bộ ngân quang vạy cá mảnh giáp cầm một đầu trượng hai điểm thương thép mang một đỉnh lưu kim phượng cánh non trụ vượt một tất h tuyết trắng kỳ l â n thú diều võ dương ngoài đi ở trước nhất đi ra không có mấy bước t à o tháo trên mặt mắt lạnh trong lòng tỏa ra vui vẻ ngẩng đầu nhìn lại nhưng thấy bóng đêm như mực ấp ủ một ngày tuyết lớn rốt cuộc tung bay rơi xuống có phần giáo từ ngôn ngũ hồ hồng kinh doanh dương cốc tam quân dận phân binh thích hơn ông trời nhiều chương một trăm tám mươi bảy võ mạnh đức đ ê m tuyết tẩm doanh chương một trăm tám mươi bảy võ mạnh đức đ ê m tuyết tẩm doanh từng tham trong đại doanh từng tham ôm một đầu đùi dê gặm được miệng đầy chảy mỡ ăn nghỉ hắn ở hơi lung tung ở trên người xoa xoa tay nhấc lên tia miệng nặng bốn mươi tám cân nhạn linh ao cầu hùng đứng người lên lảo đảo ra lều i trại nhìn một chút trên mặt đất d à y nửa tấc tuyết động lắc đầu máng mẹ ơi thượng người gầy kia cái b ấ y như vậy lệnh tuyệt thiên khí đi ra ăn cái này màn trời chiếu đất nỗi khổ sớm biết hôm nay màn trời c i ế u đất nỗi khổ s ớ tại trong danh o tuần s á t một lần thấy những cái kia đứng gác canh gác một cái đều không đều tránh về trong trướng hơn lửa sửa ấm đi hắn là cái cực táo bạo tính tình không khỏi giận dữ xông vào bảo đinh nhóm trong trướng chỗ vỡ liền mắng đáng chết tù nãng như thế nào dám can đảm l ử a nhác như bị tập danh o dốc thịt cả nhà ngươi cũng khó c h u tội mấy cái kia bảo đinh run run dày dày cười làm lành nói nhị ra ta đi ra ngoài bất quá hơn ba mươi dặm cái nào ăn gan bao dám đến tập danh o nhị ra thoải mái tinh thần ngủ ta chờ thoáng ấm áp chút liền đi canh gác từng tham nghe càng giận g ơ chân lên đá lung tùng mắng ra ra cùng ngươi có kẻ mặc cả không thành chỉ đá chết n g ư ờ i t r ờ i liền thôi kia làm bảo đinh bị đá lăn loạn bỏ loạn đều nhao nhao cầu xin tha thứ liền đi liền đi nhị ra b ớ t giận từng cái xoa xoa tay dẫn theo đèn lồng đoạt ra lều đi từng tham diễu v õ dương oai lại đuổi theo mắng một hồi vừa mới quay đầu hồi nhà mình lề u nào có thể đoán được những bảo đinh đó từng cái trông thấy hắn đi xa đều thấp d ọ n g mắng như vậy trời lạnh ai bị điên đột kích doanh đ ị a các da ra trên t h ầ n cần không có người kia lão giày da cầu đông lạnh ra bệnh đến ngươi chịu thay ra ra xuất rửa p h í sau từng cái ngươi xối ta ta xối hắn đều tránh về doanh trường tránh tuyết lại không ai trông thấy một mảng lớn bóng đ đằng đằng sát khí chạy vội tới n h ư không có trận này tuyết chính là quân coi giữ khinh thường nữa ngàn quân buôn tập chấn động cũng muốn bừng tỉnh bọn hắn làm sao tăng đầu thị nhân mã ngã lớn chủ quan lại đúng lúc gặp lấy trận này che đậy t u n g tuyệt âm tuyết lớn nhất thời liền định trước kết cục tào tháo nhân mã thẳng đến trại trước các quân sĩ bỏ qua trong tay dây thừng dài đây cũng là hứa quán chung lúc trước r a chủ ý sợ đánh lén ban đêm lúc tẩu tán trước đó dự bị dây thừng dài một số hơn mười người một đầu quấn quanh trên cổ tay lẫn nhau tương liên liền lại vô t ụ lại phía sau lạc đường mà lo lắng lập tức mấy cái thân thủ lưu loắt ngông n ê n vượt qua t liền bên trong mở cửa lớn lưu tuấn nghĩa xông lên trước sau lưng lữ phương quách thịnh hai đầu kích ba người dẫn hơn hai trăm kỵ binh bọc lấy gào t h é t tuyết bay trực tiếp chạy vào trong doanh mạnh mẽ đâm tới trắng t r ậ n r ế t chóc lý quỳ đục không để ý trời đông giá rét lại thoát được không mảnh vải che thân chỉ mặc một bộ sắt vảy cái che đậy tâm rác, Mang một cái quái bộ dáng sắt mũ chiến đấu đạp sau g ủ n g ra quái hống liên tục vung vầy hai thanh đua lớn nhìn qua lều liền chặt bên người tám chín trăm bộ quân đều cầm thương đao loạn đâm chém lung tung đáng thương rất nhiều tăng đầu thị bảo đình đều chưa từng trở ra lều liền bị chặt thành thị nát tào tháo cao cứ lập tức bên cạnh hứa q u a n trung phan thụy tả h ư u bảo vệ ba cái thả mắt nhìn đi dương cốc quân như lang như hổ tăng đầu thị nhân mã liền dường như ấu hiệu i ể u non đục không một tia sức phản kháng có chút chân nhanh mở cửa sau bỏ chạy bên ngoài hiến thanh chờ cung nọ tề phát chưa từng gọi chạy thoát một cái cái này lúc c h ợ t nghe giống to một tiếng bên trong trong quân trướng một cái phiêu phì thể tráng đại hán cũng không kịp lấy giáp chỉ mặc một bộ thật giày da cầu tay cầm một thanh lại trường lại chìm đơn đao g i ế t ra có nguyên lúc bảo tứ thủ hạ lâu la nhận ra hắn vội vàng chỉ v à n nói võ đại ca người này chính là từ tham tại tăng gia năm trong đó đi hai đơn tào ừ n nghe tiếng nhìn g tham thấy một t phía ca quay đại võ về đầu tháo một gương mặt gương béo chỉ ì bên t chỉ tà hữu ta hai cái này huynh đệ một cái thiên lý nhãn một cái thuận phong nhĩ ngươi chở muốn lấy chu thông làm mùi nhự dụ ta chẳng lẽ có thể giấu giếm được ta không thành từng tham nghe kinh hãi đem tắn răng một cái có hai người kia trượng còn như thế nào đánh mà thôi hôm nay ra ra liệu mạng không m u ố n cũng muốn giết hắn hai cái hét lớn một tiếng man hùng sông thẳng lại lữ phương quách thịnh hai cái thấy cùng nhau hét lớn dùng ngựa v ọ t tới hai cây kích t ề xuất ngăn lại từng tham nếu bàn về cái này tăng ra ngũ hổ bản lĩnh kỳ thật bất phàm hắn năm cái vốn là người nữ chân xương cốt t r ắ n g kiện tính tình hung man đều từ nhỏ tập được bản tộc võ nghệ về sau đến nam quốc đặc t h â n g i a giá cao mời hai cái giáo sư sử văn cung tô định trong đó sử văn cung lại là cái cực xuất chúng đem nam quốc chiến pháp từng cái dạy dỗ bởi vậy cái này năm cái có thể nói tận được nam bắt chi trường chính là trong quân hà tướng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn h u y n h đệ năm trong đó duy chỉ có lao nhị từng ư tham béo tít l ư ờ i biếng không chịu chịu khổ cực l u y ệ n vó nhưng cái thằng này lại là trời sinh lực sĩ một ngụm bốn mươi tám cân ngông linh đơn nào khởi xướng đi ê n đến cũng có thể chống đỡ lại tướng lúc này hắn tuyệt vọng liều mạng bổ mạnh, ngược lại giết đến lữ, quách nhị tướng liên tục lui ra phía sau lữ p ư ơ n g quách thịnh hai cái vốn là sớm nhất đi theo tào tháo huynh đệ về sau tào tháo bên người cao thủ ngày càng tăng lên dùng hai bọn họ liền dần dần ít hai cái này lén uống rượu thương lượng đều mang hổ thẹn chi tâm bởi vậy luyện võ càng thêm khắc khổ cần biết trên đời này sự t ì n h phan cùng nghệ nghiệp hai chữ có quan hệ chỉ cần chịu khắc khổ cần tập tuyệt không không tinh tiến lý lẽ hai bọn họ vừa đến trẻ tuổi thứ hai lại chịu bưng xuống tư thái hướng người thỉnh giáo cái này đoạn thời gian võ nghệ quả nhiên rất có tiến bộ mặc dù địch không được từng tham đại lực lại là dù lui không đoạn hai cây họa kích mua đến sắc màu rực rỡ gắt gao cùng hắn chu toàn ba người chiến có hơn ba mươi hợp t ừ n g tham trong doanh trại tám trăm binh cơ h ộ i chết tận dương cốc quân đều vây quanh xem cuộc chiến t ừ n g tham không khỏi kinh hoàng cắn răng thầm nghĩ yêu thiên lý nhãn thuận phong nhĩ sợ là khó mà d t đến tốt xấu làm thịt hắn một viên tướng đệm quan tài cũng tốt hắn nhìn ra quách thịnh võ nghệ hơi yếu đông nhiên phấn khởi một đao bổ ra quách thịnh hòa kích lập tức nhanh chân chạy sộc đột nhiên một phát bắt được kia băng kích một tiếng hét lên d ơ cao đơn đao toàn lực đánh rớt quách thịnh sợ vỡ mật may mắn được lâm xung trước đây truyền hắn một chiều toàn lực đánh rớt quách thịnh sợ tia từng tham một đao đánh rớt huyết quang đại c h á n đúng là đem quách thịnh chiến mã chém thành hai mảnh gần như đồng thời lữ phương quát tháo âm thanh bên trong hỏa kích chém xuống giam giác một chút đem từng tham cổ tay chém đứt, một con béo tay nắm lấy đơn đao ngã rơi xuống đất từng tham gào lên đau đ ớ n một tiếng xoay người muốn đi nhặt đao lữ phương hỏa kích phản trọn thuận thế đem hắn tay trái cũng bổ xuống quách thịnh phi nước đại mấy bước bay lên một ước bị đá từng tham ngã ngửa trên mặt đất chung quanh mười mấy quân sĩ lao ra gác gao đem hắn trói chặt từng tào tháo mỉm cười nói lấy được thuốc thay hắn khỏa vết thương không thể dạy hắn chết rồi chu thông huynh đệ nếu muốn nương hắn võ mộ như thế nào bất toại nguyện vọng của hắn lấy bị thương vong dương quốc quân chỉ chiến tử hai cái có khác hơn ba mươi người bị thương nhẹ từng tham trong trại tám trăm người giết chết hơn năm trăm trọng thương hơn một trăm còn có trăm thanh cái biết cơ đầu hàng lý quy giết đến khắp cả người hết h ồ n g toàn thân b ư ớ c lên bừng bừng nhật khí đi lên hiến kế nói ca ca ta chờ còn có trượng muốn đánh nơi nào có không bắt tù binh đều giết đi hứa quan trung bộ nói ca ca sắc phu bất tường tào tháo gật gật đầu vỗ vô lý quy đầu trách mắng n g ư ơ i dù gọi thiết i ê u nhưng cũng là thị t r ư ở n g thành thân thể không sợ lạnh sao nhanh đi mặc quần áo lý quỳ đầu lắc được chống lúc lắc giống nhau một hồi còn phải lại thoát há không tốn nhiều tay chân tao tháo thở dài chỉ vào từng tham đạo vậy ngươi đi đảo cái k i a mập mạp ra cầu m ặ p vào đánh trận lúc tốt thoát tốt xuyên không chậm trễ ngươi giết người lý quỳ mừng lớn nói quả nhiên là ca ca h i ể u rõ tá nhất sai bước quá khứ ấn lại từng tham đào hắn quần áo từng tham không biết sao bị lý quỳ đụng một cái thân thể đầy mặt xấu hổ đỏ bừng cắn chặn răng thở dốc gấp rút lý quỳ gặp hắn t h ầ n sắc thế mà có phần dường như bảo liên lập tức buồn nôn đứng dậy nổi giận tại kia mặt béo thượng trọng lôi hai quyền đánh cho hôn mê bất tỉnh tao tháo quát trọng thương lại không cần quản những n à y đầu hàng cả đám đều tỉ mỉ gói thực lưu tại trong trướng bị thương minh đệ gói kỹ l ư ơ n g tổn thương vừa vặn lưu lại nhìn xem hắn chờ các minh đệ còn lại đều theo ta đi phá từng ngôi hắn buôn cái doanh trại quân đội cách xa nhau tám dặm mười dặm không đợi nếu là ngày thường đêm tịch vô âm thanh cái này tiếng rết cùng nhau hai bên lập tức liền biết hết lần này tới lần khác tối nay trận này tuyết lớn lộn xộn dương ngỗ đem những cái k i a tiếng vang ánh lửa đều ché lấp có câu nói là giang hồ vừa vào tử sinh nhẹ vận mệnh chỉ tại trên thân kiếm tranh thiết giáp ngưng xương thiên tận mực móng ngựa đạp đêm tuyết vô âm thanh hành trình từng đống trải bếp cốt bá nghiệp tha thiết thấu huyết tinh quả phụ cô nhi đ ứ t r u ộ t chỗ thương tư từ đây trong mộng nghe t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám đại danh phủ bên trong hào kiệt loại t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám đại danh phủ bên trong hào kiệt loại dết tới từng b ô i doanh trải lúc đất bằng tuyết dày nửa thước cái này trong doanh lại cùng từng tham chỗ giống nhau thư giãn canh gác gác đêm sơm tránh đi trong trướng sửa ấm lý quỳ nhả Quân quân, so、khoản chi đến phóng nhãn xem xét trước tự kêu một tiếng khổ đã thấy không biết bao nhiêu người tại nhà mình doanh trại quân đội bên trong mạnh mẽ đâm tới phía bên mình bảo đinh còn chưa khoản chi bồng chức bị giết chết một nửa một nửa khác dù xông ra lều lại đa số hai tay trống t r â n bị người hung ác đâm chém mạnh nhao nhao đột từ tại chỗ từng bôi xem xét liền biết bại cục đã định vội vàng đi tìm chiến mã thúc ngựa mô thương liên sát mấy người may mà chưa từng gặp gỡ đại tướng tự nơi cửa sau dết ra ai ngờ cửa sau bên ngoài mấy trăm cung thủ trận địa sẵn sàng thấy từng bôi liền đem loạn tiên phong tới cũng may phong gấp tết u y lớn những cái tiêu tiến đồng bình t h â m thoát không giống bình thường tinh tật từng bôi võ nghệ lại cao trường thương mối chuyển thượng hộ người hạ hộ này ngựa thẳng hướng phía trước đột nhiên tới nhu cao thấy phẫn nộ kêu lên cái thẳng này hẳn là tặc bên trong chủ tướng đợi ta cầm hắn đi thành công song g à n g a o kích hỗ quát một tiếng thúc ngựa x u n g tới ngăn lại từng bôi đ từng n ô i cùng ngưu cao chiến sáu bảy hợp trong lòng sầu lo nơi đây không thể lâu kéo dài cần nhanh chóng đi láo tứ tụ hợp phương tốt ý niệm nhất định trường thương đại khai đại hợp toàn lực bà công luận ngưu cao c h i võ nghệ nguyên bản liền không bằng từng n ô i nếu là hai cái trước trận đấu tướng có lẽ có thể chiến cái hai ba mươi hợp nhưng giờ phút này từng thoa lên tay liền liều mạng ngưu cao nơi nào có thể địch hai đầu giản vội vội vàng vàng l o ạ n vùng cũng ngăn không được đối phương đầu này thương mạnh khang thấy kêu lên n ư huynh đệ nghị kinh ta đến giúp ngươi mang ngựa rết vào chiến đoàn trong tay phát đao bổ tới từng n ô i trước bị kinh ngạc cẩn thận đấu hai hiệp phát hiện người này võ nghệ cũng chỉ thường thường một đầu t h ư ơ n g càng phát ra khiến cho nhanh bàn đến cuốn đi không rời trâu mạnh hai người yếu hại tiến thanh thấy không khỏi lo lắng không n g ờ cái t h ằ n g này võ nghệ bậc này lợi hại võ mạnh đức phái ta ba cái cùng đi nếu là tổn hại một hai võ mạnh đức liền không bị chỉ trích cũng ném ta chủ nhân mặt mũi nghĩ đến đây chỗ tiến thanh quắt to một tiếng địch tướng đừng muốn quát tháo lại kiến thức ta hiến thanh thương pháp lung tung sức khẩu súng nhảy lên n g a thẳng hướng từng n ô i từng n ô i nghe hắn hô thầm nghĩ người này thương pháp hơn phân nửa không yếu không dám đứt lễ vừa lúc cái này lúc lưu từng bôi dọ x é t định hai người chiêu thức trường thương làm đủ kình lực quét qua cưỡng ép đẩy ra s o n g giản một đao liền muốn thống hạ sát thủ ấn hắn ý nghĩ yến thanh còn tại hai trượng có hơn chính mình giết chết hai người lại cùng yến thanh giao chiến vừa vặn không ngờ yến thanh phải lật tay một cái bình bưng lên một thanh cây môn hồng răng tơ vàng dây c ù n g xuyên nỏ mở miệng quát như ý tử không muốn làm hại ta tiếng nói vừa dứt chi tiêu ngắn mũi tên đã chui vào từng bôi mắt trái chỉ lưu khoảng ba tấc bên ngoài ngự cao thừa cơ một giản đánh cho từng bôi góc băng liệt vui vẻ không thắng kêu lên tiểu ấ t ca phần này công lao ta cùng ngươi một người một n g ư ơ i cái ngốc hàng như vậy ra mặt dày không phải tiểu ớt ca thần nỏ n g ư ơ i cùng ta ít nhất phải chết một cái ba người cắt tường bôi thủ cấp vui doanh doanh mang binh vào doanh tào tháo ngay tại kế bị thương vong một trận chiến này có hơn mười người chiến qua đời phần lớn là tường bôi phá vây trên đường giết chết có khác hơn bốn mươi người vết thương nhẹ tăng đầu thị cái này toa tám trăm bảo đinh trừ chế i n tử trọng thương có hơn ba trăm người đầu hàng đều như trước c h ó i buộc thu xếp tại trong lều vải lưu lại thương binh trông coi tào tháo thấy ba người giết tường bôi động viên một phen hướng mọi người nói mặc dù hai tháng hai trận lại là không thể chủ quan chúng minh đệ nghỉ từ khổ cực theo ta diện kia còn lại hai doanh binh mã lại định cử chỉ đám người lúc này cách này trại áo choàng đ ạ p tuyết n h ấ t cử r ế t tới từng khôi doanh trại tăng ra ngũ hổ trong đó bốn cái trông thấy văn tự liền muốn mệnh r i rời chỉ có lao tứ từng khôi bình thường thích đọc c h ú t sách tố lấy chi tướng tự xưng là bởi vậy chi cho nên hắn trong doanh quy củ cũng là nhất nghiêm kém vài nhóm người thay phiên phòng thủ chưa từng lười biếng làm sao tối nay phong tuyết thực tế quá lớn d ư ơ n g g ố c quân một mực sở đến trước cửa trại không xa mới bị quân coi giữ phát hiện kia phòng thủ bảo đinh thấy mọi người đằng đằng sát khí mà đến cả kinh mất hồn mất vía lúc này không mệnh giá gõ lên đ ồ n la nhưng là cuồng phong hô hô đem âm thanh thổi kém xa ngày thường văng r ộ i rất nhiều ngủ chỉ binh lính vẫn là khó tỉnh tào tháo gặp hắn có bị gấp giọng nói không tốt chúng ta huynh đệ chém giết hai t r ợ đều đã mệt mỏi nếu không nhanh chóng phá hắn cửa trại thắng bại khó định lưu tuấn nghĩa trước đó hai phiên tập kích doanh trại địch cũng không kiến công lúc này p h ấ n chấn lên tinh thần cao giọng nói huynh trưởng c h ớ b u ồ n lại nhìn tiểu đệ thủ đoạn hắn hai chân thúc vào bụng ngựa kia thất kỳ lân thú thẳng lao ra cho đến trước cửa l ư tuấn nghĩa đem ngựa tìm lại kia con ngựa đứng thẳng người lên lư tuấn nghĩa trợt lên hai、mắt. phải tay nắm chặt đôi thương đem tia cán trượng hai điểm thương thép dơ lên cao cao theo chiến mã m o n g trước rơi xuống chi thế một tay dơ cao thương phấn bình thân chi lực đập ầm ẩm rơi nhưng nghe oanh như một tiếng vang lớn hãng cây thương kia tựa như cự linh thần cự phủ cứ thế mà đem nửa phiến đại môn nệ n đến bay ra đập trên mặt đất trong lúc nhất thời tuyết trần nổi lên một phía trong trại nhiều tiếng hô kinh ngạc lưu tuấn nghĩa càng không ngừng lại thúc ngựa d ế t vào trong trại trường thương bay múa những nơi đi qua không một người có thể đứng thẳng đám người thấy lư tuấn nghĩa như thế thần uy lập tức sĩ khí đại trấn tào tháo cười to nói ta cái này hiền đệ mạ tăng thị đầu bởi ê n trong, vinh Hán xuống, ngựa sung phong, đám người theo sát phía sau, nhất cử đột nhập từng khôi trong thể thủ. theo ta giết thúc theo sát đột trại. ai bay phía sau, đối đại khôi có Các địch. sóc cử đệ, đều đám b vì trạm canh gác cương vị sớm báo cảnh cái này trong trại phản ứng so trước đó hai trại kịp thời rất nhiều không ít bảo đinh đều để đao cầm súng g i ế t ra nhưng là lưu tuấn nghĩa đơn thương độc mã thẳng như ma thần đại thêm g i ế t chóc ai thấy không sợ hãi gặp lại tào tháo lĩnh người xông vào quân coi g ữ đã là chiến y toàn bộ tiêu tán cái này lúc từng khôi cưới con ngựa đâm yên bên trong dết ra đến trong miệng q u ấ to cùng đồ phương nào dám cùng ta tăng đầu thị là địch vừa lúc lưu tuấn nghĩa giết cái vừa đi vừa về chính trông thấy hắn cười to nói hà b á c ngọc kỳ lân ở đây họ t ă n g nhớ được các ngươi ép mua lưu mẫu ngựa sao từng khôi thầm nghĩ đến biết bị tập kích q u â n tâm đã bại chính là gia c ắ t vũ hầu trọng sinh hắn cũng không thể tránh được chỉ là ta lại không phải gia c ắ t vũ hầu ta chỉ tiêu bắt giữ cái này ngọc kỳ lân thì tốt cùng đối phương thương lượng sau đó chỉnh đốn đội ngũ lại cùng kẻ địch phân cái cao thấp âm thầm vì chính mình gặp nguy không loạn tiếng quát h ầ chứng lên mắt quát to ngọc kỳ lân lưu tuấn nghĩa gặp phải ta từng khôi chính là mạng ngươi bên trong tiếp số dứt lời m u a thương thẳng chào đón hai cái dao ngựa đại chiến ba hợp lưu tuấn nghĩa tay nâng một thương chọn từng khôi ở dưới ngựa giờ phút này còn có bốn năm trăm bảo đ ì n h còn tại h ô n chiến thấy lưu tuấn nghĩa chọn từng khôi sợ vỡ mật nơi nào còn dám ngoan cố chống lại đều nhao nhao ném khí giới quỳ dạp xuống đất trong miệng gọi bậy nói hàng hàng đừng giết chúng ta tào tháo nhăn trong mày bọn họ một đêm này liền c h i ế n mấy chục dặm lại là như vậy đất tuyết có thể nói cực kỳ hao tồn khí lực bởi vậy mỗi cái chiến lực đều cực kỳ trọng yếu bây giờ đầu hàng người như vậy nhiều muốn lưu bao nhiều người trông giữ hứa quán trung mà thôi ta cái này một kế dù không lỗi lạc thời thế bức bách đành phải như thế hắn nhảy xuống ngựa tự mình đem từng khôi thi thể kéo ở trong sân quát to các ngươi nếu đầu hàng lại đều tới chém hắn một đao làm đầu danh trạng không phải vậy chính là trong lòng có quỷ không ý trả hàng lẽ ra chẳng chi thân thủ tùy tiện một chỉ t h ứ ngươi bắt đầu b ị chỉ đến bảo đinh giật mình bên cạnh dương q u ố c q u â n nhét đưa đao cho hắn đem hắn đẩy về phía trước người kia cuốn quýt lui lại liên tục kêu lên ta không dám ta không dám cả nhà của ta đều ở tăng đồ thị nếu là mạo phạm nhà hắn a lại là lý quý nghe không kiên nhẫn x à i bước đi tới một b a chặt lật cái này bảo đinh trận tròn quá n h a n nói ngươi cái này làm điệu nhân đều nghe thật một cái chặt một cái sống một cái không chặt một cái chết cái này ma quỷ cần không phải ngươi trở ra dứt lời bắt lấy một cái bảo đinh lôi ra đến ngươi đi kêu bảo đinh sắc mặt t r ắ n g bệnh nơm nớp lo sợ nhạt đau tiểu thái bộ chuyển tới quay đầu nhìn một chút quắc mắt nhìn trừng trừng lý quỳ cắn răng một cái không nhẹ không nặng tại từng khôi trên bàn chân đâm một đao hứa quán trung h ạ t lớn t u t cái này hảo hán về sau liền là chúng ta huynh đệ ngươi tới thưởng cái này huynh đệ một lượt bạc chắc có bạc không chắc không có tính bệnh Tăng tăng t người, người ă nhưng g t ê m t là nếu như cầm không được tăng đô thị ngươi chờ người nhà hậu quả như thế nào liền nhìn họ tăng có phải hay không nhân nghĩa kia vài trăm người tưởng tượng lập tức đều gào lên tăng ra bất nhân bất nghĩa ta chờ tình nguyện đi theo hào hán có phần giáo t ê ngoài n ra trịnh trọng đề cử quang linh thỏ con huynh đệ hồng lâu tình tăng nhớ ký trước đây có huynh đại thảo luận nói đến lộ trí thâm xuyên qua giả bảo ngọc tiểu đệ còn từng hồi phục nói cái này để tài quả nhiên rượu ư ai ngờ quang v i n h thỏ con cạch cạch cạch động như thỏ chạy trước mắt đã mã m ộ ư ơ i bốn vật chữ mà lại chất lượng tương đương đáng tin cậy nhìn ba chương cười tám lần quả quyết cất giữ ngồi đ ợ i hoa hòa thượng nổ lên lâm đại ngọc Trước tăng mấy ngày trước đó hứa q u a n trung liền đoán t r ư ở n g ba trong vòng bốn ngày nên có tuyết lớn tào tháo thuận thế lập kế hoạch rục rụ dụ ra tăng đầu thị nhân mã thừa d ị p tuyết tập kích bất ngờ đuổi tận giết tuyệt con ngựa đều không dạy hắn trốn về chỉ là được trịnh thiên thọ hồi báo mới biết tăng ra người cẩn thận từng ly từng tý sợ bắt không được hắn thế mà phân t ứ doanh xa gần tương liên ấn tào tháo bản ý mặc kệ hắn đâm mấy cái doanh trại quân đội ta chỉ lo một đường đánh tới từng cái đàm phá kết quả cũng là bình thường ai ngờ người tính dù sao không bằng trời tính trận này tuyết tự hắn xuất phát đương thời lên đúng là càng rơi xuống càng lớn đánh từng tham doanh lúc tuyết sâu không qua nửa tấc cho đến từng bôi doanh lúc tuyết sâu đã gần nửa thước đợi đánh xong từng khôi doanh đất bằng tuyết sâu một thước có thừa phong cuồng tuyết khắp hãm đủ khó đi đại đại tiêu hao chúng quân thể lực tình hình như vậy dưới như mạnh hơn đánh cuối cùng một chỗ doanh trại quân đội đợi lúc chạy đến quân mã đã thành n nói không chừng liền thất bại trong găng tấc chuyển thắng vì bại giờ phút này được cái này cái này mấy trăm người đầu hàng tào tháo đ ỗ n g nhiên lại sinh ra một kế bày ra cái khuôn mặt tươi c ờ i nhi đối hàng quân nhóm ôn hòa nói đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh người trong những người này nếu có phụ tử huynh đệ đều đứng ra được thưởng ban thưởng những cái kia hàng binh hai mặt nhìn nhau bán tín bán nghi đứng ra hơn một trăm người đều là phụ tử huynh đệ quan hệ tào tháo quả nhiên lệnh người lấy chút bạc vụn thưởng sau đó nhìn ký diện mạo đề ra nghi vấn quan hệ lưu tra đi tử lưu huynh đi đệ trước giáo một nửa người về đơn vị thừa nửa dưới đều là phụ huynh nhân vật. liền trong đó nhặt t r đó mười người n trước từng từng t người người kia nghe nói một cái thân tính mạng người trong tay hắn thứ hai muốn đọ sức trọng thưởng ai dám không tử tào tháo lệnh lấy rượu nóng cùng hắn t h ắ n g đi một người cùng một con ngựa ngược đạo tuyết mà đi sau đó lại lệnh hàng quân đồ con nhu bên trong tìm ra đồ ăn lâu chín phân cùng mọi người ăn no nê n một bên xa xa phái ra thám mã một bên đem hiện trường tốt một phen bố trí hoàn thành không lâu những cái k i a thám mã chạy vội hồi báo đạo kẻ địch quả nhiên đạ p tuyết đến rút tào tháo vui vẻ nói ta kế bắn vậy l i ê n lệnh chúng quân lẫn nhau chiến đấu binh khí hô kích cùng hướng gọi vậy hắn bên này hí chính d i ệ n náo nhiệt bên ngoài một đội quân mã ngược đạ p tuyết chạy tới nhìn nhân số cho là hạp doanh đánh tới cầm đầu một viên đại tướng lông mày sợi dâu đều treo đầy sức tuyết nhân mã đều bạch chỉ có nón trụ thượng một đoàn chu anh huyết hồng để một cây phương thiên hòa kích trong miệ q u ắ to võ nhận ra ta thần thương sử văn cung sao tao tháo một mình đứng ở doanh trại trung gian chỉ một ngón tay đến nhà đi cùng ta cầm cái thằng này bên cạnh q u á c h t h ị n h lữ vương đồng thời để kích tiến lên một bước quách thịnh lệnh cười mắng gọi cái gì thần thương nhưng lại học chúng ta làm kích quả nhiên là d ở d ở ương ương hôm nay sẽ dạy cho hắn kích nên như thế nào làm sử văn cung nghe vậy tức đến cơ hồ n ổ i điên đáng hận cái này tiểu vong bắt mục quang t i ệ t cận không biết long vương ra lại gọi là cá chạy quái ra ra a làm họa kích thời điểm ngươi còn tại ngươi cha bắp chân bên trong chót rút sao dám ra này còn ôn vừa mắng một bên đánh ngựa như bay hẳn không thể một kích chạm hai người làm một khối ai ngờ anh hoa một trận v a n g lớn cả người lẫn ngựa rơi vào lao đại một cái trong cặp ấy đi theo hắn xông tới binh mã ngẩn g ơ liền thấy trước đó đánh cho náo nhiệt hai bên đao cũng không vung thương cũng không múa giữa lẫn nhau thân thân nhiệt nhiệt cùng nhau hướng mình đánh tới đáng thương cái này là binh mã dây rụa sờ bỏ đi tới một thân sức lực cũng đi chín thành lúc đầu nghĩ làm áp đảo lạc đà dâm dạng ai biết dâm dạ là dâm dạng lại là lạc đà miệng bên trong dâm dạng đảo mắt liền bị ăn làm bồi t ậ n phía sau gấp đợi chạy lúc sớ có lư tuấn nghĩa dẫn một đám ngựa quân từ phía c c h một, một cây phương thiên họa kích dọ ra quét ngang đem những cái kia câu liêm đều càng quét mở lập tức một tiếng ngựa hí giống như long âm sử văn cung dưới hông kia con chiến mã ra sức mẻ lên nhưng vẫn cạm bẫy bên trong nghệ tới tào tháo nhìn g ầ ậ t mình mặc dù bởi vì là thời gian duyên cớ cái này hố đào không tính quá sâu có thể như vậy nhảy lên vẫn còn có chút không thể tưởng tượng trong trước mắt cũng muốn lên năm đó trường bản pha đại chiến cái k i a hồng quang phụ thân khốn long bay cái thế mạnh tướng triệu tử long đến lúc trước triệu vân nhảy ra c ả m ấy kinh sợ thối lui đ ó n g mở con ngựa tung hoành ở trong l o ạ n quân lao t à o cao lập cảnh trên đỉnh núi trông thấy ái mộ này vĩ vũ hạ lệnh đều không cho bàn lén nhất thiết phải bắt sống kết quả bị triệu vân thừa cơ chém ngã đại kỳ hai mặt đoạt sóc ba đầu trước sau thương đâm kiếm chặt giết chết tào d a danh tướng hơn năm mươi viên giết ra trường phản tướng quân bất thế g i danh về sau càng là tại hán trung đại chiến lúc anh hùng cứu hoàng trung độc thân lui lao giấu vì lưu hai to lần thứ nhất chính diện trên chiến trường đại thắng lao tạo đánh xuống nền móng vững chắc kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu và kiểm tra căn bản chính là tào tháo một câu kia không cho phép bắn tên bố trí nhớ tới chuyện lúc trước tào tháo chỉ cảm thấy răng cửa ẩn ẩn làm đau nghĩ thầm bậc này nuôi hổ gây họa cố sự kiếp này không thể tái phạm mắt thấy sử văn cung đánh tới chỉ một ngón tay người này dũng mãnh làm mau giết chi lữ phương quách thịnh từ phía sau đội tương lai hai cây kích phát lực đâm ra sử văn cung mặt giận dữ quắt bọn trốn nhắc sao dám tại sử mộ trước mặt dùng kích đang khi nói chuyện trở lại phân cánh tay hắn kia cán hỏa kích liền dường như dao long xuất hải cuốn lên một m ả n g lớn đ ô n g tuyết bay ngược cùng lữ quét hai cây kích va chạm hai người chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức cơ h ổ không cầm nổi bình khí dưới hông ngựa rên dị trở ra đồng thời kinh hô thật là lợi hại lý quỳ hét lớn một tiếng nào tới sử văn cung vung kích bổ tới lý quỳ thân hình nún xuống tránh cái qua hai thanh búa lớn chạm đất c u ố n về phía chân ngựa sử văn cung kéo một phát c ơ ngựa kia con ngựa đứng thẳng người lên lý quỳ hai lưới búa lập tức đi không sử văn cung mượn mã lực một cánh tay vận kích trùng điệp thống hạng lý quỳ có một tiếng v a n g lớn chấn động đến hắn t ú i thân rút lui hai bước đặt mông ngã ngồi xẹt một chút trượt ra thật xa cọ một kênh d ạ c h băng tuyết cái này hắt toàn phong tức g i ậ n đến mặt đen đỏ bừng bỏ dậy đợi tái chiến lúc ngưu cao đã tự bên cạnh hắn lướt qua trong miệng tiêu to thiết ngưu ca ca cái này đầu công lại để tiểu đ ệ xong giản thượng nện xuống quét đánh về phía sử văn cung sử văn cung hành kích chống chọi hai đầu giản phát lực đầy đã mở môn hộ đôi cán xuất kỳ bất ý quét ra n ư u cao cái nào cùng che chắn chắn ngang quét xuống ngựa đi trên mặt đất liên tục l a lộn đau đến không bỏ dậy nổi phan thụy nhìn giận dữ, đều tránh ra đ ợ i phản mô đi kết quả hắn tính mệnh dùng ngượng nên đón tay trái một n g ụ m hôn thế ma vương kiếm thủ định quên thân tay phải sao băng đại truy đương, đương đập ư ơ n g đ l o ạ n chiến ba bốn hợp mắt thấy chống đỡ hết nổi hứa q u a n trung nhìn thở dài không ngờ tăng đầu thị lại có cao thủ như thế không phải lực lượng một người có thể cũng dứt lời nhặt từng khôi kia cán điểm thương thép thúc ngựa rết vào chiến đoàn trường thương trong tay linh động thoan thoát vững vàng tiếp được sử văn cung tám thành thế công phan t h ụ lập tức áp lực giảm nhiều lưu tinh truy k i ế n cho càng phát ra xuất quỷ nhập thần hứa quán trung sở trường bùn tại ngữu lực nhưng dù sao cũng là bên trong được võ cử thân thủ riêng lấy trong tay đầu này thương luận tuyệt không kém c õ i thanh diện thú dương trí sử văn cung cũng không khỏi kêu một tiếng tốt một đầu đại kích càng phát ra công được hùng lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lữ phương quách thịt lướt nhau vớt vớt tay song song gia nhập chiến đoàn sử văn cung đại kích bay xuống đem đón lấy miệng quát sợ ngươi người, người c ỡ nào một cái đến một cái chết tới một đôi bảo ngươi chết một đôi bên thiêng ngưu cao bỏ dậy nhặt lên b ứ t bỏ rơi s o n g giản hùng hùng hổ hổ bỏ lên trên ngựa lần nữa công tới năm người này như đèn kéo quân vây quanh sử văn cung một cái khổ chiến dù là sử văn cung người mang động mà kinh thiên nghệ nghiệp cũng khó cản hắn như thế rất nhiều hảo thủ ngay từ đầu còn có, có qua có lại bốn mươi năm mươi hợp chiến thôi chỉ làm được ngăn cản chống đỡ cái này lúc y ế n thanh đánh ngựa mà đến kêu lên sử văn cung ngươi như vậy được lại tiếp ta một đao l ờ i còn chưa dứt trong tay xuyên n ỏ bắn ra một chi đoạn tiễn có phần giáo ngày xưa tam anh chiến lưu bố hôm nay ngũ tướng cũng văn cung y ế n thanh phi mã một tiếng uống đoạn tiễn vô âm thanh vào thịt bên trong chương một trăm chín mươi trong lòng có lơi búa to một đôi chương một trăm chín mươi trong lòng có lơi búa to một đôi t i ế n thanh người này thở nhỏ phụ mẫu đều mất bị lưu tuấn nghĩa nuôi trong nhà chậm dại giáo thụ một thân bản sự lại bất luận thổi kéo đàn hát chứ lường chuyện quê nhà thành phố n g ự a những n à y tài mọn nhất có hai kinh người bản sự đi khắp thiên hạ cũng khó tìm đến sóng b a y đệ nhất chính là đô vật chi kỹ thứ nhì chính là tên nỏ có tống một triệu rất nặng cung nỏ các nơi động một tí thi đấu giải thưởng bán tự yến thanh trưởng thành về sau chỉ bằng một trường xuyên cung ba chi đoàn tiễn mỗi năm lấy tận lợi vật quả nhiên là dây cung khai vật bên trong không chạy mỗi tên bởi vậy hắn cái này một tên nỏ bán thẳng đến vào sử văn cung tọa k � cổ trong、mắt. đáng thương kia con ngựa khi nào nhận qua như vậy đau đớn chân sâu đ ạ p một cái thẳng tắp hướng lên trời nhảy lên lên liền không trung ngựa ra sau ngược lại cái bụng hướng lên trời nện tại mặt đất lần này thế lên đột nhiên đảm nhiệm sử văn cung bản sự lại lớn cũng khó đề phòng lập tức bị nhà mình con ngựa ép k é xuống đất kia con ngựa tự mình đứng dậy chạy đi sử văn cung nhất thời nơi nào được lên n g ư a cao a một tiếng tự lập tức bay nào mà xuống một cái quan âm liên ngồi gắt gao ngăn chặn sử văn cung tiếng hoan hô hét lớn võ đại ca ta cùng tiểu ớt ca hai người hợp lực cầm cái này định tướng cũng sử văn cung lấy lại tinh thần ra sức dây giụa ngưu cao võ nghệ dù không bằng hắn man lực ngược lại cũng không nhỏ lập tức h uy quyền đi đánh sử văn cung cũng không yếu thế ngay tại phía dưới đem năm đấm vọng ngưu cao trên mặt đập l o ạ n lý quỳ thấy tiểu đệ hát phong hổ có chút áp chế không nổi vội vàng đi lên hỗ trợ ngưu cao kêu lên thiết ngưu c a c ca, ca ngươi chỉ lo ngồi cái t h ằ n g này trên mặt buồn b ự c cũng ngạt chết hắn sử văn cung giật mình lại nhìn lý quỳ để trần hai bên mâm bự vung lấy con lửa giường như chảy gỗ hát lại lại một lần thô ra lại là tuyết lại là bùn bộ hiển ô h ế lập tức sợ vỡ mật vội vàng kêu lên không muốn ngồi không muốn ngồi ta không phản kháng là được. nói rồi quả nhiên vung ra nằm đấm chỉ chặt chẽ bộ mặt bị n ư u cao phát lực hung ác truy mấy quyền cũng chịu đựng bất động n ư u cao gặp hắn không hoàn thủ cũng không muốn lại đánh t hậm hực bỏ dậy nói nếu là đầu hàng liền không đánh ngươi sử văn cung mở ra hai tay mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói liền đánh chết ta cũng là không hàng phan thụy lạnh hư một tiếng máng ngươi cái thằng này đem hắn ra võ nghệ đều chuyển cho nữ chân chó đánh chết ngươi cũng không nhiều sử văn cung không phục nói lao tử vất vả học được cái này thân bạn sự vốn là chỉ vào nó ăn cơm hắn trở ra nhiều tiền người lại kính cẩn chuyển hắn liền như thế nào sử văn cung ngồi dậy ngược lại tốt g ư ờ i hắn bỏ ra nhiều tiền ngôn hảo nôn hảo ngựa cậu ta bên ta dạy hắn xương cốt như thế nào liền mềm rồi quách thịnh hát đệm phan t h ụ y nói ngươi cái thằng này như vậy cao minh võ nghệ nếu muốn kiếm vàng bạc đi trong quân đến đáp cầm kẻ địch đầu người đến đổi tiền thưởng hà không vui sử văn cung cười lạnh liên tục trong quân trong quân không nói đến thượng quan tham ô chính là những cái k i a đổi tiền thưởng đầu người chỉ sợ nhà mình dân chúng so kẻ địch còn nhiều chính ngươi đi hỏi thăm một chút cái nào trong quân đội không có giết lương mạo nhận công l a o chuyện tiểu tử dạy ngươi c á i n g oan ngươi có biết biên quân bên trong thiết yếu một loại thủ nghệ nhân tự tiện đem người hắn cạo tóc sỏ l ỗ t h a y đổi làm đẳng hạng khiết đan đầu người tào tháo thờ ơ lạnh nhạt nhìn s ử văn cung khẩu chiến trung tướng trong lòng âm thầm có phán đoán đây là cái nhìn như rõ ràng tự cho là rõ ràng thực tế lại không có thật sự hiểu người biết chuyện hơn mười tuổi thiếu niên lang mấy cái trong lồng ngực không có nhiệt huyết về sau nhìn nhiều tình đời nhìn đủ chuyện xấu dần dần liền hiểu được ai nha vì nước hy sinh nóng quá huyết tốt xuất chúng con của ngươi như thế nào không đi l ừ a gạt lao tử đi hy sinh thân mình chỉ là trợ cấp không nói đến đến không tới tay tham trừ bao nhiêu coi như tới tay có đủ hay không lão tử phụ mẫu dưỡng lao tống trung con cái ấm no bụng lớn lên lao tử núi đ a u biển lửa bên trong liều mạng n g ư ơ i mẹ hắn ôn cô nàng hữu phúc tê liệt cô nàng này khả năng vẫn là lao tử mượn tử nữ nhi vị h ô n thê lao tử liều sống liều chết người làm mưa làm gió người thật thông minh sao người thông minh ta cũng không n n ố c khó lường đại gia a cùng nhau xong đời cái này một rõ ràng huyết cũng liền lạnh trong mắt nhìn thấy thế giới cũng liền thành màu trắng đen tốt rồi mắt thấy mọi người làm cho kịch liệt tào tháo nhảy xuống ngựa nhìn một chút sử văn cung lại nhìn về phía đám người chậm rãi mở miệng liệt vị ta đường đường ba hoa luận nhân lực vật lực cương vực trí tuệ đều thắng những dị tộc kia gấp trăm ngàn lần làm sao có ngũ hồi náo loạn làm sao có khiết đan xương đại làm sao có đảng hạ n g khó p h ụ làm sao mặc hắn cái gì lớn nhỏ dị tộc cũng dám tại ta hắn ra binh sĩ trước mặt khen võ quát tháo hắn hỏi đám người xứng sở không những mấy cái này huynh đệ t r u người người h đều thông minh nhìn thấu thế đạo cho nên người người không chịu xuất lực chịu xuất lực đồ đần ngược lại thành số ít quả bất địch chúng chết thế thảm càng làm cho người thông minh may mắn ngươi nhìn đây chính là đồ đần kết cục người thông minh kia kết cục đâu làm dê hai chân mặc ngươi thịt cá nhóc nhăn khổ sở tiền kiếm đều cầm đi mua bình an đây chính là kết cục tốt sử văn cung nghe vậy sắc mặt đỏ bừng tớ một cái ca eo đứng lên mặt mũi tràn đầy n ộ khí chừng mắt tào tháo t i ế n thanh vội vàng bưng lên n ỏ tào tháo lại khoát tay tháo sử giáo đầu sai rồi sao người thông minh sai rồi sao làm lớn tống kia chờ trong nội chiến đi bên ngoài chiến người n g o à i nghề lính d i ỏ ngô tướng kiếm được tiền liền thật so hắn làm giáo đầu thể diện sạch sẽ sao hắn không nguyện ý đem một lồng ngực nhiệt huyết đi đổi thái kinh cao cầu nhóm công hầu muôn đ ợ i hắn sai rồi sao sử văn cung trên mặt g i ậ n khí tiêu tán chuyển thành mê mang a cái này vậy ta đến cùng sai không sai làm sao lời gì đều nói với ngươi rồi tào tháo nhìn về phía mọi người chung quanh các ngươi đều nói một chút. sử giáo đầu sai rồi sao đám người từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không biết như thế nào mở miệng dù cho phản t h ụ y tiến thanh bậc này rất có t u ệ căn người cũng không khỏi v ặ n lên l ô n g mày hứa quán trung thanh t i ế n g nói đạo không được thừa phù phù ở biển tào tháo mỉm cười đưa tay điểm một cái hắn những làm ẩn s i khoái h o ạ t l ạ i thương sinh gì hứa quán trung trong nháy mắt mặt đỏ tới mang hai ấy ấy nửa ngày lắc đầu sầu nói lương nan lương nan lý quý bỗng nhiên nhảy lên chân hét lớn cái này có cái gì chim khó xử không gặp thiết n g ư cái này song đ ũ lớn sao khi đàn, đảng hạng những cái tia chim dã nhân như đến lân ta lười búa lớn người đứng đầu hàng c h è m tới cao cầu thái kinh nếu là đến lấn già già như cũng là một búa hết nợ tiến thanh nghe cười nói cao cầu thái kinh thủ hạ c h ó săn vô số ngươi có thể giết mấy cái lý quỳ chừng lên mắt nói có thể giết mấy cái liền giết mấy cái ta giết mấy cái n h ư cao giết mấy cái ca ca giết mấy cái ngươi tiểu ớt ca cũng giết mấy cái lưu viên ngoại hứa tiểu ca phiền lao đạo một người đều giết mấy cái dưới tay hắn chim c h ó săn lại nhiều chẳng lẽ sợ giết không hết sao hứa quan trung quanh thân chấn động thất thanh nói cái này chẳng phải là người người, người như rồng lý quỳ ngẩn ngơ không phải người người như thiết nhu sao tào tháo lớn tiếng nói người người như thiết n h u chính là người người như rồng quan trung các vị huynh đệ còn có sử giáo đầu người luận thông minh thiết n h u không bằng các người luận cờ biến hắn cũng không bằng các người nhưng có một dạng các ngươi cần phải phục hắn tào tháo đưa tay vô vô lý quỷ ngực viên này xích tử tâm như kim dường như bảo không nhiễm các bụi vô c ớ lấn ta người giết chết âm mưu hại ta người giết chết dị tộc n ụ c ta người giết chi quân vương vô đạo lại như thế nào gian thần hoành hành lại như thế nào quyền u y trái pháp luật lại như thế nào hào cương k h i người lại như thế nào không gặp lý q u ỷ cái này song búa lớn sao như thế trong lòng người đều có cái này một cặp búa sợ cái gì thế sự rực rỡ sợ cái gì thiên địa không có mắt tự làm chém ra một đầu tiền đồ tươi sáng giết ra một mảnh ban ngày ban mặt một lời nói các hảo hán lập tức thất tình phía trên liền sử văn cung tại bên trong vô không cùng kêu lên kêu lên vui quá hơn mười tuổi thiếu niên lang mấy cái trong l ò n g ngực không có nhiệt huyết về sau nhìn nhiều tình đời nhìn đủ chuyện xấu dần dần liền hiểu được cái này một rõ ràng huyết cũng liền lạnh chính là có lẽ có một số người là thật lạnh huyết nhưng mà càng nhiều người ngoài ế u n lột ra tiểu lệ không khỏi không cảm khái chư vị độc giả huynh đại nhân tài vô số hôm nay nhóm bên trong có huynh đệ viết một quyển lưu bị xuyên qua tống giang cố ý đi xem một lần hương vị cực chính quả là xuất chúng để ta cảm thấy áp lực rất lớn ai đợi làm xong trong tay bản án tiểu lệ nhất định phải muốn tăng tốc cuối cùng vì nghiên cứu ngựa ngã xuống tư thế hợp lý tính ta nghiên cứu thật lâu video kết hợp hậu môn chúng tên cảm thụ tỉ mỉ lựa chọn trước mắt lựa chọn cái này một loại động thái hiệu quả mời xem chứng màu